chương 644 độ lôi tiếp chương 644 độ lôi tiếp cho lý tâm an hộ pháp lạc thủy sớm đã phong tỏa m ả n h không gian này nàng rất rõ ràng phu quân của mình bật phá tất nhiên sẽ dẫn tới đáng sợ t h i ê n tượng bây giờ duy nhất có thể nhìn thấy vạn trượng pháp tướng chỉ có lạc thủy lạc thủy thần sắc nghiêm nghị nàng từ cái này vạn trượng pháp tướng phía trên vậy mà cảm nhận được một áp lực đáng sợ trong cơ thể nàng thánh hỏa dường như là cảm nhận được uy hiếp đồng dạng tự động xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng lạc thủy trấn kinh dị thường thánh hỏa là ban thánh cường giả thủ đoạn mạnh nhất sẽ tự động hộ thể nàng không nghĩ tới phu quân pháp tướng xuất hiện liền sẽ để chính mình thánh họa đều cảm nhận được uy hiếp đúng lúc này vạn trượng pháp tướng bắt đầu chậm rãi tiêu tan bên trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc vô số lôi vân từ bốn phương tám hướng tụ đến lạc thủy thấy cảnh này vội vàng rút về đi kết giới nàng nhưng là phi thân l u i lại lôi vân c u ộ n c u ộ n che lấp thư ơ n khung nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt trở nên đen như mực vô cùng thậm chí đưa tay không thấy được năm ngón mấy trăm dặm có hơn đang hướng về lý tâm an bên này liệu mạng chạy như bay răng vàng từ trong nháy mắt ngừng lại ánh mắt lộ ra của hắn một tia sợ hãi thân hôn của hắn bày ra vậy mà chỉ có thể dò xét trước người khoảng cách mười m càng làm cho hắn cảm thấy h ã i nhiên hắn không biết đây là có chuyện gì nhưng hắn biết không thể tại đi tới bằng không thì rất có thể hội s u ấ t đại sự bị kinh sợ tự nhiên không chỉ răng vàng tử còn có một nhóm những thứ khác con quan tài người có người dọa đến trực tiếp vứt bỏ trong tay quan tài hướng về đường cũ chạy vội trời ạ đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra như thế nào cảm giác giống như là trời cũng sắp sụt một lao giả khoe miệng tự lẩm bẩm thân ảnh của hắn bị che giấu tại trong bóng đêm đen kịp tại sao ta cảm giác giống như là có người muốn độ kiếp nhưng đây rốt cuộc là cái gì kiếp làm sao lại đáng sợ như thế một cái trung niên nữ tử mở miệng trên người nàng có một cỗ thiên tượng cảnh sơ kỳ uy áp ở đây bởi vì cách kỳ lòng sơn quá gần cho nên tu sĩ không coi là nhiều hơn nữa hoàn cảnh nơi này đặc thù h u n g thú cũng ít cho nên cũng không có dẫn phát quá nhiều khủng hoảng bên trên bầu trời tiếng sấm v a n g rền từng đạo lôi điện tại trong lôi vân bên trong rú tẩu phá vỡ h ắ t cám đúng lúc này một đạo lớn chừng quả đấm lôi điện bạch phá tầm mây từ trên trời ra xuống trực tiếp rơi vào lý tâm an trên thân lý tâm an phi thân lên chân đạp hư không lôi điện rơi vào trên người hắn trực tiếp lan tràn toàn thân y phục trên người hắn trong nháy mắt bị hoành nát một khối lý tâm an thần hồn thức hải bên trong đại hán tuần tra ấn hiện lên một cô đáng sợ hấp lực từ cái này phương đại ấn bên trong truyền ra tiến vào trong thân thể của hắn lôi điện nhao nhao tràn vào trong cái này phương đại ấn lý tâm an thần hồn hướng về đại ấn dũng manh lao tới phát hiện đại ấn bên trong vậy mà truyền đến một tia t u n g tăng chi ý giống như chờ đợi hắn đã lâu thần hồn của hắn đảo qua cái này phương đại ấn loại kia xâm nhập linh hồn cảm giác quen thuộc sông lên đầu hắn mặc dù rất muốn dò xét tin tưởng cái này phương đại ấn là chuyện gì xảy ra nhưng bây giờ với hắn mà nói độ kiếp trọng yếu nhất hắn mở ra cựu đại đầu tiên sẽ nên đón chín bây giờ bất quá là vừa mới bắt đầu thôi thân thể của hắn bên ngoài từng cái hát động từ trong thân thể hắn nổi lên giống như dương lên chín cái miệng lớn cái này chín cái hát động đúng là hắn mở ra cựu đại động thiên động tiên h mở cần lôi điện tới lễ mới có thể chân chính ngưng luyện pháp tác động thiên cũng không vẹn vẹn có thể tồn chữ a linh lực nó có thể ẩn nấp thần binh lợi khí dưỡng thần binh tại động tiên h nó đồng dạng có thể giấu chính mình hung thú linh thú thần thú để bọn chúng cùng mình cùng t r ư ở n g thành động tiên h thậm chí còn có thể giấu thiên địa phát tác nạp thiên địa phát tác tại bản thân đương nhiên một bước này không phải tất cả động thiên cảnh cường giả có thể làm được dù sao lực lượng pháp tắc thế nhưng là bản thánh cường giả mới có thể nắm trong tay sức mạnh nhưng thiên địa chi lớn vô cùng vô tận tự có yêu nhiệt g hạng người đột nhiên xuất hiện bọn hắn có thể dùng sức một mình chấn áp một thời đại để cho cùng thời đại người không ngẩng đầu được lên động thiên cảnh không cách nào dung nạp p h á p tắc đó là nhằm vào tuyệt đại đa số cũng không bao hàm những thứ này yêu nhiệt g hạng người thời khắc này bầu trời theo đạo thứ nhất lôi điện rơi xuống kinh khủng lôi điện chi lực giống như, như hạt mưa rơi xuống từ trên không những thứ này lôi điện chi lực lấy lý tâm an làm trung tâm đem hắn vương viên mời g i m toàn bộ hóa thành một mảnh lôi hải thời khắc này lý tâm an đã hoàn toàn bị lôi điện bao phủ căn bản thấy không rõ thân ảnh của hắn giờ k h ắ c này nơi đây lôi điện sự đáng sợ trước này chưa từng có lạc thủy nhìn phía xa giống như lôi hải tri địa thầm kinh hại không thôi đáng sợ như vậy lôi điện liền xem như nàng cũng không cách nào t r è o trống quá lâu nhưng nàng thần hồn đ ả o qua nơi đó lại có thể cảm giác được rõ ràng lý tâm an khí tức không có chút nào yếu bớt thậm chí còn đang không ngừng kéo lên lạc thủy không khỏi yên tâm nàng có dự cảm lần này lôi kiếp không có dễ dàng như vậy đi qua quả nhiên một canh giờ sau bầu trời màu đen lôi vân, tiêu tan, màu tím lôi vân trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng vào tới so với vừa mới màu đen lôi vân màu tím lôi vân uy áp càng thêm đáng sợ từng đạo mang theo h à o q u a n g màu tím lôi điện từ trên trời r g xuống rơi vào lý tâm an trên thân lý tâm an nhữ mày hắn nguyên bản hơi có vẻ chết lạc lục thân bây giờ lại cảm giác được rõ ràng lục thân chuyển đến từng trận n ó i nhói hắn vội vàng vận chuyển trường sinh bất tử quyết những thứ này lôi điện chi lực điên cuồng tràn vào trong thân thể hắn tràn vào trong hắn cựu đại đầu tiên lý tâm an nhìn xem hắn chỗ phía dưới nguyên bản sơn phong sớm đã tiêu thất hóa thành một cái khổ sâu hố sâu kéo dài phương viên mười dặm theo lôi điện rơi xuống còn đang không ngừng tăng sâu loại sự tình này cũng là không thể tránh. dù sao hắn gặp phải lôi k i ế p quá mức đáng sợ lôi k i ế p kéo dài thời gian so với hắn trong tưởng tượng còn dài hơn cơ hồ là dòng dã một ngày lạc thủy đằng sau cực kỳ lo lắng nàng chưa bao giờ thấy q u a đáng sợ như vậy lôi k i ế p chín loại lôi k i ế p không ngừng nhớ lên bất quá cũng may nàng cảm nhận được lý tâm an khí tức không có yếu bớt và không thì nàng có thể đều biết n h ị n không được xông vào trong lôi kỳ hiệp bên trong không cần nói l ạ c thủy người trung quanh càng l à tê từng cái sắc mặt trắng bệnh nhìn c h ằ m chăm lôi điện bao c h u n khu vực dạng này lôi kép cho dù là bàn thánh hẳn là đều không thể một mực tiếp nhận a đợi đến lôi kép tiêu tan rất nhiều người nao nhao hướng về bên này bay tới ở đây tự nhiên không có ai lý tâm an cùng lạc thủy đã rời đi lưu tại nơi này chính là một cái sâu không thấy đáy hố sâu thời khắc này trong hố sâu đã có không ít thủy cũng là từ lòng đất phun mạnh ra tới bốn phía một mảnh cháy đen thậm chí còn có sấm sét rút tẩu đều nói cái này lôi điện đáng sợ không cần bao lâu ở đây tất nhiên tạo thành một cái khổng lồ hồ nước thật chẳng lẽ là vị nào tiền bối ở đây độ kiếp hay sao một lao giạt ự lẩm bẩm các người nói có phải hay không là từ kỳ long núi đi ra ngoài vị tiền bối nào hắn sống lại một cái chừng ba mươi tuổi phụ nhân mở miệng trên người nàng có trong h rừng rậm răng vàng từ nhàn nhã đang tại nướng một cái tam giác dê cái này chỉ tam giác dê thế nhưng là đồ tốt tương đương với tứ giai hung thú tốc độ nhanh như gió răng vàng từ đi khắp toàn bộ đại diễn vực ăn qua đủ loại hung thú thịt loại này tam giác dê nếu như đơn thuần luận mỹ vị có thể xếp ở vị trí thứ nhất hắn vừa mới một trận cho là chính mình muốn giao phó tại kỳ long núi cái kia kinh khủng lôi k i ế p nếu là tại thêm một cái cách giờ hắn liền thẳng rồi kỳ long núi bên này lần nữa bị màu xám x ư ơ n g mù che chắn sống sót sau hai nạn vui sướng để cho răng vàng từ tâm tình thật tốt chạy ra mấy trăm dặm sau đó đi tới mảnh rừng núi này bên trong tam giác dê kích thước không lớn chỉ có hơn m ộ ư ơ i cân bây giờ đã bị răng vàng từ nướng xì xì buốc lên dầu đúng lúc này hai thân ảnh từ đằng xa đi tới vô thanh vô tức đợi đến răng vàng từ phát hiện thời điểm đối phương cách hắn đã không đủ mười em mở chờ hắn thấy rõ hai người này gương mặt thời điểm hắn không khỏi kinh hô một tiếng sắc mặt trong nháy mắt trắ hắn muốn t r ố n chạy nhưng lý trí lại nói cho hắn biết nếu như chạy trốn chắc chắn phải chết đôi nam nữ này không là người khác chính là lý tâm an cùng lạc thủy lý tâm an cùng lạc thủy rời đi đất độ kiếp sau cũng không đi xa mà là đi dạo x u n g quanh đ ố i bọn hắn tới nói ở đây mỗi cái chỗ cũng là địa phương mới lý tâm an sớm đã vận chuyển tiền cơ tham c h ắ c thuật do xét qua g i a n g vàng từ tin tức bái kiến hai vị tiền bối g i a n g vàng từ cung kính mở miệng trên mặt cũng không khỏi nhiều hơn vẻ khổ sở lý tâm an khẽ gật đầu sau đó tại răng vàng từ mấy bước xa bên ngoài trên một tảng đá ngồi xuống nhìn xem còn tại trong hỏa nướng tam g ắ t dê hơi kinh ngạc hắn nhận ra là dê nhưng ba cái sừng dê còn là lần đầu tiên gặp lại không lan lộn liền muốn cháy rủi người được xông vào mũi mùi thơm lý tâm a n không khỏi nhắc nhở một câu răng vàng tử răng vàng t ử sau khi nghe được liền vội vàng gật đầu sau đó chuyển động cột tam giác dê một cây côn sắt tam giác dê kỳ thực đã nướng không sai bị lắm lý tâm a n thật đúng là bị cổ mùi thơm này khơi gợi lên ham muốn ăn uống hắn lấy ra mấy thứ gia vị là mình nguyên lai、like、là đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong không có ích lợi gì bên trong có hoa tiêu phấn bột thì là ai cập quả ớt mặt các loại tới đem phía trên những vẩy vào này hương vị hẳn là sẽ tốt hơn g i a n g vàng từ nghe được lý tâm an lời nói không khỏi hơi s ư ớ n g sở nhưng hắn cũng không dám vi phạm vị tiền bối này ý tứ thì ra chính hắn nướng chính là vung một chút m ố i theo mấy loại đồ nướng gia vị vung xuống mùi thơm trong nháy mắt tăng lên mấy lần liền lạc thủy đều hai mắt tỏa sáng lý tâm an gặp không sai bị lắm không có k h á c h khí trước tiên cho lạc thủy cắt một chút dê sắp xếp chính mình sau đó cũng cắt một chút cửa vào sau đó mùi thơm s ô n g vào mũi hắn lấy ra một vỏ rượu ba cái chén ngược lại tốt sau đó vừa vặn ba bát mùi rượu nồng đậm phối hợp nướng tam rất dê tươi đẹp tiệt luân g i a n g vàng từ cũng chậm rãi từ lúc đầu sợ trung bình phục xuống dưới cảm thấy vị tiền bối này không phải loại kia hung thân ác sát hạng người g i a n g vàng từ ta vừa tới đại diễn vực muốn đi vào một cái trận đạo tông môn học tập trận chi thuật ngươi giới thiệu cho ta một chút đại diễn vực cái kia trận đạo tông môn tốt nhất a n uống no đủ sau lý tâm an đột nhiên mở miệng lời nói bình tĩnh g i a n g vàng từ sau khi nghe được rất là giật mình sau đó liền vội vàng gật đầu chậm rãi giới thiệu đại diễn vực lấy trận đạo đặt chân huyền thiên tích vực cho nên nơi này tông môn đều đem trận đạo xem như trọng yếu nhất thủ đoạn đại d i ệ n vừa có bốn cái cấp tám trận đạo tôn g môn chín cái cấp bảy trận đạo tôn g môn đến nỗi lục cấp trận đạo tôn g môn số lượng nhiều đạt hơn hai mươi cái xuống chút nữa số lượng thì càng nhiều trong đó bốn cái cấp tám trận đạo tôn g môn theo thứ tự là tiêu diêu tôn g thần nữ tôn g thiên sơn tôn g thiên tinh tôn g cái này tứ đại cấp tám tu chân trong tôn g môn tiêu diêu tôn g thần nữ tôn g thiên sơn tôn g cũng là chuyển thừa mấy ngàn năm cấp tám thế lực chỉ có thiên tinh tôn g quật khởi mới mấy trăm năm tại mấy trăm năm trước vẫn là một cái cấp năm tu chân tôn môn thiên tinh tôn có thể nhanh như vậy quật khởi hoàn toàn là bởi vì một người tinh l ò n tử người này trước tiêu tử kỳ long núi đi ra sau không chỉ có trận đạo đột nhiên tăng mạnh tu vi đồng dạng đột nhiên tăng mạnh tại vài thập niên trước tinh long tử một người một kiếm tuần tự bãi phòng tiêu diêu tông thần nữ tông thiên sơ tông liên tiếp bại ba đại tông môn l á o tổ cái này khiến tinh long tử tại đại diễn vực uy danh cực cao được xưng là đại diễn vực đệ nhất nhân tứ đại cấp tám tu chân tông môn đều có đặc sắc tiêu diêu tông thu đồ không nhìn tư chất không nhìn ra thân không nhìn liên linh chỉ nhìn bề ngoài tiêu diêu tông đệ tử nhất thiết phải hình dạng siêu quần nam tuấn nữ đẹp dạng này mới không ném tiêu diêu tông khuôn mặt Thần Tông nữ cái này tứ đại tông môn mặc dù quy định có chút kỳ hoa nhưng ở trận đạo lĩnh vực thành tựu tuyệt đối là tối cường trong đó tiêu diêu tông tiêu giao kiếm trận thần nữ tông huyền nữ cựu khúc trận thiên sơn tông thiên sơn đại trận thiên tinh tông tinh thần đại trận cũng là đáng sợ nhất sát trận mấy cái này trận pháp rất đáng sợ nghe nói liền xem như động thiên cảnh đ ỉ n h phong cường giả bị sa vào đều có thể bị dạo sát nhưng mấy cái này trận pháp ai mạnh ai yếu không người biết được nhưng mọi người phổ biến cho rằng tiêu giao kiếm trận đáng sợ nhất lý tâm an cùng lạc thủy nghe đến đó có chút im lặng như thế nào cảm giác đại diễn vực tứ đại cấp tám trận đạo thế lực có chút không bình thường bất quá hai người cũng không có cái g i à n g v à n tử nghe hắn tiếp tục giới thiệu răng v à n tử cũng có chút bất đắc dĩ h Kỳ t hai ự c cũng được, cuộc hắn nghe là là thật h rốt y g ả hắn không hắn cũng không biết. Bất quả đã vị ừ a mới giới đối phương nói, đối phương để cho hắn tiếp tục giới thiệu, cùng cho tục cũng c phương phương hắn hắn đành để h u Hai vị tiền bối phía trước tứ đại cấp tám trận đạo thế lực sự tình các ngươi không cần để ở trong lòng chẳng qua nếu như hai vị tiền bối muốn đi vào một cái nào đó tông môn học tập trận đạo ta đề nghị tiền bối có thể đi vạn trận môn giang vàng từ thân sắc nghiêm nghị mở miệng nói lý tâm an hơi xứng sở sau đó bình tĩnh mở rộng miệng nói ngươi nói xem vì cái gì để cử vạn trận môn giang vàng từ gật gật đầu sau đó giải thích nói hai vị tiền bối vạn trận môn mặc dù là chín cái cấp bảy trận đạo trong tô n g môn yếu nhất một cái nhưng cái này tô n g môn lịch sử so với còn lại tứ đại cấp tám tô môn còn muốn lâu đời ta nghe nói cái này tô n g môn nguyên bản cũng là cấp tám trận đạo tô n g môn chỉ là về sau xa suốt nhưng trong lúc này chuyện gì xảy ra ta không biết nhưng có người nói tiêu diêu tôn g thần nữ tôn g thiên sơn tôn g đều cùng vạn trận tôn g nhất định có liên hệ nhưng cụ thể liên hệ gì ta cũng không biết lý tâm an nghe được răng vàng từ lời nói không khỏi gật gật đầu kỳ thực hắn xem như đã nhìn ra cái này răng vàng từ đồ giới thiệu cũng là hắn cấp nơi nghe được lộn lại tán những chuyện này còn cần chính hắn đi nghiệm chứng chương 646 t i n h quang lầu chương 646 t i n h quang lầu bạch sương thành ba bóng người đi tới cửa thành chính là lý tâm an lạc thủy giang vàng tử lý tâm an đối với giang vàng t ử k h o á t k h o á tay sau đó cùng lạc thủy chậm rãi tiến vào trong đám người giang vàng t ử nhẹ nhàng thở ra mấy cái này canh giờ hắn qua quá bị đè nén lý tâm an cùng lạc thủy chậm rãi đi ở trong bạch sương thành nhờ tiền trong bọn hắn trực tiếp đi đến bạch sương thành lớn nhất một cái giao dịch lầu tinh quang lâu từ răng vàng từ trong miệm biết được t i n h quang lâu là đại d i ễ n vực chuyên môn buôn bán tin tức một tổ chức, trải rộng toàn bộ đại d i ễ n vực. t i n h quang lâu sau lưng đến cùng là ai, hắn không biết. Nhưng hắn nghe người ta nói qua, rất có thể là cái k i a bốn cái cấp tám thế lực một trong. Lý tâm an thần hồn đã qua, phát hiện răng vàng từ đã rời đi bạch sơn ư g thành, hướng về nơi x a chạy vội, khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉ m cười. Hắn đem thần hồn của mình thu hồi, nhìn xem bốn phía. n g ư ờ i t r ê n đường phố trong đám, thỉnh thoảng có tu chân giả đi qua, nhưng hắn gặp qua tu vi cao nhất bất quá là thiên môn cảnh sơ kỳ. Bạch sơn thành không tính lớn, nhân khẩu chỉ có mấy chục vạn, nhưng có ch một bên nhìn một phía xem như chính thức giải đại diễn vực phong thổ đại diễn vực có chút tương tự với cẩm tú vực cùng linh l u â n vực cũng không có bị trùng châu vực độc hại nơi này phát tắc tương đối hoàn chỉnh hai người sớm đã cảm lộ một phen nhưng bọn hắn không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng nơi này lực lượng phát tắc không cách nào cho bọn hắn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào cái này khiến lý tâm an biết rõ cách làm của mình là đúng muốn thành t i ể u t h á n h vương nhất thiết phải tiến vào thánh hòa vực tinh quang lâu một nam một nữ chậm rãi tiến vào chính là lý tâm an cùng lạc thủy lạc thủy trên mặt mang theo mạng che mặt ngoại nhân căn bản là không có cách thấy rõ nàng chân dung tinh quang lâu thật lớn, hết chiếm diện tích hơn ngàn mét vông người ở bên trong cũng không ít hai người bọn họ đến lập tức đưa tới bên trong tinh quang lâu rất nhiều người chú ý bất quá phần lớn người ánh mắt đều đặt ở lạc thủy trên thân mặc dù mang theo mạng che mặt nhưng thời khắc này lạc thủy trên thân tự có một cỗ đặc thù khí tức cao quý thánh khiết để cho người ta nhịn không được bị hấp dẫn hơn nữa lạc thủy trên thân giơ tay nhấc chân đều có một loại đặc thù y ê u nhã càng là có một cỗ nhàn nhạt huy nghiêm chính là những vật này chỗ chung để cho lạc thủy cho dù là mang theo mạng che mặt vẫn như c ũ trở thành tiêu điểm của mọi người lý tâm an hình dạng tự nhiên không phải chân thực hình dạng nhìn qua cực k hắn cùng với lạc thủy đứng chung một chỗ có một loại hoa nhài cắm bãi cất trâu cảm giác lý tâm an thần hồn đảo qua b ộ n phía người bên trong này tu vi như thế nào trong nháy mắt liền bị hắn mỏ được nhất thanh nhị sợ hai vị khách quý hoan n g ê n quang lâm chúng ta tinh quang lâu không biết hai vị khách quý cần gì đúng lúc này một nữ tử đi tới lý tâm an cùng lạc thủy trước người mở miệng cười hỏi cho chúng ta tới một phần tất cả thế lực giới thiệu ngọc giản càng kỹ càng càng tốt lý tâm an cũng không có k h á c h k h í nói thẳng ra yêu cầu của mình nữ tử kia nghe xong không khỏi gật gật đầu cười nói hai vị khách quý xin mời đi theo ta ta này liền đi lấy tới lý tâm an vận chuyển thiên cơ tham chắc thuật nhìn nữ tử này một mắt bị dò xét người tô tuyết hồng sức mạnh một trăm sáu mươi sáu trúc cơ cảnh đ ỉ n h phòng tốc độ một m ộ t năm phòng ngự một ba chín căn cốt hoàng gia cao phẩm năng lực đặc t h ủ vô lý tâm an hai người đi theo ở tô tuyết hồng sau lưng rất nhanh liền đi tới một khối khu vực ở đây cũng là đại diễn b ự c các đại thế lực giới thiệu ngọc giản lý tâm an liếc mắt nhìn ra bán không khỏi thầm kinh hãi hắn vừa mới nâng lên cái chủng loại kia ngọc giản một cái giá bán hai ngàn mái hạ phẩm linh thạch đây tuyệt đối là cực kỳ đắt giá bởi vì loại ngọc này giản chế tác độ khó kỳ thực cũng sẽ không quá lớn hơn nữa cái thứ nhất sau khi thành công đằng sau cũng là phục khắc vị này khách quý ngài vừa mới nâng lên ngọc giản hẳn là loại này bên trong có chỗ có đại d i ễ n vực thế lực lớn nhỏ giới thiệu để cho tiện đại gia tra duyệt ta tinh quang lâu cố ý làm chỉnh lý nội dung bên trong đều làm mới nhất đổi mới tô tuyết hồng mở miệng cười đạo lý tâm an gật gật đầu hắn cũng lời tính toán những thứ này tiện tay lấy ra hai ngàn mai hạ phẩm linh thạch mua một cái tô tuyết hồng khuôn mặt bên trên nụ cười càng ngày càng rực rỡ sau đó cười nói vị này khách quý ta xem ngài còn là lần đầu tiên tới chúng ta tinh quang lâu chúng ta tinh quang lâu trải rộng toàn bộ đại diễn vực ta đề nghị khách quý có thể xử lý một tâm chúng ta tinh quang lâu tinh thần tạp chỉ cần nắm giữ tinh thần tạp ngay tại chúng ta tinh quang lâu tất cả cửa hàng tiêu phí cũng có thể b ớ t mười hơn nữa chúng ta tinh quang lâu có một cái đặc thù quy định nắm giữ tinh thần tạp khách quý nếu như hắn cần cái nào đó vật đặc thù cũng có thể cách hắn gần nhất tinh quang lâu đăng ký chúng ta tinh quang lâu sẽ phát động tất cả sức mạnh vì đó tìm kiếm sát xuất thành công cao tới chín mươi khách quý muốn hay không cân nhắc một phen lý tâm an nghe được mà nói tô tuyết hồng lâu mày hơi hơi dâng lên hắn không nghĩ tới tinh quang lâu vậy mà đã như thế biết được marketing. loại thủ đoạn này đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì dụ hoặc hắn cũng khịt mũi coi thường thật giống như xuyên qua phía trước rất nhiều tiệm cắt tóc phòng tập thể thao mở tiệm nhường n g ư ờ i nạp tiền mở dạng nhưng một lớp này tiền lấy đi sau rất nhiều cửa hàng hậu kỳ thu vào đều không thể bao trùm chi tiêu chỉ có thể đóng cửa đến nỗi nạp tiền đi vào tiền có thể hay không lùi về sau vậy cũng chỉ có thể xem vật lý hoàn toàn đánh cược lao bảng cá nhân nhân phẩm không cần lý tâm an trực tiếp tự tuyệt sau đó chỉ, chỉ cách đó không xa hai cái ngọc giản cười nói hai cái tia tàm mớn cái này hai cái ngọc giản một cái bên trên viết đại diễn vực bốn phía không thể tìm kiếm chi địa một cái ngọc giản khác bên trên viết đại diễn vực sự kiện lớn ghi lại sự thật hắn cũng chính là h i ế u kỳ lần nữa tiêu hết ba ngàn mái hạ phẩm linh thạch tăng thêm trước mặt hai ngàn mái hạ phẩm linh thạch đảo mắt liền xài năm ngàn mái hạ phẩm linh thạch ra ngoài chút linh thạch này đối với ly tâm an mà nói giống như là mưa bụi nhưng mà đối với tu sĩ bình thường mà nói đây chính là một bút không nhỏ chi tiêu hơn nữa đối phương hoa nhiều như vậy cũng chỉ mua mấy cái ngọc giản bởi vậy có thể thấy được đối phương giàu có trình độ cứ như vậy lý tâm an cùng lạc thư bị người hữu tâm để mắt tới hai tên láo giả liếc nhìn nhau chậm rãi gật đầu trong mắt của bọn hắn đồng thời lộ ra sắc cơ một lao giả chậm rãi đi ra tình q u a n lâu một lao giả khác nhưng là ở lại bên trong làm bộ đi dạo xung quanh kỳ thực là giám thị lý tâm an hai người lý tâm an cùng lạc thủy nhìn nhau khoe miệng đồng thời lộ ra vẻ mịt cười lấy tu vi của bọn hắn những người kia tiểu động tác há có thể giấu giếm được bọn hắn bất quá bọn hắn nếu đã tới một cái địa phương mới cũng nên tìm người hỏi thăm một phen bây giờ có người chủ động hướng phía trước gót bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt lý tâm an biết phía trước đi ra l á o giả tất nhiên là đi gọi người cho nên hắn tại tinh quang lâu cố ý đi dạo một vòng lại mua mấy món vật nhỏ khi lý tâm an cảm nhận được cái kia rời đi l á o giả khí tức lúc hắn biết đã đến, đến giờ hắn nên rời đi tinh quang lâu hắn cùng với lạc thủy chậm rãi đi ra tinh quang lâu t h ầ n s ắ c vui vẻ chương 647 t h a n h hà rút đại công tử chương 647 t h a n h hà rút đại công tử bạch xương thành bên ngoài thành một chỗ trong rừng rậm lý tâm an cười híp mắt nhìn xem trước mắt sáu người ngoại trừ cái kia hai cái lao giả còn có bốn tên hán tử trung yên nhóm người này bên trong hai cái tu vi của lão giả cao nhất cũng là vấn đ ỉ n h cảnh sơ kỳ tu vi đến n ỗ i cái kia bốn tên hán tử trung niên toàn bộ đều là nguyên anh cảnh tu vi thời khắc này sáu người tu vi toàn bộ bị lý tâm an phỏng ấ n một mặt sợ hãi nhìn xem lý tâm an cùng là t h ủ y bọn hắn căn bản liền xuất thủ cơ hội cũng không có còn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra liền đã mắc lựa bọn hắn biết nhóm người mình lần này đã trúng thiết bản từng cái trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi nói đi theo chúng ta muốn làm gì lý tâm an cười híp mắt đi tới một cái trung niên hán tử trước mặt mở miệng hỏi tiền bối chúng ta không theo dõi ngươi chúng ta chỉ là cùng các ngươi phương hướng nhất trí tiện được thôi tiền bối tu vi cao như thế chúng ta làm sao dám đánh tiền bối chú ý hán tử trung niên vội vàng mở miệng ánh mắt lộ ra của hắn một tia rào hoạt hương vị đúng lúc này một đạo quan g mang thoáng qua một cái đầu lâu bay thẳng lên trên trời trong tay l y tâm an chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh t r ư ờ n g kiếm từng giọt máu tươi đang thuận theo m ũ i kiếm nhỏ xuống một tiếng hét thảm sen lẫn mấy tiếng kinh hô chuyên r a nam tử nguyên thần hốt hoảng chạy ra ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi nhưng còn không đợi hắn nguyên thần hướng về nơi xa bay đi hắn đột nhiên phát hiện không gian bốn phía giống như bị đọc lại tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trung niên hán tử trong nguyên thần người phía dưới hoảng sợ phát hiện cái kia nguyên thần giống như bị sức mạnh đặc thù gì đè ép chỉ một lát sau toàn bộ nguyên thần trực tiếp bị ép thành một t ấ m giấy thật màu phiến tiếng đ e o thảm thiết không ngừng chuyển đến mặc dù bị đè ép nhưng cái này nam tử trung niên nguyên thần cũng không phai mở hắn sống như cũ nhưng một màn này đem phía dưới những người k i a dọa đến hồn phi p h á c h tán loại này đáng sợ thủ đoạn bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp người tới nói đi theo chúng ta muốn làm gì lý tâm an cười híp mắt đi tới một cái khác hán tử trung niên trước mặt bình tĩnh mở miệng hỏi hắn vừa nói người này thân thể cũng không khỏi run dậy một cái sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy tiền bối chúng ta là thanh hà hai vị này là chúng ta thanh hà giúp trưởng lão hắn để chúng ta đi theo đến đây bọn hắn m u ố n chém giết chém giết tiền bối cướp đi tiền bối bên người bên người nữ tu đưa cho vị kia đại công tử h á n tử trung niên run dậy thân thể nói ra hai câu này sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy cái kia hai cái lão giả sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm hán tử trung niên trong mắt có sát cơ phun trào thanh hà giúp đại công tử vị kia đại công tử là ai người yên tâm nói ta bảo đảm ngươi vô sự lý tâm an rất nhanh liền bắt được nhạy cảm nhất tin tức sau đó mở miệng cười hỏi kỳ thực hắn hoàn toàn có thể trực tiếp siêu hồn lại nhanh lại thuận tiện nhưng hắn bây giờ n h ả m c h ắ n nhanh thế là lúc này mới chuẩn bị tìm người tiêu khiển một chút nếu như đối phương phối hợp hảo hắn tha đối phương một mạng cũng không phải không thể vương quyền ngươi dám nói lung tung coi chừng mạng chó của ngươi ban g chủ tất nhiên sẽ không tha ngươi đúng lúc này một lao giả nghe được lý tâm an hỏi đại công tử trong mắt không khỏi lộ ra một tia sợ hãi vội vàng mở miệng ngăn lại đúng lúc này một đạo kiếm quan g t h o á n g qua vừa mới mở miệng nói chuyện lao giả đầu người bay lên giữa không trung hắn nguyên thần bay ra lộ ra vẻ o ạ t đ ộ n nhưng vào lúc này lý tâm an đưa tay trộm một cái đạo này nguyên thần trực tiếp hướng trong tay hắn bay tới tùy ý lao giả d â y r u ộ t như thế nào cũng không có ý nghĩa lao giả nguyên thần phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhưng sau đó bị lý tâm an bàn tay nắm chặt hắn tự tay một chiêu bầu trời cái kia giống như trang giấy tầm thường nguyên thần hướng hắn bay tới rơi vào trong tay của hắn lý tâm an trong lòng bàn tay có đặc thù tia sáng sáng lên hắn đồng thời siêu hồn số lớn khí tức tràn vào trong đầu của hắn khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười hắn tự tay hướng về phía hai đạo nguyên thần một vòng hai đạo nguyên thần ý thức trực tiếp bị xóa đi sau đó hiện trường tất cả mọi người hoảng sợ nhìn thấy hai đạo nguyên cảnh tượng như thế này đem hiện trường mấy người dọa đến hồn phi phát tán từng cái thân thể cũng không khỏi không ngừng run rẩy vừa mới bị lý tâm an tra hỏi vương quyền mồ hôi c h á n trâu không ngừng lăn xuống tiền bối đại công tử cụ thể kêu cái gì ta cũng không biết hắn quanh năm trên mặt mang theo một ổ bánh cố nhưng ta biết hắn đến từ tiêu diêu tông bang chủ của chúng ta đã từng là tiêu diêu tông ký danh đệ tử bởi vì tu vi không đạt được tiêu diêu tông tiêu chuẩn chỉ có thể rời đi thanh hà giúp là bang chủ của chúng ta thành lập chuyên môn phục vụ tại tiêu diêu tông đệ tử bởi vì, bởi vì vương quyền nói đến đây trên mặt đã lộ ra một tia g i y ruộ nhưng nhìn thấy lý tâm an khuôn mặt t ư ơ i cười trong nháy mắt dọa đến toàn thân run dậy bởi vì tiêu diêu tông đệ tử tu luyện cũng là thái âm bổ dương chi thuật chúng ta thanh hà giúp chính là giúp bọn hắn chào nữ tu tiền bối bên người bạn gái bị hai vị trưởng lão nhìn chúng cho nên mới sẽ thông chi chúng ta đến đây vương quyền sau khi nói xong trực tiếp sủi lơ trên mặt đất sắp mặt như cho tàn hắn không nói vị tiền bối này sẽ lập tức giết hắn hắn nói cũng khó thoát khỏi cái chết thanh hà giúp cũng tốt vị tiêu đại công tử cũng được tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn nhưng hắn cũng là không có cách nào cùng cũng là chết không bằng liệu một phen lý tâm an gật, gật đầu trường kiếm trong tay của hắn vung lên một đạo k i ế m quang chém qua ngoại trừ vương quyền những người còn lại trực tiếp chém làm hai đoạn vương quyền dọa đến kém chút đã hôn mê vị tiền bối này quá hung tàn hắn làm sao biết lý tâm an đ ộ n g thủ là bởi vì hắn vừa mới s i ê u hồn thời điểm từ hai người trong trí nhớ biết rất nhiều sự tình những năm này thanh hà giúp việc gác bất tận vô số nữ tử chết ở trong tay bọn họ những thứ này bị trộm tới nữ tử ngoại trừ muốn hiêu kính vị kia đại công tử còn muốn hiêu kính bang chủ đến nỗi còn thường người nhưng là trở thành thanh hà giúp đồ chơi tại tu chân giới giết mấy người đó là tại chuyện không quá bình thường lý tâm an đương nhiên sẽ không b ở i vì những thứ này liền hạ sát thủ nhưng những người này việc làm thật sự là vi phạm với một cái người tu tiên thân phận bên trong những bị cướp đi nữ từ này một nửa trở lên cũng là cô gái bình thường loại cô gái này thể chất rất kém cỏi căn bản gánh không được người tu tiên chinh phạt cơ hội một lần liền bị đùa bất chết lý tâm an ghét nhất chính là dùng tu tiên giả thân phận khi dễ người bình thường cho nên mới sẽ trực tiếp xuống t ử thủ hắn không để ý đến vương quyền hắn biết rõ hắn đã giết nhóm người này tất nhiên sẽ kinh động thanh hà giút người tất nhiên hắn ra tay rồi liền quyết định triệt để xóa đi viên này ưu áp tính hắn muốn ở chỗ này chờ chờ đối thủ đưa tới cửa lý tâm an vung tay lên vương quyền nguyên bản bị phong ấn linh lực trong nháy mắt liền bị giải khai n g ư ơ i người này tương đối nhắc gan không có làm quá nhiều chuyện ác ta tạm tha ngươi một mạng ngươi đi đi nhớ kỹ nếu như bị ta biết ngươi tiếp tục làm ác ngươi hẳn phải biết kết quả vương quyền nghe nói như thế liền vội vàng gật đầu đối với lý tâm an ôm quyền sau hướng về nơi xa chạy vội hắn thật sự sợ hãi chương 648 diệt s á t thanh hà bang chương sáu diệt sắt thanh hà bang lý tâm an không để ý đến đầy đất thi thể chỉ là bình thản nhìn xem phương xa hắn đã cảm nhận được nơi xa có mấy chục cỗ khí tức xuất hiện những k h í tức này có mạnh có yếu mặc dù còn cách rất xa nhưng ở lý tâm an vị này đã là động thiên cảnh trung kỳ người trước mặt tự nhiên xem xét liền biết người mạnh nhất vậy mà đạt đến thiên tượng cảnh sơ kỳ mà lại là một vị công tử ăn mặc người nếu như lý tâm an đoán không có sai người này chính là cái k i a cái gọi là đại công tử vẹn vẹn mấy hơi thời gian cái này một số người liền toàn bộ chạy đến hết thẻ hơn bốn mươi người dẫn đầu là một cái nhìn qua chừng năm mươi tuổi l ã o giả trên người l ã o giả có thiên môn cảnh sơ kỳ uy áp hiện lên nhưng trên người hắn ký tức cũng không phải đặc biệt ổn định hẳn là vừa mới đột phá không lâu Cái người à y một số n vừa xuất h i ệ này lập tức phong tỏa Lý Lạc Lao phong xếp tức tỏa Tâm Thủy hai người, trong mắt Tại một tay quạt tử, tới đứng cùng sắc cạnh, cầm hai khí. hắn An người, đằng đắng bên công nơi n Giả vị vừa hai mắt thì nhìn hướng là Thủy, con mắt là chính mắt là mới vừa rồi vương quyền nâng lên đại công tử tên là hoàng l a n huy đến từ tiêu diêu t ô n g lao giả kia tên là đ á i quốc giang chính là thanh hà bang ban g chủ lúc còn trẻ cũng bái nhập qua tiêu diêu t ô n g thời khắc này đ á i quốc giang đang một mặt âm trầm nhìn xem trước mắt mấy cổ thi thể trong mắt tràn ngập sắc cơ lớn mật cũng dám sát hại ta thanh hà ba người các ngươi chán sống rồi các người đến cùng là người phương nào nhanh chóng nói từ đầu tới đôi đúng lúc này đ á i quốc giang bên cạnh một cái nam tử mở miệng trên người người này có nguyên anh cảnh sơ kỳ ủy áp hiện lên thanh hà bang nhân chủ động tản ra một chút lộ ra hình n ử a vòng tròn đem lý tâm an cùng lạc thủy vây vào giữa lý tâm an ánh mắt lãnh đạo liếc mắt nhìn cái kia mở miệng nói chuyện nam tử nam tử kia trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn hắn nguyên thần trực tiếp nước ra trong miệng máu tươi còn vún sau đó từ không trung rơi xuống trực tiếp chết oan chết thùng vừa mới lý tâm an trực tiếp dùng không gian lợi nhận đâm vào đối phương thần hồn thất hải trong nháy mất mốn mệnh của h ắ n Theo chết thanh trong mắt Theo hà nháy nhảy hắn nghĩ, cai của người người này, lên. bọn ba bị sợ đại ố muốn i liền có thể giết người. phương ánh thể Nguyên bản muốn đem Lý Tâm An cùng một mắt đem Tâm Lý l có c Thủy vây vào g ữ a dọa đến nhau nhau nhưng bọn hắn đến giờ bây lại lại. Đái lưu quốc giang cũng là toàn thân lông tơ dựng thẳng hắn vừa mới cũng không có thấy đối phương là như thế nào ra tay bất quá vừa nghĩ tới bên cạnh còn có hoàng lang huy vị này thiên tượng cảnh cường giả trong nháy mắt lại có sức mạnh vị đạo h ư u này đến cùng là ai không biết ta thanh hà bang thế nhưng là có chỗ nào đắc tội đạo hữu còn xin nói thẳng đại quốc giang quyết định trước tiên bộ một bộ đối phương đằng sau lại đến động thủ cũng không mượn lý tâm an ánh mắt băng lãnh nhìn xem đái quốc giang bọn người sau đó lạnh lùng mở miệng nói đái quốc giang các ngươi thanh hà bang sát hại vô số nữ tử hôm nay ta sẽ để cho ngươi thanh hà bang triệt để tan thành mấy khói ta cho các ngươi một cái cơ hội các ngươi bản thân kết thúc ca dạng này còn có thể giữ lại một cái toàn thây lý tâm an thật sự lười nhác đ ộ n thủ bọn này dơ bẩn h ạ n g người giết bọn hắn đều ngại bẩn hắn vừa nói đái quốc giang bọn người từng cái sắc mặt dị thường khó coi phía sau hắn người nhao nhao nhìn về phía đái quốc giang chỉ cần bang chủ ra lệnh một tiếng bọn hắn sẽ không chút do dự phóng tới đối phương vị đạo hữu này ngươi lời nói có phần quá bá đạo. ngươi có cái gì chưng cư chứng minh thanh hà bang làm những sự tình kia tại hạ họ hoàng đến từ tiêu diêu tông hoàng lang huy hai mắt không ngừng dò xét lạc thủy hắn càng xem càng cảm thấy nữ tử này khó lường trên người có một cỗ đặc thù ý vị loại này ý vị nói không rõ không nói rõ nhưng lại so với hắn gặp phải bất kỳ cô gái nào đều càng thêm làm hắn mê lý tâm an nhìn xem hoàng lang huy trong mắt sát cơ l o e lên cơ thể nhoáng một cái đi thẳng tới hoàng lang huy trước mặt sau đó bóp cổ của hắn một cái còn không đợi hoàng lang huy phản ứng lại trực tiếp xách theo hoàng lang huy trên đầu dưới chân hướng về mặt đất một khối đá to lớn đánh tới vanh một tiếng vang thật lớn hoàng lang huy đầu người trực tiếp hung hăng đụng vào trong phía dưới cự thạch cự thạch trực tiếp chia năm xẻ bảy bể thành vô số thật nhỏ nát hạt tiếng y êu thảm thiết thê lương từ hoàng lang huy trong miệng t r u y ề n ra đầu của hắn bên trong trực tiếp bị đâm vào mấy khối sắc bén tảng đá ngươi là cái thá gì cũng có tư cách chất vấn ta nói lý tâm an thanh âm lạnh lùng vang lên sau đó lần nữa nhắc lên hoàng lang huy hung hăng hướng về nơi xa đập tới phanh một tiếng vang thật lớn hoàng lang huy trực tiếp đem ngoài mấy c h ụ c thức một khối mấy vạn cân cự thạch đập thành mạnh vụt mấy vạn cân cự thạch đầm vang đổ sụt trực tiếp đem hoàng lang huy bao phủ tiếng ươu thảm thiết thanh hà bang bên này cơ h ộ không có người thấy rõ bất quá bọn hắn có thể nghe được hoàng lang huy âm thanh thế thảm từ trong thanh âm nhận ra thân phận của đối phương bọn hắn ngao ngao đưa ánh mắt nhìn về phía đái quốc giang bên cạnh thân nơi đó còn có hoàng lang h u y t h â n ảnh giờ k h ắ c này bọn hắn không khỏi cảm thấy d ù mình từng cái trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi bọn hắn điên cuồng lui lại s ắ c mặt trắng bệnh như tờ giấy đái quốc giang cũng là hai mắt chừng t r ò n xoe không thể tin nhìn xem hết thẻ trước mắt giờ khác này hắn chỉ cảm thấy tê cả ra đầu hắn vừa mới vừa xuất hiện liền chú ý tới lạc thủy tồn tại không cần đoán hắn đều có thể biết tất nhiên là phía dưới của mình các trưởng lão nhìn chúng nữ từ này nhưng các trưởng lão không nghĩ tới lần này bọn hắn đá vào t â m s á t trực tiếp mất mạng tiền bối hiểu lầm hết thảy đều là hiểu lầm đ á i quốc giang vội vàng mở miệng hắn muốn kéo dài thời gian bởi vì tiêu diêu tông có trưởng lão liền tại phụ cận hắn tin tưởng hoàng lang huy tất nhiên sẽ liên hệ chỉ chờ tới lúc tiêu diêu tông trưởng lão chạy đến bọn hắn liền được cứu rồi lý tâm a n ánh mắt băng lãnh trực tiếp tay vỗ một cái đại quốc giang thân thể trực tiếp hướng trong tay hắn bay tới đai quốc giang phát ra tiếng kêu thảm thiết đau lớn trong mắt của hắn cũng là vô tận hắn phát hiện trong cơ thể mình linh lực giống như bị phong ấn căn bản là không có cách điều động một chút lý tâm a n tay trực tiếp đặt tại đái quốc giang trên đầu trực tiếp xư hồn tiếng y ê u thảm thiết thê lương từ đái quốc giang trong miệng truyền lên ra mặt của hắn đều trực tiếp vào mẹo giờ khắc này sợ hãi vô ngẩn triệt để đem hắn bao phủ lý tâm an xem đái quốc giang ký ức trong mắt sát cơ càng thêm nồng đ ậ m người này không chỉ có lăng nhục nữ tử thậm chí còn có đặc thù đam mê lý tâm a n ánh mắt lạnh lẽo trong tay linh lực kinh khủng bộc phát vọt thẳng vào đái quốc giang trong đầu trực tiếp phá hủy hắn tất cả sinh cơ sau đó lý tâm ăn ánh mắt nhìn về phía than thưa không nắm chặt tiếng kêu thảm thiết thê lương từ không trung vang lên lần lượt từng thân ảnh trực tiếp nổ bể ra tới biến thành sương máu vẹn vẹn một hơi không đến đi theo đ á i quốc giang đến đây thanh hà ba người toàn bộ tử vong cái này một số người ỵ vào người tu tiên thân phận việc á c bất tận lý tâm an đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn sống sót giết sạch tất cả mọi người sau đó lý tâm an đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài mấy chục thước đống đá vụ kia trong mắt sát cơ lâm nhiên chương sáu trăm bốn mươi chín chu sát hoàng lang huy chương sáu trăm bốn mươi chín chu sát hoàng lang huy căn cứ vào đài quốc giang ký ức cái này hoàng lang huy càng thêm đáng giận nguyên bản thanh hà bang cũng không làm loại sự tình này là hoàng lang huy vì mình hưởng thụ truyền thụ đài quốc giang thái âm bổ dương chi thuật vì để cho đài quốc giang yên tâm làm việc càng là hứa hẹn trợ giúp đài quốc giang đột phá đến thiên môn cảnh chính vì hắn hứa hẹn để cho đài quốc giang dần dần đã mất đi lý trí thanh hà bang dần dần phát sinh biến hóa về sau thanh hà bang hết thệ đều là dựa theo hoàng lang huy chỉ huy làm việc trở nên càng ngày càng điên cuồng nếu như nói đài quốc giang đáng chết hoàng lang huy liền nên thiên đào và quả nguyên bản lý tâm an vừa tới đại diễn vực cũng không muốn cùng nơi này định cấp tông môn kết thủ nhưng đối phương đưa tới cửa hắn cũng không cách nào chứa cái gì cũng không biết. cho nên muốn trách chỉ có thể trách mạng bọn họ không tốt lý tâm an biết chính mình vừa mới lưu thủ không có cần đối phương mệnh bất quá bây giờ biết đối phương làm sau những chuyện ác này cái này hoàng lang huy đã bị lý tâm an tuyên bố t ử hình đạo hưu dừng tay ngay tại lý tâm an chuẩn bị ra tay rồi kết hoàng lang huy thời điểm một lao giả tiếng kêu từ đằng xa xuất hiện lao giả tốc độ cực nhanh mấy ngàn trượng khoảng cách vẹn vẹn hai hơi không đến liền chạy tới tại lao giả này trên thân có một cố động thiên cảnh hậu kỳ uy áp hiện lên q a n h một tiếng vang thật lớn xa xa đống loạn thạch trực tiếp nổ bể ra tới trốn ở trong đống loạn thạch hoàng lang huy hiện thân vừa mới hắn chính là trốn ở đống loạn thạch phía dưới bóp nát tiêu diêu tông cầu viện ngọc giản thời khắc này hoàng lang huy máu me khắp người nhìn qua cực kỳ thê thảm trên mặt của hắn trên đầu trên thân đều có thật dài vết thương máu tươi chảy đầm địa kỳ thực lấy tu vi của hắn muốn chữa trị những vết thương này cũng không khó hắn chính là cố ý không tu phục hảo cho tông môn trưởng lão nhìn thất trưởng lão cứu ta người này muốn giết ta người này hung tàn dị t h ư ờ n g vừa mới đem thanh hà ba mấy chục người trực tiếp đánh thành m ư ơ máu nhìn lên bầu trời bên trong láo giả hoàng lang huy vội vàng mở miệng trong mắt không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên lý tâm an nhìn cách đó không xa láo giả nhữ mày hắn vận chuyển thiên cơ tham chắc thuật hướng đối phương nhìn lại bị dò xét người hoàng hưng lễ sức mạnh sáu nghìn ba trăm ba mươi động tiên h cảnh hậu kỳ tốc độ năm sáu năm phòng ngự năm n tám bảy bảy căn cốt thiên giai đ ê phẩm năng lực đặc t h ủ vô hoàng hưng lễ nhìn thấy hoàng la n huy thê thảm như thế lâu mày không khỏi hơi nhữ lại nói đến hắn cùng với hoàng la n huy vẫn còn có chút m n g u ồ n đến từ cùng một cái gia tộc trước kia nguyên bản hoàng la n huy muốn bái tại môn hạ của hắn nhưng lúc đó hắn đang nghiên cứu một cái trận pháp đặc biệt không có thời gian dạy đồ đệ này mới khiến hắn bái người khác vi sư hoàng hưng lễ nhìn xem lý tâm an lại nhìn một chút là thủy chẳng biết tại sao một cấu nguy cơ trong lòng hắn dâng lên nhưng hoàng hưng lễ sau đó lại lắc đầu cảm thấy chính mình quá lo lắng loại địa phương này làm sao lại xuất hiện loại kia cao thủ t u y ệ thế t vị đạo hữu này người qua vì sao muốn tàn sát người vô tội nhiều như vậy hoàng hưng lễ mở miệng hắn vừa lên tới liền cho lý tâm an chụp một đỉnh chụp mũ để cho chính mình chiếm giữ chính nghĩa một phương tiêu diêu tông quy củ một trong mặc kệ ngươi có sai hay không ngươi nhất định phải là đứng tại chính nghĩa một p ư ơ n g đầu quy củ này nhìn có chút một người nhưng tiêu diêu tông người đúng là làm như thế lý tâm an con mắt khe hít một cái sau đó trong mắt sát cơ loại lên lao ra hỏa này hắn có chút chắn ghét tất nhiên chắn ghét vậy trước tiên đánh cho tàn phế hắn lại nói xem hắn còn dám hay không lấy một bộ cao cao tại thượng giọng điệu nói chuyện lao ra hỏa dám cho ta chủ mũ ngươi muốn tìm chết an ta một đ a o bách biến tiên đ a o thuật trong tay lý tâm an một thanh trường đao xuất hiện trường đao vung lên từng đạo đao quang tử trong trường đao đổ xuống mà ra trực tiếp chém về phía hoàng hưng lệ ánh đao lướt qua chỗ không gian điên cùng đổ sụt băng lanh c ù n phòng tử trong cái khe tuân ra bầu trời trong nháy mắt tuyết hoa phiêu phiêu hoàng hưng lễ gi trong mắt của hắn không khỏi lộ ra vẻ sợ hai đối phương chém tới đa o quang tản ra vô tận sắc cơ muốn đem phía trước hết t h ể đều xoắn nát pháp tướng hộ thể hoàng hưng lễ nổi giận gầm lên một tiếng phía sau hắn một tôn ngàn trượng pháp tướng hiện lên đem hắn vững vàng bảo hộ ở trong đó cùng lúc đó trong tay hoàng hưng lễ xuất hiện một mặt màu vàng tấm chắn phía trên có nồng n ạ c thổ thuộc tính linh lực phun trào đây là hoàng hưng lễ h o à n g hốt ở giữa có thể lấy ra phòng ngự mạnh nhất đa o quang phun trào vô tận đa quang liên miên bất tuyện một đạo tiếp một đạo từ không trung chém ứng ụ n g đa quang chạm tại màu vàng trên tấm chắn màu vàng tấm chắn sau đó đáng sợ đao quang trực tiếp chạm tại trên hoàng hưng lễ pháp tướng q u a n h một tiếng vang thật lớn hoàng hưng lễ pháp tướng trực tiếp nổ bể ra tới tại sự thê thảm giữa tiếng kêu gào thê thảm trên người hắn liền trúng hơn m ộ ư ơ i đao hai cái cánh tay đồng thời bay lên giữa không trung b ộ ngực hắn một đao kia nhất là đáng sợ trực tiếp chém ra b ộ ngực của hắn bên trong nội tạng có thể thấy rõ ràng hoàng hưng lễ ánh mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ hoàng sợ một c â u nguy cơ tử vong đem hắn bao phủ đạo hữu tham ạ n g a hoàng hưng lễ điên cuồng lui lại trong mắt có vô tận hoàng sợ mà đứng ở một bên hoàng lang huy càng là trực tiếp mắt cho váng nguyên bản khoe miệng địa mai tiêu thất lộ ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười lý tâm an ánh mắt bình tĩnh bước ra một bước đi thẳng tới hoàng hưng lễ đỉnh đầu sau đó một cước đạp xuống một cái chân to phi tốc mở rộng trực tiếp hung hăng đạp ở hoàng hưng lễ trên đầu hoàng hưng lễ tiếng kêu rên liên hồi theo chân to phi tốc hạ xuống p h a n h một tiếng vang thật lớn hoàng hưng lễ trực tiếp bị dấm vào lòng đất toàn bộ mặt đất cũng không khỏi run dậy kịch liệt tiếng kêu thảm thiết từ lòng đất chuyển ra đồng thời còn có máu tươi từ phía dưới chảy ra hoàng lan huy dọa đến hồn cũng bị mất không chút do dự hướng về nơi xa bỏ chạy tay hắ thẳng đến l ý tâm an vị trí cờ sĩ đón do căng phồng lên trong n g á y mắt có vô tận tràn đầy s ư ơ n g mù ra muốn che lấp hết thể đây là tiêu diêu tông nguyên bộ t r ậ n kỳ chuyên môn dùng để chặn đánh địch nhân mê vụ bao trùm c h i địa liền thần hồn cũng rất khó x u y ê n thấu tiêu diêu tông xem như cấp tám trận đạo tông môn trận pháp thủ đoạn tự nhiên cực kỳ đáng sợ mà hoàng la n huy xem như một trong đệ tử h ạ c h tâm tự nhiên có loại này đặc thù thủ đoạn phòng thân nhưng hoàng la n huy đánh giá thấp lý tâm an hắn tại thiên tượng cảnh đình phong thời điểm liền có thể dễ dàng chém giết động thiên cảnh đình phong hắn bây giờ đã là động thiên cảnh trung kỳ chiến lược bực nào đáng sợ sau đó là đầu của hắn cũng tại không ngừng mất ra hắn nguyên thần bay ra đồng dạng chạy không thoát kết quả như vậy biến thành cho tàn giờ khắc này hoàng lang huy hoàn toàn biến mất liền một tia khí tức đều không thể lưu lại chương sáu trăm năm mươi sơn hà đào phá trận đạo chương sáu trăm năm mươi sơn hà đao p h á trận đạo đúng lúc này lý tâm an đất dưới chân thực chất chỗ sâu một cô đặc thủ khí tức dâng lên cỗ khí tức này cực kỳ quái dị băng lanh rét t ấ u xương trôi đến toàn bộ kết băng lý tâm an hơi xứng sở phi thân lên cùng lạc thủy đồng thời đứng ở trên không bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía dưới nếu như hắn muốn ngăn cản tự nhiên có thể nhưng hắn vẫn không định làm như vậy hắn tới đại diễn vực chính là muốn học tập trận đạo chi thuật tiêu giao tông lại là lớn diễn vực tối cường trận đạo tông môn một trong hắn có thể sớm cảm nộ một chút không có cái gì không tốt hoàng hưng lẽ muốn dùng cái này cùng chính mình liều mạng thân thể của hắn b n g phía có mặt bảy mươi hai trận kỳ lưu chuyển đem hắn vững vàng bảo hộ ở, ở giữa hoàng hưng lễ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chú ý tới lý tâm an cùng ngặt thủy ánh mắt lộ ra của hắn vẽ hoán độc hai tay của hắn kết tấn từng nét đùa chú từ trong tay bay ra dung nhập bảy mươi hai mặt trong trận kỳ trận kỳ phát sáng hắn ý lệnh leo phóng lên trời sau đó trận kỳ toàn bộ hướng về lý tâm an cùng lạc thủy phóng đi trận kỳ phía trên đột nhiên quang mang đại thịnh phóng lên trời trận kỳ huyễn hóa thành bảy mươi hai cái người mặc áo giáp giáp sĩ những giáp sĩ này trong tay đều cầm trường kiếm trên thân đều có động thiên cảnh sơ kỳ uy áp triển lộ ra bảy mươi hai mặt trận kỳ huyễn hóa thành bảy mươi hai cái động thiên cảnh sơ kỳ giáp sĩ thủ đoạn như vậy để cho lý tâm an không khỏi hai mắt tỏa sáng hắn đ ố i trận đạo nghiên cứu kỳ thực không nhiều cơ hồ dừng lại ở thập phương giết thánh trên đại trận hắn không nghĩ tới trận đạo còn có thể chơi như vậy có chút tương tự với tác đ ộ n thành bình cảm giác giờ khắc này lý tâm an đột nhiên đối với trận pháp nhất đạo có cực kỳ hứng thú nồng hậu cho ta g i ế t trong mắt hoàng hưng lễ cũng là cựu hận chi thuật hướng về phía bảy mươi hai tên giáp sĩ nhất chỉ. giáp sĩ không chút do dự nhao n h a u hướng về lý tâm an cùng lạc thủy vào tới trên người bọn họ đều có đáng sợ hàn khí bộc phát lý tâm an ánh mắt tỏa sáng cười đối với lạc thủy mở miệng nói ngươi ở bên nhìn xem hắn đừng để hắn chạy ta đi thử xem những giáp sĩ này lạc thủy khe gật đầu khoe miệng không khỏi lộ ra một tia mỉm cười t h ẳ n nhiên trong mắt nàng cũng lộ ra một tia tò mò loại này trận đạo chi thuật nàng cũng cảm thấy rất hứng th nàng bình tĩnh quét hoàng hưng lễ một mắt ánh mắt lộ ra một tia thương xót nếu như muốn giết hắn phu quân mình đã sớm g i ế t giữ lại mệnh của hắn bất quá là muốn buộc hắn sử dụng chính mình thủ đoạn mạnh nhất thôi người này quả nhiên không để người thất vọng lấy ra bộ này t r t kỳ thời khắc này lý tâm an ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn trong tay của hắn sơn hà đao xuất hiện không chút do dự một đao chém xuống một đạo l ệ n h thấu xương đao quang vạch phá bầu trời đao quang đón gió căng t h ư n g lên trong nháy mắt ngàn trượng tạo thành một cái ngàn trượng đại đao từ trên trời gián xuống trực tiếp đón nhận những cái tia giáp sĩ trong ánh đao có từng đạo quy t không gian điên cuồng đổ sụp vanh một tiếng vang thật lớn đáng sợ đao q u a n g trực tiếp chém vào trong giáp sĩ ánh đao lướt qua chỗ từng cái giáp sĩ nổ bể ra tới xuống một đao trực tiếp chém chết hai mươi cái giáp sĩ những giáp sĩ này bị xoắn nát sau đó trực tiếp hóa thành một mặt đứt gãy cờ xí sau đó hôi phi yên diệt hoàng hưng lễ tại lý tâm an suốt đao thời điểm khoe miệng cười lạnh nhưng bây giờ thấy cảnh này không khỏi trợn mắt hốc mồm đừng nhìn những giáp sĩ này là huyền hóa ra tới nhưng bọn hắn chiến lực không giống như bất luận cái gì động thiên cảnh sơ kỳ yếu đối phương xuống một đao chém chết hơn hai mươi người giáp sĩ đó chính là tương đương với một đ liền xem như động thiên cảnh đ ỉ n h phong người ra tay cũng không cách nào làm đến trình độ này a nghĩ đến đây hoàng hưng lễ đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh hắn nguyên bản còn muốn lấy dùng trận pháp này diện sát đối phương hiện tại xem ra là hắn quá nghĩ đương nhiên trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn hai tay kết tấn phẫn nộ quát cho t a hợp theo hoàng hưng lễ tiếng hét phẫn nộ vang lên còn lại hơn năm mươi tên giáp sĩ phi tốc dựa s á t vào sau đó tại trong lý tâm an ánh mắt giật mình toàn bộ hòa tan cùng một chỗ giờ k h ắ c này hiện ra ở lý tâm an trước mặt chính là một cái cao tới mấy ngàn trượng giáp sĩ cái giáp sĩ này là còn thừa hơn năm mươi cái kết hợp thể tại giáp sĩ đỉnh đầu đứng một người chính là hoàng hưng lễ giáp sĩ trên thân có một c ố v i ê n siêu động thiên cảnh đ ỉ n h phong uy áp bạo phát đi ra c ố uy áp này cho đến h ư không run dậy không ngừng sau đó nhao nhao nổ bể ra tới thời khắc này giáp sĩ trong tay không còn là kiếm mà là một cái khổng lồ khai thiên phủ đi chết đi hoàng hưng lễ nổi giận gầm lên một tiếng số này ngàn trượng giáp sĩ trực tiếp giơ tay lên bên trong c ự phủ hướng về phía ly tâm ăn chỗ chính là một bữa chém xuống lưới búa những nơi đi qua không gian điên c ù n đổ sụp tự phủ đón gió căng phừng lên che đậy thương cung giống như một tò núi lớn đồng dạo hướng về lý tâm an chém bổ xuống đầu lý tâm an nhìn thấy cái này đáng sợ một búa không chỉ không có sợ chút nào trong mắt ngược lại thoáng qua một tia hương phân đến hay lắm hắn cười ha ha trường đao trong tay vung lên ánh mắt lạnh n h ạ t chuẩn thanh minh mở cho ta theo lý tâm an một tiếng quát nhẹ trong tay hắn sơn hà đao bắt đầu phát sáng thân đao một phía có từng tòa sơn phong hư ảnh hiện lên thiên diễn bạt đao thuật lý tâm an khỏe miệng nói nhỏ trong tay sơn hà đao vung lên một đao từ dưới đi lên chém ngược mà lên đao quang chém ra hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng phóng lên trời màu vàng ánh sáng t r ồ đến từng tòa ngọn núi khổng lồ hiện lên. đồng thời còn có từng cái dòng sông to lớn lao nhanh giờ k h ắ c này sơn hà đao chân chính triển lộ nó đáng sợ nhất một mặt nó thân là c h u ẩ n thánh binh cường đại nhất một mặt che khuất bầu trời cự phủ từ bên trên chém rụng giống như giống hết ý như là trời sập sơn hà vòng quanh đao quang nhưng là từ dưới lên trên vô số quy tắc chi lực lưu truyền cả hai giống như sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng trên không trung hung hăng đụng vào nhau q u à n h một tiếng vang thật lớn cả phiến thiên địa đều giống như có vô số kinh lôi vang lên đao búa va chạm ở giữa bầu trời trực tiếp nổ bể ra tới một cái khổng lồ thông đạo xuất hiện không biết kéo dài đi đến nơi nào ánh đao màu và đi ngược dòng nước tại hoàng hưng lễ không thể tin trong ánh mắt trực tiếp hung hăng chạm tại trên tôn à y khổng lồ con dối người khổng lồ a tiếng y ê u thảm thiết đau đớn từ hoàng hưng lễ trong miệng truyền ra mi tâm của hắn không ngừng có máu tươi chạy phía dưới về phần hắn rơi chân cự nhân ẩm vang nổ bể ra tới hóa thành từng mặt trật kỳ sau đó trên không t r ú n g không ngừng vỡ vụn ra một màn như vậy tuyệt đối là hoàng hưng lễ không dám tưởng tượng cũng chưa từng nghĩ tới lại là kết cục như vậy giờ khác này hắn trong lòng lạnh vớt một mảnh hắn biết mình tuyệt đối chết chắc chứng sáu trăm năm mươi mốt t u y định mây đen tử sắc t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi mốt tuyển định mây đen tử sát cơ đúng lúc này một vệ ánh đao từ phía dưới chém đúng ra nhanh như t h i ể m điện trực tiếp chạm tại trên thân hoàng hưng lễ hoàng hưng lễ kêu thảm một tiếng thân thể của hắn trực tiếp bị chém làm hai nửa hắn nguyên thần hốt hoảng chạy ra nhưng một cái đại thủ đã đợi đã lâu trực tiếp đem hắn nguyên thần n ắ m ở trong tay ngươi đến cùng là ai thả ta ta có thể xem chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra chúng ta tiêu diêu tông thế nhưng là tối cường tô môn ngươi như dick ta tông môn tất nhiên truy xét tới cùng ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng cũng tuyệt không phải tông môn ta láo tổ đối thủ hoàng hưng lễ nguyên thần giống như súng máy một d lý tâm an ánh mắt lạnh nhạt hắn trực tiếp s ư u hồn tiếng kêu thảm thiết thê lương từ hoàng hưng lễ nguyên thần trong miệng vang lên nhưng lý tâm an bất v ì sở động sau một lát bàn tay hắn n ắ m c h ặ t trong lòng bàn tay hoàng hưng lễ nguyên thần trực tiếp bị bóp nát hắn từ hoàng hưng lễ trong trí nhớ lấy được rất nhiều liên quan tới trận đạo tri thức trí tiết hắn xem không hiểu cũng không phải tất cả trận pháp đều cần khắc i ấ u trận bàn giờ khác này lý tâm an hiểu rồi một cái đạo lý khắc nghệ như cát núi hắn thu hồi trên đất nhẫn chữ vật sau đó mắt nhìn hướng nơi xa nơi đó có một nhóm người đang vây xem một mực không dám hiện thân khoe miệng của hắn cười lạ Cùng lạc t hai ủ y bước r một bước, b sau đó ế người mất k h ô n còn tâm tích. Bọn hắn tâm khi sau đi kia h ô n g người là y hệ thân, hắn tới bọn ừ ai Lý vì sao chúng ta thấy không rõ lắm bọn hắn hình dạng giống như có một tầng mê vụ che cản muốn ta nói tiêu diêu tông những thứ này người chết thật tốt những năm này tiêu diêu tông làm bao nhiêu chuyện ác bất tranh cãi a loại quái vật khổng lồ này căn bản không phải chúng ta có thể chọn đổi cái này cũng không nhất định ta thế nhưng là nghe nói c ẩ m tú vực bên kia ra một cái đại yến thánh tông vị thánh chủ kia đã đổ mấy tôn bản thánh vị đạo hữu này nói không sai thiên hạ thế cục đang phát sinh biến đổi lớn v ề sau như thế nào ai biết được ta ngược lại thật ra hy vọng một ngày này sớm một chút đến có thế lực lớn quá không ra gì chúng ta vẫn là chạy nhanh đi ở đây náo động lên động tĩnh lớn như vậy tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều người chú ý đến lúc đó chúng ta cuốn vào trong đó vậy thì t h ẳ n rồi đúng đúng đúng nhanh rời đi chuyện hôm nay chúng ta không cần thiết đối ngoại nhắc lên ngược lại không liên quan gì đến chúng ta nhóm người này nghị luận ở mỹ trong lời nói vậy mà ẩn hàm một tia khoái cảm rõ ràng tiêu diêu tông trong lòng bọn họ địa vị cũng không cao thậm chí có chút c h á n g h é t nhóm người này nao h n h a o rời đi rất nhanh tiêu thất bọn hắn vừa rời đi nửa nén hương tả h ư u mấy đạo khí tức cường đại xuất hiện tại thiên không những thứ này nhân thần tình nghiêm nghị nhìn phía dưới một lao giả nhắm mắt cảm thụ bốn phía một cái đột nhiên mở hai mắt ra hoảng sợ nói chuẩn thanh binh lao giả kinh hô để cho bốn phía mấy người đồng thời thần sắc nghiêm nghị một nữ tử mở miệng nói tiêu diêu tông hoàng hưng lễ ta hôm qua còn gặp q u a hắn nghĩ không ra vậy mà lại vẫn lạc tại ở đây một tên tráng hán mở miệng nói chỉ tiếp chúng ta đến c h ầ m một bước bằng không thì cũng có thể thưởng thức một chút hoàng hưng lễ trước khi chết t h n g trạng mấy người còn lại nghe được tráng hán lời nói cũng không khỏi cười ha ha một tiếng sau đó nhao nhao rời đi bọn hắn sau khi đi một chỗ bên trong hư không lý tâm an cùng lạc thủy bước ra một bước ánh mắt tiến tĩnh lý tâm an bàn tay nắm chặt thi thể trên đất trực tiếp nổ bể ra tới toàn bộ biến thành sương máu hắn cùng với lạc thủy sau đó quay người rời đi lần này là thật sự rời đi đối với điểm này lý tâm an không có chút nào ngoài ý mớn cái này cũng là đối phương kiếm lấy linh thạch một loại thủ đoạn một cái ngọc giản chỉ cho phép một người quan sát hơn nữa bên trong khổng lồ lượng tin tức cũng không phải tất cả mọi người đều có thể nhớ được bởi vì lượng tin tức quá mức khổng lồ có người trực tiếp nhớ ký hoa mắt vắng đầu thần hồn kịch liệt đau nhức sẽ quên rất nhiều thứ nhưng lý tâm an tự nhiên không tồn tại vấn đề như vậy hắn so sánh một chút trong ngọc giản nội dung phát hiện cái kia giang vàng từ thật đúng là không có lựa gạt bọn hắn hắn nói rất nhiều thứ đều là thật lúc đó giang vàng còn cố ý đề cập tới một cái tông môn tên là vạn trận môn chính là c h í n cái cấp bảy trận đạo trong tông môn yếu nhất một cái trong ngọc giản đối với vạn trận môn có giới thiệu cặn kẽ nó là so còn lại tứ đại cấp tám trận đạo tông môn còn muốn lâu đời một cái tông môn nhưng vạn trận môn trước mắt còn sót lại một cái thất cấp trận pháp sư người này cũng chính là vạn trận môn lão tổ lý tâm an ánh mắt lộ ra ánh sáng trí tuệ hắn đã có quyết định liền đi vạn trận môn hắn chưa bao giờ cân nhắc qua đi tứ đại cấp tám trận đạo tông môn dù sao đi loại địa phương kia hắn cùng với lạc thủy có bại lộ phong hiểm ảnh hưởng bọn hắn học tập trận đạo nhưng mà cấp bảy trận đạo tông môn cũng không cần lo lắng lấy tu vi của bọn hắn liền xem như vạn trận môn lao tổ cũng không cách nào phát giác lý tâm an đem trong ngọc giả nội dung đơn giản cùng lạc thủy giới thiệu một lần sau đó cười nói chúng ta liền đi vạn trận môn a lạc thủy mỉm cười trực tiếp gật đầu đối với đi thế l ư ợ nào nàng cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến đối với lạc thủ không ngừng lớn mạnh chính mình thánh h ỏ a l i ề n tốt thánh h ỏ a mở rộng không phải chuyện một sớm một chiều đồng dạng cần rất nhiều thời gian hơn nữa lạc thủy cũng chuẩn bị tu luyện trận đạo để cho chính mình thêm một cái cường đại thủ đoạn nàng bản tôn t u y ệ t không phải một cái dễ đối phó người cho nên lạc thủy vẫn có áp lực c ự lớn hai người liếc nhìn nhau sau đó nhìn nhau nở nụ cười thân thể của bọn hắn phi tốc phai nhạt trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích tiêu diêu tông bên này tiêu diêu tông, tông chủ ô vân tử sắc mặt tâm trầm trong tay của hắn cầm hai hàng bể tan cành ngọc bài cái này hai khối ngọc bài tự nhiên là hoàng hưng lễ cùng hoàng lang huy hai người tất cả. tại ô vân tử bên cạnh đứng m ấ y đạo cường hãn g khí thức trong đó hai đạo đều đạt đến động thiên cảnh đ ỉ n h phong còn lại mấy người không ai thấp hơn động thiên cảnh trung kỳ tông chủ có phải hay không là mấy cái khác thế lực ra tay bằng không lấy hoàng hưng lễ thủ đoạn chạy trốn chắc chắn không thành vấn đề một lao giả mở miệng hắn gọi cái thế tiêu chính là tiêu diêu tông nhị trưởng lão động thiên cảnh đ ỉ n h phong tu vi hắn vừa nói xong còn lại mấy người nao nhao nhau phụ họa bọn hắn cũng là ý tưởng giống nhau ngoại trừ mấy cái kia thế lực còn có ai dám động đến bọn hắn tiêu diêu tông người phái người đi thăm dò bất luận là ai ta muốn để hắn chết không có chỗ trôn ô vân tử âm trầm mở miệng trong mắt s á t cơ lâm nhiên chương 652 đại sơn người hầu lê hạ chương 652 đại sơn người hầu lê hạ cầu long núi đây là đại diễn vực một cái cực kỳ nổi danh chỗ bởi vì cầu long núi đằng sau chính là đại diễn vực cấp bảy trận đạo tông môn vạn trận môn địa điểm cầu long núi còn có một cái tên gọi tù long sơn nghe nói bên trong trấn áp một cái ma long tại đại diễn vực có cái truyền thuyết vô số năm trước vượt ngoại ma tộc s ầ m lấn vượt ngoại ma tộc thủ lĩnh đại ma vương c ó một con toạ kỵ là một đầu ma long cái này không là bình thường ma long mà là cựu giai ma long cựu giai ma long tương đương với nhân loại bán thánh cường giả thực lực đáng sợ t u y ệ t luân cái này chỉ ma long chẳng biết tại sao thoát ly vượt ngoại chiến trường đi tới đại diễn vực tại đại diễn vực đại khai sát giới lúc đó đại diễn vực rất nhiều cao thủ đều dối dít tiến đến vượt ngoại chiến trường lưu lại đại diễn vực cao thủ cũng không nhiều bước ngoặt nguy hiểm vạn trận môn người xuất hiện liên hiệp vô số trận đạo đại sư tại cầu long núi bố trí một cái thiên địa đại trận về sau bọn hắn đem cái này chỉ ma long dẫn tới ở đây dùng trận pháp này đem ma long chấn áp vì phòng ngừa ma long đảo tho á t ra ngoài vạn trận môn đem tông môn di chuyển đến nơi này ngày n à y ra cố thiên điện này đ cho nên tại đại diễn vực cầu long núi đại gia càng quen thuộc tại xưng là tù long sơn đương nhiên trong này là có hay không có phong ấn ma long ai cũng không biết rất nhiều tu tiên giả đều tới đây dò xét qua không phát hiện chút gì cầu long sơn nơi trần núi bây giờ tụ tập mấy vài người bởi vì vạn trận môn lại muốn chiêu thu đệ tử vạn trận môn mặc dù không bằng tiêu giao tông thần nữ tông thiên sơn tông thiên tinh tông cái này tứ đại cấp tám trận đạo tông môn thậm chí tại cấp bảy trận đạo trong tông môn cũng xếp tại vị trí cuối nhưng cái này không tí ti ảnh hưởng rất nhiều người đối với vạn trận môn hướng tới bởi vậy vạn trận môn thu đồ vẫn như cũ hấp dẫn rất nhiều người đến đây tại những n à y trong đám người một cặp nam nữ đứng tại dưới một cây đại thụ ánh mắt y ê n t ĩ n h như nước bọn hắn chính là lý tâm an cùng lạc thủy hai người lý tâm an vốn là còn đang muốn dùng phương pháp gì tiến vào vạn trận môn thực sự không được từ bên trong c h ả o một trưởng lao đi ra uy bức lợi d ụ một phen nhưng không nghĩ tới vừa vặn đụng phải vạn trận môn chiêu thu đệ tử thế là hai người quyết định đi chính quy chương trình nhìn thấy trước mắt nhiều người như vậy dáng vẻ hưng phấn lý tâm an nhớ tới chính mình lúc trước mới tới đại hoa n ự c còn thành điện chiêu thu đệ tử tràng cảnh lý kỷ linh nam cung chiếu nguyệt lữ u lan đám người gương mặt ở trong đầu hắn hiện lên lý tâm an k h ỏ e miệng không khỏi lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt cảm thấy cảnh tượng như thế này rất là thân thiết mấy ngày nay hắn nhiều mặt nghe ngóng vạn trận môn sự tình lấy được phản hồi cũng không tệ vạn trận môn trong lòng mọi người cơ hồ cũng là ngay mặt hình tượng cái này khiến lý tâm an đối với vạn trận môn cũng không khỏi nhiều hơn vẻ mong đợi hắn cùng với lạc thủy dung mạo đều trải qua thay đổi đồng thời lạc thủy trên mặt nhiều hơn một đường thật dài vết sẹo hoàn toàn phá hủy mỹ cảm nhưng chính là vết sẹo này để cho bốn phía nhìn về phía lạc thủy ánh mắt trong nháy mắt thiếu đi chín tháng chín để cho lạc thủy không khỏi nhẹ nhàng thở ra nếu là lúc trước nàng tự nhiên sẽ không để ý bán thánh sức mạnh đủ để cho tất cả mọi người không cách nào thấy rõ nàng chân dung nhưng nàng cũng là tới bãi sư tự nhiên không thể làm như vậy lý tâm an hình dạng cũng rất là bình thường ưu hát khuôn mặt giống như là một cái nông thôn thiếu niên hai người đứng chung một chỗ tạo thành đen nam phối x ỉ u nữ tổ hợp lý tâm an vốn cho là ăn mặc như vậy bên cạnh sẽ không có người đến đây q u ấ y dày nhưng hắn sai một nam một nữ đi tới trước mặt bọn hắn nam là một tên m ậ p thể trọng ít nhất hai trăm năm mươi cân trở lên nữ dài có chút thanh t ú dáng người cũng không tệ lý tâm an vận chuyển thiên cơ tham chắc thuật trong nháy mắt liền điều tra được hai người tin tức nam tên là hầu lê hạ nữ tên là trương tuyết quân hai người cũng là trúc cơ cảnh sơ kỳ tu vi hai người đứng chung một chỗ trương tuyết quân chỉ vẹn vẹn có hầu lê hạ một nửa lớn nhỏ vị huynh đệ kia ta quan sát các ngươi rất lâu các ngươi hẳn là cùng chúng ta một dạng đến từ chỗ tương đối xa hầu lê hạ mở miệng cười lúc nói chuyện trên mặt thịt mỡ run lên một cái lý tâm an khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên Hắn từ nơi này mập mạp trên mặt, thấy được chân thành nơi này trên từ mặt, rất mập mạp được đã lý â u hầu tu xuất huynh không không hạ thời hiện chúng chỗ thử thời môn cùng tương này, người đồng này nói đến vạn trận cũng có tự ta từ rất tới với vi vị vợ. loại sai, lê là l béo đệ xa, tâm an mở miệng cười hắn nhìn thấy hầu lê hạ nghe được béo huynh đệ ba chữ lúc khỏe miệng hơi hơi run r u dậy nội tâm cười càng mừng hơn hầu lê hạ lúng túng liếc mắt nhìn trương tiết quân sau đó cười nói không biết vị huynh đệ kia s ư n g hô như thế nào tại hạ họ hầu tên lê hạ giống như lê minh sinh như mùa hè hoa chi ý lý tâm an nghe được giảng giải hầu lê hạ không khỏi hơi xưng sở xem ra phụ thân của mập mạp cho hắn lấy tên thời điểm vẫn là h bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tới cười cái này hầu mập mạp ngược lại là đáng giá kết giao một phen đúng hầu huynh đệ các ngươi tới từ nơi đâu đối với lần này vạn trận môn chiêu thu đệ tử một chuyện nhưng có cái gì nghe thấy nhan dỗi nhàm chán lý tâm a n cũng không để ý cùng hầu lê hạ trò chuyện nhiều v à i câu lý huynh đệ ta đến từ bắc ngai thành hẳn là đại diễn vực bắc nhất địa phương nói lên lần này vạn trận môn chiêu thu đệ tử ngươi xem như vân đối người ta tìm người hỏi thăm một chút lần này vạn trận môn muốn tuyển nhận người cũng không ít tước chừng năm trăm n g ư ờ i hẳn là mấy năm này chiêu thu đệ tử nhiều nhất một lần vạn trận môn nghe nói có nội môn trưởng lão m ộ ư ơ i người ngoại môn trưởng lão m ộ ư ơ i năm người tổng cộng hai mươi năm vị trưởng lão những năm qua cũng là bộ phận trưởng lão cần thu đồ nhưng năm nay tất cả trưởng lão đều chuẩn bị chiêu thu đệ tử cho nên mới có nhiều như vậy danh lệch Ta xa xôi người à đến, thành í n h l hy g thật ể bái n h m ộ n giao m ô phó người có phải hay không có người quen tại vạn trận môn đây đều là hắn tiết lộ cho người lý tâm an lời nói để cho hầu lê hạ lớn bị kinh ngạc hắn không nghĩ tới đối phương từ mình trong lời liền có thể đánh giá ra nhiều đổi như vậy tới hắn hận không thể q u c t chính mình hai cái to mồm nhường ngươi nói lung tung chính như lý tâm an nói tới bác nhai thành có người bái tại vạn trận môn người này cùng hầu lê hạ vẫn là trong đồng tộc người hầu lê hạ ngượng ngùng n ở nụ cười sau đó mở miệng nói lý huynh đệ cực kỳ thông minh ngươi đoán không lầm những thứ này đúng là vạn trận môn đệ tử tiết lộ cho ta chương 653 khảo hạch bắt đầu chương 653 khảo hạch bắt đầu trương t u y ế t quân hung hăng trận mắt nhìn hầu lê hạ một mắt đối phương dọa đến lập tức ruột c ủ một cái một màn này bị lý tâm an cùng lạc thủy để ở trong mắt hai người lên nhau không khỏi nhìn nhau n ở nụ cười có thể nhìn thấy đi ra hầu lê hạ vẫn là rất sợ t r ư ớ n g tuyết quân đương nhiên loại này sợ là xây dựng ở ưa thích đối phương điều kiện tiên quyết và không nơi nào sẽ để ý những thứ này đúng hầu huynh đệ ngươi nếu biết nội bộ tin tức nếu không thì cùng ta chia sẻ một chút vạn trận môn những trưởng lão này cái kia tốt nhất lý tâm an cũng là rảnh rỗi nhàm chán ngược lại vạn trận môn người còn chưa tới vừa vặn cùng hầu lê hạ nói chuyện phiếm vài câu hầu lê hạ nghe nói như thế trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng mở miệng cười nói lý h u y n đệ ngươi đây coi như là vần đối người vạn trận môn ngoại môn mười lăm vị trưởng lao không kém nhiều ta không nói liền nói cho ngươi nói nội môn mười đại trưởng lão cái này nội môn thập đại t r ư ở n g lao bên trong trận đạo tu vi cao nhất tự nhiên là đại trưởng lao nhưng nghe nói hắn cực kỳ hà khắc hắn môn hạ đệ tử nhìn thấy hắn đều câm như hến hơn nữa vị này đại trưởng lão quy củ xâm nghiêm bài hắn làm thầy người nếu như phá hư quy củ hắn sẽ không chút do dự đem đối phương trục xuất sư môn lý huynh đệ ta khuyên ngươi một câu tuyệt đối không nên bái tại đại trưởng lão môn hạ bằng không thì ngươi có nếm mùi đau khổ nói đến đây sau hầu lê hạ hướng bốn phía liếp mắt nhìn thấy không có người chú ý bọn hắn bên này. không khỏi nhẹ nhàng t h ở ra, sau đó t i ế p trưởng ụ c giới thiệu. t ậ n chính đạo tại tu thứ Tam t vi xếp tại thứ hai chính là r lão thứ yếu là nhị Trường lao, Tứ Trường Trường Trường Nhị nghe yếu Mấy này là Lao, Lao, Lao. Lao Ngũ lao. Mấy vị này, lao nghe nói vị bắt ì n thường đều buộn nhiều việc, không có quá nhiều thời gian h thời h tử. đều đệ bề quá bảo Bọn việc, có dạy n đệ ử mới trưởng h bình thường đều là để cho đại đệ tử của mình mang theo. Thất u đều mang tử t để đại đệ là của lão Bát Trường Lao, cựu trưởng lão thập trưởng lão tại trận đạo lĩnh vực mỗi người mỗi vẻ nhưng trong bốn người cựu trưởng lão nhất là hòa ái Ta lần này đến đây, chính là muốn nghe nói hắn là cẩn thận nhất một cái hầu lê hạ giới thiệu xong sau thật dài phun ra một ngụm t r ọ n g khí lý tâm a n n h ũ n mày khóa cổ kinh ngạc hỏi hầu huynh đệ ngươi vừa vặn giống quên một cái lục trưởng lão không có giới thiệu hầu lê hạ nghe được lý tâm an lời nói trên mặt trong nháy mắt hơi biến sắc hắn lần nữa hướng bốn phía liếc mắt nhìn lúc này mới t h ấ p giọng mở miệng nói lý huynh đệ vị này lục trưởng lão cũng không phải là người bình thường nghe nói hắn là vạn trận môn môn chủ sư thúc bối phận cao dọn người nhưng người này cũng không nguyện ý cùng còn lại trưởng lão một dạng ở tại nội môn bên này mà là ở một mình trên một ngọn núi hắn môn h lần này không biết có phải hay không là bị môn chủ thuyết phục lúc này mới quyết định thu học trò những thứ này ta đều là nghe người ta nói cụ thể như thế nào ta cũng không xác định cho nên lý huynh đệ ngươi cũng liền nghe một chút tốt lý tâm an sau khi nghe được không khỏi gật gật đầu cười nói hầu huynh đệ ý tứ ta biết rõ chúng ta liền xem như nói chuyện phiếm đúng vạn trận môn thu đệ tử chủ yếu khảo hạch là cái gì hắn thật sự không biết cho nên mới hỏi một chút hầu lê hạ bất quá hắn cũng không thèm để ý bất luận khảo hạch cái gì đối với hắn cũng sẽ không có ảnh hưởng gì hầu lê hạ sau khi nghe được lắc đầu lúc này mới lên tiếng nói năm trước mà nói khảo hạch chủ yếu là thần hồn chi lực nhưng năm nay nghe nói là vạn trận môn môn chủ tự mình chủ trì khảo hạch đồ vật sẽ có biến hóa cụ thể khảo hạch cái gì ta cũng không biết lý tâm an đ ố i với hầu lê hạ mỉm cười gật đầu hắn đang chuẩn bị mở miệng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa khoe miệng không khỏi lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên vạn trận môn người tới hầu lê hạ đang chuẩn bị mở miệng vai luồng khổng lồ khí tức trong nháy mắt xuất hiện tại thiên không cầm đầu chính là một cái nhìn qua chừng bốn mươi tuổi nam tử trung niên tại cái này nam tử trung niên sau lưng có vài vị lao giả đi theo ánh mắt của bọn hắn đều đánh giá phía dưới. lý tâm an vận chuyển thiên cơ tham c h ắ c thuật nhìn về phía cầm đầu nam tử trung niên bị dò xét người trần du ninh sức mạnh ba bảy trăm h thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong tốc độ ba n g ba sáu năm phòng ngự ba n g tám ă m bảy bảy cắt cốt thiên gia trung phẩm năng lực đặc thù trận đạo c h i tâm ghi chú trận đạo c h i tâm là một loại thiên phú đặc thù người sở hữu đối với trận đạo có người khác không cách nào sánh bằng thiên phú nhìn xem giới thiệu này lý tâm an đã có thể kết luận vị này trần du thả chính là vạn trận môn môn chủ lý tâm an sau đó nhìn về phía phía sau hắn mấy tên láo giả bị dò xét người viên thu ba sức mạnh ba nghìn hai trăm m ư ơ i thiên tượng cảnh hậu kỳ tốc độ hai n sáu trăm linh phòng ngự hai n h ì n chín trăm n h căn cốt thiên giai đ ê phẩm năng lực đặc t h ủ vô lý tâm an có dự cảm người này có khả năng chính là cái kia hầu lê hạ nâng lên đại trưởng lão ba người khác tu vi cũng đều đạt đến thiên tượng cảnh thiên tượng cảnh trung kỳ cùng thiên tượng cảnh sơ kỳ đều có mấy người kia đến trong nháy mắt để cho người trong sân thần sắc nghiêm nghị nguyên bản huyên náo tràng diện trong nháy mắt trở nên yên tĩnh trở lại hầu lê hạ cũng thu hồi nụ cười trên mặt thần sắc trở nên nghiêm túc không thiếu chữ vị lao phu chính là vạn trận môn môn chủ hôm nay là ta vạn trận môn t u y ể n nhận đệ tử mới thời gian cản t ạ đại gia đối với ta vạn trận m lần này khảo hạch rất đơn giản các nơi g ư phía trước ngọn núi này mọi người đều biết chính là cầu long núi ta vạn trận môn cũng tại ở đây làm một chút bố trí chỉ cần có thể đăng định giả liền có thể gia nhập vào ta vạn trận môn đương nhiên lần này chiêu thu đệ tử nội môn dự tính tuyển nhận trăm người ngoại môn dự tính tuyển nhận bốn trăm người muốn bãi nhập nội m ô n người chỉ cần trước một trăm cái đến đỉnh núi liền có thể khảo hạch bây giờ bắt đầu trần du thả sau khi nói xong vung tay lên từng viên phủ văn từ trong tay bay ra trực tiếp rơi vào phía dưới cầu long trên núi theo những phủ văn này rơi xuống cầu long núi trong nháy mắt thay đổi chỉ thấy vô số xương trắng từ cầu long núi bốn phía bước lên vẹn vẹn hai hơi không đến toàn bộ cầu long núi trong nháy mắt liền bị xương trắng bao phủ trong xương mù trắng càng là ẩn ẩn có hung thú gào thét âm thanh v a n g lên giờ khắc này người dưới chân núi nhóm trong nháy mắt nổ rất nhiều người nghe được hung thú tiếng gào thét không khỏi sắc mặt đại biến ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi nhưng luôn có ga lớn có ít người ánh mắt lộ ra tinh quang bay thẳng thân dựng lên t i ế n nhập trong xương mù trắng lý tâm an thần hồn đạo qua cầu long núi k h o miệng của hắn không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười cầu long núi bây giờ bị mấy cái trận, pháp bao phủ, ở đây vừa có trận còn có những thứ khác trận pháp. bất quá tương đối mà nói đều không phải là loại k i ê nguy n hiểm đại trận loại này khảo hạch ngoại trừ khảo nghiệm thần hồn chi lực còn khảo nghiệm tâm tính ý chí lực sức phán đoán các loại là một cái tổng hợp khảo nghiệm loại này khảo nghiệm đối với một cái tông môn chiêu thu đệ tử mà nói hắn cho rằng rất hợp lý chính mình cũng có thể học một ít về sau nếu như đại hiến thánh tông chiêu thu đệ tử hoàn toàn có thể tham khảo đương nhiên căn cốt khảo thí vẫn có cần thiết chương 654 leo núi chương 654 leo núi có người dẫn đầu người phía sau trong nháy mắt liền không bình tĩnh dù sao nơi này chính là có mấy và người nhưng nội môn ngoại môn chung vào một chỗ cũng chỉ có năm trăm cái danh lệch không sai biệt lắm trong trăm có một thế là càng ngày càng nhiều người tràn hướng cầu long núi ngắn ngủi mấy hơi thời gian liền có mấy ngàn người tiến vào lý huynh đệ chúng ta cũng đi thôi nếu đã tới liền muốn đụng một cái hầu lê hạ mở miệng trong mắt không khỏi lộ ra kích động chi sắc lý tâm an nhìn về phía trước bị xương trắng che giấu cầu long núi khoe miệng không khỏi lộ ra m ỉ m cười k h ẽ gật đầu cầu long núi cũng không thấp muốn leo đến đỉnh núi tuyệt không phải một chuyện dễ dàng sự tỉnh sớm nhất tiến vào một nhóm người rất có thể trở thành người khác đá đặt chân vì người khác dỏ đường chu nguyên bốn người kết bạn đồng hành chu nguyên cùng hầu lê hạ tại phía trước lạc thủy cùng t r ư ơ n g tuyết quân ở phía sau đối với lý tâm an cùng lạc thủy tới nói hoàn toàn chính là tới tham gia náo nhiệt dạng này trận pháp tại trước mặt hai người thùng rông t ê u to nếu như bọn hắn muốn đến chở trong nháy mắt liền có thể hoàn thành nhưng bọn hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy rất nhanh một nhóm bốn người liền tiến vào trong xương mù trắng nguyên bản cùng bọn hắn đồng thời người tiến vào cũng không ít nhưng vừa tiến vào trong xương mù trắng sau những người này thân ảnh giống như biến mất bọn hắn tự nhiên không phải biến mất mà là tiến nhập trong ảo trận bọn hắn kỳ thực cũng tiến nhậm p u y ễ n trận nhưng lý tâm an trực tiếp dùng không gian lực lượng đem u y ễ n trận ngăn cách ra lý đạo hưu ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi đến từ nơi nào đâu hầu lê hạ nhìn xem bốn phía xương trắng hắn hai mắt nhanh như chấp chuyển động lời thuyết minh hắn vẫn có chút khẩn trương lý tâm an mỉm cười mở miệng cười nói bạch sơn g thành bạch sơn g thành là lý tâm an đi tới đại diễn vực dừng lại thứ nhất thành trì hơn nữa cùng hầu lê hạ chỗ bắc nhai thành cách biệt rất xa hầu lê hạ kỳ thực cũng chính là thuận miệng hỏi một chút hắn nghe được bạch sơn thành thời điểm không khỏi nhớ mày rõ ràng đối với cái thành trì này hắn hiểu không nhiều. Thời Mấy tại h ảnh nhìn phía khỏe không khỏi lộ ra mỉm cười chủ, như không â n miệng môn lần này giống như có mấy cái móng ra dưới, cười cái mỉm mấy mầm tệ. lộ có đ t r ư ở n Viên g Lao Thu Ba m ở mắt i cười Tại ệ n g đạo. tâm m của hắn phía dưới thời khắc này cầu lòng núi bên này có ba bóng người đã bỏ rơi đám người một mạng lớn cái này ba bóng người bên trong trong đó hai cái cũng là nữ tử nếu như ta không có đ o á n sai cái kia hai cái nữ hoa hẳn là ngân hà đảo vương ra người bọn hắn có thể đi đến phía trước nhất ngược lại cũng không kỳ quái trần du thả mở miệng cười trong mắt có ánh sáng trí tuệ trần du thả trong miệng ngân hà đảo vương ra tại đại diễn vực cũng rất có chút thanh danh ngân hà đảo vốn là chỉ là đại diễn vực nam hải bên trên một hòn đảo nhỏ cũng không có cái gì danh khí nhưng vương gia đột nhiên xuất hiện trước kia vương gia tột cùng nhất thời điểm xuất hiện một vị thất giai trận pháp sư mấy vị lục giai trận pháp đại sư nhưng bởi vì vương gia quá mức cao điệu đắc tội không ít người cuối cùng chọc g i ậ n tới một nhóm người cái này một số người liên hợp lại tiến đánh ngân hà đảo vương gia sau trận chiến này vương gia cao t ầ n g triệt để tàn lụi trở thành một cái phổ thông gia tộc nó huy hoàng giống như phủ dung sớm nợ tối tàn nhưng vương gia nói thế nào cũng là sáng tạo qua huy hoàng người bởi vậy vương gia hậu bối bên trong cũng không thiếu ra một chút trận đạo thiên phú không tội người vương gia điều chỉnh sách lược vương gia tử đệ đi ra ngân hà đảo b á i nhập các đại tông môn phía dưới ngũ giai trận đạo tông môn lục giai trận đạo tông môn thất giai trận đạo tông môn cũng là vương gia b á i sư mục tiêu lần này vạn trận môn chiêu thu đệ tử vương gia phái gia trong gia tộc ưu tú nhất tử đệ đến đây cũng là chuyện không quá bình thường tống chủ quản hắn vương gia vẫn là lý g i a chỉ cần tiến vào ta vạn trận môn người chính là ta vạn trận môn đệ tử môn hạ của ta cũng là nam đệ tử nữ ít đến thương cảm cho nên tất cả mọi người nói ta quá nghiêm túc hai cái này nữ hoa chỉ cần có thể trước một trăm cái đến đỉnh núi ta liền thu các nàng làm đồ đệ viên thu ba mở miệng cười thay đổi những ngày qua nghiêm túc đại trưởng lão ngươi ngược lại là tính toán khá lắm môn chủ đáp ứng chúng ta cũng không đáp ứng trước đây thế nhưng là đã nói xong ba mươi người đứng đầu phải dựa theo phân phối quy tắc tới trần du thả bên người một lão giả khác mở miệng hắn là vạn trận môn tam trưởng l ã o s ở tiêu hồng thiên tượng cảnh t r ù n g kỳ tu vi tiếng nói của hắn vừa ra trong nháy mắt lấy được còn lại hai người phụ họa viên thu ba cũng không khỏi lắc đầu cười khổ thời khắc này lý tâm an bốn n ờ i Chậm tốc của cũng trước còn có hơn nghìn người. Nhưng bọn hắn bước chân chậm cái cầu có hắn không nhanh, nhất phía hơn nghìn Nhưng hắn như không ngừng, không ngừng chậm dãi lên, giống như là bình thường leo núi kỳ quái, không phải dãi dãi tiến người. tiến giống núi quái, nói núi ít lên, bọn bọn gần ngừng, ngừng lên, này lòng là leo bố độ sao. kỳ vì sao chúng ta mấy người thuận lợi như vậy hầu lê hạ nguyên bản khẩn trương dị thường nhưng bây giờ lại có chút đ ộ n g bọn hắn đã bỏ lên nửa n é n hương nhưng nguy hiểm gì cũng không có gặp phải lý tâm a n mỉm cười mở miệng nói không có gặp phải cái gì còn không được không ta có thể nói cho ngươi chúng ta phía trước còn có hơn nghìn người nếu là lại không nhanh lên chúng ta đừng nói tiến vào nội môn liền xem như ngoại môn còn không thể nào vào được hầu lê hạ nghe được lý tâm an lời nói trong n g á y mắt liên tục gật đầu hắn vội vang bước nhanh đừng nhìn hầu lê hạ toàn thân thịt mỡ leo núi thời điểm thịt mỡ đều đang rung động nhưng tốc độ của hắn thật đúng là không chậm có lý tâm an phần mềm hặc này ra trì bọn hắn một đường thông suốt hướng về đỉnh núi phương hướng một đường lao nhanh không được không được để cho ta nghỉ ngơi sẽ nửa nén hương sau đó hầu lê hạ toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi rơi như mưa lý tâm an mặc dù đem hỗn trận các loại trận phát ngăn cách nhưng những xương trắng này hắn cũng không có làm tay chân những xương trắng này cũng không vẹn vẹn là xương trắng bên trong càng lên cao đi xương trắng càng dày đặc tác dụng trên người bọn hắn sức mạnh càng lớn cho nên thời khắc này hầu lê hạ cùng trương tuyết quân đều m ệ thở t hồng hộc mồ hôi đồng địa nhưng lý tâm an cùng lạc thủy nhưng là không có bất kỳ cái gì chuyện cùng vừa mới tại chân núi không có gì khác nhau để cho hầu lê hạ cùng trương tuyết quân giật mình không thôi hầu huynh đệ ta vừa mới nhìn một chút chúng ta phía trước liền t r ư ờ n g một trăm người chỉ cần chúng ta lại thêm một cái kình cũng có thể xông vào trước một trăm lý tâm an nhìn xem bộ dáng hầu lê hạ cảm thấy rất một người quyết định cho hắn một điểm động lực quả nhiên hầu lê hạ nghe nói như thế trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng bất quá hắn trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ h ầ nghi phải biết trước mắt xương trắng nồng đ ậ m dị thường hắn tối đa chỉ có thể thấy rõ trước người chừng hai mét cũng không biết cái lý huynh đệ này là như thế nào biết đến nhưng hắn nhìn thấy đối phương khí định thần nhàn bộ dáng trong n g á y mắt liền tin tưởng thế là nhiệt tình m ư i phần hầu lê hạ cắn răng đi theo lý tâm an không ngừng đi lên hắn môi đi một bước mồ hôi đều phải nhỏ xuống một mảng lớn trương t u y ế t quân cũng là cắn răng kiên trì chân của nàng đều đang khẽ run trong nội tâm nàng không ngừng cho mình động viên chính mình không thể để cho người ta chê cười không được mẹ chết nhanh còn có trên dưới năm trăm bước liền đến đỉnh núi không được chúng ta nghỉ một lát ta nhanh mất mạng bảo trì tốc độ bây giờ ngươi liền có thể tiến năm mươi vị trí đầu phía sau mấy chục bước hầu lê hạ cắn răng nghiến lợi bỏ lên khi đỉnh núi bình đài xuất hiện ở trước mặt hắn lúc hắn không thể kiên trì được nữa trực tiếp ngã xuống chương sáu trăm năm mươi năm bái nhập cựu trưởng lão muôn h ạ chương sáu trăm năm mươi năm bái nhập cựu trưởng lão muôn h ạ lý tâm an khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười đỉnh núi bên này đã có hơn bốn mươi đạo thân ảnh bọn hắn đúng là năm mươi người đứng đầu cái này hầu lê hạ nếu không phải là đụng tới lý tâm an lấy năng lực của hắn đoán chừng muốn tới vạn tên sau đó hầu lê hạ không có nói cho lý tâm an nếu như hắn không có tuyển chọn hắn còn có thể đi phía sau tiến vào vạn trận môn trở thành một tạp dịch đệ tử bốn người bọn họ đến cũng không gây nên động tinh quá lớn dù sao phía trước có mấy chục người liên trấn du thả viên thu ba mấy người cũng vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn cũng không phát giác có cái gì không đúng lý tâm an cũng không có đi động hầu lê hạ mà là cùng lạc thủy đi đến một bên trên một tảng đá ngồi xuống yên tĩnh chờ đợi hầu lê hạ trên mặt đất n ằ m phút chốc hoàng du du đứng dậy trên mặt của hắn lộ ra trước nay chưa có vui mừng ta dựa vào ta đã vậy còn quá lợi hại ta trước đó tại sao không có phát hiện nhà ta lão gia tử còn nói ta tất nhiên bị đào thải hắn đ ây là mắt cho coi thường người khác chờ ta trở về không thể không x ị n hắn gương mặt nước bọn hầu lê hạ lớn âm thanh mở miệng sắp mặt vui mừng trương t u y ế t quân cũng cảm giác giống như nằm mơ nàng đến bây giờ có chút hoảng hốt không thể tin được hết thẻ trước mắt nàng nhìn về phía lý tâm an cùng lạc thủy như có điều suy nghĩ ẩn ẩn hiểu rồi cái gì nàng cũng không giống như hầu lê hạ như thế không tim không phổi kết hợp vừa mới lên núi một đường biểu hiện nàng trong nháy mắt nghĩ tới đáp án đối phương hai người giống như đi bộ nhà、nhã. căn bản không có bất kỳ cái gì áp lực lấy thực lực của bọn hắn nếu như muốn n a định lại cực kỳ đơn giản giờ khắc này nàng cũng không thể không cảm khái hầu lê hạ vật khí, nếu không phải là hắn tiến lên bắt chuyện hai người bọn họ bây giờ ở nơi nào cũng không biết lý tâm an đứng dậy nhìn về phía nơi xa hơi hơi giật mình thì ra trước mắt cầu long núi đỉnh núi bất quá là mặt khác một ngọn núi điểm xuất phát thôi ở phía trước hắn một ngọn núi toàn bộ bị vân vụ che chắn hoàn toàn không nhìn thấy nhưng cái này không làm khó được lý tâm an thân hồn của hắn đ ả o qua hết thể thu hết vào mắt chỉ thấy từng hàng phòng ốc giấu ở trong n â y mù thân hồn của hắn đạo qua còn chứng kiến đông đạo thân ảnh giờ khắc này lý tâm an hiểu rồi nơi đó chính là chân chính vạn t r ậ n môn loại này tông môn sắp đặt mặc dù kém xa tít tắp đại yến thánh tông nhưng tương tự đặc biệt một phen phong cách không ngừng có người đi lên bình đài sau một lát một thanh â m trên không trung vang lên chuyển khắp toàn bộ cầu l o n g núi cầu long trước núi trăm tên đã sinh ra nội môn đệ tử danh lạch đã kết thúc chuyển ra cái thanh â m này chính là tam trưởng lao sợ tiêu hồng theo hắn tiếng nói rơi xuống cầu long trong núi một mảnh tiếng kêu rên không khỏi vang lên đặc biệt là những cái kia khoảng cách đỉnh núi chỉ vẹn vẹn có cách xa một bước người đúng lúc này lý tâm an bọn người trên thân đột nhiên hiện ra một cỗ đặc thù sức mạnh bọn hắn trăm người thân thể đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng về vạn trận môn vị trí bay đi lý tâm an cũng không phản kháng t ù y ý c ố lực lượng này trói buộc chính mình chỉ một lát sau bọn hắn xuyên qua tầng tầng vân vụ đi tới một cái quảng trường lý tâm an hai mắt đánh giá bốn phía k h ẽ gật đầu ở đây cùng bên ngoài nhìn thấy hoàn toàn là hai thế giới đỉnh đầu của bọn hắn có một cái đặc thù lồng ánh sáng chắn vân vụ mà từ nơi này góc nhìn nhìn ra phía ngoài bầu trời không có bất kỳ cái gì vân vụ ánh mặt trời chiếu xuống bốn phía sáng tỏ dị thường không hổ là vạn trận môn tại trận đạo lĩnh vực quả thật có phi phạm tạo nghệ lý tâm an trong lòng nói nhỏ khoe miệng không khỏi n ở một nụ cười thời khắc này quảng trường ngay phía trước hết thể ngồi m ư ờ i một người ngoại trừ vừa mới nhìn thấy mấy người còn thừa người ở trong nam nữ đều có lý tâm an vận chuyển thiên cơ tham chất thuật đem những người này tin tức từng cái dò xét mấy lần cái này m ư ờ i một người bên trong tu vi kém nhất cũng là thiên tượng cảnh sơ kỳ lý tâm an phát hiện cùng bọn hắn cùng nhóm người bên trong ba mươi vị trí đầu một cái đã bị chia cắt hoàn tất đứng ở các vị trường lao sau lưng trong đó môn chủ trần du thà bên cạnh đi theo một nữ tử người này chính là thứ nhất đang đỉnh người lý tâm an vẹn vẹn nhìn lướt qua không để ý đến Cũng lý ờ i d ù n tâm an ánh mắt bây giờ đang nhìn một vị đang đánh chợp mắt lao giả nếu như hắn không có đón sai người này hẳn là cái kia lục trưởng lao đương nhiên hắn cũng không có muốn bái tại đối phương môn hạ ý tứ chính là đơn thuần hiếu kỳ tôi lý huynh đệ chúng ta cùng một chỗ Bái tại cựu trưởng lão môn hạ như thế nào hầu lê hạ cười đối với lý tâm an mở miệng hắn sớm đã kích động cựu trưởng lão tên là chu vân nhã chính là thiên tượng cảnh sơ kỳ tu vi là một cái rất có tư sắc mỹ phụ nhân xem trọng bộ dáng hẳn là một cái so sánh vẻ mặt ôn h ò a n g ư ờ i hắn liếc mắt nhìn bên cạnh lạc thủy gặp lạc thủy gật đầu không khỏi cười đối với hầu lê hạ nói có thể hầu lê hạ nghe xong không khỏi vui mừng quá đỗi một bên trương tuyết quân cũng là trên mặt đã lộ ra vui mừng nàng mới vừa lặng lẽ cho hầu lê hạ n á y mắt ra hỏa này không để nàng thất vọng quả nhiên hiệu rồi nàng ý tứ bốn người cũng không chầm đi thẳng tới chu vân nhã chỗ phía trước hầu lê hạ ô n q u y ề n mở miệng nói cựu trưởng lão chúng ta bốn người nguyện ý bái nhập môn hạ của ngài chu vân nhã nhìn bốn người một mắt ánh mắt dừng lại ở lạc thủy cùng trương tuyết quân trên thân sau đó khẽ gật đầu nàng khá là yêu thích nữ đệ tử bốn người này rõ ràng là cùng một bọn nàng cũng không tốt chia rẽ lý tâm an mấy người đứng ở chu vân nhã sau lưng khoe miệng của hắn không khỏi n ở một nụ cười từ hôm nay trở đi hắn đem chủ tu trận đạo dùng thời gian hai mươi năm hoàn thành hệ thống nhiệm vụ sau đó trở về đại yến thánh tông phía sau thu đồ có chút đặc sắc tất cả trưởng lao nhao nhao ra tay cướp đoạn trần du thả vội và ngăn lại đợi đến hết thẻ đều sau khi kết thúc chu nguyên đột nhiên phát hiện cựu trưởng lao chu vân nhã người bên cạnh đếm nhiều nhất ư ớ c chừng m ộ ư ơ i ba người bọn hắn đi theo chu vân nhã trở lại chỗ ở t r ư ở n g lao p h ò n g lý tâm an còn tại đau đầu chuyện bài sư nhưng không nghĩ tới chu vân nhã trực tiếp gọi tới đại đệ tử của mình quân tư phượng t ừ nàng dẫn dắt bọn hắn để cho lý tâm an cùng lạc thủy không khỏi nhẹ nhàng thở ra bọn hắn tự nhiên không có khả năng đi quỷ lệ chi lễ nếu quả thật đến một bước này bọn hắn chỉ có thể làm cho một chú sau đó bọn hắn bị quân tư phượng an bài chỗ ở chính thức mở ra bọn hắn trận đạo kiếp sống vạn trận môn cũng sẽ không nghĩ đến lần này bái sư người bên trong vậy mà lẫn vào hai cái cá mập lớn về sau bọn hắn hồi tưởng lại sau chuyện này trên vạn trận môn phía dưới đều may mắn không thôi nếu không phải là bởi vì có hai người này tồn tại vạn trận môn có lẽ cũng tại đại diễn vực triệt để xóa tên chương 656 gió nổi mây phun chương 656 gió nổi mây phun ngay tại lý tâm an bản tôn tiến vào vạn trận môn yên tâm tu luyện trận đạo thời điểm thánh phủ vượt tiên kiếm các bên này đang gió nổi mây phun vu điện cùng thánh đao môn chính thức liên hợp. quyết định phái ra trăm vạn tu sĩ đại quân tiến công kiếm các thống trị khu vực mục tiêu trực chỉ thiên kiếm các thiên kiếm các phát r a cao nhất cấp bậc cảnh giới lệnh kêu gọi kiếm các chỗ các đại thế lực tham chiến thiên kiếm các bên này từng nhóm đệ tử cùng trưởng lão bị phái ra ngoài từng cái trong mắt sát cơ lâm nhiên thiên kiếm các vườn linh dược bên này cũng không có bởi vì trận này sắp phát sinh đại chiến sinh ra ảnh hưởng quá lớn dỗ thuốc của nơi này nối thành một mảnh rất nhiều đệ tử tại trong dược viên bận rộn từng cái khỏe miệng lại có lạnh nhạt, nhạt nụ cười vườn linh dược bên này sớm đã đổi mấy nhạt nụ ư ờ i bây giờ cũng là tạm dịch đệ tử tất cả tạp dịch đệ tử nhìn về phía cách đó không xa gian kia tắt phòng úp trong mắt cũng là vẻ kính sợ kể từ người này đi tới vườn linh dược sau đó mấy năm này vườn linh dược bên này sản lượng cơ h ộ i tăng lên gấp đôi t h ầ m u tình trưởng lão nhiều lần nhận lấy các chủ khích lệ khích lệ nàng c h i nhân thiện nhiệm lãnh đạo có phương pháp t h ầ m u tình cũng không có keo kiệt ban thưởng phần thưởng lý chấp sự đông đảo đồ vật mà những vật này lý chấp sự cơ h ộ i đều ban thưởng cho vườn linh dược người cái này khiến vườn linh dược những đệ tử này vui mừng qua đôi đối với cái này lý chấp sự lời nói càng là nói gì ngay lấy vườn linh dược gian phòng trong mặt thất lý tâm an kiếm đạo phân thân khoanh chân ngồi ở c h ỗ đó cái mật thất này là hắn xây dựng chính là vì cho mình tu luyện đương nhiên chuyện này lấy được thẩm u tình ngầm đồng ý dù sao lý tâm an để cho nàng tại trước mặt các chủ đại đại lộ mặt lý tâm an trên thân kiếm khí n g a n g dọc vô số kiếm quang đem hắn bao phủ những thứ này kiếm quang vây quanh hắn xoay tròn từ xa nhìn lại giống như là vô số kiếm quang tạo thành cái tàm lý tâm an trên thân khí t ứ c ba động kịch liệt trong thân thể hắn chuyển đến trường kiếm tiếng nổ ầ m hắn giờ phút này giống như là một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ tản ra khí thế đáng sợ phá cho ta lý tâm an k h é quát một tiế chuyển đến rắc rắc âm thanh khí tức của hắn điên c u ồ n g tăng vọt vẹn vẹn trong n g a y mắt một cỗ thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong uy áp từ trên người t r i ể n lộ ra tại thân thể của hắn b ố n phía giống như xuất hiện một cái kiếm đạo tạo thành thế giới vô tận kiếm uy trong thế giới này lao nhanh lý tâm an vui mừng quá đỗi không hưởng công chính mình những năm này chăm chỉ tu luyện không chỉ tu vì đạt đến thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong kiếm của hắn giới cũng gần như xem như triệt để hoàn thiện bước kế tiếp hắn đem đối với ngưng tụ kiếm lôi khởi s ư ớ n g x ô n vào hắn nhìn xem kiếm giới bên trong cái kia ẩn ẩn tán qua lôi điện chi quang khoe miệm không khỏi nở một nụ cười mấy năm nay hắn ngoại vườn tại trừ lý thiền nhiên cũng là l i ề u mạng tu luyện có chỉ điểm của hắn tăng thêm thiên kiếm các vô số tàng thư nàng tu vi đồng dạng đột nhiên tăng mạnh vừa tới thiên kiếm các thời điểm lý thiền nhiên vẫn là thiên môn cảnh sơ kỳ bây giờ đã là thiên môn cảnh hậu kỳ hơn nữa đang lúc bế quan trùng kích thiên môn cảnh đ ỉ n h phong lý tâm an chậm rãi đứng dậy sau lưng kiếm giới tiêu tan giống như chưa bao giờ xuất hiện qua trên người hắn khí tức phi tốc biến mất sau một lát giống như một người bình thường đồng dạng đã không còn bất kỳ kiếm khí tiết lộ đi ra hắn mở cửa phòng đi ra sau đó ruỗi lưng một cái đúng lúc này một thân ảnh từ đằng xa bay tới một lát sau đã tới vườn linh dược bầu trời ông cứ nói mẫu đạo hữu tới ta đây chính là có việc m â u tính tư chính là thẩm vũ tình đại đệ tử trước đây lý tâm an đi tới nơi này thời điểm đối phương là thiên môn cảnh đỉnh phong tu vi bây giờ đã bước vào thiên tượng cảnh đi qua mấy năm ở c h u n g m â u tính tư cùng lý tâm an cũng cực kỳ quen thuộc c ư ờ i đến lý chấp sự sư tôn ta tìm ngươi đi nhanh đi lý tâm an nghe xong khẽ gật đầu hắn p h i thân lên đi theo m â u tính tư sau lưng rất nhanh hai người liền đi tới thẩm vũ tình cư trú đại điện thời k h ắ c này đại điện bên trong đã đứng đầy thân ảnh thẩm v tình đứng tại phía trước nhất nhìn thấy đại điện bên trong nhiều người như vậy lý tâm an không khỏi lông mày nhữ một cái hắn biết chuyện lần này không đơn giản cái này một số người lý tâm an nhận biết một bộ phận một phần là thẩm h u tình đệ tử còn có một bộ người nhưng là đồ tôn của nàng cuối cùng một bộ phận nhưng là giống hắn bộ dạng này chấp sự thẩm h u tình phía dưới có sáu cái chấp sự r i ê n g phần mình quản lý mở ra sự vụ đối với lý tâm an còn lại năm cái chấp sự đều cực kỳ ghen ghét bởi vì hắn tối phải thẩm h u tình tín nhiệm như hôm nay trọng yếu như vậy hội nghị thẩm h u tình đều để đại đệ tử của mình đi đem lý tâm an mời đến bởi vậy có thể thấy được hắn tại thẩm u tình trong lòng địa vị nhìn thấy lý tâm an cùng mâu tinh tư xuất hiện thẩm u tình không khỏi nhẹ nhàng thở ra nàng còn lo lắng đối phương bế quan chư vị ta mới vừa từ các chủ nơi đó trở về các chủ cho ta bố trí một cái nhiệm vụ đó chính là giữ v ư ơ n g thiên cổ sơn rất nhiều người có thể không biết thiên cổ sơn là địa phương nào ở đây ta đơn giản giải thích một chút thiên cổ sơn còn gọi là thiên cổ sơn thành là kiếm các biên cảnh trọng yếu một thành trì bởi vì tới gần thánh đao môn thiên cổ phong lại thành lập tại trên núi cho nên xưng là thiên cổ sơn thành đại gia hẳn là nghe được phong thanh thánh đao môn muốn đối kiếm các khai chiến bây giờ chủ lực cũng tại biên cảnh tập kết song phương ở vào rằng có giai đoạn thiên cổ sơn bên này rất có thể là thánh đao môn tấn công thứ hai cái phương hướng một khi bọn hắn thông qua được thiên cổ sơn rất có thể sẽ đi quấy nhiều chúng ta đại bộ đội hậu phương lần này từ nhị trưởng lão l i n h đội ta nhưng là từ bên cạnh hiệp trợ người ở chỗ này đều phải đi theo ta cùng một chỗ đi đến thiên cổ sơn thành ở đây ta có thể trực tiếp nói cho các ngươi biết đây là một hồi chiến tranh mọi người ở đây cũng kể cả ta cũng có thể sẽ vất lạc cho nên các ngươi sau khi trở về lập tức thu dọn đồ đạc một canh giờ sau tới đây tụ thập chúng ta lập tức xuất phát thầm ưu tình không có chút nào nói nhảm trực tiếp đem gọi đại gia đến đây ý đồ đến nói ra mọi người ở đây ngay xong trong nháy mắt nổ đặc biệt là mặt khác cái kia năm tên cũng vụng trong mắt đều t ạ i nhanh như chấp chuyển động căn cứ vào thiên kiếm các q u ý củ nội môn chấp sự chỉ cần chờ đủ năm năm không muốn làm có thể trực tiếp rời đi thiên kiếm các tại chỗ sáu tên chấp sự cũng đã vượt qua năm năm thiên cổ sơn thành thế nhưng là cùng thánh đào minh chỗ giao giới ở đây buộc phát đại chiến khả năng tinh chất phi thường lớn cái này cũng mang ý nghĩa hao tổn sát xuất vô cùng cao Bởi vậy có người đánh lên chống lui quân chương sáu trăm năm mươi bảy chuẩn bị xuất hành chương sáu trăm năm mươi bảy chuẩn bị xuất hành đám người n h o nhao rời đi đại điện gương mặt trầm trọng lý đạo hữu dừng bước lý tâm an vừa đi ra đại điện đang chuẩn bị đi đến vườn linh dược phía sau hắn chuyển đến âm thanh một láo giả hắn nhìn lại chỉ thấy năm thân ảnh hướng hắn đi tới năm người này hắn đều nhận biết chính là thẩm m ũ tình dưới quyền mặt khác ngũ đại chấp sự vừa mới gọi lại hắn lao giả này tên là đồng an vĩ tu vi chính là thiền tượng cảnh sơ kỳ là mặt khác năm tên cung phụng bên trong tu vi c a o nhất lý tâm an nhìn xem đồng an vĩ k h ẽ c h o mày sau đó ông cười nói đồng chấp sự tìm ta thế nhưng là có việc đồng an vĩ mỉm cười sau đó mở miệng nói lý chấp sự quả thật có chút chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút không biết vừa mới đại địa bên trong thẩm trưởng lao nói sự tình lý chấp sự ngươi nhìn thế nào đồng an vĩ sau khi nói xong hai mắt không khỏi nhìn chằm chằm lý tâm an khỏe môi n ế é t lên một tia mỉm cười thản nhiên lý tâm an nghe được đồng an vĩ lời nói lông mày lần nữa hơi nhũ lên hắn có chút biết rõ lao g i a hỏa này ý tứ nếu như hắn đoán không sai lao g i a hỏa này là không muốn đi thiên cổ sân thành lý tâm an đương nhiên sẽ không điểm phá mà làm ở miệng cười nói còn có thể nhìn thế nào thẩm trưởng lão vừa mới không phải có sắp xếp sao chúng ta làm theo chính là lý tâm an sau khi nói xong ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua một chỗ sau đó thu hồi lại hắn vừa mới bắt được một tia yếu ớt linh lực ba động cổ linh lực này mặc dù yếu ớt nhưng lại cực kỳ ngưng、thực. lý tâm an trong nháy mắt hiểu rồi cỗ này yếu ớt linh lực ba động đến từ thẩm u tỉnh thẩm u tỉnh thông qua chính mình thủ đoạn trốn ở cách đó không xa hư không bất quá lý tâm an tu luyện thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc chỉ cần có sóng chấn động bé nhỏ hắn liền sẽ lập tức cảm giác được đông an vĩ nghe được lý tâm an trả lời những mày sau đó thấp giọng mở miệng nói lý chấp sự ngươi cũng là người thông minh chúng ta cũng không phải thiên kiếm các người chỉ là một cái chấp sự thôi chúng ta đã hoàn thành năm năm ước định cho nên chúng ta tùy thời có thể rời đi thiên cổ sơn thành lần này tất nhiên vô cùng nguy hiểm lý đạo hưu chắc hẳn trong lòng hiểu rõ chúng ta năm người đã quyết định rời đi nhưng chúng ta đều bội phục lý đạo hữu bồi dưỡng linh dược bản sự cho nên mới muốn mời lý chấp sự cùng một chỗ chúng ta sáu người tổ hợp đi tới chỗ nào cũng không sợ không có ai m u ố n không biết lý đạo hữu nghĩ như thế nào lý tâm an nghe xong đồng an vĩ lời nói khỏe miệng không khỏi k h ẽ cười lạnh cái này đồng an vĩ thật đúng là ngây thơ nếu là lúc trước không có phát sinh đại chiến bọn hắn rời đi liền rời đi thiên kiếm các tất nhiên sẽ không làm khó nhưng bây giờ là thánh đao m i n h cùng vũ điện liên hợp lại đối phó kiếm các thống trị khu vực thiên kiếm các xem như kiếm các người lãnh đạo phải nhận lánh lãnh đạo trách nhiệm bây giờ khắp nơi đều nhân thủ thiếu sao lại cho phép bọn hắn cái này một số người rời đi nếu quả thật khăng khăng muốn đi thiên kiếm các tất nhiên sẽ không nương tay lý tâm an có thể chắc chắn tại bọn hắn bước ra thiên kiếm các m ộ t k h ắ c này chính là tử vong của bọn hắn thời điểm thậm chí càng thêm thế thảm ngượng ngùng đồng trường lão ngươi l ờ i nói ta không dám gật bừa ta không chỉ là thiên kiếm các c h ấ p sự càng là kiếm các người bây giờ vu điện cùng thánh đao minh liên hợp tiến đánh ta kiếm các nó mục đích người sáng suốt vừa nhìn liền biết bọn hắn muốn vòng ta kiếm các bởi vì cái gọi là gia chi không còn long sẽ dính vào đâu xem như kiếm các người hẳn là vì kiếm các tồn vòng c ô n g hiến một phần sức mạnh thuộc về mình ta lý tâm an mặc dù tu vi thấp nhưng tuyệt không phải thứ tham sống sợ chết đồng trưởng l ã o các n g ư ờ i muốn ly khai cứ việc rời đi ta quyết định đi theo thẩm trưởng l ã o đi thiên cổ sơn thành giết mấy cái thánh đao minh người phạm ta kiếm các giả sa đâu cũng giết ta kiếm các nam nhi há có thể không có huyết tính lý tâm an nói hiên ngang lẫm liệt thái độ càng là cực kỳ kiên quyết hắn làm như vậy tự nhiên là diễn trò cho thẩm u tình nhị đến nỗi lên chiến trường hắn tự có thủ đoạn bảo mệnh đồng an vĩ bị lý tâm an nói trên mặt đỏ lên nhìn xem lý tâm an bóng l ư n g rời đi hắn hận hận dậm chân một cái đồng lão hảo ngôn khó khăn khuyên đáng chết quỷ hắn nhưng cũng muốn tìm chết chúng ta cũng không cần còn hắn b ă n g vào chúng ta năm người bản sự đi nơi nào đều có thể sống cực kỳ thoải mái đúng lúc này một cái trung niên phụ nữ đi tới đồng an vĩ bên cạnh thấp giọng mở miệng nàng cũng là năm vị chấp sự một trong tiếng nói của nàng rơi xuống còn lại ba người nhao nhao gật đầu đồng an vĩ con mắt khẽ hít một cái sau đó gật gật đầu quay người rời đi bọn hắn năm người vừa đi thầm ưu tình cùng một lao giả thân ảnh liền từ không trung hiện lộ ra lao giả này trên thân có một cố động thiên cảnh định phong uy áp nổi lên lao giả này chính là thiên kiếm các nhị trưởng lao tê u quang sau lưng mang theo của hắn ba thanh t r ư ờ n g kiếm trên người có đáng sợ kiếm khí hiện lên nhị trưởng lão nhường ngươi chế dây ức thẩm u tình hướng về phía tê u quang mở miệng đáy mắt chỗ sâu có một cỗ tức giận hiện lên tê u quang cười lắc đầu bình tĩnh mở miệng nói không thể nói là chê cười loại sự tình này mấy ngày nay khắp nơi đều đang trình diễn bởi vì cái gọi là trong lúc nguy cấp mới có thể hiện lộ ra một người chính phẩm chất cái tiên ly tâm an không tệ ngươi có thể thật tốt b ồ dưỡng đến nỗi mấy cái khác đem bọn hắn bắt lại sắp xếp n ô bộ quân chính là thẩm u tình gật gật đầu trong mắt nàng thoáng qua một k i a sát cơ đồng an vị mấy người làm sao biết vận mệnh của bọn hắn đã triệt để phát sinh biến hóa lý tâm an về tới vườn linh dược đem tất cả mọi người triệu tập lại bắt đầu an bài tự mình đi sau sự nghi vườn linh dược đã tạo thành một cái đặc thù quy định liền xem như hắn không tại chỉ cần không có người tới đây mù chỉ huy cũng sẽ không ra cái gì sai sau đó hắn đi một chuyến linh thú viên lý thiền nhiên còn đang bế quan hắn lưu lại một cái ngọc giản để cho linh thú viên đệ tử chuyển giao cho lý thiền nhiên hắn lần nữa trở về vườn linh dược đem chính mình lưu lại vườn linh dược một chút thủ đoạn nhỏ thu vào những thủ đoạn nhỏ này hay là hắn trước đây vừa tới vườn linh dược không lâu bố trí dù sao hắn vừa tới liền đắc tội t r ư ừ n g mấy vị trưởng lão vì phòng ngừa bị trả đũa hắn sớm chuẩn bị một chút thủ đoạn nhỏ nhưng vậy mà chưa dùng tới bây giờ muốn ly khai những thủ đoạn nhỏ này tự nhiên muốn gỡ ra bằng không thì bị người hữu tâm nhìn thấy cũng là một cái phiền phái chuyện sau đó hắn đứng tại vườn linh dược một góc hơi hơi rơi vào trầm tư hắn biết rõ lần này ra ngoài chắc chắn không có nhanh như vậy trở về bất quá đối với hắn mà nói hắn đổ cho rằng là một chuyện tốt mấy năm này hắn đóng cửa làm xe mặc dù tu vi tiến nhanh nhưng dù sao khuyết thi bây giờ hắn đã là thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong cảnh giới tiếp theo chính là động tiên h cảnh nhất thiết phải thật tốt ma luyện một phen mới được hơn nữa kiếm giới đằng sau chính là ngưng tụ kiếm lôi cái này cũng là cần trong thực chiến l ĩ n h ngộ cho nên đối với lần này ra ngoài trong lòng của hắn vậy mà tràn đầy c h ờ mong có lẽ đợi đến chính mình lúc trở lại chính là chính mình đột phá động thiên cảnh thời điểm chỉ tiếc lần này đối đầu không phải vũ điện mà là thánh đao môn đối với vũ điện độ thiện cảm của hắn vô cùng thấp dù sao trước kia cũng bị vô điện đ ổ i giết một chiếc phi thuyền từ thiên kiếm cắt xuất phát thẳng đến bên ngoài mười mấy vạn dặm thiên cổ sơn thành lý tâm an rất là giật mình bởi vì lần này đi tới thiên cổ sơn nhân số lại có hơn một ngàn người t h ầ m u tình bên này có hơn hai trăm n g ư ờ i còn thừa người nhưng là từ ngoại môn đệ từ nơi đó điều động gọp đủ nhóm người này đến lý tâm an dùng khí vận c h i nhãn đ o qua ngoại trừ tề u quang cùng thẩm u tình hai vị động tiên cảnh còn có thiên tượng cảnh m ộ ư ơ i hai người ở đây không bao hàm hán ngoài ra thiên môn cảnh hơn ba trăm n g ư ờ i vấn đỉnh cảnh cùng nguyên anh cảnh chiếm cư tuyệt đại đa số còn có hơn một trăm người kim đan cảnh lý tâm an nhìn xem những cái kia kim đan cảnh khẽ lắc đầu cái này một số người lên chiến trường sống sót sát xuất vô cùng thấp nhưng nếu như có thể tại loại này trong đại chiến sống sót tương lai đem bất khả hàm lượng lý tâm an cũng không biết bọn hắn còn có một nhóm người người nô b c quân nhóm người này hơn hai trăm người đều bị tề h u quang thu vào đặc thù không gian trong pháp khí tu vi kém nhất cũng là vấn đ ỉ n h cảnh phi thuyền vạch phá bầu trời tốc độ cực nhanh cơ hồ so ra mà vượt thiên môn cảnh đình phong phi hành hết tốc lực phi thuyền có tầng ba tầng cao nhất chính là tề u quang thẩm u tình đám người chỗ ở lý tâm an tại tầng thứ hai cũng được chia một cái phòng cái này khiến hắn rất là hài lòng hắn kiểm kê rồi một lần chính mình thủ đoạn bảo mệnh trong lòng lực lượng m ư ờ i phần hắn có ban thánh cảnh đ ỉ n h phong nhất kích tạp một tấm đây là hắn lớn nhất á t chủ bài không đến bạn bất đắc gì hắn sẽ không vận dụng có động thiên cảnh đ ỉ n h phong thể nghiệm tạp một tấm tấm thẻ này một khi sử dụng có thể kéo dài m ộ ư ơ i năm phút tăng thêm thủ đoạn của hắn tuyệt đối là giết địch lợi khí hắn còn có động thiên cảnh đ ỉ n h phong nhất kích tạp ba tấm cái này có thể tại lúc mấu chốt sử dụng ngoài ra hắn còn có thiên tượng cảnh đình phong nhất kích tạp năm cái thiên tượng cảnh đình phong thể nghiệm tạp một tấm những tấm thẻ này với hắn mà nói bây giờ đã trở thành gần gà, dù sao chính hắn tu vi đã đạt đến thiên tượng cảnh đỉnh phong. đương nhiên nếu như hắn bị thương không phát huy ra toàn bộ thực lực lúc cái này mấy chương tạp vẫn là có thể sử dụng đây là trước mắt hắn còn lại át chủ bài một trong ngoài ra hắn còn có chuẩn thánh binh tử u a n kiếm còn có cái kia màu bạc bọ cạp những năm này cái này chỉ màu bạc bọ cạp không ngừng ngủ say cùng thể biến bây giờ đã đạt đến thất giai đ ỉ n h phong tiêu chuẩn rất nhanh liền có thể bước vào bát giai hàng ngũ đến nội những thứ khác đủ loại thủ đoạn hắn đồng dạng không thiếu có thể nói như vậy nếu như người khác muốn giết hắn tuyệt đối là k h ó như lên trời lý tâm an chỉnh lý rõ rằng sau tâm thần đại định cũng lại không có chút nào lo nghĩ mấy năm này hắn cũng không phải ăn chay hắn tu luyện thiên kiếm các một môn kiếm pháp bộ kiếm pháp kia chủ sát phạt nhưng lại vô danh bộ kiếm pháp kia là hắn tại thiên kiếm các tàng thư các một cái góc phát hiện lúc đó nhìn thấy thời điểm phía trên có một tầng trò thật giày hắn nguyên bản là hiệu kỳ lúc này mới cầm l ê n xem môn này kiếm pháp không hoàn chỉnh chỉ có một nửa không lạ một mực không người hỏi thăm nhưng hắn nghiêm túc đọc sau phát hiện bộ kiếm pháp kia kỳ thực rất mạnh cùng mình bản tôn tu luyện thiên diễn bạn đao thuật có chỗ tương tự lý tâm an thế là tiềm tu nghiên cứu sau đó đem thiên diễn bạn đao thuật dung nhập trong đó cuối cùng bộ kiếm pháp kia bị hắn áp xúc kiếm ra giống như thiên phạt vung xuống thế gian ẩn chứa tí ti thiên địa chi uy làm người ta kinh ngạc lạnh mình bất quá hắn còn không có tìm được thích hợp thử kiếm người lần này đi đến t i ê n cổ sơn thành cũng có thể thỏa mãn mình nguyện vọng này phanh phanh đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên để cho lý tâm an hơi xứng sở không biết là ai tại góc cửa hắn mở cửa phòng xem xét không khỏi hơi xứng sở bởi vì là một cái khuôn mặt xa lạ cũng không tính hoàn toàn lạ mặt hắn gặp qua người này người này phía trước liền đứng tại nhị trưởng lao tề u quang sau l ư n g vị này là lý chấp sự a tại hạ dương phong vũ phụng nhị trưởng lao cùng thẩm trưởng lao chi danhng dương phong vũ khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười trên người có thiên tượng cảnh hậu kỳ uy áp triển lộ ra lý tâm an hơi s ữ n g sở liền vội vàng gật đầu theo dương phong vũ thẳng đến lầu ba rất nhanh ba người liền đi tới lầu ba gian phòng thứ nhất chỉ thấy trong phòng ngoại trừ tề u quan cùng thẩm u t ì n h còn có hai người hai người này cũng là nữ tử một cái là mâu tính tư một cái khác lý tâm an dùng tiền cơ tham c h ắ c thuật từng điều tra tên là diệp t u nữ thiên tượng cảnh trung kỳ người này lý tâm an có ấn tượng nàng là nhị trưởng lão đệ tử cũng là ngoại môn một cái trưởng lão đã từng tới vườn linh dược gặp qua nhị trưởng lão thẩm trưởng lão lý tâm an tiến lên ôn quyền thi lễ tê u quang khẽ gật đầu sau đó mở miệng nói hôm nay đem các ngươi bốn người gọi tới là có một cái nhiệm vụ trọng yếu phải giao cho các ngươi căn cứ vào chúng ta thu được tin tức thánh đao m ô n người sẽ ở trên g i ớ i hai ngày này đi tới thiên cổ sơn thành bọn hắn quyết định phá hư thiên cổ sơn linh mạch phá hủy thiên cổ sơn thành phòng ngự lại trận cho nên ta cùng thẩm trưởng lão thương lượng một chút quyết định phái mấy người các ngươi đi trước thiên cổ sơn thành ngăn cản đây hết thạy phát sinh đương nhiên bọn hắn có thể còn sẽ làm những chuyện khác các ngươi bốn người cũng là thiên tượng cảnh tu vi ta cũng không chỉ định lấy ai là bài mọi thứ các ngươi thương lượng đi ta chỉ có một cái yêu cầu đó chính là chúng ta đến phía trước thiên cổ sơn thành nhất thiết phải b ả o t r í nguyên dạng không cho phép không may xuất hiện tê u quang lời nói để cho lý tâm an hơi hơi giật mình ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía diệp từ nước mâu tính tư dương phong vũ ba người phát hiện ba người thần sắc như thường xem ra ba người là đã sớm biết muốn đi làm cái gì vừa mới nhị trưởng lão nói những thứ này chủ yếu vẫn là đối với hắn nói lý tâm an nhữ mày hắn cùng với cái này nhị trưởng lão chưa bao giờ có gặp nhau nhưng lại cảm giác thái độ của hắn đối với chính mình cũng không t h lắm hắn làm sao biết hết t h ả đều là bởi vì hắn đối với đồng an vĩ nói những lời kia bằng không tê u quang làm sao lại nhớ k ỹ hắn là tam trưởng lão diệp t p i n u c m â u tính tư dương phong vũ lý tâm an bốn người đồng thời ô n quyền không người đáp ứng tê u quang đưa tay hướng về phía trên mặt đất một điểm trên mặt đất trong n g á y mắt từng nét bữa c h ú sáng lên lý tâm an rất là giật mình nghĩ không ra phi thuyền tầm ba lại còn bố trí truyền tống trận ánh mắt của hắn vẹn vẹn nhìn lướt qua liền có thể đánh giá ra đây là một cái một lần duy nhất truyền tống trận các người bốn người đi vào đi cái truyền thống trận này không phải đặc biệt tinh chuẩn nhưng hẳn là sẽ đem các ngươi bốn người truyền thống đến thiên cổ sơn thành phụ cận đến nơi đó sau nhất thiết phải chú ý thánh đao môn người là có phải có s ớ m tới chúng ta cũng không dám xác định tê u quang mở miệng lần nữa trong tay một đạo bàng bạc linh lực rót vào phía dưới trong trận pháp trên trận pháp p h ủ văn đã không sai biệt lắm toàn bộ sáng lên lý tâm an bốn người không còn chậm trễ đồng thời bước vào trong truyền thống trận theo một đạo quang mang t r ậ n lóe lên bọn hắn bốn bóng người trong nháy mắt biến mất không còn tam tích mà truyền thoá thẩm u tình trên mặt lộ ra một tia lo lắng nàng không nghĩ tới Thánh đao một i người, n h vậy m chỗ trong rừng rậm trống rông xuất hiện một cái thông đạo riêng biệt mấy đạo thân ảnh từ trong thông đạo bước ra một bước chính là lý tâm a n một nhóm bốn người bốn người sau khi ra ngoài trong nháy mắt đều b ả y ra thần hồn của mình quét bốn phía cẩn thận lý tâm a n khẽ quát một tiếng nhắc nhở cách đó không xa màu tinh tư bởi vì tại phía sau của nàng một cái toàn thân đen như mực tiểu xà nhanh như thiềm điện mở ra miệng nhỏ cắn về phía cổ của nàng một cỗ mùi hôi thối từ cái này chỉ đen như mực tiểu xà trong miệng truyền ra vừa nhìn liền biết đây tuyệt đối là có kịch đ ộ c tiểu xà mâu tính tư lạnh lên một tiếng trong mắt l ó e lên một tia lãnh ý trên người nàng kiếm ý bước lên vài đạo kiếm khí chống r ô n g xuất hiện vọt thẳng hướng cái t i a màu đen tiểu xà kiếm khí như hồng giống như thoát hiện trực tiếp đâm vào màu đen con rắn nhỏ trong miệng màu đen tiểu xà trong mắt l ó e lên hung quang trong miệng phun ra một ngộm huyết vụ màu đen thẳng đến mâu tính tư màu đen tiểu xà bản thân nhưng là từ không trung rơi xuống trực tiếp đứt ra biến thành hai nửa huyết vụ màu đ trên không vậy mà suy suy vang dội để cho lý tâm an chờ không khỏi thất kinh lý tâm an vung tay lên một mặt tấm chắn xuất hiện trong tay đang muốn ném ra nhưng một đạo quang mang càng nhanh trực tiếp chắn mâu tính tư trước mặt dương phong vũ ra tay rồi hắn ném ra là một thanh đ o ạ n kiếm đ o ạ n kiếm phi t ố c mở rộng giống như một mặt như tấm t h u ẫ n chắn màu đen s ư ơ n g máu cùng mâu tính tư ở giữa suy suy bút khói âm thanh không ngừng chuyển đến giống như giọt nước tiến vào c h ả o dầu nóng bỏng mâu tính tư sắc mặt hơi khó coi trong mắt còn thoáng qua một nét sợ hãi loại kịch độc này nếu như nàng dính bảo đoàn chừng cũng con đếm mùi đau khổ đ đa mâu tính tư hướng về phía dương phong vũ cùng lý tâm an mở miệng lý tâm an sớm đã thu hồi tấm tuất h kia m ỉ m cười lắc đầu dương phong vũ nhưng là m ỉ m cười mở miệng nói mâu sư m ộ i k h á c h khí tất cả mọi người là đồng môn giúp đỡ cho nhau cũng là nên g i á n này tên là h ắ c diêm vương kịch độc vô cùng vừa mới một cái tia cũng đã đạt đến lục giai h u n g thú tiêu chuẩn cũng may là lục giai nếu như là thất giai mà nói chúng ta chỉ có thể chạy trốn diệp tiên đức nghe được hát diêm vương trong nháy mắt trên mặt hơi biến sắc mở miệng nói dương sư huynh ta nhớ được hát diêm vương cũng là có đôi có cặp chúng ta vừa mới giết một cái nói không chừng phụ cận còn có một cái dương phong vũ nghe nói như thế trong nháy mắt thần sắc căng cứng thần hồn bày ra quét bốn phía đúng lúc này trang trượng có hơn một bụi cỏ tách ra một cái đen như mực xà từ bụi cỏ đằng sau nhô đầu ra cái này chỉ xà cùng vừa mới giống nhau như lúc nhưng hình thể lớn hơn đến tận mấy lần ánh mắt của bốn người đều nhìn chăm chú lên cái này chỉ đen như mực xà đồng thời trên mặt biến s ắ c đi mau dương phong vũ hét lớn một tiếng hướng về nơi xa chạy như bay bởi vì cái này chỉ hắt diêm vương trên thân cùng cái này thất giai hung thú u y áp hiện lên mẫu tính tư diệp tư nước lý tâm an ba người vội vàng theo sát phía sau hướng về nơi xa chạy vội l i ệ n tại bọn hắn khởi hành trong nháy mắt cái kêu h ắ c diêm vương động tốc độ nhanh như thiểm điện giống như một cây đen như mực mũi tên sẹt qua chân trời cái này chỉ h ắ c diêm vương tốc độ không thể so với dương phong vũ kém lý tâm an giờ khắc này ở phía sau cùng nhìn thấy h ắ c diêm vương cách mình càng ngày càng gần không khỏi lông mày nhữ một cái trong tay của hắn một thanh trường kiếm xuất hiện ánh mắt lạnh nhạt không chút do dự hắn một kiếm chém ra kiếm quang đón gió căng t h ư n g lên lạnh thấu xương kiếm khí thẳng đến hát diêm vương kiếm khí trên không trung liên kết tạo thành kiếm ý, giống như một thanh trường kiếm bên ngoài nhờ một cái đặc thù lồng ánh sáng đồng dạng phát ra cái này lạnh thấu xương sắc cơ. k é n một tiếng vang thật lớn lý tâm an chém ra một kiếm trực tiếp chạm tại h ắ c diêm vương trên đầu vậy mà tia lửa tung tóe một màn này không khỏi để cho lý tâm an hơi sưng sở hắn không nghĩ tới cái này h ắ c diêm vương vậy mà cứng rắn như thế đúng lúc này h ắ c diêm vương mở ra miệng rộng một mùi canh hôi từ trong miệng truyền ra lý tâm an trong nháy mắt biết rõ h ắ c diêm vương đây là m u ố n phun h ợ c khí hắn lạnh rên một tiếng trong tay mấy đạo tia sáng nhanh như thiểm điện bay ra đi thẳng tới h ắ c diêm vương miệng rộng bên tạch bạo lý tâm an lạnh rên một tiếng trong mắt lóe lên một tia sắc cơ vừa mới mấy thứ đồ cũng là hắm lúc đầu lấy được h hắn chưa bao giờ sử dụng đối với những vật này hắn căn bản vốn không để ý cho nên trực tiếp tiện tay ném ra m ấ y món nếu như là h ắ c diêm vương ngậm miệng thời điểm hạ phẩm linh binh tự bạo chưa hẳn có thể làm bị thương nó nhưng nó bây giờ mở ra miệng rộng đó chính là tự tìm đường chết q a n h một tiếng vang thật lớn một tiếng xét trên không trung vang r ộ i trực tiếp đem h ắ c diêm vương bao phủ kinh khủng cương khí bao phủ phương viên ngàn trượng trực tiếp đem ngàn trượng bên trong hết thẻ toàn bộ phá hủy một cỗ năng lượng khổng lồ có tới đem lý tâm an mấy người đều đẩy ra mấy trăm trượng xa mà hát diêm vương bên kia nó cực kỳ thê thảm dưng lên miệm rộng bị đáng sợ cương khí xé rách, hắc diêm vương thân thể trực tiếp từ không trung rơi xuống trên mặt đất điên cuồng cuồng cuộn nó trôi đến mặt đất nhao nhao nổ bể ra tới hắc diêm vương phát ra đau đớn tiếng giống diệp t ê n ước, mâu tính tư dương phong vũ ba người thấy cảnh này đồng thời nhãn t ỉ n h sáng lên sau đó sát cơ phun trào tu vi đến bọn hắn một bước này tự nhiên cũng là sát phạt quả đoán người ba người đồng thời khé quát một tiếng trường kiếm trong tay vung lên hướng về phía hắc diêm vương chính là một kiếm chém ra ba đạo kiếm quan bên trong ẩn chứa lệnh thấu xương sát cơ thẳng đến phía dưới hắc diêm vương kiếm quan đón g i căng p h ư n g lên lệnh thấu xương kiếm ý chạm tại hư không, hư không đều chuyển đến bạo phá thanh nh keng ba đạo kiếm quang đồng thời chạm tại h á c diêm vương trên thân tia lửa tung t a e đồng thời h á c diêm vương trên người lần phiến nát một m ả n g lớn máu tươi từ h á c diêm vương trên thân chảy ra đau h á c diêm vương điên cuồng gào thét cơ thể của h á c diêm vương hóa thành một đạo quang mang đen kịt thẳng đến nơi xa mà đi nó bây giờ bị trọng thương tự nhiên không muốn lại tiếp tục nữa bằng không thì hôm nay rất có thể phải bỏ mạng ở đây nhìn thấy h á c diêm vương đ à o tẩu dương phong vũ mấy người không khỏi lông mày nhữ một cái bất quá bọn hắn vẫn bỏ qua không có đi truy kích loại địa phương này có thể có hát diêm vương loại hung thú này nói không chừng còn có hung thú càng đáng sợ tồ bọn hắn lần này tới thế nhưng là có nhiệm vụ không thể bởi vì hát diêm vương mà làm trễ mãi chính sự bốn người không có dừng lại hướng về nơi xa chạy như bay đối với trước mắt chỗ bốn người cũng là hai mắt đen thui cho nên bây giờ trọng yếu nhất chính là xác nhận tốt chính mình bọn người vị trí khoảng cách thiên cổ sơn đến cùng vẫn còn rất xa bốn người tốc độ cực nhanh đảo mắt chính là mấy trăm g i ả m nhưng bây giờ bốn người có chút n ộ n g ngừng lại vài trăm g i ả m xuống bọn hắn vậy mà không có gặp phải một bóng người hơn nữa bốn phía bầu không khí luôn cảm giác có chút không đúng đại gia cẩn thận một chút chúng ta rất có thể tiến nhập một chỉ hùng thú lánh địa dương phong vũ mầm i ệ n g thần xác diệp t ê n ức, mâu t i n h tư sau khi nghe được cũng là một mặt nghiêm túc nam t r ư ở n g kiếm tay cũng không khỏi nắm thật chặt lý tâm an nhưng là thần hồn quét b ố n phía những mày chương 660 cường hãn bạch h ổ chương 660 cường hãn bạch h ổ giống đúng lúc này một tiếng đáng sợ thời điểm tiếng gào thét t r u y ề n đến đám người theo tiếng kêu nhìn lại trong nháy mắt sắc mặt đại biến một cái m ả n h hổ màu trắng giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn bạch h ổ trên thân có một cỗ bát dai hung thú u y áp hiện lộ ra hắn chỗ đến cây cối tảng đá nhao nhao nổ bể ra tới biến thành mánh vỡ bắt dai hung thú dương phong vũ thanh em run dậy mở miệng ánh mắt lộ ra một nét sợ hãi mẫu tinh tư diệp tuyến nước trong nháy mắt thần sắc căng cứng đồng thời không ngừng lùi lại trong mắt lóe lên một vẻ bối rối lý tâm an nhìn cách đó không xa bạch h ổ n h ữ n g mày ánh mắt của hắn vượt qua bạch h ổ nhìn về phía phương xa đại gia đi mau bắt dai hung thu không phải chúng ta có thể đối phó diệp tuyến nước lớn tiếng mở miệng sau đó hướng về nơi xa bay đi mẫu tinh tư lý tâm an dương phong vũ theo sát phía sau giống đúng lúc này bắt dai bạch hồ nổi giận gầm lên một tiếng quần quận sóng âm từ trong miệm p h ư n ra đây là hộ khiếu hộ khiếu những nơi đi qua không gian và、mẹo. phía trước hoa có cây cối trờ trực tiếp nổ bể ra tới trong nháy mắt liền biến thành một phấn mặt đất lăn lộn giống như điệu long xoay người cự thạch bay đến giữa không t r ú n g nổ bể ra tới hóa thành vô số thật nhỏ nát hạt lý tâm an quay đầu nhìn lại chỉ thấy mặt đất lăn lộn ở giữa giống như núi tuyết sụp đổ một dạng hướng về bọn hắn c u ố n tới đối với dạng này thế công nếu như chỉ vẹn vẹn là lý tâm an một người hắn căn bản vốn không để ý hắn bây giờ thế nhưng là thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong tu vi nó cường hãng c h i lực liền xem như đối đầu động tiên cảnh trung kỳ cũng chưa chắc sẽ ở vào hạ phong nhưng bây giờ có dương phong vũ mấy người đang chàng hắn không tốt triển lộ của mình kiếm giới thủ đoạn chỉ có thể đi theo ở sau lưng mấy người chạy trốn mắt thấy hậu phương đất đá bay mù trời kinh khủng sóng âm chấn động đến mức bọn hắn thần hồn kịch liệt đau nhức dương phong vũ nổi giận gầm lên một tiếng phía sau hắn một cái mấy trăm trượng cự kiếm hư ảnh hết lên một cô đáng sợ kiếm thê ở trên người hắn hội tụ thiên không kiếm quyết rơi tinh trong mắt dương phong vũ sát cơ phun trào một kiếm hướng về sau lưng chém xuống hắn kiếm quăng chém xuống trong n h y mắt sau lưng mấy trăm trượng cự kiếm hư ảnh hết lên đồng dạng chém xuống một kiếm thiên địa một phía vô số linh lực điên kiếm thế giả ngưng kết thiên địa đ ạ i thế có thể chạm ra so với mình bình thường càng đáng sợ hơn thế công thời khắc này dương phong vũ trực tiếp triển lộ chính mình kiếm thế chi uy tạo thành hắn một kích mạnh nhất chém ra một kiếm này sau đó hắn không có chút dừng lại hướng về nơi x a chạy vội mấy trăm trượng kiếm quang giống như dòng lũ trực tiếp hung hăng chém vào trong sóng âm anh một tiếng vang thật lớn cuồn cuộn hướng về phía trước đất đá bay mù trời trực tiếp bị một kiếm bày ra lộ ra hậu phương đáng sợ bạch hồ thân ảnh bạch hồ nổi giận gầm lên một tiếng hắn thân thể cao lớn bay lên giống như một đạo ánh sáng màu trắng nhanh như thiểm điện trực tiếp xuất hiện tại Lý Tâm An đám người phía trước. chạy trốn bốn người trực tiếp dừng lại thần sắc nghiêm nghị chư vị xem ra không từng làm một hồi chúng ta không cách nào rời đi chúng ta gặp một lần tên x u ấ t sinh này dương phong vũ nhìn phía trước bạch h ồ sau đó trong mắt ẩn ẩn có một tí e ngại nhưng đến một bước này cũng khơi dậy hắn hung tính hắn tiếng nói rơi xuống lý tâm an diệp t i p n Lức, mâu tính tư đồng thời tiến lên trước một bước chậm rãi gật đầu lý tâm an có chút đau đầu cái này chỉ bạch h ồ mặc dù chỉ là bắt dai đê phẩm hung thú nhưng thực lực cũng không so động thiên cảnh trung kỷ cường giả kém bao nhiêu chính mình bật hết hỏa lực ngược lại là có thể ngăn trở tên xúc sinh này nhưng mà lý tâm an vừa mới cảm giác được bốn người trên thân đồng thời buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế bốn người pháp tướng hiện lên lý tâm an pháp tướng là một thanh kiếm thanh kiếm này giống như nửa trong suốt tại hư thực tri gian không ngừng biến hóa trong thân thể hắn chuyển đến nong nong kiếm minh thanh âm đây là kiếm cốt đang rung động cùng lúc đó hắn kiếm hồn đang thức tỉnh kiếm đạo chi thể cũng tại khôi phục nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt những thứ này liền bị lý tâm a n cưỡng chế ép xuống ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn xem trước mắt b ạ c h hổ, trong mắt kích động những năm này hắn chuyên tâm tu luyện không có quá nhiều đại chiến cơ hội trước mắt cái này chỉ b ạ c h hổ, vừa lúc là hắn thử kiếm đối thủ tốt chỉ tiếc bên cạnh có ba cái trứng mắt không cách nào toàn lực thi triển dương phong vũ pháp tướng đồng dạng là một thanh kiếm thanh kiếm này trầm trọng như núi giống như sân nhạc cái này cùng dương phong vũ tu luyện công pháp có liên quan thiên hướng thổ, thổ tính cho nên mới sẽ trầm trọng như thế diệp tuyến nước cùng m â u tính tư pháp tướng nhưng là một tôn mấy trăm trượng cự nhân tướng mạo cùng các nàng bản thân giống nhau như lúc bốn đạo pháp tướng bay lên không lẫn nhau đồng thời nhìn nhau hướng về màu trắng cự hồ đánh tới giết dương phong vũ nổi giận gầm lên một tiếng sau lưng mấy trăm trượng cự kiếm vung lên theo kỳ thủ nhất trì cự kiếm đi thẳng tới bạch hồ đỉnh đầu lấy thế thái sơn áp đỉnh rơi xuống bên trên cự kiếm có từng tòa sơn n h r t h ạ c h i ệ n lên ép tới bốn phía hư không cũng hơi run dậy mẫu tính tư cùng diệp tuyến nước cũng đồng thời ra tay các nàng mấy trăm trượng pháp tướng giơ tay lên bên trong cự kiếm, hai trăm mấy trăm trượng kiếm quan g xuất hiện tại hư không mang theo lệnh thấu xương sắc khí thẳng đến bạch hổ mà đi lý tâm an đồng dạng ra tay rồi hắn pháp tướng phía trên có vô số kiếm khí bắn ra thẳng đến bạch hổ kiếm quan g lít nha lít nhít mỗi một đạo kiếm quan g bên trên đều có lệnh thấu xương kiếm khí ẩn chứa một cô đáng sợ sắc cơ nhìn thấy bốn người đối với chính mình tiến công trong mắt bạch hổ lộ hồng quang nó vung lên khổng lồ cự t r ả o trực tiếp một t r ả o vô xuống đón nhận dương phong vũ cự kiếm vanh một tiếng vang thật lớn dương phong vũ cự kiếm trực tiếp cùng bạch hổ một trào đụng vào nhau cử như như giờ ế khắc này dương phong vũ mâu tính từ diệp tuyến ức mấy người đồng thời sắc mặt đã biến ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng thế thì còn đánh như thế nào công kích đều không thể tới gần liền hoặc mất hai vị sư muội lý chấp sự các ngươi ngăn chặn phúc chốc ta có một chiều cần một chút thời gian chuẩn bị cũng không biết có thể hay không chém giết tên x u ấ t sinh này đúng lúc này dương phong vũ mở miệng trong mắt của hắn hiện ra đáng sợ sắc cơ nghe được dương phong vũ lời nói lý tâm an ba người đồng thời gật đầu ba người khẽ quát một tiếng hướng về phía bạch h ổ phát động điên cùng tấn công hy vọng có thể vì dương phong vũ tranh thủ thời gian chương sáu trăm sáu mươi mốt sơn phong chấn bạch h ổ thiên diễn bản k i thuật lý tâm an lạnh dên một tiếng trường kiếm trong tay vung lên một đạo lãnh thấu xương kiếm quang từ kỷ sổ trăm trượng kiếm quan pháp tướng bên trong sông g a cái này mặc dù chỉ là lý tâm an tiện tay nhất kích nhưng một cách này liền xem như thiên tượng cảnh định phòng cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm đoạt lấy mâu tính tư cùng diệp tuyến đức bây giờ cũng không có nhằn rồi hai người trong mắt sát cơ phun trào mấy trăm triệu pháp tướng giơ tay lên bên trong trường kiếm hướng về phía bạch hồ chém xuống vài kiếm lần này hai người cũng là tâm hữu linh tê đồng dạng sử dụng cùng một loại kiếm chiêu loại này kiếm chiêu tên là điệp lãng s á t đây là thiên kiếm các một bản thiên gia i kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao có thể tạo thành chín tầng lãng cũng chính là chín kiếm nối thành một mảnh nhưng mâu t i n h tư cùng diệp tuyến nước trước mắt tối đa chỉ có thể tạo thành năm sóng trung điệp uy lực so với chín tầng lãng nhỏ nhiều lắm nhưng coi như như thế theo hai người kiếm quang chém xuống kiếm quang giống như sóng biển đồng dạng trên không trung p h u n g trào so với mời vừa rồi các nàng chém ra đệ nhất kiếm một kiếm này muốn mạnh hơn mấy lần màu trắng cự hồ tựa hồ cũng cảm nhận được ba người kiếm quang áp lực hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm ba người nó thân thể cao lớn phía trên có từng cỗ đáng sợ hung uy hiện lên bạch hổ vung lên hai cái khổng lồ cự trào hướng về phía trên không chính là hung hăng vỗ xuống oanh một tiếng vang thật lớn ba đạo kiếm quan g trạm tại cự trào phía trên chuyển đến đáng sợ tiếng oanh minh cùng bạo c ư ơ n g khí bạo phát đi ra bao phủ b ố n phía đem mâu tính từ diệp tiền nước đồng thời đánh bay t r ă m trượng lý tâm an tương đối tốt một chút nhưng cũng lui mấy c h ụ c trượng vừa mới ổn định thân hình trái lại cái k i a bạch hổ trên người phát sáng có một cỗ đặc thù kết giới ngăn trở tất cả cơ khí đây là bát gia hung thú lĩnh vực động thiên cảnh cừng giả ngoại trừ có thể bày ra phát tướng còn có thể tạo thành lĩnh vực của mình lĩnh vực này giống như một cái vòng phòng hộ đồng dạng cho động thiên cảnh cường giả cung cấp tầng thứ hai bảo hộ h u n g thú chỉ cần đi vào b á t dai đồng dạng sẽ hình thành một cái cái này kết giới phòng ngự đây chính là b á t dai h u n g thú lĩnh vực lý tâm an thở dài xem ra hôm nay chính mình nhất thiết phải bại lộ một vài thứ và không thì bọn hắn không thể thoát khỏi đại gia hòa này l i ê n tại bọn hắn cùng h u n g thú giao thủ thời điểm dương phong vũ đang tại chuẩn bị sát chiêu của mình trong tay của hắn nhiều hơn một cái màu vàng tiểu kiếm tiểu kiếm phía trên có vô số d ã núi hiện lên đây là hắn hậu thổ kiếm nay kiếm chính là thiên kiếm tông một vị tiền bối dùng một ngọn núi luyện chế mặt nặng đến ngàn v à n cân dương phong vũ bởi vì nhiều lần lập công bị thiên kiếm môn trưởng lao thẳng dương đồng thời cho hắn một cái b a n thường chính là cái này hậu thổ kiếm thanh kiếm này hết thệ có thể sử dụng ba lần hắn trước đó sử dụng tới một lần dùng nó chém giết qua một vị nửa b ư ớ c động thiên cảnh cường giả đối phương tại hậu thổ kiếm phía dưới trực tiếp bị ép thành thịt nát đây là dương phong vũ thủ đoạn mạnh nhất nếu như cái này còn không đối phó được cái này chỉ bạch hổ hắn thật sự không có cách nào mặc dù trong tay hắn có không ít thủ đoạn bằng ệ n h nhưng có thể vượt qua hậu thổ kiếm một kiện không có trong mắt dương phong vũ sát cơ phun trào cắn chốt giới, phun ra một ngụm trực tiếp phun ở hậu thổ kiếm phía trên lấy ta chi huyết khai hậu thổ kiếm c h ấ n sát dương phong vũ nổi giận gầm lên một tiếng hai tay của hắn kết tấn đủ loại phù văn từ trong tay bay ra rơi vào hậu thổ kiếm phía trên hậu thổ kiếm oong long chấn động sau đó phi tốc mở rộng trong nháy mắt tạo thành một tòa khổng lồ sơn nhạc cùng vừa mới hình thành sơn nhạc hư ảnh khác biệt toàn núi cao này chính là chân thực sơn nhạc mặt trên còn có tí ti quy tắc chi lực c h ả y xuôi theo dương phong vũ thủ nhất chỉ sơn phong bay thẳng đến bạch hổ bầu trời hướng về phía bạch hồ trấn áp xuống sơn phong gào thét những nơi đi qua không gian văn mẹo tại tắc c các chảy uy p đáng nàng xem tới đáng sợ như vậy sắt chiêu cái kia bạch hổ tất nhiên không cách nào ngăn cản lý tâm an nhìn ngọn núi kia một mắt nội tâm thở dài một tiếng vẹn vẹn cái này có thể chấn áp không được cái này chỉ bạch hồ ngọn núi này tuy mạnh nhưng ở hắn thiên cơ tham chắc thuật phía dưới hắn liếc mắt liền nhìn ra ngọn núi này chính là một cái tàn thứ phẩm trước đây luyện chế món pháp bảo này người linh lực trong cơ thể không cách nào trèo chống hắn triệt để luyện hóa chỉ có thể bỏ d ợ n ử ự a chừng cái này đ ồ vật nhìn như cương đại kỳ thực có chút tương tự với miệng cọc cắn thỏ lý tâm an rất rõ ràng công kích như vậy nhưng không cách nào đối trước mắt bạch hổ tạo thành tổn thương bất quá cũng không phải không thể thay đổi nghĩ tới đây lý tâm an hai mắt sáng lên hắn quyết định tăng cường một chút ngọn núi này uy lực hắn pháp tướng trên thân kiếm vô số kiếm khí hướng về bạch hổ phong đi có hai đạo đặc thù kiếm khí một đạo là thời không kiếm quyết một đạo vì sông lớn kiếm quyết ban đầu ở thất kiếm tông hắn liền tìm hiểu hai loại kiếm quyết bây giờ đi qua nhiều năm tu luyện như vậy có thể nói như vậy đã đạt đến viên mãn tình cảnh thời không kiếm quyết sát phạt vô biên thời gian lực lượng pháp tắc cùng không gian lực lượng pháp tắc sẽ lẫn đáng sợ t u y ệ t luân sông lớn kiếm quyết nhưng là kéo dài không dứt thế công giống như lao nhanh dòng sông vĩnh viễn không dừng hai đạo đặc thù kiếm khí hôn tạp ở trong đó bất luận là dương phong vũ vẫn là mâu tính tư cùng diệp tuyển đức hai người cũng không có không nhìn ra bạch ấ t kỳ manh mối. Hai đ o vào trong phong, kiếm khí xông vào trong sân ò n lại kiếm k í t hổ ẳ n đến g Bạch h mà đi. Bạch Hổ nhìn xem từ trên trời giáng xuống sân p h o n g trong mắt hung quang phun trào tản ra đáng sợ sát cơ đối với lý tâm a n chém tới kiếm khí nó trực tiếp há miệng hút vào bạch hổ trong miệng giống như xuất hiện một cái h ấ p động đ ồ n g dạng đem lý tâm a n tất cả kiếm khí thốt vệ cùng lúc đó bạch hổ nổi giận gầm lên một tiếng thân thể của nó lần nữa mở rộng một lần sau đó vung lên hai cái khổng lồ cự trào hung hăng chụt về phía rơi xuống sân phong q a n h một tiếng vang thật lớn bầu trời giống như kinh lôi vang dội đáng sợ o n h minh chuyển ra phạm vi ngàn dằm bên ngoài sơn phong bởi vì chịu đến bạch hổ công kích m á y liệt quan g hoa tán loạn nhưng sơn phong quá nặng đi liền xem như bạch hổ cũng bị ép tới hướng về phía dưới rơi xuống thành một tiếng vang thật lớn ngọn núi khổng lồ trực tiếp đem bạch hổ từ không trung đẻ lên mặt đất tại mặt đất chấn động cùng trong tiếng nổ vang bạch hổ trực tiếp bị đẻ lên lòng đất sơn phong đổ s ụ p mặt đất lõm khổng lồ bạch hổ thân thể biến mất không còn tam tích một ngọn núi xuất hiện trên mặt đất xâm nhập mặt đất mấy mét xa sơn phong dưới đáy bạch hổ tức giận tiếng gào thép chuyển đến thấy cảnh này mâu tính tư cùng diệm nước không khỏi vui mừng quá đỗ phanh phanh đúng lúc này đáng sợ tiếng oanh minh từ lòng đất chuyển đến đồng thời kèm theo bạch hồ đáng sợ gào thét tòa kia chấn áp tại mặt đất sơn g phong run dày dữ dội không ngừng bị nâng lên dương phong vũ hai mắt nhìn chòng chọc vào mặt đất nguyên bản buông lỏng thần sắc lần nữa căng cứng vay n một tiếng vang thật lớn chân áp tại mặt đất sơn phong bay thẳng lên giữa không trung một cái khổng lồ mánh hổ xuất hiện trong mắt mọi người mánh hổ nổi giận gầm lên một tiếng mặt đất trực tiếp nổ bể ra tới thân thể của nó bay đến giữa không trung giờ khác này mánh hổ có chút thê thảm trên thân vết máu loa lộ c h ỉ ít có không ít hơn hai mươi đạo vết thương máu tươi theo vết thương chạy xuống đem bạch hổ nhuộm thành đỏ trắng giao nhau chi sắc toa kia ngọn núi khổng lồ bay lên giữa không trung trong nháy mắt bay thẳng tốc thu nhỏ lần nữa hóa thành một cái tiểu kiếm xuất hiện tại trong tay dương phong vũ một vết nước trải rộng toàn bộ thân kiếm phía trên ph dương phong vũ sắc mặt trắng bệnh thôi động ngọn núi này duy nhất một lần tiêu hao trong cơ thể hắn ba thành linh lực để cho hắn không khỏi cảm giác có chút m ỏ i m ệ t nhưng hắn bây giờ không lo được những thứ này thu hồi sơn phong biến thành t i ể u kiếm sau hai mắt nhìn chòng chọc vào trên không mánh hổ hắn có thể cảm giác được mánh hổ trên thân có một cỗ càng ngày càng bạo ngược khí tức kéo lên hai vị sư muội lý chấp sự đi mau chúng ta không phải người này đối thủ tốt nhất cách ra trốn dương phong vũ hướng về phía cách đó không xa lý tâm an ba người mở miệng trên mặt hắn thần sắc ngưng trọng vô cùng đúng lúc này bạch hổ động nhanh như thiền điện đi thẳng tới bên cạnh dương phong vũ còn không đợi dương phong vũ phản ứng lại khổng lồ hổ trào trực tiếp vung lên vô tới dương phong vũ ngực dương phong vũ muốn tránh căn bản không kịp một tiếng hét thảm từ dương phong vũ trong miệng truyền ra hắn cự kiếm pháp tướng trực tiếp bị bạch hổ một trường vỗ nát đồng thời khổng lồ hổ trào đập vào ngực răng rắc â m thanh từ dương phong vũ ngực chuyển đến trước ngực hắn sương sừng gây mất vài gốc thân thể của hắn giống như rượu bị đứt dây đồng dạng hướng xuống đất đập tới phanh một tiếng vang thật lớn dương phong vũ thân thể trực tiếp u n g hăng nện ở trên mặt đất đ e m mặt đất đập ra một cái khổng lồ hố sâu trong miệm của Cộng Bạch lộ giống như vệnh ánh sáng hướng Hổ một về dương phong vũ ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ hắn nghĩ muốn trốn khỏi lại phát hiện mình bị bạch hổ một mực khóa chặt căn bản là không có cách nào thoát giờ khác này dương phong vũ nội tâm triệt để luôn cuống nhưng trong hai mắt cũng không khỏi thoáng qua vẻ tàn nhẫn tay hắn vung lên vừa mới cái thanh kia hậu thổ kiếm xuất hiện lần nữa hắn quyết định l i ề u mạng đúng lúc này một thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại trước mặt dương phong vũ nắm lên dương phong vũ một cánh tay mang theo dương phong vũ trong nháy mắt tiêu thất q a n h một tiếng vang thật lớn bạch hổ đáng sợ một t r ả o trực tiếp đập vào vừa mới dương phong vũ ngã xuống chỗ toàn bộ mặt đất tầm ầm chấn động giống như phát sinh chấn động dạng một cái khổng lồ hổ trào bao trùm phương viên mấy trăm triệu đem toàn bộ mặt đất trực tiếp vỗ xuống hơn mười triệu s một cái khổng lồ hố sâu xuất hiện càng là có vô số khe hở theo hố sâu hướng về bốn phương tám hướng kéo dài dài nhất khe hở kéo dài hơn mười dặm đáng sợ như vậy nhất kích vừa mới nếu là thật vô chúng dương phong vũ dương phong vũ cơ hồ không có sống suốt cơ hội diệp tuyên nước cùng mâu tính tư thấy cảnh này muốn rách cả mỹ mắt các nàng còn tưởng rằng dương phong vũ đã bị rết dương sư h u n h hai người đồng thời hô to một tiếng trong mắt đồng thời lộ ra ánh mắt cựu hận diệp tuyên nước vung tay lên một cái ngọc giản xuất hiện nàng trực tiếp tay bóp ngọc giản phạt h o á i mai ngọc giản này chính là nhị trưởng lão cho diệp tuyên nước thủ đoạn bẩm bệnh bên trong ẩ n ch mặc dù vẹn vẹn chỉ là ba thành nhưng hắn như n g là động thiên cảnh định phong cường giả ba thành sức mạnh cũng đủ làm cho động thiên cảnh trung kỳ thậm chí động thiên cảnh hậu kỳ trọng thương theo ngọc giản p h á thoái bên trên bầu trời chuyển đến một c ô đáng sợ áp bách đúng lúc này tầng mây n ứ t ra một cái đen như mực trường kiếm xuất hiện kiếm quan g bên trong băng lánh vô tình theo thanh trường kiếm này xuất hiện toàn bộ trong rừng rậm có một áp lực đáng sợ nổi lên kiếm quan g bên trong có tí ti quy tắc chi lực lưu chuyển sau đó phi tốc mở rộng cho đến không gian n ư ớ ra đen như mực trường kiếm trực chỉ bạch hồ hướng về phía bạch hồ trực tiếp chém dụng đen như mực trường kiếm những nơi đi qua hư không nhao nhao nổ bể ra tới chỉ thấy bốn phương tám hướng đủ loại lá cây c à n h khô nhao nhao bay lên phóng tới bắc h hổ. những lá cây này c à n h khô đều hóa thành từng thanh từng thanh tiểu kiếm sắc cơ sâm nhiên bầu trời xa xăm lý tâm an cùng dương phong vũ hiện thân vừa mới xuất thủ cứu dương phong vũ chính là lý tâm an hai người vốn là muốn cùng diệp tuyến nước cùng m à u tĩnh tư tụ hợp không nghĩ tới nhìn thấy một màn như vậy lý tâm an nhìn xem cái thanh kia đen như mực trường kiếm thần sắc nghiêm nghị hãn tử cái này đen như mực trên trường kiếm cảm nhận được kiếm tâm sức mạnh một kiếm này liền xem như động thiên cảnh hậu kỳ đều chưa h ẳ n có thể thích được lý tâm an âm thầm gật đầu hắn kỳ thực đã sớm đang suy nghĩ nhị trưởng lão đem bọn hắn mấy người phái ra không có khả năng không tiễn một chút thủ đoạn phòng thân nhìn thấy cái này trường kiếm màu đen hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra xem ra tạm thời chính mình không cần ra tay thời khắc này bạch hổ cảm nhận được đen như mực trường kiếm bên trong lận chứa đáng sợ sắc cơ nó không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng bạch hổ thân thể lần nữa bành trướng hóa thành một cái hai ngàn trượng khổng lồ cự hổ Cự hổ vung lên hai chảo của mình hướng về phía bầu trời đen như mực cự kiếm vô tới đồng thời trong miệm chuyển đến đáng sợ hộ k i ế u đen như mực cự kiếm tốc độ cực nhanh, giống như một tia trực tiếp cùng bạch hổ s o n g trào đụng vào nhau bạch hổ phát ra tiếng giống giận dữ hai trào của nó trực tiếp bị đen như mực s o n g kiếm chặt đứt máu tươi phun ra giữa không trung bạch hổ ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi điên cuồng l ù i lại nhưng kiếm lớn màu đen giống như tử thần trực chỉ bạch hổ thấy cảnh này diệp t u y đ ứ c mâu t i n h tư cùng dương phong vũ đồng thời nhẹ nhàng thở ra dưới một kiếm này đi bạch hổ chắc chắn phải chết đúng lúc này bầu trời nổ bể ra tới hai thân ảnh xuất hiện trên không trung một nam một nữ hai người trên lưng đều có một cái to lớn chừng nào trên người nữ tử có động tiên cảnh sơ kỳ uy áp hiện lên nam tử trên thân nhưng là triển lộ nửa bức động thiên cảnh vĩ áp chương sáu trăm sáu mươi ba bại lộ tu vi chạm t ạ bách phong chương sáu trăm sáu mươi ba bại lộ tu vi chạm t ạ bách phong hai người đột nhiên xuất hiện để cho dương phong vũ mấy người giật nảy cả mình đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời diệp t ê n ước, mâu tính tư bây giờ cũng nhìn thấy cách đó không xa dương phong vũ cùng lý tâm an hai người không chút do dự cơ thể n h ó n g một cái đi thẳng tới bên cạnh bọn họ bất quá bọn hắn không kịp hàn huyên bởi vì cái kia động t i ê n cảnh sơ kỳ sơ kỳ nữ tử ra tay rồi sau lưng nàng trường đao xuất hiện tại trong tay kèm theo nữ tử một tiếng quát nhẹ một đạo mấy trăm trượng đao quang từ trên trời giang xuống trực tiếp chém về phía cái thanh kia đen như mực tiểu kiếm chúng ta hợp lực ngăn lại một đao này diệp t kia nước vội vàng mở miệng ngay tại nàng chuẩn bị ra tay thời điểm lý tâm a n ra tay rồi hắn chém xuống một kiếm một đạo kiếm quang thẳng đến cái kia đáng sợ một đao kiếm quang trên không trung phi tốc tiến lên giống như một đầu lao nhanh dòng sông đây là sông lớn kiếm quyết lao nhanh dòng sông trực tiếp cùng mấy trăm trượng đao quang đụng vào nhau phát ra nổ kịch liệt đao quang như hồng muốn chém vỡ hết thảy nhưng sông lớn kiếm quyết giống như vô tận nước chảy cọ rửa quang cả hai dù ai cũng không cách nào thế nhưng đối phương, ngay tại k i ế m quang cùng đao quang đụng vào nhau trong nháy mắt đen như mực trường kiếm trực tiếp xuyên thủng bạch hổ đầu người khổng lồ bạch hổ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong mắt cũng là vẻ sợ hãi bạch hổ trên thân có khí tức đáng sợ b ộ c phát quay một tiếng vang thật lớn cắm vào bạch hổ trong đầu đen như mực trường kiếm trực tiếp nổ bể ra tới dám đả thương ta sùng vận các ngươi tự tìm cái chết đúng lúc này bên trên bầu trời nữ tử tiếng gầm gừ vang lên trong mắt nàng lộ ra rét lạnh sắc cơ bên người nàng lộ ra rét lạnh sắc cơ bên người nàng lộ ra rét lạnh thường đao nơi tay đ n g bạch hổ trong nh hắn vây tay một cái một đạo ngân sắc quang mang từ trong tay bay ra luồng hào quang màu bạc này xuất hiện sau đó trong nháy mắt tiêu thất chỉ có ly tâm an nhìn thấy đạo này ngân sắc quang mang xông vào bạch hổ đầu người bên trong đạo này ngân sắc quang mang chính là cái k i a ngân sắc bọ cạp cái này chỉ ngân sắc bọ cạp đã đến thất giai đỉnh phong hàng ngũ cách bắt giai chỉ vẹn vẹn có cách xa một bước bình thường mà nói chỉ cần ngủ say chừng một năm ngân sắc bọ cạp đồng dạng có thể đạt đến bắt giai nhưng trước mắt có loại này cơ hội trời cho ly tâm an hà có thể bỏ lỡ chỉ cần ngân sắc bọ cạp thôn vệ trước mắt bạch hổ tất nhiên đột phá bắt giai bên cạnh mình nếu như nhiều một cái hành động cũng thuận tiện nhiều hơn nữa con bọ cạp này chiến lược đáng sợ dị thường đừng nhìn nó bây giờ là thất giai đ ỉ n h phong hung thú nhưng cùng bắt giai đê phẩm hung thú so sánh không kém chút nào màu trắng cự hổ phát ra thê lương tiếng giống hắn thân hình khổng lồ trực tiếp rơi xuống từ trên không phanh một tiếng vang thật lớn cự hổ trực tiếp nện ở trên mặt đất sau đó điên cuồng l a n lộn trên mặt đất theo cự hổ nhấp lô đập ra từng cái khổng lồ hồ sâu bốn phía hết thể nao nhau, nhau bị nện trở thành một phấn b ạ c h hổ trong miệm tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt bên trên bầu trời nữ tử kia nhìn thấy màu trắng cự hổ điên cuồng như vậy không khỏi sắc mặt đại biến không lo được đối với lý tâm an bọn người ra tay thân thể nàng nhoáng một cái đi thẳng tới bạch hổ cách đó không xa nàng con n g ó n đúng ra một cái đan dược bay vào gào thét bạch hổ trong miệng đây chính là một cái bát phẩm đan dược cực kỳ c h â n quý nhưng bây giờ nàng đã không lo được nhiều như vậy đan dược tiến vào bạch hổ trong miệng trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích bạch hổ trên thân có khí tức đáng sợ bạo phát đi ra cỗ khí tức này bên trong ẩn chứa một tia rét lạnh cùng lúc đó một bên khác nam tử kia đã ra tay trường đao trong tay vung lên hướng về phía ly tâm an bốn người đánh tới nam tử sắc mặt lạnh nhạt liên tiếp chém xuống bốn đ ạ o bốn đạo đáng sợ đao quang tử trên trời giáng xuống trong nháy mắt vượt qua trăm trượng khoảng cách thẳng đến ly tâm an bốn người lạnh t ấ u xương đao quang tràn đầy vô tận sắc cơ ánh đao lướt qua chỗ kịch liệt tiếng rít trên không trung vang lên lý tâm an ánh mắt đảo qua nam tử này thiên cơ tham chắc thuật thi triển ra bị dò xét người tạ bách phong sức mạnh ba nghìn chín trăm tám mươi tám nửa bước động tiên cảnh tốc độ ba bảy sáu năm phòng ngự ba tám t r ă n h tám cắt cốt thiên giai đề phẩm năng lực cà thủ vô trong lòng của hắn năm chắc ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo các ngươi lui ra phía sau ta tới đối phó hắn lý tâm an cảm thấy thực lực của mình sớm muộn phải bại lộ một mực che giấu cũng không phải chuyện gì đã như vậy còn không bằng bại lộ một chút thực lực nói không chừng có không tưởng tượng nổi thu hoạch hơn nữa đợi chút nữa ngân giáp bọ cảm xuất hiện tất nhiên cũng biết chấn k i n h bọn hắn trên bầu trời lạnh thấu xương ba o quang để cho dương phong vũ m â u tính tư diệp t u y ê n ư ứ c ba người đồng thời sắc mặt chấm bệnh trong ánh đao ẩn chứa lạnh leo thấu xương giống như muốn đem bọn hắn xé nát đúng lúc này lý tâm an lời nói vang lên đồng thời một cỗ thiên tượng cảnh đỉnh phong uy áp từ lý tâm an trên thân c ố khí tức này giống như dòng lũ đ ồ n g dạng b a phủ b ố n phía trực tiếp đem ba người đồng thời đánh bay ra ngoài giờ k h ắ c này trong mắt ba người đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc không thể tin nhìn xem lý tâm an bọn hắn chỉ biết là lý tâm an là phi thường chịu thẩm mối tình sâu s ắ c trưởng lao coi trọng một cái chấp sự nhị trưởng lão cũng có chút t h ư ờ n g thức hắn bọn hắn vẫn cho là lý chấp sự thu vi bất quá là thiên tượng cảnh sơ kỳ không nghĩ tới đối phương lại là thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong lý tâm an đem ba người đánh bay sau đó nguyên bản chém về phía ba người đao quang tự nhiên thất bại ánh mắt hắn lạnh nhạt trường kiếm trong tay v u lên một đạo kiếm quang chém xuống một cái thẳng đến cái kia c theo đạo kiếm quang này vừa ra bốn phía linh lực điên cùng hội tụ tạo thành một cô đáng sợ uy thế kiếm quang chỗ đến một cô thiên địa uy áp hiện lên đây là đ ỉ n h phong kiếm thế dương phong vũ sau khi thấy một màn này không khỏi thất kinh nhịn không được kinh hô đi ra hắn tu cả đ ờ i kiếm bây giờ cũng bất quá là đại thành kiếm thế khoảng cách đỉnh phong đường phải đi còn rất dài đến nỗi mâu tính tư cùng diệp t u về nước còn không bằng dương phong vũ hai người bất quá là vừa mới đạt đến tiểu thành kiếm thế thôi kiếm quang trên không trung du tẩu giống như một đầu lao nhanh dòng sông mang theo đáng sợ kiếm thế u y áp thẳng đến tạ bách phong tạ bách phong sắc mặt đột biến hắn không chút do dự nổi giận gầm lên một tiếng giơ tay lên bên trong trường đao một đao chém xuống một đao này bên trong đồng dạng có đáng sợ đao thế mang theo một c ố l â m nhiên ba khí đón nhận lý tâm an nhất kiếm k e n h đao kiếm từng dao chuyển đến kịch liệt tiếng va đập đúng lúc này lý tâm an chém ra một kiếm đột nhiên s ả ra biến đổi lớn từng đạo kiếm quang x u n g ra trực tiếp đem tạ bách phong bao phủ một tiếng hét thảm từ tạ bách phong trong miệng truyền ra trên người hắn trong nháy mắt nhiều hơn mười đạo tơ máu ánh mắt lộ ra của hắn vẻ sợ hãi điên cùng lui lại lý tâm an ánh mắt lạnh nh trực tiếp xuất hiện tại tạ bách phong bên người trong tay hắn trường giang vung lên nhanh như thiểm điện chém qua tạ bách phong cổ họng một cái đầu lâu bay thẳng lên trên trời bản thân hắn liền có thể vượt dai mà chiến tất nhiên bại lộ thiên tượng cảnh đỉnh phong tu vi hắn tự nhiên sẽ không lưu thủ mặc dù không có vận dụng k i ế m cốt kiếm giới nhưng thu thập một cái nửa bước động tiến cảnh với hắn mà nói không khó chương sáu trăm sáu mươi bốn biết được đáng sợ ti n tức tiếng kêu thảm thiết thê lương từ không trung vang lên một bộ thân thể không đầu từ không trung rơi xuống máu tươi còn vún cùng lúc đó một đạo nguyên thần bay ra trong mắt cũng là vô tận vẻ sợ hai sư tỷ cứu ta tạ bách phong nguyên thần phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn t h ư ớ n g về phía phía dưới nữ tử phát ra cầu cứu âm thanh nhưng vào lúc này một cái tay trực tiếp nắm đạo này nguyên thần người xuất thủ chính là lý tâm an phía dưới nữ tử bây giờ nghe được tạ bách phong cầu cứu không khỏi ngẩng đầu lên trong mắt nàng còn có một tiêm mờ mịt trong lúc nhất thời không biết thế nào nàng mới vừa toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên bạch hồ căn bản không có chú ý bầu trời đánh nhau khi nàng nhìn thấy tạ bách phong nguyên thần bị lý tâm an một phát bắt được lúc trong mắt nàng trong nháy mắt đã tuân ra đáng sợ sắc、cơ. ngay tại nàng muốn xuất thủ thời điểm một vòng ngân s ắ c quan g mang từ bạch hổ cái chán miệng vết thương phun ra tới bạch hổ tiếng kêu rên liên hồi nó trong hai mắt cũng lại không có vừa mới hung ác chỉ có vô tận sợ hãi ngân s ắ c quan g mang đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt hấp dẫn cô gái này ánh mắt nữ t ử hai mắt không khỏi nhìn về phía bạch hổ ánh mắt mờ mịt không biết bạch hổ đây là thế nào thời khắc này bầu trời lý tâm an ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem trong tay đạo này n g u y ê n thần không do dự bắt đầu siêu hồn tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ hắn trong lòng bàn tay chuyển ra đồng thời trong đầu của hắn biết rất nhiều sự tình t ạ bách phong cùng dữ mẫn lệ đều là đến từ thá chính là thánh đao minh một vị trưởng lao đệ tử lần này bọn hắn một nhóm hơn hai mươi người phụ tứ trưởng lao trương khay nam mệnh lệnh thanh trừ thiên cổ sơn khu vực tất cả kiếm các người bọn hắn đã tới mấy ngày đang đổi u giết một nhóm người nhóm người này trốn vào trong phiến rừng rầm này phiến rừng rầm này thật không đơn giản sinh sống mấy cái bắt dai hung thú bởi vì để bảo đảm lẫn nhau an toàn thiên tượng tướng giả năm người một tổ nếu có động thiên cảnh sơ kỳ lĩnh đội hai người một tổ mà tạ bách phong cùng g i mẫn lệ bởi vì cũng là trưởng lao đệ tử chân chính sư tỷ đệ cho nên hai người một tổ thiên kiếm các người bên này đều cho là thánh đào minh đem chủ yếu chiến trường đặt ở một phương hướng khác nhưng không có ai biết thánh đào minh kỳ thực sớm đã âm thầm bí mật bố trí thiên cổ sơn bên này mới là bọn hắn đại bộ đội đi về phía trước phương hướng nhưng mấy chục vạn tu sĩ tập kết cần thời gian cho nên bọn hắn phái ra mấy c h i đội ngũ sớm làm một ít chuyện thánh đào minh tứ trưởng lao dẫn đầu đội ngũ bất quá là trong đó một c h i thôi thánh đào minh phong tỏa thiên cổ sơn phương viên mấy ngàn dặm chỉ cần đến đây nơi này tu sĩ đều bị giết không còn một mảnh nhưng lý tâm an bốn người khác biệt bọn hắn là thông qua truyền thống trận mà đến hơn nữa hạ xuống địa điểm lại không cố định cho nên mới đi tới thi thời khắc này lý tâm an thần sắc nghiêm nghị hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà đã biến thành dạng này chuyện này nhất định phải nhanh chóng thông chi nhị trưởng lão cùng ngô quang bằng không thì bọn hắn đám người này một khi xuất hiện tất nhiên chỉ có một con đường chết lý tâm an một cái phi thân đi tới bên cạnh dương phong vũ đem tạ bách phong nguyên thần đưa cho dương phong vũ thời khắc này dương phong vũ ba người cuối cùng hồi phục thần trí nhìn về phía lý tâm an ánh mắt cũng không giống nhau dương sư minh các ngươi kiểm tra một chút người này ký ức a lý tâm an thần sắc nghiêm nghị mở miệng dương phong vũ hơi xững sở sau đó vội vàng mở miệng nói lý chấp sự ngươi trực tiếp xưng hô ta đấy tên a sư minh ta nhưng không dám nhận vừa mới nếu không phải là lý chấp sự ra tay ta nói không chừng đã v ỡ lạc trong mắt dương phong vũ cũng là vẻ cảm kích hắn là thật tâm cảm kích lý tâm an tình huống mới vừa rồi nguy hiểm cỡ nào trong lòng của hắn rõ ràng nhất lý tâm an gật gật đầu đem cái này nguyên thần đưa cho dương phong vũ sau đó ánh mắt nhìn về phía phía dưới dư mẫn lệ trong mắt sát cơ l ó ạ i lên phải nhanh một chút đem cái này dư mẫn lệ giải quyết bằng không thì ở đây rất nhanh sẽ có càng nhiều trước mặt người khác tới lý tâm an vận chuyển khí vận chi nhãn nhìn về phía cái này dư mẫn lệ mặc dù đã biết tên của nàng nhưng vẫn là phải thật tốt xem xét một phen bị dò xét người dư mẫn lệ sức mạnh bốn nghìn hai trăm chín mươi động tiên cảnh sơ kỳ tốc độ ba n g chín ba năm phòng ngự ba n g tám chín chín căn cốt thiên giai đề phẩm sau thiên đao cốt năng lực đặc t h ủ vô lý tâm an ánh mắt lạnh lùng đảo qua sau thiên đao cốt mấy chữ này trong mắt sát cơ càng thêm nồng đậm đao cốt bình thường tới nói thì sẽ không ghi chú hậu tiên tiên thiên những chữ này nhưng một khi ghi chú cũng chỉ có thể lời thuyết minh một vấn đề cái này đao cốt nguyên lai không thuộc về nàng cái này cũng mang ý nghĩa cái đao cốt này là đến từ một người khác lý tâm an mặc dù không muốn làm xấu nhất phỏng đoán nhưng hắn cảm thấy ngoại trừ đào người khác đau cốt cách khác thì càng khó khăn ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới dư mẫn lệ hắn không có lập tức ra tay hắn đang chờ chờ ngân giáp bọ cạp t h u y biến hắn có thể cảm giác được rõ ràng ngân giáp bọ cạp đã chọc thủng bát dai hung thú cánh cửa bây giờ đang tiến hành lực lượng cuối cùng tích lũy hắn rất là chờ mong không biết ngân giáp bọ cạp có thể đạt đến tình cảnh một cái giặc gì thời khác này dư mẫn lệ nội tâm tràn đầy bạo ngược khí t ứ c nhìn về phía lý tâm an mấy người trong mắt sát cơ ngập trời cái này chỉ bạch hổ là thánh đ dư mẫn lệ ánh mắt biến đổi lớn nàng giơ tay lên bên trong trường đao liền muốn đối với cái này bạch hổ một đao chém xuống đúng lúc này lý tâm năng động trường kiếm trong tay của hắn vung lên hướng về phía, phía dưới dư mẫn lệ chính là liên tiếp chém ra vài kiếm kiếm quăng kéo dài không dứt giống như một đầu thác nước từ trên trời rán xuống hào hào tiếng nước chạy từ không trung vang lên lý tâm an trực tiếp thi triển sông lớn kiếm quyết đỉnh phong kiếm thế thi triển đi ra đáng sợ sát cơ tại trong tiếng nước chạy phun trào dư mẫn lệ ánh mắt lộ ra không có gì sánh kịp p h ẫ n nộ n à n g hét lớn một tiếng trường đao trong tay vung lên lăng lệ đao quang phóng lên trời trực tiếp đụng vào trong kiếm quang đao quang rực rỡ kiếm quang vô thận trên không trung va chạm chuyển đến liên miên không dứt tiếng nổ cũng l i ề n tại lúc này dương phong vũ lần nữa siêu hồn cho tạ bách phong từ tạ bách phong trong thần hồn lấy được đáng sợ thi t ư c hắn đem những tin tức này đơn giản nói cho mẫu tinh tư cùng diệp、Điện、đức hai người đồng thời sắc mặt đại biến dương sư minh chuy mâu t i n h tư vội vàng mở miệng ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ thánh đao minh mấy trăm ngàn người sắp đến thiên cổ sơn nhị trưởng lão cùng mình sư tôn mấy người kia mã căn bản không đủ nhìn nghĩ đến đây mâu t i n h tư khuôn mặt đều trở nên trắng bệnh không có chút nào huyết sắc diệp tuyến ức cũng là liền vội vàng gật đầu nàng tin tưởng chuyện này kết quả có bao nhiêu nghiêm trọng dương phong vũ gật gật đầu hắn há có thể không rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc muốn truyền lại tin tức đặc biệt là mấy vạn dặm truyền âm nhất thiết phải tìm được một nơi yên tĩnh đồng thời hắn còn muốn làm một chút đặc thù bố trí mới được chương sáu trăm sáu trăm sáu mươi lăm chương sáu trăm sáu mươi lăm cường hãn ngân giáp bọ cạp lệnh truy sát lý tâm an nhìn phía dưới bạch hổ thời khắc này bạch hổ đã ra bọc xương bụng của nó thật cao nâng lên người sáng suốt vừa nhìn liền biết bên trong có cái gì trong mắt của hắn lộ ra vẻ hưng phấn cái này ngân giáp bọ cạp đi theo hắn lâu như vậy cuối cùng có thể phát huy được tác dụng trường kiếm trong tay của hắn vung lên một kiếm tiếp một kiếm c h é m xuống thẳng đến phía dưới dư mẫn lệ mỗi một kiếm vung ra đều có nước sông lao nhanh âm thanh vang lên sông lớn kiếm quyết bản thân liền xem trọng thao thao bất tuyệt một khi thi triển vô cùng vô tận loại này kiếm quyết không chỉ có thích hợp đối chiến, cũng thích hợp cực kỳ đáng sợ dư mẫn lệ p h ẫ n nộ muốn đ i ê n nàng biết b ạ c h hổ xong giờ khác này nàng trong lòng tràn đầy vô tận sắc cơ nàng hét lớn một tiếng ngàn trượng pháp tướng hiện lên linh lực trong cơ thể giống như dòng lũ đồng dạng phun ra ngoài trong tay trường đao vung lên trực tiếp chém ra một đạo mấy trăm trượng đao quang đem lý tâm a n chém ra kiếm quang xoắn nát khanh đúng lúc này b ạ c h hổ thân thể nổ bể ra tới biến thành một phấn một cái toàn thân màu bạc bọ cạp xuất hiện bọ cạp trên thân có một cỗ bắt dai trung phẩm hung thú hung uy triển lộ ra đồng thời triển lộ ra còn có một áp lực đáng sợ cỗ uy áp này cũng không phải tu vi, vi áp mà là một loại huyết m ạ c huy áp dương phong vũ mâu tính tư diệp kêu nước ba người nhưng là trận mắt hốt mổm bọn hắn vừa mới cũng không có tới kịp chú ý bạch hồ không nghĩ tới bạch hồ chết vậy mà xuất hiện một cái càng đáng sợ hơn bọ cà tới giờ khắc này bọn hắn thần sắc căng cứng ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng đúng lúc này ngân giáp bọ cà động giống như một vệ ánh sáng trong nháy mắt phóng tới dư mẫn lệ tốc độ thật sự là quá nhanh liền xem như lý tâm an cũng chỉ cảm giác một vệ ánh sáng lóe lên mà ra phanh một tiếng ngân giác bọ cạp một cái sắc bén bọ cạp chân trực tiếp hung hăng đụng vào trên dư mẫn lệ ngàn trượng pháp tướng răng rắc gâm thanh trong nháy mắt vang lên dư mẫn lệ pháp tướng xuất hiện từng vết n ư ớ c bản thân nàng tức thì bị một c h ố lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh bay mấy trăm trượng dư mẫn lệ kêu lên một tiếng còn không đợi nàng phản ứng lại ngân giác bọ cạp lại động một cái sắc bén bọ cạp chân lần nữa hung hăng đụng vào trên nàng pháp tướng phanh một tiếng vang thật lớn dư mẫn lệ pháp tướng trực tiếp nổ bể ra tới nàng kêu t h ẳ n một tiếng trực tiếp bị đụng bay ngàn trượng giờ khác này dư mẫn lệ ánh mắt lộ ra một vẻ bối rối c h i sắc nàng không nghĩ tới con b ò cạp này đáng sợ như vậy lý tâm an trước tiên phản ứng lại trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng trong mắt s ắ t cơ l ó e lên không chút do dự giơ tay lên bên trong trường kiếm chém xuống một cái lệnh thấu xương kiếm y hóa thành một vệ ánh sáng thẳng đến dư mẫn lệ đạo ánh sáng này bên trong có không gian lực lượng cùng thời gian chi lực chạy xuôi s ắ t cơ xâm nhiên một kiếm này quá nhanh dư mẫn lệ chỉ cảm thấy toàn thân dùng mình vội vàng hướng về phía bên phải lắc lư một chút thân thể một đạo huyết quang xuất hiện tại trên thân dư mẫn lệ cánh tay trái của nàng bay thẳng lên giữa không trung dư mẫn lệ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn cả người nàng bị một kiếm này lực lượng đáng sợ trực tiếp chém bay t r ă m trượng giờ k h ắ c này dư mẫn lệ thật sự luôn c uống một cấu nguy cơ sinh tử xông lên trong lòng của nàng nhưng vào lúc này một đạo ngân sắc quang mang ở trước mặt nàng trợt l ó e lên nàng chỉ cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức nàng cúi đầu xem xét một cây ngân quang lóng lánh bọ cạp chân từ sau vác xuyên qua từ trước ngực của nàng xuyên ra còn không đợi nàng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh nàng chỉ cảm thấy đầu đau xót một cây gai nhọn trực tiếp từ đỉnh đầu của nàng huyện bách hội cắm vào cái này tự nhiên cũng là ngân giáp bọ cạp k i tác sợ hãi trong h thảm thiết ê kêu lương lệ dư tiếng mẫn từ t lòng ba người đều có một nghi vấn đây rốt cuộc là quái vật gì tại sao lại đáng sợ như vậy lý tâm an tay vồ một cái hai cái chữ vật giới chỉ lập tức bị hắn lấy đi đúng lúc này ngân giáp bọ cạp cơ thể lắc lư trong nháy mắt đi tới lý tâm an bên cạnh nó dội ra đầu lâu của mình tại lý tâm an trên thân cọ sát lộ ra ý lấy lòng dương phong vũ diệp tiên ức mâu tính từ ba người nhìn nhau một cái đồng thời trận mắt h ố t mồm lý chấp sự đây là ngươi nuôi sùng vật diệp tiên ức mở miệng âm thanh có chút khản giọng còn lại hai người nhưng là đồng thời nhìn về phía lý tâm an đến bây giờ bọn hắn đều cảm giác giống như là giống như nằm mơ lý tâm an đều cảm giống n g i n g như nằm mơ lý t n đưa thay sờ sờ ngân i á p b đầu cười nói không tính sùng、vật. xem như một người bạn ngân giáp bọ cạp dường như là nghe h i ể u lý tâm an lời nói nó ánh mắt lộ ra ánh sáng cơ thể nhanh chóng vây quanh lý tâm an xoay tròn thời khắc này nó giống như một đạo ngân sắc quang mang đồng dạng cơ hồ thấy không rõ quy tích ngân giáp bọ cạp phi tốc thu nhỏ chỉ một lát sau vậy mà chỉ có một cái lớn nhỏ cỡ n ắ m tay sau đó hóa thành một vệt ánh sáng trực tiếp chui vào lý tâm an trong tay áo chúng ta đi nhanh đi vừa mới cái kia trước khi chết bóp nát một cái ngọc giản nếu như ta không có đón sai hẳn là la lên đồng bạn ngọc giản bây giờ bốn phía này cũng là thánh đao minh người một khi bị bọn hắn xuống lại chúng ta liền nguy hiểm Lý tâm an hướng về phía ba người mở miệng ba người sau khi nghe được liền vội vàng gật đầu bốn người không chút do dự hướng về nơi xa chạy vội chỉ một lát sau liền biến mất không còn t â m tích ngay tại bốn người rời đi không sai biệt lắm non nửa nén nhang thời gian một cổ khí tức cường đại từ đằng xa xuất hiện đây là một lao giả trên mặt lao giả có đáng sợ sát cơ phun trào thân h ồ n của hắn đảo qua bốn phía một cái phi thân liền đi đến bạch hổ thi thể bên cạnh lao giả sắc mặt tâm trầm trong tay của hắn nhiều hơn một chiếc gương hắn một chỉ điểm tại trên gương trên gương trong nháy mắt tuân ra một cỗ hấp lực cắn luất bốn phía khí tức những khí tức này tiến vào tấm gốc sau trên gương dần dần có gương mặt nổi lên hết thảy năm cái gương mặt đồng thời còn có một con m ạ c hổ h lý tâm an cùng ngân giáp bọ cạp khuôn mặt đều không ở tại bên trong lao giả nhũ mày sau đó trong mắt tán qua rét lạnh sát cơ xem ra thiên cổ sơ n bên này còn có chuột không có dọn dẹp sạch sẽ các người trốn không thoát lao giả ánh mắt lạnh nhạt dị thường trên thân triển lộ ra động thiên cảnh hậu kỳ uy áp đúng lúc này lại có mấy đạo khí hơi thở từ đằng xa bay tới rất nhanh tại lao giả bên cạnh rơi xuống cái này mấy đạo khí tức toàn bộ đều là động thiên cảnh bất quá cùng lao giả so sánh còn kém một chút bọn hắn bất quá là động thiên cảnh sơ、kỳ. chuyên lệnh xuống truy sát mấy người kia không chết không thôi lão giả thanh âm lạnh lùng ở trong rừng vang lên chương 666 đi hiểm chương 666 đi hiểm trong rừng rậm bốn bóng người tại trong một cái sơn động tập hợp trên mặt đều có một tí khói m ù hiện lên bốn người này chính là lý tâm an bọn người một nhóm bọn hắn đã liên tục chạy trốn rồi ba ngày nhưng mỗi lần bọn hắn chỉ cần dừng lại vượt qua một canh giờ liền sẽ có địch nhân truy tung mà đến ba ngày này chết ở lý tâm an trong tay động thiên cảnh sơ kỳ người lại nhiều hai người bất quá hắn giờ phút này cũng có chút phiền muộn nếu như hắn muốn đơn độc rời đi không khó lắm những ngày này cũng là chân sau để chúng ta kéo lý chấp sự bằng không thì ngươi sớm đã rời đi ba người chúng ta vừa mới thương nghị một chút nếu như chúng ta đằng sau gặp phải nguy hiểm lý chấp sự ngươi không cần phải để ý đến chúng ta ngươi đi trước đi dương phong vũ hướng về phía lý tâm an mở miệng thần sắc nghiêm nghị một bên mâu tĩnh tư cùng diệp tuyến ức đồng thời khẽ gật đầu c bản tôn trước đây đem hắn đưa vào thánh hòa vực là đối với hắn ôm trọng yếu chờ mong bởi vì thánh hòa vực đặc biệt thánh nhân kết giới nguyên nhân hắn không cách nào cùng bản tôn câu thông nhưng hắn có thể cảm ứng được bản tôn tu vi đột nhiên tăng mạnh chính mình chủ tu kiếm đạo kiếm các là thích hợp nhất chỗ của mình còn lại chỗ không cách nào làm cho chính mình tu vi phi tốc đột phá đương nhiên chờ hắn đột phá động thiên cảnh sau đó hắn sẽ rời đi thiên kiếm cát đi thánh hòa vực du lịch khắp nơi tăng trưởng kiến thức bên cạnh mình tiểu g i a hòa này chính là đến từ bách thú minh ngân giáp hạ tộc t còn giống như là vương thất huyết mạch hắn bản tôn trước đây cùng người kia có ước định nếu như đến thánh hòa vực có thể tới ngân giáp hạ tộc t lãnh địa tìm hắn ba người các ngươi không cần suy nghĩ nhiều chúng ta bốn người nếu là cùng đi ra tự nhiên muốn cùng nhau trở về nguyên bản ta muốn mang các ngươi ly khai nơi này coi như xong tất nhiên bọn hắn không muốn để chúng ta rời đi chúng ta không đi các ngươi có hay không can đảm này bồi ta đi thiên cổ sơn thành đi một lần lý tâm ăn nhìn xem ba người trên mặt đã lộ ra một tia vẻ dương phong vũ ba người nghe nói như thế trong nháy mắt hai mắt chừng tròn xoe không thể tin nhìn xem lý tâm an lý chấp sự ngươi không có nói đùa sao thiên cổ sơn thành bây giờ đã bị thánh đao minh người chấm giữ. hơn nữa thánh đao minh mười vạn tu sĩ hậu thiên sẽ đến thiên cổ sơn thành chúng ta mấy người bây giờ đến đó cùng chịu chết có gì khác biệt diệp tiến nước tính cách ngay thẳng trực tiếp mở miệng dương phong vũ cùng mâu tính tư cũng không khỏi nhìn về phía lý tâm an rõ ràng bọn hắn cũng cho rằng như thế lý tâm an m ỉ t cười sau đó lấy ra một cái cây châm lửa đem nó thổi đốt dựng thẳng đệ dưới đất dương phong vũ ba người nhìn xem cây châm lửa lông mày không rõ đối phương đây là ý gì ta hiểu rồi lý chấp sự ý của ngươi là dưới đĩa đèn thì tối mâu tinh tư đột nhiên mở miệng hai mắt cũng không khỏi hơi hơi tỏa sáng dương phong vũ cùng diệp t u y ê n n ư c đi qua mâu tinh tư một nhắc nhở cũng lập tức hiểu rồi lý tâm an ý tứ đồng thời hai mắt tỏa sáng lý tâm an gật gật đầu sau đó mở miệng cười nói không có sai nếu như ta đoán không có sai bây giờ thiên cổ sơn thành bên này cũng không có quá nhiều cao thủ mấy ngày nay chúng ta đụng phải một nhóm tiếp một nhóm cao thủ bọn hắn cũng đều là tới vây ta nhóm bọn hắn tất nhiên phái ra nhiều người như vậy vậy đã nói rõ thiên cổ sơn thành bên này nhân số tất nhiên giảm bớt hơn nữa thiên cổ sơn thành mặc dù là một cái biên cảnh thành trì nhưng bọn hắn tất nhiên sớm cầm xuống nói không chừng có đặc thù bộ trí nếu ta đoán không lầm trong này rất có thể đang xây dựng truyền thống trận nếu có cơ hội chúng ta đem bọn hắn truyền thống trận hủy dạng này cũng tuyệt đối là một cái công lớn bọn hắn tất nhiên không để chúng ta đi chúng ta lại há có thể để cho bọn hắn tốt hơn lý tâm an mở miệng cười ba người sau khi nghe được trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng liếc nhìn nhau đồng thời gật đầu lý chấp sự chúng ta cùng ngươi làm về sau chúng ta bốn người liền lấy ngươi cầm đầu ngươi nói làm như thế nào liền làm như thế đó nếu quả thật có thể hủy đi bọn hắn t r u y ề n tống trận chúng ta cho dù chết cũng đáng được dương phong vũ trực tiếp mở miệng còn lại hai người cũng là liền vội vàng gật đầu lý tâm a n mỉm cười đối với ba người phản ứng cũng không có quá lớn ngoài ý mớn mấy ngày nay hắn cũng coi như là biết ba người là người cơ hồ cũng là loại kia không thích quản sự cũng không có quá sâu tâm cơ một lòng nào vào trong tu luyện người đã các người đều đồng ý vậy chúng ta cứ làm như vậy bất quá trước đó chúng ta còn muốn làm một việc đó chính là thay đổi chúng ta bốn người trên thân khí t ứ c lý tâm ăn mở miệng cười trong mắt của hắn thoáng qua ánh sáng trí tuệ dương phong vũ ba người không khỏi hơi x ư n g không biết lý tâm an l ờ i nói ý gì không khỏi đồng thời nhìn về phía vị này lý chấp sự chờ đợi đối phương giằng giải lý tâm an mỉm cười mở miệng nói ba vị các ngươi chẳng lẽ đối với chuyện mấy ngày này không cảm thấy k ỳ quái mấy ngày nay chúng ta chỉ cần hơi chút dừng lại chỉ cần vượt qua hai canh giờ tất nhiên liền sẽ bị đối phương truy tung đến nếu ta đoán không lầm trong tay đối phương chắc có một kiện đặc thù pháp khí có thể thu thập khí tức của chúng ta thông qua những khí tức này đối với chúng ta áp dụng truy tung đương nhiên cái này truy tung hẳn là có thời gian hạn chế hơn nữa hẳn là mơ hồ truy tung chỉ có thể phán đoán đại khái phương vị bằng không thì ở giữa liền sẽ không có khoảng cách thời gian mà là trực tiếp tinh chuẩn tìm được chúng ta tất nhiên chúng ta muốn đi thiên cổ xuân thành chuyện thứ nhất nên trước tiên thay đổi khí tức của mình đoạn mất sự truy đuổi của bọn họ nghe được lý tâm an lời nói ba người đồng thời hai mắt tỏa sáng bọn hắn hiểu rồi lý tâm an ý tứ thay đổi tự thân khí t ứ c kỳ thực cũng không phải một kiện đặc biệt khó khăn sự t ì n h có thể dùng cái khác khí tức che đậy mấy người sau đó tại bốn phía bắt đầu đi loanh quanh rất nhanh liền tìm được một loại đặc thù dây leo loại này dây leo chất lỏng hương vị nồng đậm đem loại này chất lỏng bôi lên ở trên người cho dù là lợi hại nhất chó săn cũng muốn trong nháy mắt mê mang bốn người nói làm liền làm rất nhanh trên người bọn họ liền có mùi gáy mũi vì mê hoặc đằng sau người truy đuổi bốn người bay về phía bốn phương t h ắ n hướng đem loại này chất lỏng khắp nơi phun ra sau đó bốn người tụ hợp sau lý tâm an trực tiếp lấy ra một tấm đùa dịch chuyển tức thời đây là hắn từ thiên kiếm các đ ổ i lấy một trận quang mang bao phủ bốn người bốn bóng người trong nháy mắt biến mất không còn tam tích bọn hắn sau khi đi chưa tới một canh giờ vừa mới đất dừng lại xuất hiện hơn hai mươi đạo thân ảnh trong những người này, có trong đó còn có một cái người mặc h áp bảo khuôn mặt mang khăn đen người trên thân người này có một cỗ đặc thù khí tức cỗ khí tức này cùng người bên cạnh hoàn toàn khác biệt đây là người vô sư tu vi chính là động thiên cảnh hậu kỳ cực kỳ đáng sợ chương 667 phát hiện vu điện người trong lòng nặng nghề chương 667 phát hiện vu điện người trong lòng nặng nghề tên p h ù thủy này chính là vu điện tam trưởng lão máu độc tay lần này vu điện cùng thánh đao minh hợp tác chính là muốn triệt để đánh cho tàn phế kiếm cắt nếu như có thể chia cắt kiếm cắt liền không còn gì tốt hơn bốn phía động thiên cảnh sơ kỳ người nhìn về phía máu độc tay thời điểm trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia kính sợ đúng lúc này máu độc tay cầm ra một cái bình xứ bình xứ bay đến giữa không t r ú n g một cỗ hấp lực từ trong bình xứ chuyển đến bốn phía ti ti lũ lũ khí tức không ngừng tuân hướng bình xứ máu độc tay hướng về phía bình xứ một ngón tay bình xứ tại bốn phía bay múa nếu như là bình thường cái này bình xứ sẽ chỉ định một cái phương hướng sau đó bọn hắn liền có thể theo cái phương hướng này hướng xuống truy nhưng mà giờ khắc này bình xứ xoay tròn lửa ngày cuối cùng trực tiếp rơi vào máu độc tay trong tay máu độc tay lông mày nhữ một cái hắn còn là lần đầu tiên gặp phải loại sự tình này hắn bấm ngón tay thôi diễn nhưng chỉ chỉ một lát sau hắn đột nhiên sắc mặt trắng bệnh một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun ra ngoài biến cố đột nhiên xuất hiện để cho người chung quanh giật nảy cả mình nao nao nhìn về phía máu đ ộ c tay thiên cơ che lấp máu đ ộ c tay sắc mặt khó coi hắn cũng không có nghĩ sâu vào chỉ là cho là bọn họ trên thân có cường giả thi triển thiên cơ che giấu thủ đoạn có thể làm cho hắn lọt vào phản vệ lời thuyết minh người mà thi triển tu vi so với hắn mạnh bù sư đây là có chuyện gì một cái động thiên cảnh trung kỳ người khe nhữ mày mở miệng hỏi máu đọc tay nhìn tên kia động thiên cảnh trung kỳ người một mắt sau đó mở miệng nói thoát đi ba người kia trên thân có vật đặc vật thù hộ. bảo l i người xem như bản n tọa, c ũ không cách nào thôi diễn ra bọn hắn phà nào diễn bọn nơi nào.、Gia、tăng lùng n Gia g bắt đi ra mấy người này nếu như có thể bắt được, nói không chừng có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Người thu thể hoạch. được, có có bắt xung quanh sau khi nghe được đồng thời gật đầu tên kia ê động thiên cảnh trung kỳ người lấy ra ngọc giản bắt đầu đưa tin thời khắc này lý tâm an bốn người đã tới thiên cổ sơn thành bên ngoài thành nhìn phía xa kết giới phòng ngự bốn người bọn họ cũng không khỏi nhớ mày xem ra thánh đao minh người đối với nơi này cũng là có phòng bị mạnh mẽ xông tới chắc chắn không được bọn hắn căn bản không phá nổi kết giới này cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp khác dương phong vũ ba người cũng không khỏi nhìn về phía lý tâm an muốn nhìn một chút hắn có biện pháp nào không c h ờ thiên cổ sơn thành tất nhiên có người ra vào đến lúc đó chính là cơ hội của chúng ta lý tâm an đối với ba người giải thích một phen sau đó bốn người liền ẩn giấu đi chính như lý tâm an dự liệu như thế thỉnh thoảng có người ra vào nhưng chỉ chỉ một lát sau lý tâm an lại gặp khó khăn bởi vì cửa thành có một chiếc gương mỗi người đi qua thời điểm đều sẽ bị cái này tấm gương soi sáng cái gương này có chút đáng sợ liền thần hồn cũng có thể chiếu nhất thanh n h ị sở giờ khắc này liền xem như lý tâm an đều gặp khó khăn muốn lẫn vào thiên cổ sân thành giống như không có cơ hội à. lý chấp sự có cái kia tấm gương tại muốn lẫn vào quá khó khăn mẫu tinh tư mở miệng các nàng cũng đem vừa mới hết thảy đều để ở trong mắt lý tâm an gật gật đầu hắn đều có chút nhớ muốn từ bỏ đúng lúc này cửa thanh bên này bốn đạo áo đen thân ảnh đột nhiên từ trong thành đi ra bọn hắn áo đen áo bào đen trên mặt mang theo mặt nạ màu đen cửa thanh bên này thủ thành chính là một vị thiên tượng cảnh người lĩnh đội nhìn thấy nhóm này người áo đen thái độ trở nên cung kính dị thường lý tâm an mấy người sau đó giật mình nhìn thấy những người áo đen này đi qua mặt kia trước gương lúc. cái gì cũng chiếu không ra bọn hắn là vu điện người nghĩ không ra vu điện người vậy mà cũng tới đến thiên cổ sơn thành dương phong vũ trong nháy mắt nhận ra nhóm này hắc ý nhân thân phận tại vu điện đẳng cấp s â m nhiên không phải ai cũng có tư cách mà hắc bảo nói chung chỉ có trưởng lão cùng hộ pháp đệ tử mới có thể háo bảo đen ra thân lý tâm an vận chuyển thiên cơ tham c h ắ c thuật đảo qua mấy người phát hiện mấy người tu vi cũng là thiên tượng cảnh tối cường đạt đến thiên tượng cảnh hậu kỳ hắn tâm tư trong nháy mắt trở nên sống động hắn có vào thành biện pháp đúng lúc này cái kia vàiên người á o đen rời đi thành trì hướng về bên ngoài chạy như bay đi chúng ta đội kịp có thể hay không vào thành thì ở lần hành động này lý tâm an hướng về phía ba người mở miệng sau đó đi theo vài tên người áo đen sau l ư n g đảo mắt chính là hơn mười dặm phía trước vài tên người áo đen đột nhiên ngừng lại người nào đi ra đúng lúc này một cái người áo đen mở miệng ánh mắt lộ ra của hắn một tia tinh quang hai mắt nhưng l à nhìn về phía hậu phương đúng lúc này một thân ảnh giống như quỷ mị giống như xuất hiện tại nhóm này người áo đen bên cạnh trong tay của hắn một cái quang cầu màu bạc hiện lên quang cầu màu bạc bay ra đón gió căng p h ồ n g lên thẳng đến nhóm này người áo đen trong nháy mắt người áo đen liền bị quang cầu màu bạc bao trùm đây là không gian kết giới lý tâm an trên đường su q u y ế tại định sử dụng không sử trong, trong. Kiếm, kiếm trong người kết háo n thân hắn h thể của o n g một t cái, r đen ánh mắt khiếp sợ bốn đạo kiếm quang trực tiếp đâm vào cổ họng của bọn hắn bốn tên người háo đen mặc dù cũng là thiên tượng cành tu vi nhưng ở lý tâm an vị này thiên tượng cảnh định phong cường giả trước mặt không có sức đánh trả chút nào bốn người trường lớn hai mắt trong mắt đều có vẻ sợ hãi hiện lên chuẩn thánh binh bên trong lực lượng phát tắc trực tiếp phá hủy bọn hắn sinh cơ bốn đạo nguyên thần h o à n g hốt bay ra bị lý tâm an vụ một cái trong tay hắn không có diệt sát bốn người nguyên thần bởi vì như vậy vu điện bên kia người tất nhiên sẽ biết hắn lấy đi t ử quang kiếm sau đó triệt hồi không gian kết giới bên ngoài kết giới đứng chính là dương phong vũ ba người ba người khiếp sợ nhìn xem hết thẻ trước mắt phát hiện cái kia bốn tên người áo đen còn sót lại bốn cỗ thi thể lý tâm an cho mỗi người phân một cái nguyên thần sau đó bọn hắn bắt đầu siêu hồn tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên bốn người rất nhanh thu được tin tức của bọn hắn s i ê u xong hồn sau bốn người biểu lộ cũng không khỏi trở nên nặng nề bốn người này thân phận thật đúng là không thấp lại là vu điện tam trưởng lão máu độc tay đại đồ đệ đoàn gia tài đệ tử bọn hắn lần này đi theo chính mình sư tôn cùng sư tổ đến đây chính là muốn trợ giúp thánh đao minh tiến đánh kiếm cát bọn hắn lần này ra khỏi thành chính là muốn đi thiên cổ sơn thành bắc bộ mấy trăm dặm một cái ngọn núi nơi đó đang tại bố trí một cái truyền tống trận nhưng liên thông vu điện ở nơi đó bố trí chấp pháp chính là bọn hắn nh trước tiên thay quần áo xong khác sau này hay nói lý tâm an cũng là trong lòng nặng nề hướng về phía mấy người mở miệng mấy người sau khi nghe được liền vội vàng gật đầu sau đó nhanh chóng thay đổi vụ điện quần áo theo mặt nạ màu đen một m à n g mấy người trong nháy mắt bộ dáng đ ạ i biến lý tâm an vung tay lên một cái hỏa cầu bay ra đem bốn người thi thể đốt sạch sẽ bốn người nhanh chóng rời khỏi nơi này sau đó tại một cái đỉnh núi ngừng lại chương 668 lẫn vào trong thành chương 668 lẫn vào trong thành lý chất sự chúng ta bây giờ làm sao bây giờ thiên cổ sơn chuyện bên này so với chúng ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn dương phong vũ lo lắng mở miệng trong mắt cũng là vẻ lo lắng vừa mới bọn hắn sư hồn vậy mà biết được vu điện tam trường lão cũng tới đến nơi này bởi vậy có thể thấy được ở đây mới là thánh đao mình cùng vu điện tiến công kiếm các hạch tâm t r i điện hơn nữa bọn hắn thông qua sư hồn biết thiên cổ sơn thành bây giờ truyền tống trận đã bố trí không sai bịt lắm nơi đó truyền tống trận chính là mới vừa rồi bị lý tâm an giết chết tứ nhân ban g vội vàng bố trí mà vu điện truyền tống trận cũng không có bố trí tại thiên cổ sơn thành mà là tại thiên cổ sơn thành bên ngoài mấy trăm dặm bắc bộ sở dĩ lựa chọn nơi đó là bởi vì cái chỗ kia là vu điện thời k chính là muốn thừa cơ cướp đoạt thiên cổ sân thành bây giờ có thánh đao minh tham dự vu điện tự nhiên muốn thật tốt lợi dụng lúc đầu bố trí lý tâm an cũng là lông mày nữ một cái hắn cũng biết thời gian cấp bách đầu óc cũng tại nhanh chóng chuyển động đi chúng ta đi thiên cổ sân thành trước tiên hủy trong thành truyền t ố n g trận lại nói sau đó chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất ra khỏi thành đi hủy b ắ c bộ cái kia vu điện truyền t ố n g trận lý tâm an không có quá nhiều do dự nói thẳng ra ý nghĩ của mình ba người nghe xong chỉ cảm thấy tê cả ra đầu bọn hắn đã từ vu điện mấy người trong nguyên thần mới được thiên cổ sơn thành bên trong thế nhưng là có một vị động thiên cảnh hậu kỳ cường giả tòa c h ấ n còn có một vị động thiên cảnh sơ kỳ đến nội thiên t ư ợ n g cảnh càng là có hơn mười người bốn người bọn họ xâm nhập thiên cổ sơn thành không khác dê vào miệng cọp ba người nhìn nhau một cái sau đó cắn răng một cái đồng ý lý tâm an cái này điên cuồng quyết định bốn người không chút do dự hướng thẳn g đến thiên cổ sơn thành phương hướng mà đi á o đen áo bào đen lại thêm khăn đen che mặt liền xem như người quen thuộc đến đâu cũng không nhận ra bọn h ắ n tới lý tâm an sớm đã, đã kiểm tra những thứ này á o đen áo bào đen cũng không phải đổ thông thường phía trên có một cỗ đặc thù khí t ứ c có thể ngăn cách hết thẻ gió xét nếu không phải là hắn thiên cơ tham c h ắ c thuật cao minh hắn thật đúng là không biết mấy người kia tin tức bốn tên trong hắc y nhân lấy một cái tên là hoác đạt thương người vì b ạ i người này bị lý tâm an buộc lên dùng bọn hắn rất nhanh đến cửa thành dương phong vũ ba người đều có chút thất t h o n g nếu là lộ tẩy bọn hắn sẽ lập tức bị người truy sát nơi này chính là có động thiên cảnh hậu kỳ cường g i ả toa c h ấ n một khi bị truy sát bọn hắn cơ hồ không có có thể chạy thoát bốn người bọn họ vừa mới hiện thân tên kia canh g i ở cửa thành thiên tượng cảnh hậu kỳ người liền phi thân mà ra nhữ mày lý tâm an vận chuyển thiên cơ tham trắc thuật xem xét lao giả này bị dò xét người lan nhạn đạt sức mạnh 3 a n g thiên tượng cảnh hậu kỳ tốc độ 2 2 i n phòng ngự 1 ộ 9 9 c ă n cốt địa giai cực phẩm năng lực đặc thù vô mấy vị vũ sư các ngươi không phải mới ra thành sao như thế nào lại trở về lan nhạn đạt nghi ngờ mở miệng nói lý tâm an hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lan nhạn đạt sau đó lạnh lùng mở miệng nói lan đạo h ư u ngươi có phải hay không quản quá rộng chúng ta vô điện người có tự do xuất nhập thiên cổ sơn thành quyền lợi v ừ a m ớ i b u ồ n vũ sư trên đường n h ớ tới bố trí cái truyền thống trận kia còn có một cái chỗ không có chuẩn bị cho tốt lúc này mới đuổi trở về nếu như ngươi không muốn chúng ta đi vào chúng ta lập tức q u a y đầu liền đi lý tâm an thái độ cực kỳ cường ngạnh để cho lan nhạn đặt chân mày miễu sâu hơn đáy mắt chỗ sâu tán qua một tia chán ghét đối với vu điện người hắn là kính sợ tránh xa nhưng hắn thật đúng là không dám đắc tội mấy người kia bọn hắn thế nhưng là phụ trách bố trí nội thành trận pháp nhân viên chủ yếu mặc dù thánh đao minh bên này cũng có phái người tham dự nhưng nếu như không có vu điện người bọn hắn còn thật sự chưa hẳn có thể bố trí tốt nếu là truyền tống trận thật sự xảy ra vấn đề gì vậy hắn cũng gánh không nổi cái xử phạt này hoặc vụ sư nói đùa lao phu không có ý tứ kia bây giờ cũng là thời kỳ không bình、thường. lão phu mới lắm miệng hỏi một chút mấy vị vu sư mời vào bên trong lan nhạn đạt sau khi nói xong vung tay lên một cái lệnh bài hệ lên khác ở cách đó không xa kết giới phòng ngự bên trên kết giới phòng ngự trong nháy mắt mở ra một cái khe hở có thể cung cấp người tiến bảo lý tâm an lạnh lùng nhìn lướt qua lan nhạn đạt trực tiếp tiến vào trong kết giới dương phong vũ ba người bây giờ có chút khẩn trương vừa mới lý chấp sự trả lời thời điểm bọn hắn thần sắc c ă n g cứng một khi tình huống không đúng bọn hắn sẽ không chút do dự ra tay nhìn thấy mở ra kết giới phòng ngự bọn hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhưng sau đó nhìn thấy cách đó không xa mặt kia tấm gương thời điểm lại nhịn không được có chút khẩn trương đứng lên lý tâm a n nhưng không biết dương phong vũ tâm tình của mấy người hắn trước tiên chậm dai đi vào trong kết giới trực tiếp xuyên qua cái k i a tấm gương hắn khỏe mắt liếc qua một mực nhìn chăm chú lên tấm gương nếu như phát hiện không đúng hắn sẽ không chút do dự đánh giết lan n h ạ n đạt bất quá mặt k i a tấm gương không có bất kỳ cái gì phản ứng để cho hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra bốn người trực tiếp xuyên qua cửa thành tiến vào trong thành lẫn nhau đồng thời nhẹ nhàng thở ra lan nhạc đạt nhìn xem đi xa lý tâm ăn bốn người trong mắt lóe lên một tia sát cơ đúng lúc này một người đàn ông đi tới bên cạnh lan nhạc đạt mở miệm c Cái quá vài tên vũ Điện người kiêu này tên ngạo. là Vũ thật sự bây ọ n hắn phụng mệnh tới hiệp trợ chúng ta, nhưng thái độ ngạo mạn đến từ điểm. Lan nhạn nhìn nam này một mắt, sau đó lạnh nhạt mở miệng nói, những này về sau không nên nói lung tung. hiệp thái mắt, bất b tới trợ ta, từ đặt tử một quá sau sau là lời điểm. mở độ đó về giờ thế nhưng là vu điện cùng thánh đao minh hợp tác thời khắc mấu chốt nếu như bị người hữu tâm nghe được đi đại nhân nơi đó tố cáo ngươi ngươi không chết cũng được ra vu điện người mặc dù chẳng ghét nhưng nhân ra cũng quả thật có bản lĩnh thật sự hơn nữa bọn hắn vu cổ chi thuật cực kỳ đáng sợ ngươi vẫn là cẩn thận một c h ú n ta nam tử kia nghe được lan nhạn đạt lời nói không khỏi sắc mặt đại biến sau đó ngưng trọng gật gật đầu đối với vu điện bọn hắn kiêng kỵ nhất chính là vu cổ thuật lý tâm an bốn người đi chậm rãi đi ở thiên cổ sơn thành trên đường cái một đường tiến lên bọn hắn đụng tới không thiếu thánh đào mình tu sĩ cái này một số người nhìn thấy lý tâm an bọn người sau đều ánh mắt lạnh nhạt không có ai tiến lên chào hỏi lý tâm an ba không thể dạng này hắn căn cứ vào hóc o đạt thương ký ức hướng về trong thành trận pháp phương hướng đi đến thời khắc này lý tâm an đang suy tư muốn thế nào mới có thể vô thanh vô tức hủy đi cái truyền tống trận này h ắ n cũng không lo lắng nguy hiểm ép chính mình trực tiếp sử dụng cái kia t r ư ơ n g động thiên cảnh đ ỉ n h phong thể nghiệm tạp đem cái này một số người chém g i ế t sạch sẽ nhưng hắn không muốn lãng phí t r ư ơ n g này động thiên cảnh đ ỉ n h phong thể nghiệm tạp dù sao có m ộ ư ơ i năm phút có tác dụng trong thời gian hạn định dù n g tại ở đây đáng tiếc thực sự không được dùng một tấm động thiên cảnh đ ỉ n h phong nhất kích tạp dù sao cái này còn có ba tấm không lâu sau đó bọn hắn đi tới một cái khổng lồ quảng trường phía trước chỉ thấy quảng trường một cái khổng lồ trận pháp xuất hiện tại trước mặt bọn hắn trận pháp bốn phía có mấy trục đạo thân ảnh ngồi xếp bằng bọn hắn mới vừa đến ở đây lập tức liền có mấy trục đạo thần hồn từ bốn phía quét về phía bọn hắn nh n h ữ lý tâm an hồn trong lòng hiểu rõ người này tại hoác đạt thương trong trí nhớ tự nhiên là có vẫn luôn là hắn canh giữ ở trận pháp bên này bốn phía mấy chục đạo thân ảnh có gần mười tên thiên tượng cảnh người còn thừa cũng là thiên môn cảnh người lý tâm an ẩ n ẩ n cảm thấy cái này lan minh hải cùng cửa thành lan nhạ đạt chắc có một chút quan hệ hoác vũ sư các ngươi tại sao trở lại chẳng lẽ còn có chuyện gì hay sao lan minh hải đi tới lý tâm an bốn người cách đó không xa khẽ nhớ mày mở miệng nói thời k h ắ c này dương phong vũ mâu tính tư diệp p i ê n l r c đã đem tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên bọn hắn không nghĩ tới đại trận này bên này lại có nhiều người như vậy thủ hộ lấy hơn nữa còn có một cái đầu tiên cảnh sơ kỳ cừng giả rõ ràng bọn hắn siêu hồn thời điểm từ cái kia vài tên vô điện người trong trí nhớ không có nhiều người như vậy a cái này tất nhiên là bởi vì truyền thống trận đã bố trí tốt vì phòng ngừa xảy ra bất chắc mới phái nhiều người như vậy ở đây lý tâm an ánh mắt bình tĩnh sau đó bình tĩnh mở miệng nói lan đạo h ư u chúng ta nguyên bản vốn đã rời đi ta đột nhiên nghĩ đến trận này còn kém cuối cùng một vòng lúc đó bố trí trận pháp này thời điểm để bảo đảm trận pháp này củng cố sư tôn ta cố ý khắc i ấ u một cái trận bàn cái truyền thống trận này bởi vì cần nhiều lần sử dụng nếu như không có ra c â trận bàn mà nói rất có thể sẽ dẫn đến tổn hại chúng ta trở về Chính là đem khối này là, là đem trong tay của hắn trước mắt có bốn khối trận bàn trong đó hai khối là bản tôn trước đây cho hắn mặt khác hai khối là chính hắn nhiều năm như vậy thành công thành quả bây giờ hắn lấy ra đúng là mình khắc dấu một khối lan minh hải nhữ mày thân hồn của hắn đảo qua lý tâm an trong tay khối kia t r ậ ợ t bàn trên trận bàn đồ án cực kỳ dườm già cùng phức tạp lan minh hải một mắt liền có thể đánh giá ra dạng này t r ậ ợ t bàn tuyệt không phải thời gian ngăn có thể khắc dấu đi ra ngoài hắn đôi trận đạo có chút hiểu ít nhiều nhìn thấy phức tạp như vậy đường vân không khỏi nhẹ nhàng thở ra đối với lý tâm an lời nói tin tám phần đã như vậy vậy làm phiên hoác vũ sư lan minh hải mở miệc cười sau đó cơ thể n h o á một cái về tới vị trí cũ của mình bất quá hắn vẫn có chút không yên lòng hướng về phía bên cạnh một cái nam tử mở miệng nói đi đem phương đại sư mời đến nam tử kia nghe xong liền vội vàng gật đầu sau đó bay người về phía nơi xa bay đi phương đại sư nguyên danh phương hắc úc chính là thánh đao minh người là một tên lục phẩm trận pháp sư đại trận này chính là hắn cùng với vu điện người cùng một chỗ bố trí trận pháp này liên thông mười vạn dặm bên ngoài một tòa thành trì nơi đó sẽ có mấy chục vạn thánh đao minh tu sĩ tập kết lý tâm an bọn người lấy được tin tức cũng không chính xác thánh đao minh nhóm tu sĩ đầu tiên chỉ có một vạn người mà không phải mười vạn thánh đao minh vì chế tạo than phía trên nói cô ý lý à mười cường liền tiên giả giấu. vạn, động cảnh l đều che bị tâm an quay đầu mấy đối với dương phong vũ, mấy người mở miệng nói, Vũ Dương Phong phóng mở t rất ậ n bàn tương đối dễ dàng, các người ngay ở chỗ này đối dễ các chỗ ở l y a một người là được, đi một lát t người được, đi là sẽ rõ ở lại. Lý Tâm an rất An r ràng bây giờ bọn hắn làm càng nhiều càng lộ nhiều sai sót hắn sẽ không bày trận phóng một cái trận bàn vẫn là biết dương phong vũ ba người nghe xong liền vội vàng bắt đầu lý tâm an chậm rãi đi vào quảng trường trong trận pháp nếu như là trận pháp khác hắn thật đúng là không dám cứ như vậy dễ dàng đi vào nhưng truyền thống trận cũng không sao đối với truyền thống trận hắn tự nhiên có hiểu biết cho nên rất nhanh là đến trận pháp trung ương ở đây cũng là trận nhãn chỗ người xung quanh đều nhìn chăm chú lên lý tâm an bao quát lan minh hải ở bên trong đối với vu điện người bọn hắn mặc dù không thích nhưng đối với bản lãnh của bọn hắn vẫn tin tưởng hơn nữa bọn hắn cũng không nguyện ý dễ dàng đắc tội vu điện người dù sao vu điện vu cổ chi thuật khiến người ta khó mà phòng bị lý tâm an nhìn xem trước mắt trận nhãn hắn chân mày hơi nhữ lại bởi vì trận nhãn kín kẽ trong tay hắn trận bán trong lúc nhất thời cũng không biết để chỗ nào bất quá cái này cũng không làm khó được hắn hắn dù sao từng có khắc dấu trận bàn kinh nghiệm cho nên trực tiếp ngồi sùng xuống, xuống đem trong mắt trận bốn khối trận bàn lấy ra cái này bốn khối trận bàn giống như có một cái hình tròn ma bàn đồng dạng bị lý tâm a n lấy ra sau bỏ qua một bên sau đó hắn cầm trong tay trận bàn bỏ tiếp vào phương hai tay của hắn kết tấn từng nét b ù a chú tử trong tay bay ra rơi vào phía dưới trên trận bàn toàn bộ trận bàn trong nháy mắt phai nhạt cùng bốn phía hỏa làm một thể hắn sau đó cầm lấy cái k i a bốn khối trận bàn chuẩn bị đắp lên chính mình khối kia trên trận bàn liền đúng lúc này hai thân ảnh từ đằng xa bay tới một người trong đó chính là mới vừa rồi lan minh hải phái đi ra、người. phía sau hắn đi theo một láo giả mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi người này chính là lục phẩm trận pháp đại sư phương học cúc hoặc đ ạ t thương vũ sư chờ chốc lát phương học cúc vừa đến vội vàng mở miệng sau đó một cái phi thân đi tới truyền t ố n g trận trung tâm đứng ở lý tâm an bên cạnh thân hôn của hắn đảo qua b ố n phía đồng thời nhìn về phía phía dưới trận nhãn nhữ mày trận pháp này đã là một cái hoàn chỉnh trận pháp hắn không rõ cái này hoặc vũ sư muốn làm gì phương lao đầu người có cái gì nghi vấn không thành đây chính là sư tôn ta tự mình khắc dấu trận bàn nơi này truyền t ố n g trận bản thân liền là tạm thời bố trí chịu không được nhiều lần truyền t ố n g nhưng các ngươi thánh đao minh lần này cần người tới quá nhiều nếu như không thể ra cố dễ c h u y ể n t ố n g trận trận nhãn tất nhiên sẽ ra vấn đề nếu như ngươi cho rằng không cần như thế ta lập tức đem cái này trận bàn lấy ra vì khác dấu khối này trận bàn sư tôn ta thế nhưng là không nghỉ ngơi nhiều ngày lý tâm an nhìn xem phương học cúc phơi bày ở ngoài hai mắt lạnh nhạt dị thường kỳ thực hắn giờ phút này nội tâm tuyệt không giống hắn mặt ngoài bình tĩnh như vậy ngược lại cực kỳ thất vọng nếu như cái này phương học cúc thật có thể nhìn ra manh mối hắn trực tiếp một trường đập chết hắn đồng thời hủy đi nơi này truyền t ố n g trận sau đó mang cái này dương phong vũ ba người rết ra ngoài p h ư ơ n g sáu trăm bảy mươi kinh tâm động là khách Hắn trận hai p chương sáu trăm bảy mươi kinh tâm động khách hai v u điện bây giờ cùng thánh đào minh chính là quan hệ hợp tác đối phương hẳn là không đến mức tại trên truyền thông trận động tài chân cái truyền thống trận này bản thân liền là hắn cùng với đối phương hợp tác hoàn thành nếu như muốn làm gì tay chân đối phương đã sớm làm không cần thiết chờ tới bây giờ phương học q u ố c trong đầu đủ loại ý niệm lường lượt mà tới nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt hắn liền làm ra phán đoán của mình cảm thấy cũng không có vấn đề thời khắc này dương phong vũ mâu tính tư diệp tuyên đức ba người khẩn trương dị thường bọn hắn cảm giác lòng của mình đều nhảy tới cổ họng đằng sau tới lao giả rõ ràng chính là trận pháp sư cửa này xem ra là có chút khổ sở lan minh hại ánh mắt một mực chăm chú vào phương học cúc cùng lý tâm an t r ê thân nhưng cũng không mở miệm nói chuyện đúng lúc này phương học cúc mở miệng hoắc vụ sư ta không phải là ý tư kia ta tự nhiên là tin tưởng các ngươi nếu là không có các ngươi hỗ trợ ta cũng bố trí không ra khổng l ộ n như vậy trận pháp tới tất nhiên đây là đoàn đại sư tự mình khắc i ấ u trận bàn tự nhiên không có vấn đề phương học cúc trong miệng đoàn đại sư chính là hoắc đạt thương sư tôn đoàn gia tài động tiên cảnh sơ kỳ tu vi người này thế nhưng là một cái hàng thật giá thật t h ấ t phẩm trận pháp sư tại trên trận pháp tạo nghệ viễn siêu phương học cúc lý tâm an nghe được phương học cúc lời nói nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra hắn cũng không nguyện ý sớm như vậy bại lộ chính mình mấy người thân phận sau đó tại lý tâm an cùng phương học u ố c hợp lực phía dưới đem trận nhãn khôi phục toàn bộ trận pháp cùng trước kia không có bất kỳ cái gì khác nhau một bên lan minh hải thấy cảnh này cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra phương đạo hữu i trận pháp giữ gìn liền dựa vào ngươi chúng ta mấy người lập tức sẽ rời đi tiên h cổ sơn thành nếu có chuyện gì cứ việc phái người đến đây tìm chúng ta sư thúc ta cũng ở bên đó hẳn đối với trận pháp cũng có rất nhiều đặc biệt kiến l í n giải lý tâm an bình tĩnh đối với phương học u ố c mở miệng phương học cúc nghe xong liền vội vàng gật đầu đối với lý tâm an thân phận không có chút nào hoài nghi lý tâm an đi ra truyền tống trận đi tới dương phong vũ mấy người bên cạnh đối với mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái mấy người hiểu ý vội vàng đi theo lý tâm an sau lưng hướng về nơi xa đi đến hoác vũ sư chờ đã đúng lúc này sau lưng một thanh â m vang lên một thân ảnh trong nháy mắt đi tới lý tâm an cách đó không xa chính là lan minh hải lý tâm an khẽ cho mày sau đó bình tĩnh mở miệng nói lan đạo hữu còn có chuyện gì lan minh hải lông mày khó mà nhận ra n h ữ một cái đối phương bất luận là tu vi vẫn bối phận đều so với mình thấp dĩ nhiên thẳng đến cứ gọi mình là đạo hữu hắn đối với xưng hô thế này rất bất mãn nhưng đối phương là vu điện người hắn vẫn là nhịn xuống ngượng n ù n g hoặc vũ sư lao hủ phụng mệnh c h ấ n thủ truyền thống trợ tứ trưởng lao co giao phó vu điện người nếu như tiến vào thiên cổ sơn thành nhất thiết phải cầm xuống cái khăn đen trên mặt để cho ta xác nhận một chút thân phận nguyên bản lấy lao phu cùng hoặc vũ sư quan hệ cái này hiển nhiên có thể miễn đi nhưng tứ trưởng lao nhiều lần cường điệu lao phu cũng không tốt vi phạm liên phiên phức hoặc vu sư cầm xuống cái khăn đen trên mặt lao hủ ở đây đã tạ lan minh hải đối với lý tâm an bốn người thân phận vẫn co hoài nghi hắn cảm thấy lý tâm an t i ế n ó i cùng nguyên lai、like、giống như có chút khác nhau hắn vừa mới nói những lời k cũng là chính hắn biên thời khắc này lan minh hải mặc dù vẻ mặt tươi cười nhưng thần sắc nghiêm nghị trên thân càng là có khí tức ba động đây là làm x o n g tùy thời xuất thủ chuẩn bị lan minh hải vừa nói dương phong vũ mâu tính tư diệp tiến nước trong nháy mắt giật n ả y cả mình sắc mặt đại biến nếu không có khăn đen che khuất k h u ô n mặt của bọn hắn bọn hắn giờ phút này tất nhiên sẽ bị lan minh hải phát hiện manh mối bất quá thời khắc này ba người nội tâm thình thịch đập l o ạ n nếu không phải là chèn ép gắt gao bọn hắn đã trực tiếp bạo phát lý tâm an ánh mắt băng lãnh nhìn xem lan minh hải trong mắt của hắn thoáng qua sát khí lạnh như băng lan đạo h khi ta vu điện dễ khi dễ sao lần này vu điện cùng các ngươi thánh đào m ì n h chính là quan hệ hợp tác chúng ta cũng không phải các ngươi thánh đào minh người ngươi không có tư cách chỉ huy chúng ta nếu không phải là sư tôn ta để cho ta tới giúp các ngươi bố trí truyền thống trận chúng ta sao lại đi tới nơi này giúp các ngươi lâu như vậy nghĩ không ra lại còn lọt vào các ngươi hoài nghi chuyện hôm nay ta tất nhiên sẽ như thật bẩm báo sư tôn ta cùng sư tổ bọn hắn lý tâm an lời nói băng lanh đến cực điểm trong mắt càng là có l ử a giận phun trào hai mắt nhìn chòng chọc vào lan minh hải lan minh hải sắc mặt bình tĩnh cũng không có bởi vì lý tâm an mà nói có bất kỳ biến hóa hắn mở miệng cười nói hoác vũ sư ta không có hoài nghi ý của các người chỉ là thi hành chúng ta tứ trưởng lão mệnh lệnh thôi bây giờ thiên cổ sơn bên ngoài còn có kiếm các người tại hoạt động mấy ngày nay một mực tại bắt bọn hắn điểm ấy chắc hẳn hoác vũ sư cũng biết cái này một số người rất có thủ đoạn thậm chí ngay cả các ngươi sư tổ xuất mã đều không thể bắt được chúng ta cũng là lo lắng có người thừa cơ lẫn vào thiên cổ sơn thành cho nên làm phiền ngươi phối hợp một chút chỉ cần ngươi gỡ xuống che mặt khăn đen sau khi xác nhận thân phận lão phu đợi chút nữa tự mình hướng ngài xin lỗi đúng lúc này bốn phía những cái kia thiên tượng cảnh người chậm rãi vây quanh ẩn ẩn đem lý tâm an bốn người vây vào giữa dương phong vũ ba người thấy được một màn sau đó tâm đều chìm đến đáy cốc nếu không phải là bởi vì lý tâm an không có bất kỳ cái gì ám chỉ bọn hắn đã động thủ lý tâm an hai mắt nhìn chòng chọc vào lan minh hải đáy mắt cũng là lựa giận lan minh hải không nhường chút nào nhìn chằm chằm lý tâm an ánh mắt bình tĩnh dị thường lý tâm an biết đối phương đây là đã chăm chú thật tốt các ngươi rất tốt lý tâm an ánh mắt băng lãnh sau đó trực tiếp giật xuống trên mặt khăn đen lộ ra một tấm nhìn qua hơn bốn mươi tuổi khuôn mặt tới người này trên mặt có một khóa nốt ruồi nốt ruồi bên trên còn mọc ra mấy con tóc ngoài ra người này trên mặt lông mày vô cùng nồng hậu dày đặc nhìn qua vừa hung ác nham hiểm lại để lộ ra một c ố đặc thù huy nghiêm cái này bề ngoài tự nhiên không phải lý tâm an mà là hoác đ ạ t thương nhìn thấy lý tâm an gương mặt này phương học q u ố c không khỏi đối với lan minh hải gật gật đầu lan minh hải cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra lan minh hải đ ạ o hưu các ngươi bây giờ hài lòng chưa chuyện hôm nay ta hoác đ ạ t thương nhớ kỹ ngày khác tất nhiên gấp bội hoàn trả lý tâm an sau khi nói xong hất lên ống tay áo hướng thẳng đến nơi xa đi đến dương phong vũ ba người thấy thế vội vàng đuổi theo thời khắc này dương phong vũ ba người đầu cự ly ngắn đường bọn hắn không biết lý chấp sự lúc nào dịch dung bọn hắn làm sao biết lý tâm an nắm giữ mặt quỷ thiên diện thuật hắn tại tới thời điểm liền đã nghĩ k á chuyện có thể xảy ra đối với hắn mà nói dịch dung thành hoác đạt thương thật sự là quá đơn giản lan minh hải nhìn xem đi xa bốn người lông mày n í u một cái hắn há to miệng cuối cùng vẫn là thở dài hắn ý tứ vốn là bốn người đồng thời gỡ xuống trên mặt khăn đen nhưng nhìn thấy đã nổi trận lôi đình hoác đạt thương thôi được rồi dù sao vu điện cùng thánh đao minh là quan hệ hợp tác quan hệ làm trò quá căng không tốt tại cách đó không xa một lao giả thân ảnh hiện lên đối với lan minh hải gật gật đầu lao giả này chính là thánh đ a o minh tứ trưởng lao trương khay nam vừa mới hết thể đều là hắn chỉ điểm lan minh hải làm chương sáu trăm bảy mươi mốt hung hãn chương sáu trăm bảy mươi mốt hung hãn vụ điện người rời đi không lâu lại đột nhiên trở về tự nhiên khiến người hoài nghi t r ư ơ n g khay nam rất rõ ràng trước mắt truyền t ố n g trận đối với thánh đ a o minh có ý nghĩa quan trọng có cái truyền t ố n g trận này thánh đ a o minh đại bộ đội có thể trong vòng một ngày liền đến, đến. sau đó mấy chục vạn thánh đao minh tu sĩ liền có thể dùng nghiền ép phương thức nhất cử quét ngang kiếm các lãnh địa đợi đến kiếm các tông môn phản ứng lại ít nhất là m ộ ư ơ i ngày sau đến lúc đó liền xem như kiếm các các đại thế lực liên hợp tạo thành đại quân muốn cướp đoạt đánh mất địa bàn cũng là tuyệt đối không thể vụ điện cùng thánh đao minh kế hoạch rất đơn giản chính là chiếm lĩnh kiếm các thống trị khu vực bọn hắn từ hai cái phương hướng tiến công để cho kiếm các đầu đuôi không thể nhìn nhau chỉ cần cho bọn hắn thời gian chiếm lĩnh xuống địa bàn thì sẽ hoàn toàn từ kiếm các phân ly trở thành lãnh địa của bọn hắn thiên cổ sân thành chính là thánh đao thời khắc này thiên cổ sơn thành bên ngoài lý tâm an bốn người đứng tại ngoài c h ă m dặm trên một ngọn núi bắt lại trên mặt khăn đen dương phong vũ diệp t u p n Lức, mâu tính tư ngồi dưới đất thở hồng hồ vừa mới mặc dù không có ra tay nhưng bọn hắn mệt lòng à, biến đổi bất ngờ thật sự là quá kích thích nhiều lần bọn hắn đều cho là muốn lộ hãm nhưng cuối cùng cũng là phong hồi lộ chuyển đặc biệt là cuối cùng lan minh hải yêu cầu bắt lấy bọn hắn trên mặt khăn đen lúc bọn hắn cho là xong nhưng cuối cùng lý chấp sự lại cho bọn hắn học một khóa kỳ thực bốn người bọn họ bên trong chỉ có lý tâm ăn một người dịch dùng còn lại ba người cũng là diện mạo vốn có biểu、diễn. nếu là thật cầm xuống cái khăn đen trên mặt lập tức liền lộ tẩy vừa mới ra khỏi thành sau đó bọn hắn hận không thể lấy ra tốc độ nhanh nhất của mình trong lòng cái kia cố khẩn trương cùng kích động bây giờ cuối cùng chậm rãi rơi xuống giờ k h ắ c này bọn hắn nhìn về phía lý tâm an ánh mắt hoàn toàn khác biệt trong mắt cũng là kính nghệ lý chấp sự ngươi là như thế nào làm được diệp t u y ế n nước hai mắt tỏa sáng nhìn c h ầ m c h ầ m lý tâm an tâm tình của nàng bây giờ đều không có hoàn toàn bình phục lại dương phong vũ cùng mâu tính tư cũng không khỏi nhìn về phía lý tâm an hai mắt tỏa sáng giờ khác này bọn hắn mới chính thức phát hiện cái này lý chấp sự thật là đáng sợ gan lớn thận trọng gặp chuyện càng là gặp nguy không loạn chủ yếu nhất hắn quá biết đóng kịch vừa mới mấy người bọn họ đều cảm thấy chính mình là vu điện người lý tâm a n mỉm cười mở miệng nói một chút cho và thôi bất quá là lừa một chút người không quen thuộc nhưng phía sau cũng không giống nhau đây chính là chân chính vu điện người vừa mới nếu có một hai cái quen thuộc vu điện người tại chỗ nói không chừng đều lộ hãm mấy người các ngươi khí tức ba động cùng vu điện vẫn có khác nhau rất lớn dương phong vũ ba người n g h e xong đồng thời lắc đầu cởi khổ bọn hắn biết rõ lý tâm ăn ý tứ vừa mới đối phương nếu như đang cẩn thận một chút nói không chừng bọn hắn liền thật sự bại lộ lý chấp sự cái kia trận bản có thể để bên trong truyền thống trận triệt để hủy đi sao dương phong vũ ngượng ngùng gãi gãi đầu mở miệng cười hỏi lý tâm an mỉm cười tự tin nói đó là tự nhiên cái kia trong trận bản có ta một tiên nguyên thần chỉ cần bọn hắn khởi động truyền thống trận ta trong nháy mắt sẽ cảm ứ n g được đến lúc đó tại hủy không muộn bất quá dưới mắt chúng ta muốn làm một sự kiện chính là đi bắc bộ bên kia hủy đi vu điện truyền thống trận ta vừa mới suy nghĩ một chút ba người các ngươi không thích hợp cùng ta cùng đi bằng không thì không thể không đại lộ như vậy đi chúng ta lựa chọn một cái hội họ chỗ các ngươi ở nơi đó chờ ta dương phong vũ ba người nghe được lý tâm an lời nói không có chút nào phản bác bọn hắn biết lý chấp sự nói cũng là sự thật bốn người thương nghị một phen sau lựa chọn một cái tên là tà phong cấp chỗ nơi này cách nơi đó chỉ có mấy trăm dặm đường đi ba người các ngươi tốt nhất đừng cởi bộ quần áo này cứ như vậy dù cho đụng phải thánh đao minh người cũng có thể từ chối một phen mai ngọc giả này các ngươi cầm nếu như phát hiện không ổn lập tức bóc nát ta sẽ trước tiên đuổi trở về lý tâm an hướng về phía ba người mở miệng ba người sau khi nghe được đồng thời gật đầu bốn người sau đó đang thương nghị phúc chốc lý tâm an rời đi trước vị này lý chấp sự thật sự là lợi hại lấy thực lực của hắn đủ để đảm nhiệm chúng ta thiên kiếm các ngoại môn trưởng lão diệp t u y ế n ức nhìn xem đã trở thành một điểm đen lý tâm an cảm khái nói dương phong vũ đồng ý gật gật đầu sau đó cười nói ta luôn cảm giác vị này lý chấp sự thực lực không chỉ hắn bại lộ những thứ này trên người hắn kiếm khí phun trào thời điểm ta cảm giác chính mình thần hồn đều đang run dày loại cảm giác này ta tại các chủ trên thân cũng cảm thụ qua nhưng các chủ thế nhưng là ngưng tụ kiếm giới hai vị sư muội các ngươi nói vị này lý chấp sự có thể hay không cũng là một vị ngưng tụ kiếm giới thiên tài dương phong vũ sau khi nói xong nhìn về phía diệp t u y o nước cùng m â u tính tư hai người hai người đã sớm bị hắn mà nói khiếp sợ chừng lớn hai mắt kiếm giới à, đây chính là vô số luyện kiếm chi nhân tha thiết ước mơ đáng sợ kiếm đạo cảnh giới một khi ngưng kết kiếm giới cho dù là thiên tự cảnh cũng đủ để cùng động thiên cảnh cường giả tranh phong sư minh ngươi làm sao sẽ có loại suy đoán này m â u tính tư thở sâu mở miệng hỏi dương phong vũ mỉm cười về sau mở miệng nói hai vị sư muội hôm qua lý c h sự chém giết tên kia động thiên cảnh sơ kỳ cường giả lúc các ngươi có thể không có chú ý người này không phải chết ở trong tay ngân giáp bọ cạp mà là chết ở trong tay lý chấp sự ta tận mắt nhìn đến vô tận kiếm khí xông vào gã cường g i ả kia trong thân thể những kiếm khí này tạo thành một cái đặc thù kết giới sinh sôi không ngừng ta hẳn là không cảm ứng sai vậy thì kiếm giới khí tức m â u tính tư cùng diệp t u y ê n nước sau khi nghe được trận mắt hốc mồm trong mắt cũng là vẻ chấn động m â u sư muội vị này lý chấp sự nhưng có đạo hữu diệp t u y ê n nước nhìn về phía m â u tính tư mở miệng hỏi mẫu tính tư nghe được diệp tuyến nước lời nói không khỏi sưng sờ phút chốc sau đó cười tới diệp sư tỷ người tư xuân bất quá đáng tiếc vị này lý chấp sự thế nhưng là có đạo lữ đạo lữ của hắn chính là linh thú viên chấp sự tên là lý thiền nhiên trước đây đi theo lý chấp sự cùng nhau tiến vào thiên kiếm cát ta đã từng hỏi vườn linh dược người vườn linh dược người đều nói tình cảm của hai người rất tốt sư tỷ nếu như ngươi muốn đào chân tường mà nói chờ trở, trở lại thiên kiếm cát ta có thể cho ngươi cung cấp tiện lợi diệp tuyến nước nghe được mâu tính tư lời nói không khỏi lắc đầu sau đó mở miệng cười nói quên đi ta diệp tuyến nước nam nhân chỉ có thể có ta một nữ nhân nếu là hắn dám ở bên ngoài trêu hoa gạo nguyện ta trực tiếp thiền hắn hắn mọc ra mấy lần ta tiến mấy lần diệp t u y ê n nước sau khi nói xong phước một tiếng bật cười dương phong vũ chỉ cảm thấy phía dưới lạnh siêu siêu cũng may chính mình đối với hai vị này sư muội cũng không có ý khác bằng không thì liền thẳng rồi mâu tính tư sau khi nghe được trận mắt hốc m ồ m n h ì n xem diệp t u y ê n nước nghĩ không ra sư tỷ hùng hãn như vậy ba người sau đó không còn lưu lại hướng về tà phong cốc phương hướng bay đi biến mất trong nháy mắt vô tùng chương 672 chân giết chương 672 chân giết b ắ c bộ một cái sơn cốc bên trong ở đây sương n g vượt a n h hơn mười người mà khắc bảo người ở đây bận rộn nhóm người này chính là vô liền người vụ điện sở dĩ bố trí một cái truyền thống trận có hai cái phương diện nguyên nhân một cái nguyên nhân là vụ điện bên này sẽ phái ra việt quân viện trợ thánh đao minh người mặc dù ở đây đã đem tam trưởng lão độc huyết thủ an bài tới nhưng vụ điện làm việc từ trước đến nay cầu ổn cho nên bọn hắn cũng không hoàn toàn yên tâm cái nguyên nhân thứ hai chính là một khi chiến trường thất bại vụ điện người có thể dùng tốc độ nhanh nhất rút lui vụ điện người rất rõ ràng muốn đánh bại kiếm c á t không phải một chuyện dễ dàng cho dù là đem thánh đao minh kéo xuống nước cũng không có dễ dàng như vậy trong cái này mười mấy cái hắc bào nhân này tu vi cao nhất chính là một cái nhìn qua ngoài năm mươi tuổi nam tử nam tử này chính là vu điện tam trưởng lão độc huyết thủ nhị đệ tử hồng khả vĩ độc huyết thủ có ba cái đệ tử cũng là động tiên h cảnh sơ kỳ tu vi ngoại trừ đoạn gia tài cùng hồng khả vĩ còn có một cái cơ vô thọ lần này theo hắn đến đây chỉ có đoạn gia tài cùng hồng khả vĩ cơ không thọ nhưng là tọa c h ấ n tam trưởng lão vu miếu phòng ngừa xảy ra bất chắc hồng khả vĩ là độc huyết thủ ba vị trong các đệ tử tàn nhẫn nhất dã tâm của hắn rất lớn muốn trở thành vu điện thập trưởng lão vu điện thập trưởng lão dây leo q u kể từ bị giết chết sau vu điện đại vu sư vẫn không có bổ nhiệm mới thập trưởng lão bất quá lần này đại vu sư tự mình hạ lệnh chỉ cần ai có thể lấy tại lần này cùng kiếm cắt trong đại chiến trổ hết tài năng lập công nhiều nhất liền phong làm thập t r ư ở n g lão tin tức này truyền ra sau toàn bộ vu điện đều sôi trào cho nên hồng khả vi rất là hưng phấn trực tiếp đem của cải của nhà mình đều mang đến trước mắt hơn mười người không có một cái nào rong r i ả toàn bộ đều là thiên tượng cảnh tu vi trong này có đệ tử của hắn đồng thời còn có dựa vào hắn người bất quá đối với trận pháp tri đạo hắn nghiên cứu không nhiều bởi vậy ở đây rằng coi nhiều ngày như vậy vẫn không có bố trí tốt hồng khả vi sẽ không đi cầu đại sư minh của mình đoạn gia tài bởi vì hai người thế nhưng là quan hệ cạnh tranh nhưng mà lợi dụng một chút đoạn gia tài đệ tử hắn vẫn có hứng thú hắn phái đệ tử của mình đi một chuyến thiên cổ sân thành cùng hoác đạt thương nói chuyện này hoác đạt thương đồng ý hồng khả vi nhìn phía xa n h ư mày bởi vì đến ước định thời gian cái này hoác đạt thương lại còn không đến hồng khả vi có chút sinh khí nhưng cũng cảm giác từng trận bất lực cái truyền t ố n g trận này đối với hắn rất trọng yếu bởi vì hắn đã để người tại vô điện toàn bộ t r ị khu vực tập kết nhân mã có mấy ngàn người nhiều lần này hắn nhất định muốn trổ hết tài năng đúng lúc này nơi xa có một cỗ thiên tượng cảnh khí tức xuất hiện chỉ thấy một cái áo đen hắc bảo thân ảnh xuất hiện ở phía xa bầu trời Càng càng t hắn, hắn về sau quyết định chờ đến chỗ cần đến lại nói hắn vừa tới nơi này lập tức vận chuyển thiên cơ tham chất thuật đem người nơi này đều thấy một lần trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra ở đây lợi hại nhất chính là hồng khả vĩ còn lại tu vi cao nhất cũng chính là thiên tượng đem định phong trong mắt lý tâm an sát cơ phun trào cùng trong tay áo ngân giáp bọ cạp cầu thông hảo để nó chuẩn bị tùy thời ra tay hắn nhìn thấy hồng khả vi hướng hắn n ê n đón vội vàng đưa tay gỡ xuống khăn đen lộ ra hoác đ ạ t thương khuôn mặt tới đ ạ t thương bái kiến nhị sư thúc lý tâm an đối với hồng khả vi ô m quyền sau đó đem khăn đen đeo lên hồng khả vi quả nhiên không có chút nào hoài nghi nhưng hắn bây giờ sắc mặt hơi khó coi mang theo tức giận mở miệng nói làm sao lại một mình ngươi mấy người khác đâu lý tâm an mỉm cười mở miệng nói nhị sư minh thiên cổ sơn thành trận pháp còn kém sau cùng kết thúc công việc việc làm ta bởi vì đáp ứng nhị sư thúc lúc này mới đến đây mấy người bọn họ tạm thời không cách nào đến đây hồng khả vi sau khi nghe được lông mày lần nữa nhắc lại nhưng không có nói thêm gì nữa lý tâm an câu trả lời này hắn còn thật sự không có chút nào hoài nghi vậy ngươi nhanh lên ta cái truyền t ố n g trận này cũng gấp sử dụng đây ta an bài một nhóm nhân mã cũng đã tụ tập hoàn tất trận đại chiến này lập tức liền muốn mở ra chúng ta không thể để cho thánh đao minh người chiếm tiện nghi hồng khả vĩ hướng về phía lý tâm an mở miệng lý tâm an cố ý gật gật đầu sau đó hướng về hồng khả vĩ tới gần cười nói nhị sư thúc yên tâm ta nhất định dùng tốc độ nhanh nhất đem cái này truyền t ố n g trận chuẩn bị cho tốt hắn vừa nói vừa đi rất nhanh liền đi tới hồng khả vĩ một trượng có hơn đúng nhị sư thúc sư phụ ta để cho ta chuyển giao một thứ cho ngươi lý tâm an sau khi nói xong vung tay lên ngân giác bọ cạp xuất hiện tại hắn lòng bàn tay hồng khả vi còn chưa ý thức được nguy hiểm theo bản năng hướng về lý tâm an lòng bàn tay nhìn lại đúng lúc này lý tâm an động trong tay của hắn t ử quan g kiếm xuất hiện hướng về phía hồng khả vi chính là phủ đầu chém xuống cùng lúc đó trong tay hắn ngân giác bọ cạp trực tiếp hóa thành một vệ ánh sáng phóng tới hồng khả vi một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ hồng khả vi trong miệng chuyển ra trái tim của hắn trực tiếp bị ngân giác bọ cạp đâm xuyên cùng lúc đó lý tâm an trong tay từ quan kiếm trực tiếp đem hồng khả vi đầu người chém d ụ n hắn nguyên thần bay ra lộ ra vô tận vẻ hoảng sợ còn không đợi hắn nguyên thần phản ứng lại liền bị một đạo kiếm quang chém qua trực tiếp chém làm hai nửa đây hết thảy phát sinh quá nhanh người xung quanh căn bản không kịp phản ứng hồng khả vĩ đệ tử càng là một mặt không thể tin nhìn xem trước mắt đây hết thảy toàn bộ lâm vào trong đờ đẫn đúng lúc này lý tâm a n sau lưng kiếm giới hiện lên vô tận kiếm khí bay ra trực tiếp bao trùm bốn phía tất cả mọi người kiếm giới cực kỳ đáng sợ theo nó hiện lên trong nháy mắt hiện trường những người này không tại chỗ cũ mà là tiến nhập lý tâm ăn kiếm giới lĩnh vực bọn hắn giờ phút này cho mắt đến không hết kiếm quang từ Căn b vẹn vẹn lý tâm an triệt hồi kiếm giới rất là hài lòng chính mình còn không có khởi động kiếm hồn kiếm cốt kiếm đạo chi thể bằng không thì sẽ càng thêm đáng sợ tay hắn một chào thu hồi tất cả chữ vật giới chỉ sau đó một trưởng hướng về nơi xa chụp ra hoành một tiếng vang thật lớn cả cái sơn cốc trực tiếp đổ s ụ p nguyên bản bố trí trận pháp trực tiếp tan thành mây khói hắn hài lòng nhìn một chút b ố i phía sau đó một cái h ỏ a cầu bay ra trong nháy mắt bao trùm cả cái sơ n cốc vu điện thủ đoạn khá là quá i dị hắn lúc này mới quyết định duy nhất một lần làm t u y ệ t nhìn xem nơi đây toàn bộ hóa thành một mảnh đất khô cằn sau đó thân thể của hắn lắc lư trong nháy mắt tiêu thất chương 673 p h ệ tâm chi chu chương 673 p h ệ tâm chi chu tà phong cốc bên này dương phong vũ mẫu tính tư diệp tuyền đức ba người đã đã tới ở đây bọn hắn mặc dù không, có cảnh giác, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng vừa tới ở đây dưới ở ở người, người khắp này dương phong vũ ba người trợn tròn mắt nhóm này vô điện người mặc dù áo đen áo bào đen nhưng trên mặt lại không có mang khăn mặt màu đen dẫn đầu tên kia thiên tượng cảnh đình phong người chính là một nữ tử nhìn qua hơn bốn mươi tuổi trên mặt có một cái hình dạng con nghện với sẹo nhìn thấy dương phong vũ ba người không khỏi hơi s ư n g sở nữ tử kia kinh ngạc nói mấy vị thế nhưng là hồng sư t h u ố c m u ô n hạ dương phong vũ ba người âm thầm kêu khổ đối phương chỉnh thể thực lực rõ ràng tại bọn hắn phía trên hơn nữa ở đây bây giờ đã là thánh đào minh địa bàn một khi đánh lên tất nhiên sẽ kinh động càng nhiều trước mặt người khác tới nhưng bây giờ bọn hắn đâm lao phải theo lao dương phong vũ cho hai vị sư mọi đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau đó ô m quyền nói vị sư tỷ này đ ã đ o á n đúng các ngươi tại sao lại ở chỗ này dương phong vũ tự nhận là câu trả lời của mình thuận nước đ ầ thuyền đúng quy đúng cụ h ẳ n là không vấn đề gì hắn không có chú ý tới nghe được câu trả lời của hắn sau nữ tử kia trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ khác lạ phải biết tại vũ điện người nào không biết tam trưởng lao dưới quyền ba cái đệ tử giữa hai bên cũng không hòa thuận nếu như là đoạn gia tài hồng khả vĩ cơ vô thọ ba người tại chỗ dưới quyền bọn họ đệ tử có lẽ sẽ cực kỳ k h á c h khí dù sao mặt ngoài công việc vẫn là muốn làm nhưng nếu như tự mình gặp phải bọn hắn kỳ thực quan hệ bình thản thậm chí sẽ bỏ đá xuống giếng v ừ a mới lời của cô gái kia chính là một loại tham dò thôi nếu như dương phong vũ căn vốn không để ý tới nàng hoặc hỏi lại nàng, nàng liền có thể kết luận mấy người kia chính là vị kia hồng sư t h u c môn hạ nhưng mà bây giờ nàng đã có thể chắc chắn ba người này chính là giả mạo nữ tử này tên là lãnh vô tâm tàn nhẫn dị thường là đoạn gia tài tứ l ệ tử nhưng đó là một người lợi hại nhất chết ở trong tay n à người n g căn bản đến không hết lãnh vô tâm trong lòng cười lạnh nàng nghĩ đến một sự kiện trong khoảng thời gian này chính mình sư tổ bọn người đang đuổi theo bắt ba tên kiếm các người giống như nơi này tin tức đã bị ba người này tiết lộ ra ngoài chính mình trước mấy ngày gặp phải sư tôn đoạn gia tài lúc tâm tình của hắn cũng thật không tốt bởi vì hắn cũng là lùng bắt người một trong nếu như mình có thể đem ba người này chém giết hoặc bắt tuyệt đối là một cái công lớn đến lúc đó tất nhiên sẽ nhận được sư tôn tán thưởng nghĩ đến đây lãnh vô tâm trong lòng sát cơ tăng gọn đồng thời hai mắt lửa nóng trên người nàng mấy cái rất nhỏ chi chu theo ống quần bò tới trên mặt đất vô thanh vô t ứ c chi chu sau khi hạ xuống sau đó hướng về dương phong vũ ba người chạy tới không có chút nào âm thanh chuyển ra mấy vị sư đ ệ sư muội các ngươi cũng là nghe nói tà phong cốc chuyện vì cái k i a tiền bối động phủ mà đến à. lãnh vô tâm cười tiến lên hai bước cười nói nhẹ nhàng nhìn qua dị thường thân mật dương phong vũ ba người thấy cảnh này đồng thời nhẹ nhàng thở ra mặc dù ba người cũng là lao giang hồ nhưng bởi vì không hiểu rõ lắm đối phương dương phong vũ ẩn ẩn cảm giác không thích hợp bên trong lòng có một câu nguy cơ dâng lên quyết định rời đi trước lại nói lãnh vô tâm nhìn xem ba người nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất thay vào đó là mặt muối tràn đầy sát cơ kiếm các dương nhiệt g bây giờ nghĩ đi ăn đem m ệ n h ở lại đây đi ngay tại lãnh vô tâm nói chuyện trong nháy mắt dương phong vũ mâu tính tư diệp t u y ê n n ư c đồng thời cảm giác trên chân đau xót bọn hắn túi đầu nhìn lại chỉ thấy cổ chân của mình chỗ một cái đen như mực chi chu đã cắn nát cổ chân làn g r a hơn phân nửa đã chui vào trong da của bọn h ắ n bên trong giờ khắc này ba người đồng thời sắc mặt biến đổi lớn ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi đồng thời phi thân lui ra phía sau cùng lúc đó trong cơ thể của bọn họ linh lực phun trào muốn đem màu đen chi chu đánh chết nhưng vào lúc này lãnh vô tâm ra tay rồi trong mắt nàng sát cờ ngập trời lãnh vô tâm trong tay một cây đen như mực dây sắt xuất hiện giống như một cái thẳng lợi kiếm hướng thẳng đến ba người đồng tới dây sắt hành không một cỗ tanh hôi chi vị từ dây sắt bên trên chuyển đến tại dây sắt phía trên còn có mười mấy cái đen như mực chi chu bám vào ở phía trên chi chu dọc theo dây sắt phi t ố c bỏ tốc độ nhanh vô cùng dương phong vũ ba người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng trong tay đồng thời nhiều hơn một thanh trường kiếm hướng về phía trước người dây sắt chém xuống một cái keng ba đạo kiếm quăng cùng dây sắt va chạm phát ra đáng sợ tiếng oanh minh dây sắt quấn ngược mà quay về nhưng phía trên mười mấy cái chi chu lại bay lên lao thẳng tới dương phong vũ ba người a dương phong vũ ba người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn bọn hắn mặc dù đánh bay mấy cái nhưng ba người trên thân đồng thời đều có chi chu rơi xuống những con nghệ này chỉ có một hạt như hạt đậu n à n h nhưng răng sắc bén tuyệt luân trong nháy mắt liền cắn nát quần áo trên người bọn họ cùng làng ra tiến vào trong thân thể của bọn hạnh bện h trong ba người dọa đến mặt mũi trắng bệnh ánh mắt lộ ra ánh mắt tuyệt vọng đúng lúc này bọn hắn trái tim truyền đến kịch liệt đau nhức bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng cứ như vậy trong nháy mắt chi chu đã bỏ tới bọn hắn nơi trái tim trung tâm bắt đầu gặm ăn dây g ú t đau lớn để cho ba dương phong vũ ánh mắt lộ ra vẻ tự trách nếu không phải là hắn sơ xuất hai vị sư mội cũng sẽ không cùng hắn tao nộ thống khổ như vậy trong tay của hắn nhiều hơn một cái ngọc giản không chút do dự hắn bóp chặt lấy một c ố đặc thù sức mạnh đem hắn bao phủ hắn trực tiếp c u ố n lên mâu tính tư cùng diệp về nước ba người giống như một vệ ánh sáng xông vào trong tạ phong cọc bền trong đây là hắn thủ đoạn bảo mệnh một trong dương phong vũ rất rõ ràng bọn hắn bây giờ đầu tiên muốn làm chính là xử lý tiến vào trong thân thể con đ ệ n đen nếu như không thể kịp thời ngăn lại ba người sẽ sống không bằng chết lãnh vô tâm nhữ mày nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà tại nàng ngay dưới mắt chạy trốn. nhưng bọn hắn đã trúng chính mình chi chu cổ trùng trốn không thoát truy không chút do dự lãnh vô tâm trực tiếp hướng về phía tà phong cốc chỗ sâu đuổi theo trong mắt sát cơ lâm nhiên ba người này đã là nàng món ăn trong m âm nàng tuyệt sẽ không phóng ba người rời đi nàng am hiểu nhất một loại cổ trùng chính là con nghệ đen những thứ này con nghệ đen thế nhưng là nàng đơn độc đ ổ i dưỡng ra được chuyên môn gặm ăn trái tim nàng xưng là phệ tâm chi chu cổ ngoại trừ bản thân nàng chỉ có sư tôn cùng sư tổ có thể giải chương sáu trăm bảy mươi b ố h u n g thú đáng sợ t r ư ơ n g sáu trăm bảy mươi b ố hung t h ú đáng sợ lãnh sư tỷ ba người này rất có thể chính là sư tôn bọn hắn đuổi bắt người chúng ta muốn hay không thông chi sư tôn bọn hắn lãnh vô tâm bên cạnh một cái nam tử mở miệng tu vi của hắn chính là thiên tượng cảnh trung kỳ người này tên là lãnh thế bình là bảo đệ lãnh vô tâm quan hệ của hai người phi thường tốt lãnh vô tâm nghe được mà nói lãnh thế bình sắc mặt không khỏi c h ầ m xuống hai mắt không khỏi nhìn chằm chằm lãnh thế bình nhìn đối phương hoảng sợ ngươi là không tin ta cổ thuật hay sao ta đã có thể xác định mấy người kia chính là sư tổ cùng sư tôn bọn hắn đang đuổi theo bắt ba người kia nếu như chúng ta có thể đem bọn hắn bắt về, tất nhiên là một cái công lớn. Đến lãnh ú vô, vô tâm sau khi nói xong ánh mắt lộ ra một tia tham lam vừa mới hết thảy cũng coi như là nàng cố ý gây nên nàng muốn tại trước mặt sư tổ lộ mặt nhận được sư tổ thưởng thức nếu có sư tổ thưởng thức nàng đột phá động tiên cảnh không khó lắm lãnh thế bình nghe được mà nói lãnh vô tâm nơi nào còn dám phản đối đối với cái này lòng dạ độc gác đường tị hắn là đánh đáy lòng e ngại thời khắc này dương phong vũ ba người trực tiếp xâm nhập một tầng trong kết g i ớ i ba người trên mặt khăn đen cũng đã chết ngồi lộ ra mình khuôn mặt tới bất quá bây giờ ba người khuôn mặt có chút khó coi trên mặt đều có hắc khí vân quanh lông mày của bọn họ nhíu chặt trên mặt đã lộ ra vẻ t h ố n g khổ bây giờ ba người bọn họ nơi tim đều có hai cái con n g h ệ n đen đang không ngừng gặm ăn trái tim của bọn hắn loại kia đau đớn để cho bọn hắn thân thể run dậy trong mắt có tí ti vẻ sợ hãi hẹ lên ba người vung tay lên riêng phần mình trong tay đều nhiều hơn ra một cái đã loại đan dược này là thiên kiếm các chuyên môn l u y ệ n chế dùng để khắc chế cổ trùng nhưng chỉ có thể để cho cổ trùng lâm vào ngắn ngủi ngủ say không cách nào trừ tận gốc đến nỗi có thể làm cho cổ trùng ngủ say bao lâu liền muốn nhìn là cái gì cổ trùng theo ba người đem đan dược n g ư ớ vào tim đau đớn quả nhiên giảm bớt sau một lát biến mất không còn t â m tích ngay tại ba người hơi thở dài một hơi thời điểm bọn hắn cảm giác có chút không đúng không khỏi ngẩng đầu nhìn thấy phía trước chẳng biết lúc nào một cái toàn thân đen như mực đầu dài độc g i á một cái hung thú xuất hiện trong hai mắt của nó có vô tình tia sáng hiện lên cái này chỉ hung thú trên thân Có một cô thất gia i đ ỉ n h phong khí tức hiện lên ba người giật nảy cả mình vội vàng lui lại mấy bước nhưng vào lúc này hung thú động hướng về ba người đánh tới hung thú trong mắt lộ hung quang một cỗ khí tức kinh khủng từ hung thú trên thân bộc phát thẳng đến ba người mà đến ba người điên cuồng lui lại nhưng bọn hắn nhanh hung thú tốc độ càng nhanh càng là có một cô đáng sợ hung hãn khí tức đập vào mặt không chút do dự ba người đồng thời bày ra pháp tướng ba đạo kiếm quang từ ba người trường kiếm trong tay bên trong đổ xuống mà ra hóa thành vô số mưa kiếm phóng tới con mánh thu kia nhưng hung thú không trốn không né hướng về ba người vào tới dày đặc mưa kiếm chạm tại hung thú trên thân phát ra kèn kèn kèn âm thanh tia lửa tung tóe nhưng khổng lồ như thế kiếm khí lại ngay cả hung thú trên người lân phiến đều không thể che vỡ thời khắc này hung thú đã tới bên cạnh dương phong vũ thân thể cao lớn hung hăng đâm vào trên dương phong vũ pháp tướng răng rắc một tiếng dương phong vũ c ử kiếm pháp tướng trực tiếp vỡ vụn dương phong vũ kêu t h ả m một tiếng trực tiếp bị đụng bay mấy trăm trượng p h a n h một tiếng vang thật lớn dương phong vũ hung hăng nện ở trên mặt đất toàn bộ mặt đất đều ầm ầm chấn động dương phong vũ rơi xuống đất sau trực tiếp đèm mặt đất đập ra một cái khổ sâu hồ sâu thân thể của hàn phi tốc lùi lại những nơi đi hai người máu tươi không ngừng những g t nơi đi qua đại thụ trực tiếp bị đụng nát sau đó gần như không phân tuần tự đâm vào trên vách núi đá vách núi ầm ầm chấn động hai người trực tiếp đem vách núi va sụp sau đó khảm nạm đến trong vách núi giờ khắp này hai người trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi cái này chỉ hung thú thật là đáng sợ ba người liên thủ thậm chí ngay cả hung thú nhất kích đều không tiếp nổi loại này hung thú đáng sợ liền xem như thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong gặp phải cũng chỉ có chạy chối chết phần ba người đồng thời nuốt vào một cái đ a n dược nhìn nhau một cái không chút do dự hướng về nơi xa chạy vội mà chạy ba người trong tay đồng thời nhiều hơn một tấm tật phong phủ tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần hung thú gầm thét liên tục trong mắt hung q u a n g tăng vọt hướng về ba người đuổi theo bởi vì ba người phương hướng sắp đi chính là tà phong cốc chỗ xấu nhất ngay tại ba người một thú tiêu thất không lâu năm thân ảnh xuất hiện chính là lãnh vô tâm một nhóm người các nàng cũng chạy đến vừa mới hung thu tiếng gào thét bọn hắn thật xa liền nghe được nhìn xem cảnh tượng trước mắt lãnh vô tâm ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh nàng một mắt liền đánh giá ra đây là mấy người kia bị hung thú đánh trò tê người làm ra nàng không chút do dự trực tiếp mang theo bốn người hướng về bên trong đội theo trong mắt tinh quang phun trào nói đến tà phong cốc bí mật cũng là nàng trong lúc vô tình phát hiện nàng truy đuổi một cái lục giai đ ỉ n h phong g i n độc đến nơi này ở đây vốn là còn có một tầng kết giới đem ở đây ẩn dấu đi nàng cùng cái tia g i n độc ở đây đại chiến một hồi trong lúc vô tình vậy mà đụng phải tầng này kết giới khi nàng đem cái này chỉ rắn độc bắt giữ sau nghĩ biện pháp phá tầng này kết giới lúc này mới lộ ra phía sau sơn có tới ngay tại lãnh vô tâm tràn đầy phấn khởi lúc cái k i a đang g i ậ n độc g i á c hung thú xuất hiện hai người đại chiến mười mấy cái hiệp lãnh vô tâm liền bị thương trái lại hung thú sự tình gì cũng không có lãnh vô tâm sử dụng đủ loại biện pháp thậm chí ngay cả cổ thuật cũng dùng tới vẫn không có bất kỳ tác dụng gì cái này hung thú giống như là một cái giống như tường đồng vách sắt mặc nàng muôn vàn thủ đoạn cũng là phi công đằng sau tức thì bị hung thú hung hăng đụng một chút nàng pháp tướng đều nổ tùng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi lãnh vô tâm vốn là muốn đem chuyện này nói với mình sư tôn nhưng không nghĩ tới dương phong vũ bọn người xuất hiện lãnh vô tâm sau đó nằm kế cục này đem ba người dẫn vào ở đây đương nhiên nếu như ba người không dựa theo kế hoạch của nàng đi nàng liền sẽ không chút do dự thôi động cổ trùng để cho bọn hắn sống không bằng chết chẳng qua hiện nay hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nàng lãnh vô tâm ánh mắt lộ ra một tia tham lam nàng cảm thấy trong này tất nhiên có đồ tốt tồn tại nhưng chẳng biết tại sao trong nội tâm nàng cũng có một tia dự cảm không tốt nhưng thời khắc này nàng tham lam chiến thắng hết thảy chương sáu trăm bảy mươi lăm đào vong chương sáu trăm bảy mươi lăm ra phong cốc cửa vào lý tâm an thân ảnh xuất hiện thân h ồ n của hắn đảo qua b ố n phía không ngừng mà hướng ra phía ngoài kéo dài không có phát hiện dương phong vũ ba người khí thức không khỏi nhữ m ả y theo đạo lý tới nói không nên a bọn hắn trước đây ước định chính là chỗ này a đột nhiên lý tâm an lông m ả y nhữ một cái thời không nhảy vọt thuật thi trở nên ra đi tới một cái tương đối mở rộng chỗ trên mặt đất có mấy đạo danh sâu hoắm lý tâm an nhắm mắt cảm ứng phúc chốc đột nhiên mở hai mắt ra hắn từ nơi này cảm ứng được kiếm khí khí t ứ c hắn không cần đoán cũng biết cái này tất nhiên là dương phong vũ ba người ra tay rồi thân hôn của hắn quét bột phía thần xác sau đó thân thể của hắn lắc lư đi tới một cái cạnh đá tảng đá kia bên trên có một con thật nhỏ chi chu thân ảnh bất quá cái này con n ệ n đã chết mặc dù chi chu chết nhưng trên người độc tố lan tràn đến trên tảng đá tảng đá trực tiếp bị ăn mòn ra một cái lớn chừng ngón tay cái động sâu đ ạ t mấy cm lý tâm an thần sắc nghiêm nghị sắc mặt hơi k h ó coi đây là cổ hắn liếc mắt một cái liền nhận ra trước kia lý thiện nghiên phụ thân lý mộc dương đã từng đưa cho lý tâm an một thứ đó là một bản cổ sách cái này bản cổ sách chính là lý thiện n i ê n mẫu thân lưu lại bên trong ghi lại đủ loại đủ kiểu cổ thuật những năm này lý tâm an có rảnh cũng biết lấy ra xem Khoan h vẹn vẹn là là vì bồi dưỡng được càng đáng sợ hơn cổ trùng vô điện người đi qua nghiên cứu sau phát hiện để cho cổ trùng tạp dao là một loại cực kỳ tốt phương thức tạp dao sau đó sẽ sinh ra một loại mới cổ trùng loại này cổ trùng từ xuất sinh bắt đầu liền có đủ loại cổ trùng điểm tốt nhưng chúng nó còn không phải tối cường cổ trùng tạp g i a o hậu đại nhiều cái tụ tập cùng một chỗ chém giết tạo thành mới cổ vương sau đó hai cái cổ vương tạp g i a o sinh ra mới hậu đại loại này cổ trùng càng đáng sợ hơn giờ khác này cổ trùng đã trải qua nhiều lần tạp g i a o nhiều lần k h ô n sống mong chết sẽ tạo thành cổ vương loại này cổ vương vu điện không nỡ dùng đến đúng dưới người cổ mà là làm bảo bối một dạng n u ô i nhưng mà đời sau của bọn họ lại là tốt nhất cổ trùng lý tâm a n một mắt liền đánh giá ra cái này chỉ con n ệ n đen chính là thuộc về loại này tính chất cho nên sắc mặt nghiêm túc của hắn dị thường đối với cổ bản thân hắn cũng không sợ hắn chính là kiếm đạo chi thể không có bất kỳ vật gì có thể xâm lấn thân thể của hắn nhưng mà những vật này nếu như tiến nhập dương phong vũ đám người thân thể bên trong đối bọn hắn tới nói chính là tai nạn lý tâm an lần lần cảm thấy dương phong vũ ba người rất có thể t r ú n g chiêu hắn thần hồn bày ra hướng về nơi xa kéo dài cơ thể cũng không có chút nào dừng lại hướng về tà phong cốc chỗ sâu bay đi hắn vừa mới cảm thấy tà phong cốc chỗ sâu có mãnh liệt khí tức ba đậu thời khắc này dương phong vũ mâu tính tư diệp tuyên n ư c ba người giống như chó nhà có tang đồng dạng trước đó như thế nào chưa bao giờ thấy qua dương phong vũ nhịn không được mắng một câu khoe miệng của hắn còn có tí ti máu tươi lưu lại nếu như nói dương phong vũ còn có thể miễn cưỡng kiên trì mâu tính tư cùng diệp tuyến nước đã sắp không kiên trì nổi với mớ ủ nhi còn nhất kích cho hai người đều tạo thành trọng thương diệp tuyến nước cũng tốt mâu tính tư cũng được trước ngực sương sần đều đoạn mất vài gốc mặc dù đã một lần nữa nhận dùng linh lực bồi bổ lâu như vậy thương thế cơ bản không ngại nhưng linh lực trong cơ thể lại tại dần dần thấy đáy tà phong cốc nơi này có chút t à môn lấy bọn hắn thiên tượng cảnh tốc độ vậy mà chạy trốn lâu như vậy cũng không có thấy đáy hơn nữa càng là hướng bên trong sương mù dần dần trở nên nồng n ặ n g một cỗ khí tức ngột ngặt từ trong sương mù tản mát ra a đúng lúc này mâu tính tư hét thảm một tiếng nàng trực tiếp từ không trung rơi xuống sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy dương phong vũ vung tay lên một đạo linh lực từ trong tay bắn ra hóa thành một cây dây xích trực tiếp đem mâu tính tư còn lấy mang theo nàng hướng về phía trước chạy vội mâu sư muội thế nguyên à bản bọn hắn phục vụ đan dược sau cổ trùng không nên nhanh như vậy thất tình nhưng nàng mới vừa bị độc ra hung thu t r o n g thường dẫn đến đan dược tác dụng tiêu thất hơn phân nửa lại thêm mâu tính tư tu vi so với dương phong vũ thấp cho nên cổ trùng lần nữa phát tác ngay tại mâu tính tư tiếng nói vừa ra diệp tiêu nước cũng tiêu thảm một tiếng trong cơ thể nàng cổ trùng cũng phát tác thân thể của nàng đồng dạng từ không trung rơi xuống sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy dương phong vũ lần nữa bắn ra một đạo linh lực cuốn lên diệp về nước sắc mặt của hắn cũng dần dần biến trắng bởi vì hắn cảm thấy thể nội cổ trùng đang tại khôi phục nhưng dương phong vũ không dám dừng lại sau lưng độc g i á c hung thú lần nữa kéo gần lại cùng ba người khoảng cách bây giờ còn sót lại ba trăm triệu không tới làm sao bây giờ làm sao bây giờ dương phong vũ trong đầu chuyển qua đủ loại ý niệm cuối cùng thở g i i lấy ra lý tâm an cho viên kia ngọc giản bóc chặt lấy hắn thực sự nghĩ không ra biện pháp tốt hơn chỉ có thể cùng cái kia lý chấp sự cầu cứu rồi bóc nát ngọc dặn sau hắn hơi nhẹ nhàng thở ra lấy lý chấp sự tu vi chạy đến hẳn là không cần thời gian quá lâu bây giờ duy nhất phải làm chính là chính mình phải nghĩ biện pháp kiên trì đến lý chấp sự đến đúng lúc này dương phong vũ đột nhiên trong mày hắn thân thể run dày lợi hại v ù n g tim của hắn chuyển đến đau đớn kịch liệt hắn cổ trùng cũng hồi phục đang tại gặm ăn trái tim của hắn dương phong vũ trong miệng phát ra một tiếng như dã thú gào thét thân thể của hắn có chút lay động nhưng hắn vẫn không dám dừng lại xuống tính mạng của mình cùng hai vị tính mạng của sư mỗi bây giờ đều nằm ở trong tay của hắn hắn nghiến răng nghĩ lợi dương phong vũ con h bay. mắt có chút n h mơ hồ t tục, liên hắn nhìn thấy phía trước có một cái sơn động căn bản không kịp nghĩ nhiều mang theo hai vị sư mội bay vào trong sơn động chương sáu trăm bảy mươi sáu trong sơn động kiềm khí chương sáu trăm bảy mươi sáu trong sơn động kiếm khí vào sơn động trong nháy mắt dương phong vũ trong miệng liền phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn hắn không thể kiên trì được nữa đem hai vị sư mội ném xuống đất hắn không có chú ý tới bất luận là mâu t ĩ n h tư vẫn là diệp từ lữ đã ngất vì quá đau tới trên mặt của các nàng hiện đầy một tầng hắc khí cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu cổ của các nàng chỗ có từng cái màu đen sợi tơ nổi lên những thứ này màu đen sợi tơ chậm dãi hướng về các nàng bộ mặt lan tràn giống như mạng nhện đ ồ n dạng nhưng các nàng chỗ cổ có đặc thù khí thể vượt quanh cùng những thứ này màu đen sợi tơ chống、lại. đây là các nàng linh lực trong cơ thể một khi những thứ này màu đen sợi tơ leo đến mi tâm các nàng sẽ triệt để bị vệ tâm chi chu cổ khống chế dương phong vũ khoanh chân ngồi xuống hai tay của hắn k ế tấn trong thân thể hắn kiếm khí tràn ngập dương phong vũ trong mắt lóe lên vẹn văn lệ t ù y ý kiếm khí du tẩu toàn thân sau đó thẳng tới trái tim hắn giờ phút này đã không đếm xỉa đến liền xem như theo sát tại phía sau hắn độc giác hung thú đều không d à n h bận tâm nhắc tới cũng kỳ quái độc giác hung thú đến cái sơn động kia trăm trượng có hơn thời điểm ngừng lại Cắt mắt của nó nhìn về phía cái sơn động kia ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi giống như trong sơn động có cái gì đáng sợ đồ vật đồng dạng giống độc g i á c hung thú phát ra một tiếng tức giận gào thét nhưng lại không dám tới gần ngược lại lui về sau một chút nhưng nó lại không cam tâm cứ như vậy rời đi thế là ngay tại trăm trượng có hơn bồi hồi thời k h ắ c này dương phong vũ bên này trong miệng phát ra đau đớn kêu rên khoe miệng của hắn không ngừng có máu tươi chạy phía dưới vừa mới hắn trực tiếp đem kiếm khí tràn vào trái tim chém giết một cái con đ ệ n đen nhưng loại phương pháp này tuyệt đối là giết địch một ngàn tổn hại tám trăm con đ ệ n đen toàn thân kịch độc vô cùng bị kiếm khí chém vỡ sau đó hơn g nữa bởi vì lần này kiếm khí q u ấ nhiễu một cái khác con nhện đen trực tiếp bỏ tới trái tim của hắn chỗ xấu nhất hắn muốn dùng phương pháp giống nhau tới cháy riết đã là chuyện không thể nào tại dương phong vũ ngực chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái con nhện đen đồ án lấy cái hình vẽ này làm trung tâm đen như mực tơ nhận hướng bốn phía lan tràn hơn nữa tốc độ có phần nhanh chỉ một lát sau những thứ này đen như mực tơ nhẹ liền lan tràn đến chỗ cổ vẫn còn tiếp tục hướng về bộ mặt của hắn lan tràn mà đi bất quá đúng lúc này dương phong vũ linh lực trong cơ thể bộ c phát tại chỗ cổ bên này tạo thành một đạo phòng tuyến ngăn cản những thứ này hát tuyến lan tràn dương phong vũ miệng há mở một ngụm máu tơi ư đen thui p h ư ớ ra sau đó cuối cùng chống đỡ không nổi ngã n g ử a lên trời đã hôn mê ngay tại hắn n g ấ t đi trong nháy mắt sơn động chỗ sâu đột nhiên có đáng sợ kiếm khí bộ c phát những kiếm khí này giống như dòng lũ đồng dạng từ sâu trong sơn động lao nhanh mà ra kiếm khí lít nha lít nhít vô cùng vô tận từ trong sơn động sông ra sau đó hướng về ngoài sơn động hung thú bao phủ mà đi độc giác hung thú ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi điên cuồng núi lại nhưng nó tốc độ xa xa không cách nào cùng kiếm khí tốc độ so sánh vẹn vẹn trong nháy mắt liền bị vô tận kiếm khí bao phủ độc giác hung thú phát ra tức giận tiếng gào thét khổng lồ móng nuốt không ngừng vung lên điên cuồng mình kích lấy cái này vô tận kiếm băng nhưng kiếm khí quá nhiều bên này vừa mới phát diệt bên tia lại tuân ra càng nhiều độc giác hung thú ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi điên cuồng núi lại chờ nó ra khỏi ngàn trượng thời điểm những kiếm khí này không còn công kích độc giác hung thú mà là đường cũ trở về về tới trong sơn động. thời k h ắ c này độc g i á c hung thú có chút thê thảm cứ như vậy trong nháy mắt trên người nó lân phiến đã hư hại một mảng lớn có chỗ máu thịt bé bét trên người của nó máu tươi chạy đậm địa máu tươi không ngừng từ miệng vết thương chạy ra độc g i á c hung thú gầm thét liên tục nhưng lại không dám đi về phía trước cái này kỳ thực cũng không phải độc g i á c hung thú lần thứ nhất ở đây bị kiếm khí gây thương tích nó đều không nhớ ra được có bao nhiêu lần hơn nữa nó càng lùi càng xa thì ra trăm t r ư ợ n g có hơn chính là khu vực an toàn bây giờ đã tăng vọt đến ngàn triệu ra ngoài độc rác thú không cam lòng gào thét một tiếng quay người liền muốn rời đi đúng lúc này nơi xa vang lên tiếng xe gió năm thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa chính là vu điện l á n h vô tâm một nhóm đến nhìn thấy nhóm người này độc giác thú trong mắt trong nháy mắt lộ ra hung ác ánh mắt nó nổi giận gầm lên một tiếng hướng thẳng đến l á n h vô tâm bọn người phóng đi l á n h vô tâm bọn người không khỏi bị sợ nhảy lên nhao nhao dừng bước nhìn thấy toàn thân máu tươi dầm d ề độc giác hung thú thời điểm bọn hắn cũng không khỏi kinh ngạc tại chỗ độc giác hung thú mạnh bao nhiêu bọn hắn há có thể không rõ ràng bởi vì bọn hắn đều tại độc giác hung thú trên tay ăn qua xẹp đúng lúc này chỉ thấy độc giác hung thú trong mắt buốc lên đáng sợ hung quang trên người nó lân phiến vậy mà bay ra mấy chục phiến còn làm mưa tên thẳng đến lãnh vô tâm một nhóm năm người mà đến đen như mực lân phiến trên không trung xoay tròn giống như từng cây đen như mực n ú i tên bên trong hư không chuyển đến đáng sợ bạo phá thanh âm đại gia cẩn thận lãnh thế bình thấy cảnh này không khỏi thất kinh vội vàng lên tiếng nhắc nhở đám người chính hắn không chút do dự hơn hai trăm triệu pháp tướng hiện lên cùng bản tôn h ò a làm một thể lãnh vô tâm cùng một tên khác thiên tượng cảnh sơ kỳ người bây giờ cũng đồng thời bày ra chính mình pháp tướng sắc mặt nghiêm túc đến nỗi hai gã khác thiên môn cảnh người ngao n g a o lấy ra một cái tầm chắn ngăn tại trước người sau đó nhanh chóng lui lại đen như mực lân phiến trong nháy mắt vượt qua trăm trượng khoảng cách mỗi một cái lân phiến đều giống như ma bàn một h dạng trực tiếp đem năm người toàn bộ bao trùm a hai tiếng tiếng đ e u thảm thiết thê lương vang lên cái kêu hai tên thiên môn cảnh người t â m chắn tại đụng tới đen như mực vạy trong nháy mắt t â m chắn trực tiếp nổ bể ra tới đen như mực lân phiến không có chút dừng lại trực tiếp từ trên thân hai người xuyên qua đem hai người trực tiếp chém làm hai đoạn cùng lúc đó tên kia t i ê n tượng cảnh sơ kỳ người bây giờ cũng phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng hàn pháp tướng thậm chí ng tại đụng trong nháy mắt liền tràn đầy vô số vết dạn nhưng gọn tới hắn lân phiến cũng không chỉ một cái mà là có mấy viên tại cái thứ hai lân phiến đụng trong nháy mắt hắn pháp tướng ẩm vang nổ bể ra tới sau đó mấy viên đen như mực lân phiến trực tiếp đem hắn bao phủ máu tơi ư bắn tung tóe một cái đầu lâu bay lên giữa không trung vị này thiên tượng cảnh sơ kỳ người cũng trực tiếp bước cái kia hai tên thiên môn cảnh người theo gót l ụ c thân triệt để hủy đi còn sót lại nguyên thần chạy ra bây giờ lãnh thế bình cũng âm thầm tiêu khổ cái này đọc rác hung thú lân phiến thật là đáng sợ liền xem như h ắ n đều sắp không tiên chỉ nổi bất quá đúng lúc này, lãnh vô tâm một trường trực tiếp phía đem bay về lãnh Thế b ì n vô tâm sắc mặt tái xanh một nhóm năm người trong nháy mắt còn s ấ t lại hai người nàng không thể không thừa nhận cái này chỉ độc g i á c hung thú mạnh đáng sợ cơ hồ có thể cùng những cái kia mới vừa tiến vào bát dài hung thú cùng nhau sánh ngang trong mắt lãnh vô tâm sát cơ phun trào trong tay nàng hai cây đen như mực dây sắt xuất hiện thế bình người đi cái kia sơn động đem những người kia mang ra về sau bọn hắn chính là ta khôi lỗi đến nôi cái này m i ệ t s ú c trước đó nó ra dày thịt béo ta lấy nó không có cách nào bây giờ toàn thân vết thương ta muốn mạng của nó lãnh vô tâm đối với lãnh thế bình sau khi nói xong hung ác ánh mắt nhìn về phía cái này chỉ đọc sừng hung thú trong mắt sát cơ ngập trời lãnh thế bình sau khi nghe được liền vội vàng gật đầu hắn ba không thể rời cái này cái hung thú xa xa thực lực của hắn liền xem như lưu tại nơi này cũng tác dụng không lớn lãnh thế bình không có dừng lại thẳng đến núi xa xa động mà đi thời khắc này sơn động bên này lý tâm an hiện thân nhìn xem té xuống đất ba người hắn nhũ mày hắn không nghĩ tới vẹn vẹn tách ra ngắn như vậy một đoạn thời gian ba người đã đã biến thành d ạ n g này thời khắc này ba người trên mặt đều có từng tia từng tia màu đen sợi tơ h nhìn qua cực kỳ kinh khủng lý tâm an vận chuyển thiên cơ tham c h ắ c thuật kiểm tra c ậ n kẽ ba người tình huống chỉ một lát sau liền hiệu chuyện gì xảy ra ba người trái tim bây giờ đã bị gặm ăn trên dưới một bốn nếu không phải là ba người chính là thiên tượng cảnh cừng giả dù cho hôn mê nhục thân cũng tại không ngừng chữa trị bọn hắn trái tim đã sớm bị g ặ m ăn sạch sẽ lý tâm a n đầu tiên là cậy mở ba người miệng cho trong miệng ba người r i ê n g phần mình cho hắn nuốt một hạt đan dược viên đan dược này chính là giải độc đan trợ giúp ba người thanh lý thể nội độc tố sau đó hắn một chỉ điểm tại dương phong vũ mi tâm manh liệt kiếm khí trực tiếp tiến vào trong trái tim của hắn sau một lát những kiếm khí này lui ra kiếm khí bên trong bao quanh một cái đen như mực con nhện đen đây chính là kiếm giới chỗ tốt kiếm khí có thể tự thành mực giới không cần thiết hướng dương phong vũ một dạng trực tiếp tại chính mình trong tim xoán n á con nhện đen tại trong kiếm khí tán loạn. nghĩ muốn trốn khỏi lý tâm an lấy ra một cái bình xứ đem cái này chỉ con n ệ n đen được vào khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười loại này cổ trùng nhưng là phi thường khó được về sau nói không chừng chính mình cần dùng đến không nên l ã n g phi đằng sau bắt t r ư ớ c làm theo từ mâu tính tư trong cơ thể của diệp tuyển nước tất cả lấy ra hai cái con n ệ n đen những thứ này con n ệ n đen đều bị lý tâm an thu hồi để vào trong bình xứ đem những thứ này sau khi làm xong hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra hắn nhìn về phía ba người phát hiện ba người trên người hát tuyến đang nhanh chóng biến mất không khỏi khẽ gật đầu cũng coi như là ba người vận khí tốt ở cùng với hắn nếu là đụng tới những người khác ba người kết cục rất có thể cũng rất t h ê thảm muốn chết sao hoặc là chỉ có thể tiện nghi hạ cổ lạnh vô tâm trở thành khối lỗi không có con đường thứ ba có thể đi đúng lúc này lý tâm an ánh mắt nhìn về phía bên ngoài sân đ ậ u một thân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận chính là cái k i a lanh thế bình lý tâm an khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh cơ thể lắc lư trong nháy mắt tiêu thất vẹn vẹn một hơi không đến lanh thế bình liền đi tới trong sân đ ậ u hắn vốn là còn có chút cẩn thận nhưng nhìn thấy nằm dưới đất ba người lúc trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra ngay tại hắn vung lòng trong nháy mắt một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện trực tiếp đâm vào cổ họng của hắn theo kiế một cái đầu lâu bay thẳng lên trên trời cùng lúc đó vô tận kiếm quan g bộ phát trực tiếp đem cái đầu kia bao phủ trong nháy mắt liền đem viên này đầu người xoắn thành m ạ n h vụn lãnh thế bình ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không tới kịp phát ra liền triệt để tử vong lý tâm an vung tay lên cửa sơn động kết giới tiêu thất hắn vừa mới bố trí một cái đơn giản không gian kết giới chính là phòng ngừa lãnh thế bình tiếng kêu thảm thiết chuyển đi hắn nhìn xem bên ngoài sơn động nữ tử kia cùng cái kia độc giác hung thú rết khó hòa giải đáng sợ tiếng oanh minh không ngừng vang lên giống như bầu trời không ngừng có kinh lôi v a n ộ i lý tâm an khỏe miệng không khỏi nở một nụ cười hắn tạm thời không định đúng tay ánh mắt của hắn quay đầu nhìn về phía sơn động chỗ sâu hắn luôn cảm giác cái sơn động này có chút không đơn giản hắn liếc mắt nhìn nằm dưới đất ba người hai tay kết tấn từng nét đùa chú tử trong tay bay ra cùng lúc đó một vòng ngân sắc quan g mang xuất hiện tạo thành một cái đặc thù lồng ánh sáng đem ba người đồng thời bao phủ lại theo lồng ánh sáng xuất hiện ba bóng người trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích đây là ẩn chứa không gian lực lượng kết giới tương đương ba người bây giờ ở vào một không gian khác kết giới này mặc dù là hắn tiện tay bố trí vốn lấy tu vi hiện tại của hắn liền xem như động thiên cảnh sơ kỳ cũng chưa chắc có thể thấy được manh mối hơn nữa hắn ở bên trong lẩn giấu đi một đạo kiếm khí đủ để trong nháy mắt trọng thương thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong một khi kết giới này bị người công kích đạo kiếm khí này liền sẽ bị kích hoạt liền xem như động thiên cảnh sơ kỳ cũng chỉ có thể tạm thời tránh lui lý tâm an nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy không an toàn vung tay lên ngân giáp bọ cạp dung nhập không gian trong kết giới ngân giáp bọ cạp mặc dù có chút không đồng ý nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoan tiến nhập trong đó đã như thế không có sơ hở nào làm tốt đây hết thẻ sau đó lý tâm an không còn lưu lại hướng về sơn động chỗ sâu đi đến hắn càng chạy càng là kinh hãi bởi vì hắn cảm giác của mình kiếm đạo chi thể vậy mà tại tự động khôi phục vô luận hắn như thế nào áp chế cũng vô dụng không chỉ có như thế hắn kiếm hồn kiếm cốt đều đang run r u dậy thừng cô đáng sợ kiếm ý bạo phát đi ra lý tâm an thần sắc nghiêm nghị loại sự tình này còn là lần đầu tiên gặp phải cái này khiến hắn càng ngày càng có thể chắc chắn đồ vật trong này tất nhiên cực kỳ không đơn giản vì để p h ò n g v ọ n nhất hắn trực tiếp lấy ra chuẩn thánh binh tử con kiếm sau đó chậm rãi tiến lên chẳng biết tại sao hắn vậy mà cảm giác có đồ vật gì đang kêu gọi chính mình lý tâm an đánh giá sơn động hai bên hắn từ sơn động hai bên đều cảm nhận được đáng sợ kiếm khí những kiếm khí này cũng không phải tạm thời xuất hiện mà là quanh năm tháng giải tích luy m à thành hắn không gấp tiến lên mà là đứng ở tại chỗ thần hồn v ư n ra chậm rãi nhắm mắt trong đầu của hắn xuất hiện một cái trăng cảnh vạn thiên kiếm khí từ vách núi hai bên gào thét mà qua những kiếm khí này mỗi một chiếc cũng khác nhau có kiếm khí hơi nước tràn ngập đây là thủy thuộc tính kiếm khí có kiếm khí trầm trọng như núi đây là thổ thuộc, thuộc tính kiếm khí có sinh cơ bừng bừng đây là một thuộc tính kiếm khí sáu đủ loại thuộc tính kiếm khí đều có thể nhìn thấy kiếm khí g giống như thất thải quang mang đồng dạng lý tâm an đầu tiên là giật mình sau đó khoe miệng của hắn dần dần có nụ cười hắn đã hiểu kiếm d ư ớ i chi kiếm không phải là vẹn vẹn chỉ có linh lực hội tụ mà là hẳn là dung hợp ngàn vạn đại đạo đã như thế kiếm của hắn d ư ớ i chi kiếm mới có sinh mệnh không còn là đơn thuần một thanh kiếm giờ k h ắ c này lý tâm an sau lưng kiếm d ư ớ i h i ệ n lên vô số kiếm khí tại thân thể của hắn bốn phía xuyên thẳng qua những thứ này kiếm nguyên bản cũng là linh lực ngưng kết mã thành nhưng bây giờ nhưng là hoàn toàn khác biệt mỗi một thanh kiếm trên thân đều có đặc thù thuộc tính phun trào thuộc tính khác nhau kiếm hội tụ vào một chỗ để cho kiếm của hắn giới nhìn nhiều màu nhiều sắc toàn bộ kiếm giới không còn là loại kia âm v ũ đầy từ khí mà là tràn đầy sinh cơ kiếm giới kiếm thế giới đồng dạng bao quát và tượng chương 678 cổ thừa thiên vạn kiếm quật chương sáu t cổ thừa thiên vạn kiếm quật thiên địa sơ khai có năm loại bản nguyên c h i sắc thanh đỏ đen trắng vàng bây giờ lý tâm an kiếm giới bên trong ngàn vạn màu sắc lộ ra đi qua dần dần quay về diện mạo vốn có thanh đỏ đen trắng hoặc ngũ sắc vân quanh nhưng cái này ngũ sắc bên trong lại ẩn chứa thiên địa mọi loại màu sắc giờ khác này lý tâm an kiếm giới mới chính thức đạt đến đại viên mãn trước đó hắn đã cho là đạt đến nhưng kỳ thật còn kém cuối cùng ngày một bước bây giờ hắn chân chính đạt đến lý tâm an một lần nữa mở hai mắt ra kiếm của hắn giới từ từ nhỏ dần sau đó biến mất không còn t â m tích nhưng bọn hắn kỳ thực cũng không thu nhỏ cũng chưa tiêu mất chẳng qua là cho thiên địa hòa làm một thể ngoại nhân cũng không còn cách nào phát giác thôi chỉ có lý tâm an vận dụng kiếm giới thời điểm mới có thể h i ệ n lộ ngoại nhân mới có thể thấy do hắn kiếm giới dáng vẻ lý tâm an hai mắt tỏa sáng hắn không nghĩ tới bên trong hang núi này lại có dạng này thu hoạch có vẻ như còn không có gặp phải chính chủ chính mình trước tiên thu một đợt tiểu phúc lợi khoe miệng của hắn mang theo nụ cười n h ạ t nhạt sau đó chầm dại hướng về đi về phía trước đi chân bước không nhanh của hắn nhưng mỗi một bước đều cực kỳ t r â m ổn tiến lên bách bộ sau hắn ngừng lại bởi vì cách đó không xa một bộ hài cốt ngã trên mặt đất cỗ hài cốt này trên thân có uy áp đáng sợ mặc dù chết lại còn sót lại một đống m ạ c h cốt nhưng cỗ uy áp này vẫn như cũ cực kỳ máy liệt lý tâm ăn trong nháy mắt có thể kết luận cái này hài cốt trước người tu vi hẳn là tại động t i ê n cảnh đình phong hơn nữa cỗ này trên hài cốt có đáng sợ kiếm khí tràn ngập hẳn là kiếm tu đúng lúc này hắn đột nhiên hai mắt sáng lên nhìn về phía cố hải cốt này ngực ở nơi đó có một khối đặc thù xương cốt tản ra một cố bàng bạc vô cùng kiếm khí kiếm cốt lý tâm an rất là giật mình đối với kiếm cốt hắn cũng không lạ l ắ m bởi vì hắn chính mình cũng có kiếm cốt rất đặc thù nó kỳ thực cũng là trong thân thể một bộ phận nhưng một bộ phận này sẽ ngưng kết kiếm khí dần dần tạo thành một khối đặc thù xương cốt dù là chết đi hàng trăm hàng ngàn năm những thứ khác xương cốt đều mục nát nhưng kiếm cốt vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào lý tâm an hai mắt tỏa sáng chậm rãi tiến lên Đi tới cỗ thì thì một một hắn ả i c ố ư làm việc không giữ lễ thiết pháp chỉ cầu an tâm hắn đi xong một lễ này sau đó liền chậm rãi tiến lên đi tới nơi này bộ bạch cốt phía trước đưa tay trộm tới khối này kiếm cốt lý tâm an vốn cho là kiếm cốt tất nhiên sẽ phản kháng hắn đã làm xong ứng đối chuẩn bị nhưng hắn không nghĩ tới vậy mà khác thường thuận lợi hắn trực tiếp thanh kiếm cốt cầm trong tay lý tâm an thần hồn đã qua rất là giật mình kiếm cốt này bên trong ẩn chứa cực kỳ đáng sợ kiếm ý hắn suy tư p h ú t chốc trong nháy mắt có chủ ý bình thường mà nói người bình thường thu được kiếm cốt tự nhiên là nghị trăm phương ngàn kế du nhập g n trong thân thể của mình nhưng lý tâm an cũng không nên bởi vì hắn đã có kiếm cốt cho nên hắn quyết định luyện hóa khối này kiếm cốt dạng này có lẽ đối với chính mình có chỗ trợ giút nhưng dưới mắt rõ ràng không phải địa phương thích hợp nhất cho nên thanh kiếm hắn cốt thu vào chữ vật giới chỉ tiếp tục chậm rãi tiến lên không lâu sau đó hắn ngừng lại hắn đi tới cuối lối đi ở đây lại là một gian thạch thất. căn này thạch thất cũng không ít có gần một trăm năm mươi mở tả hữu thạch thất bốn phía khắc đầy vô số đồ án mỗi một cái đồ án cũng là một thanh kiếm những thứ này kiếm đồ án toàn bộ chung vào một chỗ ước chừng hơn b ạ n cái đồ án lý tâm an không nghĩ tới cuối lối đi lại là cảnh tượng như vậy nhưng hắn nhưng không có mảy may khinh thị ý tứ ngược lại ngưng trọng dị thường ánh mắt của hắn nhìn về phía thạch thất chính diện nơi đó khắc lấy một loạt chữ trong đó chính giữa ba chữ vỉ vạn kiếm quật lý tâm an ánh mắt rời về phía bên trái nơi đó khắc văn tự liền tương đối nhiều hắn nghiêm túc quan sát ca cổ thừa thiên ba tuổi luyện kiếm tám tuổi ngưng kết kiếm khí hai mươi tuổi ngưng kết kiếm ý sáu mươi tuổi ngưng kết kiếm thế trăm tuổi ngưng kết kiếm t â m sau đó hai trăm n ă m ra ngoài du lịch ngưng kết kiếm giới được xưng là thiên tài kiếm đạo nhưng mà kiếm giới đi qua mấy trăm năm không có tiến thêm thế là tham viếng danh sơn đại xuyên không có ý định đi ngang qua nơi đây phát hiện nơi đây lại là một vị kiếm đạo tiền bối đạo phủ trong lòng mừng rỡ thế là tạm thời ở lại sau đó mười năm lão phu trong lúc rảnh rỗi đem tự thân luyện kiếm cảm giác ngộ toàn bộ khắc dấu thành kiếm khắc tại trong vách tường khắc và kiếm mà cuối cùng cũng có sở ngộ cảm nộ kiếm đạo lối pháp ngưng kết kiếm lôi Vốn đ ị trước đây tại thất kiếm tông lĩnh nội thời không kiếm quyết thời điểm thần hồn của hắn ngao du thiên ngoại không chỉ có thấy được thánh hòa vực cũng nhìn thấy khắc vực nhưng bởi vì thần hồn càng chạy càng xa hắn đã tìm không thấy đường trở về đúng lúc này cổ thừa thiên một kia tàn hồn xuất hiện cùng hắn hàn huyên rất nhiều chuyện cũng đem hắn nguyên thần đưa về nhục thân lý tâm an nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới ở đây lại là nguyên lai cổ thừa thiên lính n ộ kiếm lôi nơi bế quan giờ k h ắ c này lý tâm an thần sắc nghiêm nghị hắn nổi danh biết rõ bên ngoài cố hải cốt kia lai lịch nếu như hắn đoán không sai cố hải cốt kia cũng hẳn là phát hiện nơi này miền rượu muốn đi vào trong đó nhưng lại chẳng biết tại sao chọc g i ậ n tới nơi này kiếm khí bị chém giết trong sân đậu hắn thần sắc nghiêm nghị âm thầm may mắn lưu lại ngân giáp bọ cạc bằng không thì hắn thật không yên tâm dương phong từng thanh từng thanh trường kiếm từ trong mắt xảy qua trong mắt của hắn nhìn thấy một thiếu niên đang luyện kiếm sáng sớm luyện kiếm giữa trưa luyện kiếm buổi tối luyện kiếm trong núi luyện kiếm dưới thác nước luyện kiếm trong sông luyện kiếm bốn mỗi một bức họa bên trong đều có một cái giống nhau thân ảnh tại nơi khác biệt huy động trường kiếm trong tay nâng kết kiếm khí nâng kết kiếm ý nâng kết kiếm thế nâng kết kiếm tâm nâng kết kiếm giới lý tâm ăn không ngừng tiến lên đủ loại cảm ngộ dâng lên trong lòng sau nửa canh giờ hắm mắt rơi vào trầm tư đây là cổ thừa thiên lưu lại cuối cùng một thanh kiếm nhưng trong thanh kiếm này đã không có lệnh thấu xương kiếm khí nhưng lại có ẩm ẩm lôi minh kiếm quan g hóa thành kinh lôi kinh khủng vô biên lý tâm an lần lần bắt được cái gì nhưng lại luôn cảm giác kém một chút hắn không biết kém ở nơi nào hắn từ cổ thừa thiên kiếm đạo bên trong cảm nhận được một loại khác kiếm đạo nhân sinh một lát sau hắn thở dài hướng về phía thạch thất túi đầu hắn còn kém một tia cái này một tia người khác không cách nào giúp đỡ chỉ có chính hắn càng nộ chương sáu n ộ kiếm cùng hủy trận chương sáu nộ kiếm cùng hủy trận lý tâm an quanh người chuẩn bị ly khai nơi này nhưng vào lúc này thách thức đột nhiên phát sinh d ị biến chỉ thấy bốn phía trên vách đá đồ án n h a u n h a u tiêu thất nói bậy từng sợi kiếm k h í phóng tới lý tâm an lý tâm an hơi xứng sở hắn cũng không phản kháng tùy ý kiếm k h í tràn vào trong thân thể hắn thế này sao lại là cái gì kiếm k h í mà là từng viên p h ù văn là cổ thừa thiên cả đời kiếm đạo cảm lộ lý tâm an hai mắt tỏa sáng vung lòng tâm thần tiếp nhận tất cả kiếm đạo cảm lộ những thứ này cảm lộ mặc dù không cách nào để cho hắn ngưng tụ kiếm lôi nhưng lại có thể để cho hắn đối với kiếm đạo cảm lộ sâu hơn dĩ vãng cũng là tự mình tìm tòi hiện tại tương đương với có một cái tham chiếu đợi đến bốn phía trên vách đá tất cả kiếm đi đồ án tiêu thất thời điểm lý tâm an thần hồn thức hại bên trong xuất hiện d ị biến trong đầu hắn vừa mới tràn vào tất cả phù văn toàn bộ hội tụ vào một chỗ tạo thành một thanh kiếm thanh kiếm này phía trên có kinh khủng kiếm ý ngưng kết có thể nói như vậy thanh kiếm này là cổ thừa thiên nửa đời trước đối với kiếm đạo tất cả cảm g ộ cùng tâm đắc bên trong có vô số kiếm đạo quy tắc chi lực trong sơn động ngàn vạn kiếm khí cũng là thanh tiểu kiếm này lưu lại lý tâm an ánh mắt lộ ra vui mừng hắn biết mình thật sự kiếm lợi lớn hắn không tiếp tục dừng lại mà là chậm rãi đi ra thách thất sau đó hướng về đi ra bên ngoài. hắn mặc dù vẫn luôn trong sân động nhưng chuyện xảy ra bên ngoài hắn cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả thời khắc này lãnh vô tâm cùng độc giác hung thú cơ hồ là lưỡng bại câu thương độc giác hung thú trên thân không ngừng có máu tươi đen thui chạy xuống đây là đ ã i chúng lãnh vô tâm độc lãnh vô tâm đồng dạng không dễ chịu độc giác hung thú phát cuồng nàng bị độc giác hung thú đánh trúng pháp tướng nổ t u n g sơn g sần đều đoạn mất vài gốc bình thường tới nói lãnh vô tâm sớm liền nên tối lui nhưng nàng không có bởi vì nàng không có chờ được lãnh thế bình đi ra nàng có thể chắc chắn lãnh thế bình đã xảy ra chuyện nếu như là những người khác lãnh vô tâm, tâm c đã sơn vốn không, không, là là không muốn cùng lãnh bình thế độc giác hung thủ đánh nhưng ra hỏa này nội điên nàng cũng không có biện pháp cứ như vậy một người một thú đánh nhau thật tình lúc này mới lấy được bây giờ lý tâm an một lần nữa trở lại cửa sơn động thời điểm ngân giáp bọ cạp trong nháy mắt có cảm ứng trực tiếp hóa thành một vệ ánh sáng xuất hiện tại trước mặt lý tâm an lý tâm an đang chuẩn bị hạ mệnh lệnh để cho ngân giáp bọ cạp đi đem lánh vô tâm giết đúng lúc này nơi xa có mấy đạo khí tức đáng sợ chuyển đến lý tâm an lấy làm kinh hãi bởi vì cỗ khí tức này bên trong lại có hai vị động thiên cảnh hậu kỳ hắn không có chút nào do dự trực tiếp vung tay lên cuốn lên vẫn còn đang trong hôn mê ba người thời không nhảy vọ thuật thi triển ra trong nháy mắt tiêu thất lý tâm an không dám dừng lại không ngừng thi triển thời không nhảy vọ thuật vẹn vẹn trong nháy mắt liền ra khỏ hắn ngược lại không phải sợ mấy người kia mà là bởi vì cảm nhận được trên người đối phương cái kia lạnh thấu xương đạo khí nếu như hắn không có đ o á n sai thánh đao minh nhóm người thứ nhất cũng nhanh muốn đến thiên cổ sơn thành hắn không muốn bởi vì chém giết mấy người này triệt để bại lộ chính mình dù sao bị vô số người truy sát cũng không phải một chuyện tốt húng chi hắn bây giờ bên cạnh còn có ba cái vương hữu bất quá có một việc hắn có thể làm đó chính là thiên cổ sơn thành truyền thống trận có thể hủy diện thiên cổ sơn thành truyền thống trận bên này bây giờ đứng hơn trăm người trong đó động tiên h cảnh tu vi không ít hơn năm mươi người tối cường y nguyên vẫn là thánh đào minh tứ trưởng lao trương tào nam động tiên h cảnh hậu kỳ tu vi nhưng bây giờ động tiên h cảnh trung kỳ cũng không ít ước chừng hơn hai mươi người nhóm người này chính như lý tâm an dự liệu như thế chính là thánh đào minh quân tiên phong hết thể năm mươi người tu vi kém nhất cũng là thiên t ự ợ cảnh nhóm người này là tới trợ giúp trương tào nam đồng thời cũng là nói cho trương tào nam không sai biệt lắm có thể mở ra truyền thống trận thánh đào minh đại bộ đội đã tập kết hoàn tất thời khắc này hiện trường có hai người đang tại trong trận pháp bận rộn làm sao cùng kiểm tra một cái chính là phương h ọ c cúc một cái khác nhưng là vừa tới một cái trận pháp sư tên là ngưu cường chỉ cần trận pháp không có vấn đề bên này liền sẽ mở ra tùy thời có thể tiếp thu đại bộ đội đến trương t à o nam thần sắc nghiêm nghị trong lòng của hắn ẩ n ẩ n có một tí b ấ tan ngay tại vừa rồi hắn tiếp vào một tin tức đến đây trợ giúp thánh đao minh vu điện người một bộ phận bị người chém giết nhóm người này đang tại bố trí thông hướng vu điện thống trị mà truyền thống trận người phụ trách tên là hồng khả vĩ chính là vu điện tam trưởng lao đ ộ n huyết thủ đồ tôn tin tức này truyền đến trương tạo nam trong thai sau trong lòng của hắn liền dâng lên một cố vẻ bờ tan Vì để p h o ngay văn nhất, mới có lần này Phương cùng Như Học t mới kiểm có Quốc Cường r t r u ề n tại ố Quốc n trận tình. này Phương cùng Như Cường, toàn lần, liền g Thời tra một sự khắc Học kiểm còn đã bộ l cái cuối cùng trận n hai ã n h người đứng tại trận thần phát thở tốt nhất, một thể tại hiện cái khiến hai người khỏi khi hai người ra. ra nhãn bên này, hồn không vấn này cũng không nhẹ nhàng Không vấn vấn bọn hắn gánh không Ngay đứng xảy đáo đề đề đề, được. qua sau, gì, có có có dậy chuẩn bị rời đi thời điểm trận nhãn bên này đột nhiên chuyển đến một c ô đặc thù ba động hai người hơi xứng sở quay đầu nhìn về phía trận nhãn nhưng sau đó trong mắt đồng thời lộ ra vẻ sợ hai anh một tiếng vang thật lớn trận nhãn trực tiếp nổ bể ra tới đáng sợ cương khí trực tiếp đem hai người toàn bộ bao phủ hai người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết đau lớn l ụ c thể của bọn hắn đồng thời nổ bể ra tới đáng sợ cương khí bao phủ bốn phía nguyên bản khổng lồ trận pháp nhao nhao sụp đổ trong nháy mắt biến thành một phấn hai tiếng kêu thảm cũng im bặt mà rừng phương học cúc cùng nhu cường nguyên thần trực tiếp bị xoắn nát đột nhiên xuất hiện một màn để cho người vây xem bốn phía cực kỳ hoảng sợ trước tào nam cẳng là trong nháy mắt hai mắt chừng tròn Tay vụ mười ộ t mấy vạn hồn dắm bên ngoài mấy chục vạn thánh đao minh tu sĩ chờ xuất phát tùy thời có thể tới nhưng bây giờ tốt chuyển tống trận không có hắn là bị minh chủ chỉ định tới phụ trách chuyện này người một khi minh chủ trách tội xuống hắn tuyệt đối rất thế thảm c c á hắn đó k h nằm Minh Hải t r ê mơ giữa ban ngày cũng sẽ không nghĩ đến hắn vốn chỉ là muốn phá hủy cái truyền t ố n g trận này lại giết hai tên trận pháp sư đây tuyệt đối là một cái thu hoạch khổng lồ chương sáu trăm tám mươi lần nữa thay đổi dung mạo chương sáu trăm tám mươi lần nữa thay đổi dung mạo thiên cổ sơn thành bên này lần lượt từng thân ảnh từ trong thành bay ra trên mặt bọn họ sát khí đằng đằng ngay tại vừa rồi độc huyết thủ đi tới thiên cổ sơn thành hắn thông qua thôi diễn xác định tiến vào thiên cổ sơn thành người không phải hoác đặc thương mà là một người khác hoàn toàn độc huyết thủ lần này đã có kinh nghiệm không dám xâm nhập thôi diễn hắn sợ lần nữa lọt vào phản vệ người này am hiểu thuật dịch d u n g đồng thời can đảm cẩn trọng hẳn là bọn hắn đang tại bắt cái đám tia người chứng k h a nam sau khi nghe được tức giận, giận sôi lên sau đó phát ra lệnh truy sát kết quả là thánh đao minh bên này lần lượt từng thân ảnh bay ra tìm kiếm bốn người thân ảnh những khí tức này thấp nhất cũng là thiên tượng cảnh bên trong những đuổi giết thân ảnh này có hơn mười vị động thiên cảnh cường giả có thể nói như vậy lần này lý tâm a n là triệt để đem trương khay nam c h ọ c giận phải biết truyền thống trận xảy ra vấn đề bên này thời gian ngắn cũng bố trí không ra bởi vì bọn hắn bây giờ ngay cả trận pháp sư cũng không có mà đại quân lại tại bên ngoài mười mấy vạn dặm muốn chạy đến thời gian tốn hao cũng không ít nguyên bản thánh đao minh lần này mưu đồ cực kỳ đáng sợ cái này mười mấy vạn người vừa đến bọn hắn liền có thể lập tức đối với kiếm các phát động phạm vi lớn tiến công từ đó trong thời gian ngắn xâm chiếm đại lượng kiếm các lãnh địa tiêu diệt kiếm các đông đảo thế lực bây giờ tốt cái này thật vất vả sáng tạo ra ưu thế không còn sót lại chút gì bên này tin tức đã bị truyền ra ngoài kiếm các tất nhiên có chuẩn bị vậy kế tiếp chờ đợi thánh đào minh chính là một hồi chân chính trận công kiên thánh đào minh tuy mạnh nhưng so với kiếm các cũng không chiếm ưu thế dù sao bọn hắn thế nhưng là xâm lấn một phương kiếm các tu sĩ tất nhiên sẽ liều chết phản kháng đến lúc đó bọn hắn cũng tất nhiên tổn thất nặng nghề thánh đào minh một khi tổn thất nặng n ề vạn hỏa điện cùng bách thú minh cũng rất có thể thừa cơ mà vào dù sao thánh thời k h ắ c này trong rừng rậm lý tâm an khoanh chân ngồi chung một chỗ trên tảng đá trên mặt đất nằm ba người đều bị lý tâm an phong bế hệ vị ba người này chính là thánh đao minh người vừa mới bọn hắn đi qua nơi này bị lý tâm an vô thành vô tức chế phục hắn tạm thời không có chém giết ba người này bởi vì một khi chém giết mệnh b à i của bọn hắn vỡ vụn rất có thể sẽ đả thảo kinh x à tại ba người cách đó không xa dương phong vũ m â u tính tư diệp tuyên đức đều ngồi xếp bằng đang cố gắng khôi phục thường thế trên người bọn hắn đã tỉnh lại hơn một giờ nhưng phía trước chịu ảnh hưởng của cổ trùng linh lực trong cơ thể tiêu hao khá lớn cho nên nhất thiết phải dành thời gian khôi phục ba người này là ta vừa mới bắt giữ thông qua siêu hiểu biết thánh đao minh tới một nhóm cường giả cũng là động tiến h cảnh có mấy chú tên bây giờ nhóm này cường giả đã rời đi thiên cổ sơn thành đang khắp nơi tìm kiếm chúng ta cái này một số người đều nhận được truyền âm nói một khi gặp phải lập tức thông chi cho nên chúng ta bây giờ muốn làm chuyện thứ nhất chính là liên hệ với nhị trưởng lão cùng thẩm trưởng lão bọn hắn xác định bọn hắn vị trí nói xong lời cuối cùng lý tâm an thần sắc cũng không khỏi trở nên nghiêm túc dương phong vũ ba người nghe xong trong nháy mắt biết sự t ì n h tính nghiêm trọng dương phong vũ lấy ra một cái đặc chế ngọc bài đây là chuyện âm dùng thần hồn của hắn tràn vào trong đó sau đó trên mặt đã lộ ra vẻ vui mừng lý chấp sự vừa mới ngọc bài ở trong có nhị trưởng lão bọn hắn nhẫn lại bọn hắn để chúng ta chạy tới bách thú lĩnh thiên kiếm các cúng tại nơi đó làm xong phòng ngự đủ để đối kháng thánh ba minh hơn nữa nhị trưởng lão nói sẽ dương phong vũ liền vội mở miệng đồng thời cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra lý tâm an khẽ cho mày sau đó mở miệng nói bách thú linh khoảng cách thiên cổ sơn thành đại khái bao xa hắn sở dĩ hỏi cái này là bởi vì hiện tại bọn hắn tại bị truy sát nếu như đổi lại là chính mình tất nhiên trực tiếp phong tỏa thông hướng bách thú linh lộ m â u tính tư nghe được lý tâm an lời nói tiếp lời nói lý chấp sự bách thú linh khoảng cách thiên cổ sơn thành đại khái trên dưới vạn d i m bách thú linh tại kiếm các phi thường nổi danh bên trong sinh sống vô số hứng thú theo ta được biết bách thú linh ở trong bắt giai đình phong hứng thú đều có mấy cái nghe nói bách thú linh hung thú nguyên bản thuộc về bách thú minh nhưng không biết nguyên nhân gì bội phản đi ra sau đó chạy trốn tới bách thú lĩnh trước đây bọn hắn đến kiếm các thời điểm thiên kiếm các cầm đầu mấy thế lực lớn cường giả hiện thân bách thú lĩnh cùng chúng nó giống như ký kết hiệp nghị hiệp nghị nội dung cụ thể ta không rõ ràng nhưng có một đầu ta biết chính là kiếm các gặp phải nguy cơ lúc bách thú l i n h không thể trí thân sự ngoại ba người chúng ta âm thầm cũng trao đổi qua như hôm nay chống sơn thành xảy ra chuyện đạo thứ hai phòng t u y n tất nhiên sẽ thiết trí ở đây lý tâm an nghe được mâu tinh tư giàn giải không khỏi gật gật đầu cũng không có cảm thấy quá mức kỳ quái mấy năm này, Hắn mặc dù thực tại i ê lực của những người này cơ hồ cũng là động thiên cảnh đình phong thậm chí còn có một tôn bán thánh cường giả nhưng cái này một tôn bán thánh cường giả rơi vào trạng thái ngủ say nếu như không phải chuyện trọng đại đặc biệt bình thường sẽ không bị kinh động đến nỗi còn có hay không những thứ khác bán thánh c ư n g giả lý tâm an không biết dù sao hắn không có từng tiến vào kiếm lên bên trong thánh b ă n minh vu điện cùng kiếm các đại chiến tiền kỳ bất luận kịch liệt dường nào cũng không cách nào quyết định một trận chiến này thắng bại trọng yếu nhất vẫn là cao tầng đ ọ s ứ c hắn đột nhiên cười khổ một tiếng chính mình nghĩ những thứ này có vẻ như không có ích lợi gì hắn nhìn xem ba người sau đó thần sắc nghiêm nghị mở miệng nói ta chuẩn bị cho ba người các ngươi dịch d u n g liền dịch dung thành hình dạng của bọn hắn cho nên ba người các ngươi lựa chọn một người siêu hồn nhớ kỹ tin tức của bọn hắn đến lúc đó ba người các ngươi ở ngoài sáng dương ta phong tối, vũ ba người sau khi nghe được đồng thời thần sắc nghiêm nghị trọng trọng gật đầu đi qua không sai biệt lắm thời gian một ngăn nhang dương phong vũ ba người hình dạng lần nữa phát sinh biến hóa đến nỗi vừa mới bị bắt lại ba người nhục thân cũng đã hóa thành cho tản còn xuất lại ba đạo nguyên thần bị lý tâm an thu hồi cái này ba đạo nguyên thần còn không phải diễn sát thời điểm chờ bọn hắn chạy đi sau đó tại xóa đi cái này ba đạo nguyên thần cũng không mượn đến nỗi vu điện mấy người nguyên thần đã sớm bị lý tâm an gạt bỏ chương 681 bại lộ dấu vết chương 681 bại lộ dấu vết lý chấp sự nếu như chúng ta ba người lâm vào tuyệt đối hiểm cảnh ngươi trốn ở trong tôi không cần h i ề n thân dương phong vũ đột nhiên ôm quyền mở miệng thần s á c nghiêm nghị mâu tính t ư cùng diệp t u y ê n đức đồng thời gật đầu đối với vị này lý chấp sự trong lòng các nàng đã tràn đầy cảm kích lý tâm an nhìn ba người một mắt sau đó chậm rãi gật đầu cũng không nói thêm cái gì sau đó bốn người không còn lưu lại rời khỏi nơi này chính thức mở ra hung hiểm đường trở về trong rừng rậm ba bóng người phi tốc xuyên thẳng qua hướng về bách thú linh phương hướng mà đi ba người này chính là dương phong vũ mâu t ĩ n h tư diệp Tuyển đến n ỗ i lý tâm an từ phân biệt đi qua dương phong vũ liền không có cảm giác được vị này lý chấp sự khí tức cái này khiến dương phong vũ tâm bên trong đội phục không thôi bởi vì hắn biết vị này lý chấp sự liền tại bọn hắn phụ cận lý tâm an chính xác cách ba người không xa hắn đi ở ba người phía trước ánh mắt sắc bén như đ a o đúng lúc này hắn ngừng lại cách đó không xa có hai thân ảnh khí tức cái này hai thân ảnh một đạo động tiên cảnh sơ kỳ một đạo thiên tượng cảnh định phong hai người hận thân ở trên một cây đại tụ nếu không phải là lý tâm an khởi động âm dương song đồng có thể nhìn thấu hết t h ể hư hảo hắn thật có khả năng không phát hiện được hai người này hắn nhím à y nếu như hắn muốn đi chỉ cần thi triển thời không nhảy vào thuật tất nhiên có thể giấu giếm được hai người nhưng phía sau hắn chính là dương phong vũ ba người lý tâm an suy tư phúc chốc hắn từng nghĩ muốn xử lý hai người kia nhưng muốn làm vô thanh vô tức cũng không phải là một chuyện dễ dàng động thiên cảnh cừng giả so với thiên t ự ợ cảnh khó đối phó nhiều hắn quyết định thử thử xem dương phong vũ ba người phải chăng có thể lừa qua hai người lừa dối qua ải hắn ẩn thân hư không làm xong tùy thời giết địch chuẩn bị một khi bọn hắn không thể lừa qua hai người hắn lập tức ra tay chém giết bọn hắn cho dù là náo r a động tinh lớn hắn cũng không lo được nhiều như vậy vẹn vẹn mấy chục giây dương phong vũ ba người liền xuất hiện bọn hắn thần hồn đảo qua bốn phía cũng không có qua nhiều dừng lại hướng về nơi xa chạy vội rất nhanh ba người liền xuyên qua hai người ẩn thân đại thụ hướng về nơi xa chạy vội sau một lát biến mất ở nơi xa ngay tại ba người vừa biến mất thời điểm hai người từ trên đại thụ bước ra một bước hai người này một cái là nhìn qua khoảng sáu mươi tuổi láo giả một cái là chừng bốn mươi tuổi nam tử nam tử kia tên là trịnh sở sinh động t h i ê n cảnh sơ kỳ tu vi lao giả tên là trịnh dương cùng nhau thiên tượng cảnh định phong công tử vừa mới ba người này thần thái trước khi xuất phát vội vàng rõ ràng có vấn đề vì cái gì không ngăn cản bọn hắn trịnh dương cùng nhau mở miệng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc trịnh sở sinh mỉm cười sau đó mở miệng nói cùng nhau bá ngươi có còn nhớ tứ trưởng lao thông báo bọn hắn một nhóm có mấy người trịnh dương cùng nhau nghe xong không khỏi hơi s ư ơ n g sở suy tư phúc chốc mở miệng nói bốn người trịnh sở sinh gật gật đầu sau đó bình tĩnh mở miệng nói đúng là bốn người nhưng vừa mới chỉ trải qua ba người nếu như ta không có đ o á n sai bọn hắn còn có một người ngay tại chúng ta phụ cận vừa mới nếu như chúng ta dám ngăn trở người này tất nhiên sẽ ra tay chém giết chúng ta núp trong bóng tối cái vị kia đ ạ o hữu ta nói không có sai a trịnh sở sinh sau khi nói xong nhìn c h ầ m c h ầ m xa xa hư không hai mắt sáng ngời có thần trên người hắn có tí ti ngân sắc quang mang lấp lóe đây là không gian lực lượng vừa mới hắn cảm nhận được cách đó không xa hư không ba động loại ba động này đối với không có tu luyện không gian lực lượng người mà nói tự nhiên không cách nào cảm ứng nhưng trịnh sở sinh tu luyện lại rất có thành tựu lúc này mới có thể cảm ứng được t xa xa r xa xa bởi vì từ bên trong hư không đi ra người này cùng công tử dài giống nhau như lúc nếu không phải là y phục có chút khác biệt hắn căn bản là không có cách phân biệt ra được trịnh sợ sinh cũng là hai con ngươi hơi hơi co rút sau đó đánh giá đối phương Phát hiện đã ố i sớm nghe nói có người mượn dùng hóc đặt thương khuôn mặt tiến nhập thiên cổ sơn thành chắc hẳn chính là các hạ a trình sở sinh mở miệng thân hồn của hắn đảo qua đối phương vậy mà cái gì cũng không cảm giác được không khỏi bội phục không thôi tâm thương dịch dung thuật tại động thiên cảnh trước mặt cường giả thùng rông tiêu to bởi vì bọn họ thần hồn đảo qua đủ để phân biệt nhưng trước mắt người này dịch dung thuật thật đáng sợ hắn vậy mà hoàn toàn không phân biệt được lý tâm an đánh giá trịnh sở sinh cùng trịnh dương cùng nhau bình tĩnh mở miệng nói các ngươi là người thông minh bằng không thì các ngươi bây giờ đã là người chết ta không muốn giết người cho nên ngươi tốt nhất mở một con mắt nhắm một con mắt bằng không thì ta sẽ lấy bất luận người nào thân phận xuất hiện ở bên cạnh ngươi giết ngươi lý tâm an sau khi nói xong cơ thể trong nháy mắt phai nhạt sau đó biến mất không còn t â m tích trịnh dương cùng nhau thần sắc vẫn như cũ căng cứng thân hồn của hắn đảo qua bột phía nhưng cái gì cũng không có phát hiện hắn đi đúng lúc này trịnh sở sinh mở miệng sắc mặt bình tĩnh như nước. trịnh dương cùng nhau sau khi nghe được không khỏi nhẹ nhàng thở ra sau đó mở miệng nói công tử chúng ta thật sự không đem chuyện nơi đây truyền đi sao trịnh sở sinh khẽ gật đầu sau đó bình tĩnh mở miệng nói tự nhiên vừa mới người này rất đáng sợ hắn thật sự có năng lực giết được ta loại người này cũng không cần đắc tội hảo bằng không thì ngủ đều đ o á n chừng ngủ không ăn ổn lại nói lần này tiến đánh kiếm c á t chúng ta trịnh ra lại không đồng ý căn bản chính là tốn công mà không có kết quả cùng tiến công kiếm c á t còn không bằng lấy thế xét đánh bưng thai diệt đan cắt cướp đoạt bọn hắn đan dược đã như thế ta thánh đao minh tất nhiên có thể thực lực đại tiến nhưng chuyện này người phản đối nhiều lắm cũng là một đám ánh mắt thiện cận hạng người đi thôi chúng ta cũng bốn phía đi lênh quanh đến lúc đó coi như tứ trưởng lao bên kia cũng không có cái gì tốt nói trịnh sở sinh sau khi nói xong chậm dài hướng về nơi xa mà đi trịnh dương tương liên vội vàng đ ổ i kịp hai người bọn họ rời đi không lâu lý tâm a n thân ảnh từ đằng xa bước ra một bước trong mắt sát cơ chậm dãi tiêu tan vừa mới cái kia trịnh sở sinh như là có thông chi tâm tư của người khác lý tâm a n sẽ không chút do dự chém giết hắn bất quá người này là một người thông minh ngược lại là bớt đi chính mình một phen tay chân hắn cũng sẽ không dừng lại hướng về nơi xa chạy như bay mặc dù có ly tâm an âm thầm hộ tống nhưng cuối cùng vẫn xảy ra vấn đề ba người đi sắc quá mức vội vàng bị một cái thiên tượng cảnh hậu kỳ người nhìn ra manh mối tiến lên hỏi thăm ngay lúc sắp bại lộ dương phong vũ ba người đột nhiên gây khó khăn chém giết người này nhưng cũng triệt để bại lộ chính mình ba người dấu vết chương sáu trăm tám mươi hai đại khai s á t giới chương sáu trăm tám mươi hai đại khai s á t giới chư vị ba người kia đã tìm được đáng chết bọn hắn vậy mà dịch dùng chúng ta nhanh đi đi giết mấy cái này kiếm các lao thử bọn hắn vậy mà gan to bằng trời dám phá hư chúng ta truyền tống trận không giết bọn hắn không đủ để lắng lại chúng lộ trong h hắn hết thể người, bây giờ mới phát hiện không e o ta biết, một biết t ba được người, người, người còn có bọn bốn bây giờ mới ố n nơi n ở à k h ô quản được nhiều như được vậy, tứ t rừng ư nhưng là nói, chém giết một người, ban thưởng mười ở n nói, ban linh vạn chúng ta nhanh bằng không thì chậm thì đi không. Trong g giết lao là mai, ta thế một thạch thì thì chém hạ phẩm chậm đi, đi r rậm tiếng nghị luận bên thai không dứt rất nhiều người tốt năm tốt ba hướng về một phương hướng chạy vội trịnh sở sinh cùng trịnh dương nhìn nhau lấy rời đi người bọn hắn cũng không đi góp cái kia náo nhiệt mà là quay đầu nhìn về thiền cổ sơn thành phương hướng mà đi thời khắc này một cái trong hạc cốc dương phong vũ ba người đã trốn vào trong đó sơn cốc mây mù nhiễu ngay cả thần hồn cũng không cách nào dò xét qua xa ba người trên mặt cũng không khỏi lộ ra hảo n à o t h ầ n sắc vừa mới dọc theo đường đi thông suốt để cho ba người bung lỏng cảnh giác c ư nhiên bị người phát hiện bọn hắn đem người kia chém g i ế t sau đó chạy trốn mấy trăm dặm thì không khỏi không trốn trong sơn cốc này bọn hắn cảm ứ n g được phía trước xuất hiện vài luồng khí tức đáng sợ những khí tức này đều thuộc về động t i ê n cảnh bất quá may ở nơi này sơn cốc đặc thủ trong lúc nhất thời bọn hắn còn không có bị người phát hiện nhưng bốn vương tám hướng người đã hướng cái phương hướng này dựa sắc vào phát hiện bất quá là chuyện sớm hay muộn hai vị sư muội ba người chúng ta không thích hợp tại ở cùng một chỗ đợi chút nữa ta ra ngoài dẫn ra bọn hắn các ngươi cũng tách ra trốn ba người chúng ta muốn toàn bộ sống sót trở về hẳn là không thể nào có thể sống một cái tính một cái à. dương phong vũ ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết c h i sắc dương sư m i n h ta cảm thấy ngươi cũng không cần quá bi quan ta vừa mới nghĩ lại rồi một lần chúng ta con đường đi tới này thuận lợi như vậy hẳn là lý chấp sự hỗ trợ lý chấp sự tất nhiên không có hiện thân l ờ i thuyết minh hắn có sắp xếp khác chúng ta chờ một chút nói không chừng sẽ xuất hiện chuyện cơ mẫu tinh tư mở miệng trong mắt nàng lộ ra vẻ mong đợi tri sắc diệp pia nước cũng khẽ gật đầu chẳng biết tại sao đối với vị này lý chấp sự nàng lại có một cố không h i ể u tín nhiệm dương phong vũ sau khi nghe được khẽ gật đầu trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia v ẻ ước ao chính như mâu tính tư dự liệu như thế thời khắc này lý tâm an đã lần nữa thay đổi dung mạo nhìn phía xa xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh trong mắt sát cơ phun trào cái này mấy chục đạo thân ảnh bên trong động tiên h cảnh có bảy tám cái còn thừa người cũng là thiên t ư ợ n g cảnh hắn ẩn thân hư không nhìn phía xa đi tới năm thân ảnh khoe miệng lạnh nhạt bên trong năm bóng người này có một cái động tiên cảnh sơ kỳ còn thừa bốn người cũng là thiên tự cảnh tại năm người càng đi càng gần thời điểm lý tâm an động hắn trực tiếp lấy ra từ con kiếm một cỗ kinh khủng kiếm ý ở trên người hắn bạo phát đi ra thân thể của hắn bây giờ giống như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ đây là kiếm đạo chi thể bị lý tâm an dẫn động cùng lúc đó trước ngực hắn một khối xương cốt phát sáng đáng sợ kiếm ý tràn ngập ra đây là kiếm cốt hắn nguyên thần phía trên đồng dạng kiếm khí tràn ngập đây là kiếm hồn phía sau hắn giống như thêm ra một phương thế giới vô số kiếm khí trong thế giới này lên nơi này có trầm trọng như núi hậu thổ kiếm có hơi nước tràn ngập thì kiếm có liệt hỏa hừng n ự c liệt hỏa kiếm các loại bốn đủ loại đủ kiểu trường kiếm ở sau lưng du động. tản ra đáng sợ sắc cơ đây là kiếm giới lần này lý tâm an muốn đại khai s á t giới vừa vặn dùng nhóm người này ma luyện tự thân hắn giơ tay lên bên trong tử quang kiếm trực tiếp hướng về phía năm người chém xuống theo trường kiếm trong tay của hắn chém dụng vô tận kiếm quang hướng thẳng đến năm người phóng đi giờ k h ắ c này kiếm khí hướng vân tiêu cùng lúc đó trên mặt đất vô số hoa cỏ cây cối nhao nhao bay lên hóa thành từng thanh, từng thanh lợi kiếm phóng tới năm người đây là kiếm tâm cảnh giới tâm chi sở trí kiếm chi sở trí lý tâm an thi triển kiếm giới thời điểm năm người chỗ khu vực trực tiếp hóa thành một mảnh kiếm hải n a m thân ảnh giật nảy cả mình bọn hắn nhìn xem vô biên k i ế m khí trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy n a m đạo pháp tướng bay lên không nhưng trong nháy mắt liền bị vô tận kiếm quan g báo phủ t h ê lương tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh thông thiên địa n a m đạo khổng lồ pháp tướng tại vô tận kiếm quan g phía dưới trong nháy mắt pha toái cơ hồ ngăn cản không được một chút bốn tên thiên tượng cảnh người cơ hồ vẹn vẹn chỉ là kêu thảm một tiếng liền trực tiếp bị chém thành thịt nát tính cả nguyên thần đồng thời bị diệt một tên sau cùng động thiên cảnh sơ kỳ người cũng vẹn vẹn chỉ là nhiều g i vững được một hơi liền triệt để tan thành mấy khói Biến cố đúng ộ bộ bị kinh động, t xuất toàn từng mặt ta giết tha. nhiên hiện, người chung quanh kinh bọn hắn nhao nhao nhìn hướng biến không cho phía cái hướng kia, sau đó từng cái sắc mặt đại biến phạm ta kiếm giả, sau để đó đ sắc bị về phạm cấp lúc này lý tâm an âm thanh v a n g lên chuyến khắp toàn bộ rừng rậm phía sau hắn xuất hiện rậm rạp chẳng trị trường kiếm chân hắn đạp phi kiếm ba khí lâm nhiên tại lý tâm an trăm trượng có hơn một cái động thiên cảnh sơ kỳ nam tử điên c u ồ n g lui lại ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi ngươi chết cho ta lý tâm an đưa tay hướng về phía tên này động thiên cảnh sơ kỳ nam tử nhất chỉ phía sau hắn vô số trường kiếm gào thét giống như một đầu kéo dài không dứt dòng sông đồng dạp thẳng đến đối phương mà đi sát cơ ngút trời chư vị kiếm các dương nhiệt ở đây đồng loạt ra tay diện sát hắn tên kia động thiên cảnh sơ kỳ nam tử giống to trong tay của hắn xuất hiện một khối tâm c h á n pháp tướng đồng thời hễ lên càng làm mở ra động thiên lĩnh vực hắn cảm thấy chỉ cần mình đối phó một lớp này tiến công người này liền chắc chắn phải chết người chung quanh bây giờ nhao nhao hướng về lý tâm an đánh tới đặc biệt là những cái kia động thiên cảnh sơ kỳ người trong mắt sát cơ lâm nhiên lý tâm an thấy cảnh này k h o miệng c ư i lạnh thật sự cho rằng kiếm giới chỉ là bài trí không thành hắn nhìn cách đó không xa chạy như bay đến những thân t n h kia tâm niệm k h động Phía sau hắn, sau vô tại ậ n ế m q u a nam tử, tử một một h trong, trong ánh mắt hoảng sợ trực tiếp chạm tại đối phương pháp tướng phía trên đen như mực tiếng kêu thảm thiết từ pháp tướng bên trong chuyển đến lý tâm an không để ý đến hắn vây tay một cái ngàn vạn kiếm quang giết hướng đằng kia thiên tượng cảnh người một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên thiên tượng cảnh người căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực nhao nhao bị chém giết tính cả nguyên thần toàn bộ tiêu diệt vẹn vẹn trong nháy mắt hơn hai mươi tên thiên tượng cảnh toàn bộ bị chém giết hầu như không còn đúng lúc này một cái pháp tướng từ trong nước ra một thân ảnh từ trong rớt xuống sau đó trực tiếp phân làm hai nửa máu tươi phun ra giữa không trung người này chính là mới vừa rồi tên kia động thiên cảnh sơ kỳ người hạng cái này t ử quan g kiếm nhất kiếm chém giết tính cả nguyên thần đều triệt để ma diện trong h ạ p cốc dương phong vũ ba người nghe phía bên ngoài tiếng la giết sau đó nhao nhao đi ra khỏi s â n cốc sau đó bọn hắn liền thấy trận mắt hốc mồm một màn những cái kia thiên tượng cảnh cơn ư giả bây giờ toàn bộ giống như heo dê đồng dạng bị phi tốc chém giết bên trên bầu trời kiếm khí hướng vân tiêu bọn hắn ánh mắt thấy toàn bộ đều là kiếm quang mà ở xa xa bầu trời vô số kiếm quang vây quanh một người xoay tròn giống như một cái vô cùng to lớn kén tầm sừng xương tương cung kiếm quang tạo thành kén tầm bên trong một thân ảnh nạo n g h mà đứng chính là lý tâm an tại lý tâm an b u n phía hết thể mười bốn đạo thân ảnh toàn bộ đều là động thiên cảnh. bọn hắn giờ phút này toàn bộ triển khai chính mình ngàn trượng pháp tướng đoàn bọn hắn đoàn vây quanh lý tâm an nhưng lại căn bản không đến gần được lý tâm an trước người trăm trượng bởi vì giờ khắp này bọn hắn bốn phía có vô số trường kiếm hướng bọn họ công tới bọn hắn đều đang khổ cực c h è o c h ố n g kiếm giới đây là kiếm giới dương phong vũ mở miệng ánh mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ mâu tính t ư cùng diệp t u y ê n nước đồng dạng trận mắt h ố t mồm các nàng vốn là còn có một chút không dám xác định nhưng dương phong vũ sau khi nói ra các nàng mới hoàn toàn xác định kiếm giới đây tuyệt đối là vô số kiếm thu cả một đời lớn nhất khát vọng dương phong vũ nghĩ cũng không dám nghĩ. hắn đ ờ i này nguyện vọng lớn nhất chính là có thể ngưng kết kiếm tâm hắn biết lý chấp sự rất mạnh mạnh hơn hắn nhưng hắn vẫn cho là đối phương liền xem như lại mạnh cũng không khả năng mạnh hơn hắn quá nhiều trước đây đối phương có thể chém giết cái kia vài tên động tiên cảnh sơ kỳ cũng là ngưỡng trượng cái kia bắt dai ngân giáp bọ cạp nhưng bây giờ dương phong vũ biết mình sai hơn nữa sai có chút thái quá lý chấp sự mạnh căn bản không phải hắn có thể nhìn theo b ó n g lưng liền xem như thiên kiếm các trưởng lão có thể cùng vị này lý chấp sự cùng so sánh cũng không nhiều hơn nữa thiên kiếm các lấy kiếm đạo vi tôn trước mắt thiên kiếm các ngoại trừ các chủ cùng với kiếm viên bên trong các vị tiền bối không có ai lĩnh ngộ kiếm giới cho dù là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng dừng lại ở kiếm tâm giai đoạn nếu như chuyện hôm nay chuyển về kiếm c á t dương phong vũ không cần nghĩ đều biết lý chấp sự địa vị tất nhiên là nhất phi chủ tiên đề bạt làm trưởng lão đó là tất nhiên còn rất có thể sẽ kinh động kiếm bên bên trong lão tổ thời khắc này lý tâm an một người độc chiến mười bốn người động t i ê n cảnh sơ kỳ hắn cũng là có khổ khó nói kiếm giới chính xác rất mạnh nhưng tiêu hao đồng dạng đáng sợ cứ như vậy trong chốc lát trong cơ thể hắn linh lực đã thiếu đi một năm nói trắng ra vẫn là cảnh giới của mình quá thấp nếu như đột phá đến động tiên cảnh tại thể nội khai tịch động tiên sau đó cũng sẽ không xuất hiện dạng này quất cảnh bất quá cũng may hắn bộ thân thể này cũng là đi qua thiên truy b á c h luyện cường hắn dị thường linh lực trong cơ thể so với bình thường thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong cơ hồ mạnh một lần hắn cũng là trải qua được tiêu hao trong mắt của hắn sát cơ phun trào bước ra một bước cơ thể bốn phía ngàn vạn trường kiếm tạo thành kén lớn như bóng với hình theo lý tâm an liên tục bước ba bước trong n g á y mắt vượt qua trăm trượng khoảng cách đi tới một lao giả cách đó không xa lão giả kia giật này cả mình trên người hắn có đáng sợ đao ý bạo phát đi ra một cái mấy trăm trượng đại trường đao lơ lửng ở sau lưng lao ta theo lão giả nhất trì mấy trăm trượng đại trường đao vung lên hướng về phía lý tâm an p h ụ đầu chém xuống lý tâm an ánh mắt lạnh lùng bên cạnh hắn từng đạo kiếm quang phóng lên trời trực tiếp đón nhận đạo này ba quang tay phải hắn giơ tay lên bên trong tử quang kiếm mặt không thay đổi hướng về phía lao giả chém xuống một kiếm một đạo kiếm quang t ừ trong tử quang kiếm lao nhanh mà ra kiếm quang bên trong ẩn ẩn có từng tia từng tia lôi điện lấp lóe càng là có vô tận quy tắc chi lực tràn ngập không lao giả cảm nhận được nguy cơ tử vong không khỏi phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn ánh mắt lộ ra vô tận vẻ hoảng sợ kiếm quang như hồng trong nhá lao giả ánh mắt lộ ra nồng nặc không tam lỏng thân thể của hắn sau đó từ không trung rơi xuống chư vị lấy ra toàn bộ thực lực bằng không thì chúng ta hôm nay có thể muốn chết ở đây ngay tại lao giả bị lý tâm an chém g i ế t trong nháy mắt thanh âm của một nam tử vang lên chuyển khắp t o à n trường đúng không cần giữ lại thực lực lấy ra sát chiêu của mình a một cái nữ tu cũng mở miệng ánh mắt lộ ra của nàng một tia vẽ tàn nhẫn chỉ thấy to lớn quát một tiếng trong mồm bay ra ba đạo ô quang ô quang đón gió căng t h ư n g lên hóa thành ba mặt tầm t r ắ n trên tầm t r ắ n có vô số ngồi sao đồ án tại tấm chắn xuất hiện trong n g á y mắt vây quanh nữ tử phi tốc xoay tròn ba mặt tấm chắn giống như hòa làm một thể tạo thành một ngụm chung lớn đem nữ tử bao phủ ở bên trong theo cái này chung lớn tạo thành nguyên bản tấn công về phía nữ tử kiếm quang toàn bộ bị chung lớn ngăn cản xuống trên người nữ tử một cỗ manh liệt đao khí bộc phát phía sau của nàng xuất hiện một cái mấy trăm trượng đại trường đao hư ảnh nữ tử không chút do dự hướng về phía ly tâm a n chỗ chém xuống một cái lạnh đ ấ u xương đao quang xẹt qua hư không không gian cũng hơi run dậy tản ra đáng sợ sắc cơ tại nữ tử ra tay toàn lực thời điểm bốn phía mười ba tên động thiên cảnh sơ k Ngao ngao sau đó những thứ này trên thân người có kinh khủng đao khí bộc phát sau lưng của bọn hắn xuất hiện từng thanh từng thanh cực lớn trường đao trên trường đao có kinh khủng tràn ngập sắc cơ cùng lúc đó trong cơ thể của bọn họ khí tức giống như núi lửa phun trào đồng dạng nhao nhao phun ra ngoài rết cái này một số người đồng thời quát lên một tiếng lớn trường đao trong tay vung lên hướng về phía ly tâm ăn nổi tràn xuống trong lúc nhất thời hơn mười đạo mấy trăm trượng lớn nhỏ đao quang toàn bộ chém về phía lý tâm an tràn đầy vô tận sát cơ bốn phương tám hướng bây giờ toàn bộ đều là đao quang che đậy thương khung đao quang trên không trung xe lẫn giống như tạo thành một cái r ầ m rạp chẳng chịt đao quang lưới hướng về phía dưới v ẩ y xuống ánh đao mục tiêu chính là cái kia bị n à n vạn kiếm quang vòng quanh nam từ đây là mười ba tên động tiên cảnh sơ kỳ liên hợp nhất kích cũng là bọn hắn trong lòng tất sát nhất kích mặc cho ngươi tu vi ngọc trời anh hùng cũng khó địch bù tay một màn này bị cách đó không xa dương phong vũ mẫu t Phải biết, hơn 10 động thiên cảnh kích biết, tiên một toàn sơ động thiên cảnh trung kỳ lần ự sự sự c cảnh cũng không dám đón đỡ. Bằng không thì rất có chấp cũng có cảnh. liền là 3 người đều rất lo lắng, lý lắm, l thiên người vi giống thiên đều như động trung không đón bằng không vẫn bọn hắn không rõ ràng lắm, nhưng giống như cũng không có đạt đến động xem dám thì thể thật đỡ, đạt rất rất tu rõ kỳ này đối mặt hơn mười người ra tay toàn lực lý chấp sự thật có thể ngăn trở sao trong lòng ba người không nắm chắc bởi vì bọn hắn đối với vị này lý chấp sự còn không phải đặc biệt giải bọn hắn hưu tâm hỗ trợ nhưng lại tự biết mình bọn hắn cho dù là ra tay toàn lực cũng không có bất kỳ tác dụng gì giờ k h ắ c này bọn hắn chỉ có thể ở trong lòng lâm thầm cầu nguyện hy vọng lý chấp sự có thể ngăn lại một cách này chương 6 8 u t r kiếm phạt đáng sợ chương 6 8 u t r kiếm phạt đáng sợ lý tâm an ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên b ố n phía trong mắt của hắn sát cơ càng thêm nồng đậm nguyên bản hắn còn không nghĩ bại lộ trong tay tử quang kiếm nhưng hiện tại xem ra không bại lộ cũng không được tất nhiên bọn hắn phải tới sớm một chút gặp diêm vương hắn liền thành toàn bọn hắn tử quang kiếm mở cho ta theo lý tâm an tiếng nói rơi xuống trong tay tử q u a n kiếm bên trên một đạo phong ấn trực tiếp phá、thoái. theo phong ấn pha thoái một luồng khí tức đáng sợ từ tử quan g kiếm bên trên phun ra ngoài bốn phía vô số quy tắc chi lực hướng về tử quan g kiếm vào tới t ử quan g kiếm phía trên khí tức càng thêm kinh khủng chỗ ở bốn phía không gian điên cuồng run r ậ y sau đó xuất hiện từng đạo vết rách cùng lúc đó tràn vào tử quan g kiếm quy tắc chi lực cũng tự động tại lý tâm an bên cạnh hội tụ tại đỉnh đầu của hắn tạo thành một cái đặc thù lồng ánh sáng ta có một kiếm tên là kiếm phạt có thể chạm tần ma đúng lúc này lý tâm an hét lớn một tiếng hắn giơ tay lên bên trong tử quan kiếm hướng về phía bầu trời nhấp trạm bên trên bầu trời trong nháy mắt mây đen hội tụ sau đó phi tốc diễn biến một cái giống như bắt quái một dạng khổng lồ đồ án xuất hiện tại thiên k h ô n g cái hình vẽ này xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ bầu trời đều giống như chở tối xuống dưới đúng lúc này khổng lồ đồ án bên trong mười ba đạo kiếm quang nô ra tầng mây hướng về phía phía dưới rơi xuống giống như lôi điện hạ xuống t h ư ơ n g k h u n g kiếm quang những nơi đi qua h ư không vỡ nát tan thành ra kiếm phạt buông xuống v u a n h một tiếng vang thật lớn lý tâm an đỉnh đầu mười ba đạo đao quang đồng thời chém ứng dụng chém vào đỉnh đầu hắn vô số quy tắc chi lực hình thành lồng ánh sáng bên trên cái này lồng ánh sáng vô hình không màu chính là quy tắc chi lực tự động tạo thành. cho nên ngoại nhân không cách nào thấy rõ đám người chỉ có thể nhìn thấy mười ba đạo đao quang đến lý tâm an đỉnh đầu mấy trượng sau đó liền bị một cố lực lượng vô hình ngăn cản cũng không còn cách nào đi tới một chút một màn này ngoài mười ba người đón trước cũng ngoài dương phong vũ đám người đón trước bọn hắn không biết được rốt cuộc vì cái gì dương phong vũ ba người tự nhiên là vui mừng qua đôi nguyên bản sách theo tâm bị để xuống nhưng mười ba người cũng không giống nhau từng cái sắc mặt đại biến trong mắt bọn họ đồng thời lộ ra chân kinh thần xác sợ hai đã có người lên rút đi tâm tư nhưng vào lúc này bầu trời mười ba đạo kiếm quang rơi xuống mười ba đạo kiếm quang triệt để phong tỏa mười ba người có người muốn lưu lại lại phát hiện chính mình giống như lâm vào vũng bùn đồng dạng căn bản là không có cách di động một chút giờ khắc này rất nhiều người trên mặt trong nháy mắt đột nhiên biến sắc bọn hắn không chút do dự nhao n h a u nổi giận gầm lên một tiếng sau lưng mấy trăm trượng lớn nhỏ đao ảnh xuất hiện chém ngược m à lên đón nhận thập tam đào kiếm quang kiếm quang gào thét những nơi đi qua không gian nổ t u n g xuất hiện từng đạo đáng sợ kẽ h hở kiếm quang giống như sấm xét trực tiếp bủ vào m ộ ư ơ i ba người đào quang bên trên những cái kia đao quang giống như giấy d á n đồng dạng n h o nhau, nhau pha toái căn bản ngăn không được kiếm quang một chút không Có người phát ra sợ hãi thét, bọn hắn pháp tướng hiện lên, gào hãi phát pháp thét, ra sợ đ e một chính mình m mươi ự c Cùng lúc bảo bọn vệ. vừa mới hắn đó, nhau nhau ba đạo kiếm quang đồng thời chém rụng cùng những cái tia tầm chắn áo giáp chờ đụng vào nhau toàn bộ không gian đều giống như dừng lại đúng lúc này m ộ ư ơ i ba đạo kiếm quang bên trên ánh sáng đáng sợ bộc phát chống to tầm chắn áo giáp trong nháy mắt nổ tung kiếm quang không dừng lại chút nào trực tiếp chạm tại trên m ư ơ i ba người phát tướng kèm theo từng tiếng sợ hai gào thét m ư ơ i ba vị phát tướng nhau nhau bể ra tiếng kêu thảm thiết thế lương không ngừng vang lên mười ba đạo thân ảnh bị kiếm quang chém rụng nhao n h a u nổ bể ra tới từng đạo nguyên thần bay ra trong mắt bọn họ lộ ra vô tận vẻ sợ hãi nhưng vào lúc này bọn hắn trong nguyên thần có từng đạo quy tắc chi lực hiện lên những thứ này quy tắc chi lực không ngừng tại trên bọn hắn nguyên thần sẽ qua từng đạo nguyên thần vỡ vụn ra sau đó tiêu tan đúng lúc này một đạo trong nguyên thần đột nhiên xuất hiện một hạt trâu hạt trâu phát sáng bọc lấy đạo này nguyên thần hóa thành một vệ ánh sáng tiêu thất còn có một đạo trong nguyên thần xuất hiện một chiếc đèn chiếc đèn này phía trên có vô số sương ngủ xuất hiện sau những sương m ụ tiêu tan này đạo kia nguyên thần cùng ngọn đèn kia đồng thời biến mất không còn tăm tích đến nôi những thứ khác m ư ờ i một đạo nguyên thần liền không có loại này bí bảo vỡ nát tan cảnh toàn bộ hồn phi p h á c h tán một kiếm chém giết m ư ờ i một vị động thiên cảnh sơ kỳ đồng thời còn chém vỡ hai vị k h á c động thiên cảnh m ụ c thân đáng sợ đến cực điểm theo những người này tử vong bên trên bầu trời cái kia tương tự với bắt quái đồ án tiêu thất nơi xa dương phong vũ mâu tính tư diệp kia nước ba người giống như thạch điêu đồng dạng đứng tại chỗ không núp ních vừa mới một kiếm kia thật sự là thật là đáng sợ bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi đáng sợ như vậy kiếm chiêu thật là người có thể tu luyện ra được trong tay lý tâm an tử quang kiếm bị hắn lần nữa tăng thêm một đạo phong ấn sau đó thu vào hắn bây giờ đầu choáng váng hoa mắt linh lực trong cơ thể không đủ hai thành vừa mới một kiếm kia ước c h ừ n g rút sạch trong cơ thể hắn năm thành linh lực lý tâm an thu hồi kiếm giới bên cạnh hắn vòng quanh vô số kiếm quang nhau nhau tiêu tan ba người các ngươi còn không mau đi lưu tại nơi này làm cái gì ở đây náo động lên động tĩnh lớn như vậy lập tức thánh đao minh liền sẽ có cường giả đến đây một khi bọn hắn đến ta cũng không phải đối thủ lý tâm an hướng về phía dương phong vũ mâu tính t diệp t u y ê n n ư c ba người phương hướng mở miệng ba người sau khi nghe được vội vàng phi thân mà ra hướng về phía lý tâm an ô quyền trong mắt cũng là vẻ sùng bãi ba người không dám dừng lại thêm cũng không xin hỏi lý tâm an có tính toán gì không hướng về nơi x a chạy vội lý tâm an nhìn xem ba người đi xa cũng nhìn không được nữa một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun ra ngoài tay hắn một chảo phía dưới mấy chục mai chữ vật giới chỉ bay lên bị hắn lấy đi hắn không kịp xem xét lấy ra một cái đ a n dược đưa vào trong miệng sau đó thân thể dần dần phai nhạt rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa ngay tại lý tâm an tiêu thất nửa nén hương tả hưu bên trên bầu trời t hai đạo đáng sợ thân ảnh xuất hiện chính là trương t à o nam cùng máu đ ộ c tay hai người hướng về phía dưới rơi xuống thần sắc nghiêm nghị mặc dù đại chiến đã kết thúc nhưng động tiên cảnh đại chiến vết tích cũng sẽ không rất nhanh tiêu tan thậm chí có thể kéo dài mấy tháng thậm chí mấy năm dài hai người t h ầ n hồn bày ra quét bốn phía dò xét l ấ y bốn phía vết tích kiếm khí bên trong ẩn chứa đủ loại đặc thù thuộc tính thật chẳng lẽ là kiếm giới hay sao trương t à o nam thần sắc nghiêm nghị trong lòng của hắn rất rõ ràng nếu như kiếm các thật sự xuất hiện một vị lĩnh ngộ kiếm giới thiên tài đối với thánh đao min uy hiệp quá lớn chương á n h đào tào nam bây giờ đồng dạng phát giác ra, ra hắn hai mắt tỏa sáng cùng máu độc tay nhìn nhau hướng về nơi xa đuổi theo chương sáu trăm tám mươi lăm ân hạo thượng tiến chương sáu trăm tám mươi lăm ân hạo thượng tiến trong một cái s ơ n động lý tâm an ngồi xếp bằng hắn đang tại chữa thương đừng nhìn nó vừa mới một người đối mặt hơn m ộ ư ơ i người động thiên cảnh cực giả biểu hiện vân đạm phong khinh nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế vừa mới m ộ ư ơ i ba người liên t h ủ nhất kích mặc dù bị quy tắc chi lực hình thành lồng ánh sáng ngăn lại nhưng kỳ thật vẫn có lực lượng đáng sợ xông vào trong thân thể hắn hắn cuối cùng vẫn là bị thương bất quá cũng may còn có thể tiếp nhận dưới thân thể của hắn có một đống màu trắng cho đụi đó là linh thạch tiêu hao sạch linh lực sau đó lưu lại vết tích trong cơ thể của hắn linh lực không ngừng vận chuyển nguyên bản thân thể m ệ n mọi chậm rãi khôi phục hắn không cùng dương phong vũ ba người đồng hành mà là hơi cải biến một chút phương hướng đã như thế hắn cùng với ba người tương nộ cách một khoảng cách làm như vậy có hai cái chỗ tốt đó chính là ba người nếu như bị phát hiện chính mình một người có thể trí thân sự ngoại nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện thứ hai hắn nắm giữ thuật dịch dung có thể dịch dung thành bất cứ người nào dạng này cũng thuận tiện hắn đục nước nhỏ cỏ lý tâm an chậm rãi mở hai mắt ra trong cơ thể hắn linh lực không sai biệt lắm khôi phục t r ư ừ n g sáu thành mặc dù thiếu chút nhưng tự vệ cũng không thành vấn đề hắn đứng dậy khoe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt sau đó đi ra sân đ ộ n nửa nén hương sau đó một cái chừng bốn mươi tuổi nam tử bị lý tâm an k h ô n g chế lại thông qua siêu hồn biết tên của người nọ ân hạo lý tâm an đem ân hạo lôi vào sơn động sau đó phong bế tu vi của hắn khi ân hạo nhìn thấy một cái giống nhau như lúc chính mình xuất hiện trong sơn động sau kinh ngạc cái c ầ m đều nhanh muốn rơi mất ánh mắt của hắn chừng tròn xoe há hốc mùm ra giống như g ặ p quỷ lý tâm an không có giết ân hạo một cái thiên tượng cảnh trung kỳ tu s、si、í thôi nhưng siêu hồn là tránh không khỏi dù sao hắn phải dùng ân hạo cái tên này bao nhiêu cũng nên biết một chút đối phương sự tình trước kia để tránh lộ ra chân tướng đồng thời lấy đi đối phương chữ vật giới chỉ lý tâm an tại cửa h à n g bố trí một cái không gian kết giới hắn cái sơn động này triệt để ẩn d ấ u đi nếu như không phải có người cố ý đến đây ở đây rõ xét quan ân hạo hai ba thiên không là vấn đề đi ra sơn động sau hắn hình tượng đại biến vắt trên lưng lấy một cái to lớn trường đao tây đao này rất lớn chỉ ít có thông thường trường đao lớn gấp ba nhìn qua dị thường bị mãnh lý tâm an đi tới mấy chục dặm bên ngoài một cái bên dòng suối nhỏ giữa tay một cái sắc mặt bình tĩnh dị thường đúng lúc này cách đó không xa truyền đến tiếng xe gió hai thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa là hai nam tự ân hạo ngươi chạy đi chỗ nào chết chúng ta còn tưởng rằng người treo đâu một cái g ầ y gò nam tử hướng về phía lý tâm a n mở miệng trong mắt cái kia một tia lo nghị khi nhìn đến t r ư ơ n g này thuộc về ân hạo khuôn mặt lúc chậm rãi tiêu tan nam tử này tên là ân t h ụ quang một cái khác to con tên là ân t r á n h ân hạo ân t h ụ quang ân t r á n h đều là tới từ thánh đào minh một đại gia tộc ân gia tại thánh đào minh ân gia thế nhưng là có một vị trưởng lão cho nên địa vị khá cao ân t h ụ quang ngươi miệng chó không thể khạc ra ngà voi tới ta nhìn ngươi mới treo đ ầ u vừa mới ta truy một cái ngũ giai tầm bà thú mẹ nó vậy mà truy tìm tức chết ta rồi đúng vừa mới đến cùng chuyện gì xảy ra ta đều còn quên hỏi ngươi lý tâm a n mở miệng cười hắn đối với giả mạo người khác cực kỳ lành nghề hắn đã làm qua loại sự tình này quá nhiều lần cho nên nói chuyện ngự khí cùng ân hạo cơ hồ giống nhau như lúc không có việc gì liền tốt chúng ta vẫn là trở về thiên cổ sơn thành a kiếm c ắ t những người kia thật lợi hại tu vi của chúng ta đụng phải chắc chắn phải chết ân tránh mở miệng thần s á c nghiêm nghị trong ba người ân tránh cầm đầu không chỉ có là bởi vì tu vi của hắn là thiên tượng cảnh hậu kỳ cũng bởi vì hắn bình thường làm việc cẩn thận ân t h u quang nghe bên sau cũng không khỏi gật gật đầu thần xác nghiêm nghị lý tâm ăn nhìn hai người một mắt cố ý tò mò hỏi vừa mới b đến cùng phát sinh c h u y ệ n gì ân thục quang nghe đ ế n sau trực tiếp mở miệng nói cụ thể chuyện gì chúng ta cũng không biết nhưng chúng ta nghe người ta nói kiếm c ắ t tới bên này một vị cường giả tuyệt thế u y ệ t t một người một kiếm chém giết hơn mười người động thiên cảnh sơ kỳ cường giả bây giờ bên trong vùng rừng rầm này lòng người b ă n g hoàng rất nhiều người đều nghĩ trở về thiên cổ sân thành không muốn đang truy kích ân tránh cũng tiếp lời nói ta nghe nói tứ trưởng lão cùng vũ điện cường giả đều đội theo chúng ta lưu lại cũng không có tác dụng gì nghe được lời của hai người lý tâm an khẽ gật đầu sau đó mở miệng nói tất nhiên nguy hiểm như vậy chúng ta vẫn là thôi đi m ạ n nhỏ quan trọng bất quá ta vừa mới cái kia ngũ dai tầm bảo thú hướng về cái phương hướng này chạy các người nếu không thì giúp ta cùng một chỗ truy tiểu g i a hỏa này tiểu g i a hỏa này nếu như có thể bắt về sau chúng ta đi tìm tòi bí cảnh cũng không cần buồn ân thục quang cùng ân tránh ngay xong trong n g á y mắt hai mắt sáng lên rất là tâm động ân tránh đột nhiên lông mày nhữ một cái mở miệng nói ân hạo cái phương hướng này thế nhưng là đi đến kiếm cắt chúng ta đi bên này có thể bị nguy hiểm hay không a ân thục quang nghe xong cũng không khỏi nhữ mày rõ ràng hắn cũng ý thức được vấn đề này lý tâm an mỉm cười mở miệng nói ân tránh người tu vi càng ngày càng cao nhưng lòng can đảm lại càng ngày càng nhỏ phía trước ngươi cũng nhắc tới tứ trưởng lão cùng vu điện cường giả đã đuổi theo tốc độ của chúng ta nơi nào theo kịp bọn hắn lại nói t â m bảo thú g i a hỏa này thế nhưng là bốn phía tán loạn nói không chừng đến phía trước liền thay đổi tuyến đường n ữ a nha cái này còn có cái gì rất sợ hãi lý tâm an vừa nói ân tránh cùng ân thục quang đều cảm thấy có đạo lý đồng thời khé gật đầu ba người sau đó hướng về lý tâm an chỉ định phương hướng tiến lên nửa đường thời điểm lý tâm an cải biến hai lần con đường lại quay trở lại ân thục quang ân tránh cũng không có hoài nghi bọn họ đều là ân ra người lẫn nhau đều rất là tín nhiệm đương nhiên sẽ không nghĩ đến trong này còn có một cái tên giả mạo đúng lúc này mấy đạo khí tức cường đại từ đằng xa xuất hiện rất nhanh là đến ba người cách đó không xa nhóm người này hết thể năm người một người trong đó vì động thiên cảnh trung kỳ còn lại bốn người cũng là động thiên cảnh sơ kỳ các ngươi là người phương nào một cái động thiên cảnh sơ kỳ người mở miệng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm lý tâm an tam người ân tránh liền vội vàng tiến lên ô n quyền mở miệng nói các vị tiền bối chúng ta đến từ ân ân ra đây là chúng ta lệnh bài ân tránh sau khi nói xong lấy ra một khối đặc chế lệnh bài đồng thời thần hồn tuân ra lệnh bài trong nháy mắt phát sáng Thấy cảnh ân tránh h Ân t ngay xong trong nháy mắt sắc mặt c h ă m nhuận nhưng lại không dám phản bác ân t h ủ quan g sắc mặt cũng có chút khó coi bọn hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện như vậy bất quá bọn hắn ngược lại là không có quái ân hạo chỉ là đem tất cả đồ cho vận khí không tốt thôi Dù sao chuyện như vậy, ân hảo hắn cũng không cách nào đoán chuyện cũng cách trước như hắn không không vậy, ân Trương triệu hoán đồng bạn. lý tâm an đi theo đám người theo sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía mấy người còn lại biết mấy người kia tên vừa mới cùng ân tránh nói chuyện tên là trương đạo vũ đối với lý tâm an tới nói cậu còn không được tương đương có người hộ tống chính mình không ngừng hướng về bách thú lĩnh phương hướng đổi không có chút nào nguy hiểm nhưng ân tránh cùng ân thủ quang cũng không giống nhau sầu mi khổ kiểm trong lòng bọn họ có đếm người này kêu lên chính mình ba người thuần túy là không có ý tốt nói thẳng thắn hơn bọn hắn rất có thể là muốn đem mình ba người xem như pháo h ô i sử dụng bất quá cũng may rất nhanh có gặp một nhóm bốn người cũng là thiên tượng cảnh tu vi chương vô lượng trực tiếp đem bọn hắn sắp xếp chính mình đội ngũ nhìn thấy nhiều bốn cái cá mẹ một lứa ân tránh cùng ân t h u quan tâm tình hơi khá hơn một chút không lâu sau đó lại có hai cái thằng xui xẻo tử bị h ợ p nhất đội ngũ của bọn hắn lập tức mở rộng đến mười bốn người đúng lúc này bầu trời xa xăm chuyển đến đáng sợ tiếng oanh minh chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một cái hơn một sản ra huy áp đúng lúc này bên trên bầu trời một cái khổng lồ khuôn mặt hiện lên gương mặt bên trong có quần quận đen như mực khí tức bạo phát đi ra lý tâm an nhìn cái tia gương mặt một mắt trong mắt trong nháy mắt đã tuân ra đáng sợ sắc cơ loại này gương mặt không cần nghĩ đ ề u biết đến từ vũ điện đối với vũ điện hắn chẳng biết tại sao đánh trong đáy lòng bài xích hắn kém chút cũng n h ị n không được lấy ra một tờ động tiên h cảnh đỉnh phong nhất kích tạp đem tấm này khuôn mặt đập nát liền tại đây trương khổng lồ gương mặt xuất hiện trong nháy mắt bên trên bầu trời đột nhiên có hào hào tiếng nước chạy v ă n g lên chỉ thấy bên trên bầu trời xuất hiện một dòng sông dòng sông bên trong có ngàn vạn kiếm khí hệ lên lý tâm a n một mắt liền nhận ra đây là sông lớn kiếm người tới đi phía trước xem hết thể có bao nhiêu người giao chiến đúng lúc này trương đạo vũ hướng về phía lý tâm an bên cạnh một cái nam tử nhất chỉ nam tử này là về sau bị hợp nhất tên là tạ ứng hoa thiên tượng cảnh sơ kỳ tu vi hắn nghe được trương đảo vũ lời nói trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh thân thể cũng không khỏi run nhẹ nhẹ tạ ứng hoa nhìn b ố t phía vợ m ô i run dậy muốn mở miệng cự tuyệt nhưng nhìn thấy trương đảo vũ ánh mắt âm ngăn kia trong nháy mắt đem cự tuyệt n u ố t xuống là đại nhân tạ ứng hoa gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đáp ứng chuyện này trong lòng của hắn sớm đã bắt đầu chửi mẹ đem trương đảo vũ mười tám đời tổ tông đều toàn bộ mắng mấy lần tạ ứ n hoa bay người về phía nơi xa bay lên trong lòng lộ ra một vẻ bị a y tại thánh b từ ra đời một khắc này bắt đầu vận mệnh cơ bản đã xác định trương đào vũ vừa mới cũng không phải tùy tiện chỉ b ạ i bạn trong này thế nhưng là có học vấn ân tránh ân thuộc quan g mấy người thuộc về ân gia tại thánh đào minh cũng coi là danh môn thế gia dù sao tại thánh đào minh đều có trưởng lao tồn tại đằng sau thu nạp và tổ chức mấy người ra thế mặc dù không bằng ân tránh bọn người nhưng cũng không tệ lắm duy chỉ có tạ ứng hoa chính là đến từ một cái bình thường gia tộc tại nhóm này người bên trong hắn xuất thân thấp nhất dù là hắn bây giờ đã là một vị thiên tượng cảnh sơ kỳ cường giả nhưng ở trong mắt trương đào vũ những thứ này không có ý nghĩa trừ phi ngươi có thể đột phá đến động thiên cảnh bên trên bầu trời kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng đất trời bốn bóng người trên không trung điên cùng va chạm đem bầu trời đám mây toàn bộ xoắn nát cái kia đang sợ kiếm khí đao khí điên cùng đụng vào nhau tạo thành từng đạo đáng sợ cơ ư n g khí bao phủ bốn phía đúng lúc này một đạo cường đại cơ ư n g khí rơi xuống từ trên không trực tiếp hung hăng chạm tại trên một ngọn núi vanh một tiếng vang thật lớn toàn bộ sơn phong trong nháy mắt đổ sụt nguyên dạng quan chiến trương vô lựa b ọ n người từng cái thần sắc nghiêm nghị cái này va chạm thật là đáng sợ một chút dù là hắn bây giờ là động tiên cảnh trung kỳ một khi bị cuốn vào trong đó Cũng r ấ trương có thể t bị vô lượng đánh giá mấy người một mắt sau đó thu hồi ánh mắt mấy người kêu hắn đều nhận biết tất cả thánh đao minh người nhanh chóng đến đây trợ giúp đúng lúc này bên trên bầu trời một cái thanh âm vang dội chuyển đến chuyển khắp phương viên trăm dặm trương vô lượng bọn người sau khi nghe được sắc mặt biến hóa nhưng vẫn là vung tay lên mang theo đám người thẳng đến giao chiến phương hướng mà đi lý tâm an mấy người cũng nhao nhao đi theo ở phía sau bọn họ ân hạo đợi chút nữa không cần cùng chúng ta hai cái tách ra nhớ lấy chúng ta ở đây còn có lao tổ lưu cho thủ đoạn của chúng ta có thể trong nháy mắt vượt ngang ba ngàn dặm nhưng chỉ có thể sử dụng một lần một khi tình huống không đúng ta sẽ lập tức khởi động thủ đoạn này chúng ta ly khai nơi này đúng lúc này ân t h ụ quang đối với lý tâm an truyền âm đồng thời còn đối với lý tâm an nháy mắt lý tâm an đối với ân t h ụ quang khẽ gật đầu trong lòng b ộ t người nếu như bọn hắn biết mình là cái tên giả mạo không biết sẽ có cảm tưởng gì bất quá chính mình cũng không có g i ế tân hạo cũng coi như là xứng đáng bọn họ đúng lúc này tạ ứng hoa từ đằng xa xuất hiện sắc mặt hắn tái nhợt hiển nhiên là d ọ a cho phát sợ như thế nào kiếm các bên kia có bao nhiêu người t r ư ơ n g đào vũ trực tiếp nên đón tiếp lấy mở miệng hỏi tiền bối ta vừa mới tra xét kiếm các tới thật nhiều người không thua tại trăm người cái này một số người cụ thể là tu vi gì ta cũng không biết ta chỉ là xa xa liếc mắt nhìn tạ ứng hoa vội vàng mở miệng mồ hôi lạnh trên trán đứa ra chương đào vũ nghe được tạ ứng hoa lời nói cũng không khỏi thần sắc nghiêm trọng ánh mắt của hắn quay đầu nhìn về phía trương vô lượng dù sao đại sự đều là do hắn làm quyết định phát ra thông chi a vẹn vẹn chúng ta những người này không thể được trương vô lượng mở miệng thần tình nghiêm túc mở miệng nói trương đào vũ nghe xong không chút do dự từ trong ngực lấy ra một thanh chỉ có lớn chừng ngón tay cái đao nhỏ màu vàng hai tay của hắn kết tấn từng nét đùa chú phi tốc rơi vào cái này đao nhỏ màu vàng phía trên tiểu đao h o n g long chấn động sau đó bay lên giữa không trùng phi tốc bành trướng tạo thành một cái vạn trượng kim sắc đại đao hư ảnh trên đại đao màu vàng ánh sáng giống như hoàng kim đồng dạng rực rỡ đây chính là thánh đao minh triệu hoán đồng môn phương thức cái này vạn trượng đại đao hư ảnh có thể duy trì một canh giờ không thay đổi. Chỉ cần Liền sẽ đến đây trợ lý tâm an ánh mắt đảo qua cái này một số người phát hiện ngoại trừ dương phong vũ ba người bọn hắn còn lại những người kia không có một cái nào nhận biết bao quát trên không một cái thi triển sông lớn kiếm quyết láo giả cũng là khuôn mặt xa lạ lý tâm a n cũng không xoắn suýt dù sao mình những năm này đều chờ tại thiên kiếm c á t chưa bao giờ rời đi người quen biết quả thật có hạn kiếm c á t thống trị khu vực phi thường lớn môn phái đông đảo những cường giả này xuất hiện tại bình thường b ấ t quá t r ư n g vô lượng bọn hắn nhóm người này xuất hiện lập tức bị kiếm c á t người nhìn thấy những cái kia động thiên cảnh trong mắt cường giả sát cơ phun trào bước ra một bước trực tiếp g i ế t tới thánh ba minh dám xâm lược ta kiếm các lãnh địa hôm nay chính là tử kỷ của các ngươi kiếm các bên này một cái động thiên cảnh trung kỳ nam tử mở miệng trong tay của hắn cầm một cây khổ cồn sắt lý tâm ăn nhìn về phía nam tử này trong h mắt h h thi chương u vô lượng sát cơ phun g trào trên người hắn kinh khủng đao khí bộc phát ở sau lưng của hắn tạo thành một cái ngàn t r ư ờ n g trường đao hư ảnh hắn hướng thẳng đến bạch anh hùng đánh tới ánh mắt băng lãnh bạch anh hùng cũng một mắt liền chọn trúng t r ư ơ n g vô lượng trong mắt của hắn đã tuân ra rét lạnh sắc cơ hai người đồng thời nào về phía đối phương sau đó trực tiếp giết trở thành một đoàn t r ư ơ n g đ à o vũ mấy người cũng nhao nhao bay ra sắc cơ lâm nhiên đón nhận kiếm các người ân hạo mau trở lại trong tay ân tránh nhiều hơn một cái ngọc bài hắn hướng về phía lý tâm an vây tay kiếm các bên này động viên cảnh cường giả rõ ràng nhiều hơn thánh b ă minh bọn hắn bất quá là thiên t ư ợ n g cảnh lưu lại chắc chắn phải chết cho nên ân tránh cùng ân t h u quang trực tiếp quyết định rời đi lý tâm an nhìn hai người một mắt khoe miệm mịp cười đi thẳng tới bên cạnh hai người ân tránh không có chút nào do dự trực tiếp bóp nát ngọc trong tay bài một đạo đặc thù tia sáng xuất hiện hướng về ba người bao phủ mà đến lý tâm a n cũng không định giết hai người này dù sao lấy tu vi của bọn hắn tại chiến trường cũng không thay đổi được cái gì thân thể của hắn phai nhạt trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích ân tránh cùng ân thủ quang hai mắt t r ừ n g tròn xoe khi bọn hắn bị tia sáng bao phủ một cái lối đi tại phía sau bọn họ xuất hiện thân thể bọn họ trong nháy mắt tiêu thất kỳ thực tương tự với ân tránh ân thủ quang hai người tình huống như vậy cũng không ít có vài tên thiên tượng cảnh cũng n h o n h o biến mất ở chiến trường có thể làm đến điểm、này. đều đại là tới từ con em giống a Vừa hai dựa, sau tộc. tới trên vật, thể tiêu Thứ trần t có chi có cung cấp bọn hắn tiêu xài. Thứ hai bọn hắn có chỗ dựa, không sợ đằng sau bị người vạch trần cùng người loại xài. người bọn này mệnh bọn hắn bọn hắn không đằng bảo bị họ sợ cáo, c tối đa ũ loại i thôi. Giống ề n mắng trận cờ một l này đại chiến ở trong mắt rất nhiều đại thế lực chính là dùng để rèn luyện một chút trong tộc h ậ u bối không phải để cho bọn họ tới chịu chết đến n ộ i chân chính ném đầu người vậy n h ấ t với người tự nhiên là những cái kia không có quá nhiều bối cảnh tu sĩ bởi vì cái này một số người cần dùng chiến công đổi lấy chính mình cần tài nguyên từ đó hảo tăng cường chính mình tu vi mà những cái kia hy sinh người bọn hắn hậu bối sẽ có được số lượng vừa phải c h i ế u cố thời khắc này lý tâm an khởi ra ân hạ o khuôn mặt khôi phục hắn tại thiên kiếm các khuôn mặt bộ dạng này gương mặt tự nhiên cũng không phải thật gương mặt hắn nhìn phía xa đại chiến trong mắt sát cơ phun trào hắn mặc dù vẹn vẹn chỉ là khôi phục hơn sáu phần m ộ ư ơ i linh lực nhưng động thủ đã không thành vấn đề hơn nữa hắn cần nghiền ép chính mình tại nệ vững chắc chính mình cảnh giới đồng thời để cho của mình kiếm đạo cảm ngộ lần nữa để thắng ngưng tụ kiếm lôi phía trước trận chiến kia hắn thu hoạch rất nhiều kiếm của hắn giới bên trong đã có từng tia lôi điện lấp lóe nhưng cái này xa, xa không đủ. hắn lần này không có lấy ra t ử quang kiếm mà là lấy ra một cái cực phẩm linh binh cái này cực phẩm linh binh giống như một vũng thu thủy dày đặc khí lạnh bên trên bầu trời bây giờ khắp nơi đều là đáng sợ va chạm hơn mười vị động thiên cảnh cường giả điên cuồng tấn công đặc sắc nhất tự nhiên là bốn vị động thiên cảnh hậu kỳ va chạm khí tức của bọn hắn kinh khủng nhất thứ yếu nhưng là trương vô lượng đối chiến bạch anh hùng bạch anh hùng trong tay trường côn giống như kình thiên trụ lớn điên cuồng đập về phía trương vô lượng trương vô lượng không yếu thế chút nào trong tay ngàn trượng trường đao hư ảnh không ngừng chém xuống lý tâm ăn hai mắt quét bút vào cũng không biết như thế nào hạ thủ đúng lúc này nơi xa lại xuất hiện mấy đạo khí tức cường đại bọn hắn toàn bộ đến từ thánh văn minh bị bên trên bầu trời cái kia vạn trượng kim sắc đại đao hấp dẫn mà đến nhóm người này chỉ có ba người toàn bộ đều là động tiên cảnh sơ kỳ vừa nhìn thấy ba người này lý tâm an trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng hắn đã chú ý tới kiếm các bên này mấy cái động tiên cảnh sơ kỳ kích động không được đây đều là ta trong mắt lý tâm an sát cơ phun trào hắn sẽ không cho những người kia cơ hội xuất thủ h ắ từ bên trong hư không bước ra một bước kinh khủng kiếm khí ở trên người hắn buộc phát kiếm tới theo lý tâm an hét to kiếm các bên này những cái kia thiên tượng c ả n h trong tay cường giả trường kiếm cũng lại cầm không được nhao nhao bay về phía trên không cùng lúc đó trên mặt đất đất đá bay mù trời nhao nhao bay lên giữa không t r ú n g tại lý tâm an sau lưng hội tụ lý tâm an sau lưng kiếm giới hiện lên vô số kiếm khí xung ra theo lý tâm an tâm niệm kẽ h động thẳng đến ba tên động thiên cảnh sơ kỳ mà đi là lý chấp sự lý chấp sự hắn trở về diệp t i ê n đức nhìn thấy lý tâm an không khỏi lớn tiếng mở miệng đồng thời cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra dương phong vũ mâu tính tư trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười bọn hắn nhìn về phía trên không lý tâm an trong mắt cũng là vẻ sùng bái ba người bên cạnh bây giờ vây quanh không ít người trong đó còn có ba tên i động thiên cảnh sơ kỳ người nhóm người này cũng là cùng u quang tạm thời tổ chức chính là dùng để tiếp ứng lý tâm an bọn người đối với vị này lý chấp sự bọn hắn đã từ dương phong vũ trong miệng ba người biết một chút tin tức nguyên bản bọn hắn cũng có thể rời đi nhưng chính là bởi vì bọn hắn nghe nói lý tâm an đã ngưng tụ kiếm giới dẫn đầu hai vị động thiên cảnh hậu kỳ lập tức quyết định lưu lại có thể lãnh nộ kiếm giới thiên tài là kiếm các chân chính trí bảo một khi trưởng thành có thể phù hộ toàn bộ kiếm cắt lý tâm an cũng không biết bọn hắn lại là đang chờ hắn. bây giờ theo lý tâm an kiếm giới triển lộ những người kia trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng kiếm giới thật là kiếm giới một cái động thiên cảnh sơ kỳ nam tử mở miệng ánh mắt lộ ra v ẻ kích động hắn không chút do dự bước ra một bước hướng thẳng đến lý tâm an phương hướng mà đi bên người hắn hai tên động thiên cảnh sơ kỳ một người trong đó theo sát phía sau còn sót lại một người ở lại tại chỗ bảo hộ đám người an toàn Hai người muốn đi bảo hộ lý tâm An an toàn, người đi muốn toàn, Tâm bảo Lý phòng ngừa phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. trong mắt cũng là vô tận sắc cơ kiếm của hắn giới bên trong có tí ti lôi điện phun trào nhưng cái này còn xa xa không đủ vô số kiếm quang theo lý tâm an tâm niệm chuyển động trực tiếp phô thiên cái địa hướng về phía ba minh động thiên cảnh sơ kỳ người t u ô n ra trong nháy mắt liền đem ba người trực tiếp bao phủ kiếm quang ngang dọc ngàn vạn dặm sáng lấp l o a rượu kiểu châu vô tận kiếm quang mang theo l ạ n h leo sắc cơ cắn mất phía trước hết thảy tiếng kêu thảm thiết thê lương từ đằng xa vang lên ba đạo khổng lộ pháp tướng vẹn vẹn chống đỡ trong n h y mắt liền nao nhau bể ra đáng sợi sợ gạo thê thảm trực tiếp đem ba người chém thành mạnh vụ ba đạo nguyên thần hoảng hốt bay ra nhưng ba đạo nguyên thần nhanh kiếm quan càng nhanh bốn phía trong nháy mắt lại có vô tận kiếm quan xuất hiện nuốt sống ba đạo nguyên thần theo ba tiếng kêu thảm vang lên ba đạo nguyên thần trực tiếp bị chém chết lý tâm a n hai mắt sáng lên hắn rõ ràng cảm thấy bây giờ thi triển kiếm giới so với phía trước mạnh hơn quả nhiên thực chiến mới là để thăng chiến lược phương pháp tốt nhất bốn phía những cái kia chú ý lý tâm a n người bây giờ cả đám trận mắt há mồm ba vị động thiên cảnh sơ kỳ cơn giả vậy mà ngắn mùi hai hơi không đến liền trực tiếp v ẫ lạc kiếm giới uy lực quả nhiên kinh khủng như vậy vừa mới đổi tới lý tâm an cách đó không xa hai tên kiếm các người cũng làm mỡ to hai mắt ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin g i ế t t a thánh đao minh người người tự tìm cái chết đúng lúc này bên trên bầu trời một cái thanh âm lạnh như băng văng lên trong thanh âm vẫn c h ứ a đáng sợ sắc cơ kèm theo đạo thanh âm này xuất hiện một cái khổng lồ t r ư ờ n g ấn từ trên trời giang xuống che khuất bầu trời hướng thẳn g đến lý tâm an chỗ một trường vô xuống t r ư ờ n g ấn bên trong lôi đình c u ộ n c u ộ n giống như lôi thần hàng lâm thế gian hắn những nơi đi qua không gian và mẹo từng đạo khe hở không ngừng xuất hiện người xuất thủ chính là thánh đao minh tứ trưởng lão trương tào nam Hắn vừa mới ra mới lui đối sức bước trương h mình, sau đó hướng về phía ủ của sau An Tâm đó về Ly a tay. t r ờ n ấn chưa đến, uy áp kinh khủng g chưa phủ h ư bao đã uy áp p viên mấy ngàn mấy tào r rất Trương ư người ợ n nhiều thần đều chấn, nhau nhau điên cuồng g tâm t lui lại. đều đều nam người tốt xấu cũng là một cái động thiên cảnh hậu kỳ cường giả vậy mà đối với tiểu bối hạ thủ thực sự mất mặt xấu hổ bên trên bầu trời một lao giả gầm thét một tiếng một đạo kiếm quang chém xuống thẳng đến trương tào nam đánh ra một trường kia kiếm quang đón do căng t h ư n g lên hóa thành một đạo ngàn trượng kiếm quang tản ra đáng sợ sắc cơ nhưng vào lúc này trương tào nam lạnh rên một tiếng tay phải trường đao vung lên chém xuống một cái đồng dạng một đạo ngàn trượng đao quang xuất hiện trực tiếp chém về phía lao giả kia kiếm quang cả hai trên không trung hung h ă n g đụng vào nhau hắn nhưng cũng đã ra tay đương nhiên sẽ không cho đối phương cứu viện cơ hội đao kiếm va chạm bên trên bầu trời ầm ầm chấn động sau đó phát sinh nổ kịch liệt vô số đao khí kiếm khí bay về phía bốn phương tám hướng tản ra l ạ n h thấu xương sắc cơ bốn phía giao chiến người n h a u n h a u lui lại ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn về phía cái kia cự trưởng chỗ phương hướng thời khắc này cự trưởng phía dưới chỉ có ba người ngoại trừ lý tâm an còn có hai người là mới vừa chạy đến tiếp viện động thiên cảnh sơ kỳ người thời khắc này hai người trong mắt cũng là vẻ sợ hãi bọn hắn muốn rút lui nhưng phát hiện bốn phía giống như bị phong tỏa hai người nổi giận gầm lên một tiếng ngàn trượng pháp tướng hiện lên trường kiếm trong tay vung lên một cô cường đại kiếm thế từ trên người bọn họ triển lộ ra hai người không chút do dự trường kiếm trong tay đồng thời chém ra hai đạo mấy trăm trượng lớn nhỏ kiếm quang phóng lên trời thẳng đến cái kia cự trường lý tâm an ánh mắt lạnh lùng nhìn xem cái kia từ trên trời giáng xuống cự trường ánh mắt bình tĩnh như nước phía sau hắn vô số trường kiếm trống dông xuất hiện nơi ngực kiếm cốt tầm ầm chấn động đỉnh đầu của hắn một cái hư hào tiểu kiếm lơ lửng phía trên có cường đại thần hồn chi lực phun trào cùng lúc đó sau lưng của hắn xuất hiện một thế giới hư hảo trong thế giới này có thất thải sặc sỡ kiếm quan g du động giờ k h ắ c này hắn không có bất kỳ cái gì che giấu kiếm đạo chi thể kiếm hồn kiếm cốt kiếm giới đồng thời t r i ể n lộ kiếm giới thật là kiếm giới người vây xem bốn phía có người kinh hô đi ra từng cái ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ dương phong vũ mâu tính tư diệp t u y ê n đức giờ k h ắ c này ở nơi xa thấy cảnh này trong mắt đều lộ ra vẻ lo lắng mặc dù bọn hắn khoảng cách lý tâm an đạt đến mấy ngàn t r ư ợ n xa nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được đạo kia trưởng ấn bên trong lẩn chứa lực lượng đáng、sợ. m lít lít đúng lúc này lý tâm an trong miệng lạnh d ê n một tiếng hắn tự tay hướng về phía bầu trời một ngón tay theo hắn một chỉ điểm ra trên bầu trời ẩm ẩm chấn động mây đen phi tốc hội tụ vẹn vẹn trong nháy mắt vô số mây đen liền diễn biến thành một cái giống như bắt quái một dạng khổng lồ đồ án bắt quái đồ án bên trong thường đạo kiếm quang giống như sấm xét nhô ra t n g mây hướng về phía phía dưới cựu trường rơi xuống giờ k h ắ c này bầu trời giống như tại hạ lấy kiếm quang c h i vũ kiếm quang những nơi đi qua thư không vỡ nát tan thành ra đáng sợ tuyệt luân vê anh kinh khủng oanh minh tại thiên không văng lên bàn tay khổng lồ đầu tiên cùng lý tâm an phía dưới ngàn vạn kiếm khí đụng vào nhau cùng lúc đó hai gã khác động thiên cảnh sơ kỳ chém ra kiếm quang cũng ác hung ác cùng cái kêu bàn tay to lớn chạm vào nhau bàn tay chậm rã ép xuống trong lòng bàn tay lôi điện a n h minh đem từng đạo kiếm quang ma diện hai tên động thiên cảnh sơ kỳ người đồng thời kêu lên một tiếng bọn hắn chém ra kiếm quang bị trực tiếp ma diện giam giắc bọn hắn p h á p tướng bên trên xuất hiện vô số vết rách sau đó bị khủng bố cơ ư n g khí bao phủ trực tiếp đánh bay ngàn t r ư ợ n xa giờ khác này cựu trưởng phía dưới còn sót lại lý tâm an một người bên cạnh hắn vô số kiếm quang giống như thủy triều liên tục không ngừng phóng tới bàn tay kia cùng lúc đó bầu trời mưa kiếm rơi xuống hung hăng đụng vào trên bàn tay toàn bộ hiện trường bây giờ hoàn toàn yên tĩnh vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên ở đây bầu trời cái kia mưa kiếm rơi xuống càng làm cho vô số động thiên cảnh sơ kỳ hãi nhiên sát chiêu như vậy bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản bên trên bầu trời tiếng a n h minh kéo dài không ngừng mưa kiếm điên cùng chém về phía bàn tay to lớn bàn tay khổng lồ không ngừng h ư hóa ở cách lý tâm an đỉnh đầu khoảng hai mươi trượng trực tiếp vỡ vụn ra tan thành mây khói giờ k h ắ c này tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn xem lý tâm an kiếm các bên này người đi qua ngắn ngủi yên tĩnh sau trong n g á y mắt hoan hô thánh cao minh bên này rất nhiều người trong lòng cũng không khỏi nhiều hơn thấy lạnh cả người trong mắt bọn họ lộ ra một nét sợ hãi một cái thiên tượng cảnh đình phong vậy mà có thể chống đỡ được một cái động thiên cảnh hậu kỳ có ý định tập sát đây là biết bao đáng sợ loại người này nếu như tiếp tục trưởng thanh tiếp sẽ là thánh đao minh uy hiếp lớn nhất trương sáu trăm tám mươi chín lại giết ba người chương sáu trăm tám mươi chín lại giết ba người lý chấp sự vĩ vũ dương phong vũ lớn tiếng la lên trong mắt của hắn cũng là vẻ sùng bái lý chấp sự vô địch diệp t k ê nước cũng lớn tiếng la lên trong mắt nàng hưng phấn dị thường lý chấp sự vĩ vũ lý chấp sự vô địch kiếm các bên này người nao h nhao lớn tiếng hoan hô lên trong mắt bọn họ lộ ra vô hạn vẻ kính nghệ chuyện hôm nay tất nhiên sẽ truyền k h ắ p toàn bộ kiếm các kiếm các đem nhiều một vị l ĩ n h nộ g kiếm giới tuyệt thế thiên tài đến nỗi lý tâm an kiếm đạo trí thể kiếm hồn kiếm cốt bọn hắn ngược lại không phải là đặc biệt để ý nếu như là bình thường người nắm giữ kiếm đạo chi thể, kiếm hồn. tại kiếm các t nắm trong tùy t n giữ kiếm cốt kiếm hồn thậm chí kiếm đạo thân thể người kỳ thực cũng không ít hàng năm đều có thể phát hiện một hai cái qua nhiều năm như thế số lượng cũng có chút khổng lồ nhưng cuối cùng có thể đi đến ngưng kết kiếm tâm ít càng thêm ít rất nhiều người đều dừng bước tại ngưng kết kiếm thế mặc dù cái này cũng, cũng không thể lắm dù sao ngưng kết kiếm thế người ra tay lúc có thể mượn nhờ thiên địa lại thế, thế nhưng dù sao cũng là mượn tới sức mạnh nhưng loại lực lượng này cũng là có h ạ n độ chân chính gặp phải cùng cao thủ cấp bậc cơ hồ không có tác dụng quá lớn nhưng kiếm tâm cũng không giống nhau tâm chi sở trí kiếm chi sở trí cực kỳ đáng sợ so với ngưng kết kiếm thế mạnh mấy lần kiếm giới thì càng đáng sợ bởi vì tương đương với chính mình có một cái kiếm khí tạo thành thế giới chỉ cần hắn không chết cái này kiếm khí thế giới liền bất diện kiếm quang liền có thể liên tục không ngừng chém ra hơn nữa kiếm quang bên trong ẩn chứa khác biệt t h u tính là tất cả đối thủ khắc tinh lý tâm an vừa mới mặc dù có hai vị động thiên cảnh sơ kỳ hỗ trợ nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được hai vị kia tác dụng không lớn cái kêu bàn tay to lớn phá thoái công lao cơ hồ đều tại lý tâm an trường tào nam muốn chém giết ta kiếm các thi ê n tài kế hoạch của ngươi thất bại kế tiếp lao phu sẽ không ở cho ngươi bất cứ cơ hội nào cùng t r ư ờ n g tào nam đối chiến lao giả cười ha ha trường kiếm trong tay của hắn chém ra ngàn vạn kiếm quang giết hướng t r ư ờ n g tào nam t r ư ờ n g tào nam sắc mặt dị thường khó coi muốn xuất thủ nhưng lại tìm không thấy cơ hội máu độc mánh khóe thần âm u lạnh lẽo trong mắt sát cơ n g ậ p trời hắn xem như vu điện cao tầng tự nhiên biết rất nhiều người không biết bí mật hắn bây giờ nghĩ đến đại vũ sư mà nói kiếm cắt sẽ xuất hiện một cái bị thiền cơ che chở người vu điện tương lai sẽ hủ vu điện sở dĩ muốn phát động đối với kiếm các chiến tranh chính là nguyên nhân này máu đ ộ c tay nếu như đoán không sai cái này lý chấp sự rất có thể chính là bị thiên cơ che chở người chẳng thể trách chính mình thôi diễn thời điểm trong nháy mắt tao nộ phản vệ nguyên nhân hắn bây giờ tìm đến nhưng máu đ ộ c tay bây giờ cũng không cách nào giành tay bởi vì đối thủ của hắn chính là cũng ngưng tụ kiếm tâm động thiên cảnh hậu kỳ cờ ư n giả g hơn nữa đối phương thi triển sông lớn kiếm ý thao thao bất tuyệt đối thủ như vậy chỉ cần hắn dám phân tâm hôm nay sẽ có nguy cơ v ẫ lạc nhìn lên bầu trời đại chiến trong mắt lý tâm an sát cơ lâm nhiên như là đã bại lộ nhiều át c h ù bại như vậy vậy thì bung ra giết ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa hai tên động tiên cảnh sơ kỳ thánh đào minh tu sĩ thời không nhảy v ọ thuật t thi chuyển ra trong nháy mắt tiêu thất cái kêu hai tên thánh đào minh tu sĩ tựa hồ cảm ứng được lý tâm an sắc cơ điên cuồng lui lại nhưng vào lúc này sau lưng của bọn hắn một dòng sông trào lên mà đến trực tiếp đem hai người bao phủ hai người gầm thét liên tục khổng lồ pháp tướng hiện lên muốn xé rách đầu này dòng sông nhưng dòng sông bên trong vô tận kiếm khí phun trào trực tiếp đem hai người tính cả pháp tướng bao phủ hoàn toàn tiếng kêu thảm thiết thê lương từ dòng sông bên trong chuyền g a pháp tướng pha thoái hai thoái h h bị chém làm thịt、ác. thân h ồ n của bọn hắn vừa mới bay ra liền bị vô tận kiếm quang bao phủ vẹn vẹn một hơi không đến thánh đao minh hai tên động thiên cảnh sơ kỳ v ỡ lạc cơ thể của lý tâm a n từ dòng sông bên trong bước ra một bước ánh mắt lạnh lẽo sau đó thủ nhất chỉ bên cạnh m á n h liệt dòng sông hướng về một cái thánh đao minh người phóng đi người kia gầm thét liên tục trường đao trong tay vung lên chém ra mấy trăm đạo đao quang những thứ này đao quang rơi vào trong dòng sông trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích cơ hồ không có tạo thành ảnh hưởng ì tại người kia trong ánh mắt hoảng sợ dòng sông trực tiếp đem hắn bao phủ tiếng kêu thảm thiết sau đó v giờ k h ắ c này thánh đao minh người triệt để luôn g cuống vẹn vẹn một hai hơi thời gian lại có ba tên động tiên cảnh sơ kỳ bị c h é m giết cái này khiến bọn hắn người người cảm thấy bất an kiếm các người n g h e lệnh giết sạch những thứ này thánh đao minh người một tên cũng không để lại cùng t r ư ơ n g tàu nam lớn chiến lao giả cười ha ha lời của hắn chuyển khắp t o à n trường t r ư ơ n g tàu nam tự nhiên đem vừa mới hết thệ đều xem ở trong mắt sắc mặt hắn xanh xám trong tay của hắn nhiều hơn một cái đặc t h ủ phụ chú v ớ i tay một cái ném về lao giả kia phụ chú trên không trung phát sáng một luồng khí tức đáng sợ từ phụ chú bên trong truyền ra cái kia kiếm các lao giả giật này cả mình cơ thể lắc lư trong nháy mắt bay ra mấy ngàn trượng lần này kiếm các lão giả có phòng bị hắn rút lui phương hướng chính là lý tâm an bên này vanh một tiếng vang thật lớn một viên kia phủ chú nổ bể ra tới bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một cái khổng lồ hắt đ ộ n g cơ thể của trương tào nam giống như quỷ mị giống như lắc lư cuốn lên vài tên thánh đao minh người cùng máu độc tay cùng một chỗ hướng về nơi xà phi tốc rút lui trương tào nam rất rõ ràng tiếp tục đánh xuống thánh đao minh sẽ thiệt hại càng nhiều người kiếm các hai tên lão giả cũng không truy kích mà l à một mặt mỉm cười nhìn lý tâm an hai mắt tỏa sáng lý tâm an bây giờ cũng nhìn chăm chú lên hai người thiên cơ tham c h ắ c thuật thi triển ra bị dò xét người khương du văn sức mạnh 6530, đ ộ n g t h i ê n cảnh hậu kỳ tốc độ 5 8 9 t h í n phòng ngự 6 0 1 n h ì n m căn cốt thiên gia i trung phẩm kiếm cốt năng lực đặc thù vô lao giả này chính là cùng trương tạo nam giao thủ người lý tâm an nhìn thấy kiếm cốt hai chữ không khỏi hơi s ư ơ n g sở nghĩ không ra đối phương cũng nắm giữ cái này bị dò xét người cúc ích hàng sức mạnh 6499, đ ộ n g t h i ê n cảnh hậu kỳ tốc độ 6111 phòng ngự sáu n căn cốt thiên gia trung phẩm năng lực đặc thù vô lao giả này nhưng là cùng máu độc tay giao thủ người lý tâm an bãi kiến hai vị tiền bối nhìn thấy đi tới cách đó không xa hai vị lao giả lý tâm an vội vàng ô m quyền thi lễ lý đạo h ư u k h á c h khí hai chúng ta cũng là chịu tề lao đầu sở thác tới đây một chuyến lý đạo h ư u ngưng kết kiếm giới tại kiếm đạo lĩnh vực đi ở chúng ta phía trước mặc dù chúng ta tu vi so với ngươi cao một chút nhưng con đường tu luyện người thành đạt là sư lao phu cúc bích hằng lao gia hỏa này tên là khương du văn về sau ngươi ta đều có thể đạo hữu xứng cúc bích hằng mở miệch cười thái độ rất là khắc khí một bên khương du văn cười gật đầu cũng không cảm thấy có gì k h ô n ổn bọn hắn rất rõ ràng đối phương ngưng kết kiếm giới sự tình một khi chuyển về thiền kiếm các kiếm viên bên trong những lao gia hỏa kia tất nhiên xuất thế những lao gia hỏa kia b ố i phận cao dọa người bọn hắn bây giờ cùng lý tâm an đạo h ư u s ư ớ n g đã coi như là chiếm lý tâm an tiến nghi lý tâm an hơi xứng sở vốn làm u ố n từ chối nhưng nhìn hai người thái độ k i ê n quyết liền không có nói gì chương 690 k h i ế p sợ chương 690 k h i ế p sợ mọi người cũng không dừng lại quá nhiều hướng về bách thú lĩnh p ư ơ n g hướng mà đi thiên cổ sơn thành bên này nếu như bọn hắn muốn đi đợi cũng không phải không thể nhưng thánh đao minh bên này lúc nào cũng có thể sẽ có số lớn tu sĩ chạy đến bây giờ còn lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa lý tâm an cũng không biết liền tại bọn hắn rời đi nửa ngày sau thánh đao minh thủ phê tu sĩ đã tới hết thể khoảng một vài người cầm đầu chính là một cái động thiên cảnh đ ỉ n h phong cường giả trong đôi mắt kèm theo sắc cơ để cho người ta không dám nhìn thẳng tên này động thiên cảnh đ ỉ n h phong cường giả chính là thánh đao minh đại trưởng lão lý hạ o thụy tại thánh đao minh hắn nhưng là một vị thiết huyết một dạng nhân vật khi lý hạ thụy từ trương tảo nam trong miệng biết gần đây phát sinh sự tình sau hai mắt đỏ bừng trong mắt đều phải phun ra lửa dạng này trạng thái lý hạ thái liền xem như trương t à o nam cũng sợ không thôi bất quá lần này lý hạ o thụy mang đến một cái thất giai trận pháp sư bằng không thì hắn thật sự muốn trừng trị trương t à o nam một phen thiên cổ sơn thành bên bờ theo lý hạ o thụy một nhóm đến bầu không khí trong nháy mắt trở nên nhiệt liệt truyền tống trận cũng tại đều đâu vào đấy bố trí cùng lúc đó số lớn tu sĩ bị phái ra ngoài tiến hành đệ t h á m thức điều tra một khi phát hiện kiếm các người giết chết bất luận tội đối với đây hết thạy lý tâm a n mấy người tự nhiên không biết bọn hắn đi qua trên dưới một ngày cuối cùng đã tới bách thú lĩnh bách thú lĩnh chính là kiếm các trọng yếu yếu địa chiến lược kiếm các đối với ở đây vẫn luôn là cực vì để cho ở đây trở thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên những năm này kiếm c á t cấm săn giết trong này hung thú càng là cùng ở đây mấy cái bát dài hung thú giao hảo nơi này có đủ loại đẳng cấp hung thú trăm vạn con trở lên thời khắc này bách thú lĩnh bên này sớm đã lấy được tin tức tề u quang thẩm u t ì n h cùng với mấy chục tên kiếm c á t cường giả đã đợi trở tại bách thú lĩnh cửa vào khi biết lý tâm a n l ĩ n h nộ kiếm giới sau đó bọn hắn đều trận mắt hốt mồm thẩm u t ì n h tức thì bị tề u quang gọi tới hỏi mấy lần nhưng thẩm u tỉnh cái gì cũng không rõ ràng chuyện này đã bị tề u quang trước tiên truyền đến thiên kiếm cát thiên kiếm c á t bên này đã có tin tức t r u y ề n đến để cho lý tâm an đến sau đó khuyên hắn trở về thiên kiếm cát kiếm viên bên trong lão tổ muốn gặp hắn lý tâm an bây giờ c h ậ m rãi từ trên thuyền bay đứng dậy hắn liếc mắt liền thấy được phía dưới cách đó không xa tề u quang cùng thẩm u t ì n h bọn hắn không có dừng lại nhao n h a u phi thân xuống nhìn thấy đám người bình yên vô sự tề u quang không khỏi nhẹ nhàng thở ra hai mắt tỏa sáng nhìn xem trong đám người lý tâm an không đợi hắn mở miệng tề u quang liền nhanh chân đi tới lý tâm an trước mặt mở miệ cười nói hảo tiểu tử ẩ lý tâm an thế nhưng là thiên kiếm các người thiên kiếm các gia một vị tuyệt thế thiên tài không đơn thuần là thiên kiếm các đại sự cũng là toàn bộ kiếm các đại sự hơn nữa lý tâm an tại thiên cổ sơn thành biểu hiện tin tức đã sớm chuyển trở về để cho tề hữu quang bọn người kinh t h á n không thôi gặp qua nhị trưởng lão thẩm trưởng lão gặp qua chư vị tiền bối lý tâm an vội vàng cấp tề hữu quang bọn người thi lễ đi đừng đến những cái k i a hư bọn hắn về sau ngươi liền lấy đạo hữu xứng đem ngươi kiếm giới thi triển tới để cho lão phu xem lão phu có chút không thể chờ đợi t h u quang mở miệ cười người chung quanh nao n h o gật đầu một cái lĩnh nộ kiếm giới thi bọn hắn nào có tư cách làm tiền bối đối phương đoán chừng rất nhanh sẽ đột phá đến động t i ê n cảnh đến lúc đó coi là mình đám người tiền bối đều không khác mấy lý tâm an khẽ gật đầu trong lòng của hắn đã s ớ m chuẩn bị biết loại chuyện này là tránh không khỏi hắn cũng không có từ chối trong lòng hơi đ ộ n g sau lưng của hắn một thế giới hư hảo hiện lên vô số kiếm khí trong nháy mắt tại trong thế giới hư hảo phun trào một cô kinh khủng kiếm ý từ lý tâm an trên thân bạo phát đi ra cơ thể của lý tâm an b ố n phía c h ố n g rông xuất hiện vô số trường kiếm những trường kiếm này lít nha lít nhít mỗi một chiếc phía trên đều có đáng sợ sắc bén chi ý người chung quanh nao n a u nhìn xem lý tâm、an. từng cái hai mắt tỏa sáng bọn hắn cảm thấy một áp lực đáng sợ từ vô số kiếm khí bên trong bộc phát rất nhiều người nhao nhao lui lại bọn hắn không cách nào ngăn cản cô này đáng sợ kiếm khí thầm u tình liền lùi lại vài chục bước ánh mắt phức tạp nhìn xem lý tâm an nàng không nghĩ tới đối phương ẩn tàng sâu như vậy mấy năm này nàng làm một chút xíu cũng không biết a tể u quang nhìn xem lý tâm an sau lưng thế giới hư hảo thần sắc ngưng trọng vô cùng bởi vì hắn ở trong đó thấy được tí ti lôi, lôi tiết tấu a một khi ngưng kết kiếm lôi giống như nắm giữ thiên phạt đồng dạng kiếm khí vừa ra có thể dẫn động thiên điện lôi điện chi lực hơn g nữa một khi ngưng kết kiếm lôi có thể thông qua lôi chi phát tắc thôi diễn khát phát tắc để cho bọn hắn dung nhập trong kiếm đạo đây chính là kiếm sinh vật pháp Kiếm sinh vạn pháp cũng h ư n g không ế t kiếm phải tất cả mọi người đều có tê u quang ánh mắt thời khắc này tất cả mọi người không biết lý tâm an đã tiến nhập ngưng tụ kiếm lôi giai đoạn sau đó đám người không còn lưu lại tiến vào trong bách thú lĩnh vừa tiến vào trong lý tâm a n cũng không khỏi bị sợ nhảy lên ở đây vậy mà đã tụ tập vượt qua mười vạn tu sĩ từng hàng nhà bằng gỗ xuất hiện nối thành một mảnh nơi xa càng là có vô số hung thú gào thét hắn thần sắc nghiêm nghị bởi vì hắn cảm nhận được rất nhiều bát giai hung thú khí tức hắn kinh hại không thôi xem ra kiếm các đã co sắp đặt quyết định cùng thánh đao minh bọn hắn tại bách thú lĩnh thật tốt tách ra vượt tay lý tâm a n nơi ở rất nhanh liền được gan bài hảo ngay tại tề u quan bên cạnh để cho hắn kinh ngạc không thôi hắn làm sao biết tê u quang đã nhận được mệnh lệnh nhất thiết phải cam đoan lý tâm an an toàn kiếm cắp cùng thánh đ a o minh vũ điện đại chiến đại gia trong lòng đều nắm chắc đều phải gián điệp thẩm thấu đối phương cho nên tê u quang cũng không dám sơ xuất đem lý tâm an an b à i tại bên cạnh mình dạng này mới an t â m nhất một bên khác thẩm u tình sớm đã đem m â u tính tư kêu tới kỹ càng h ỏ i t h ă m thiên cổ bên kia núi phát sinh hết thảy m â u tính tư cũng không c o i che giấu đem mọi chuyện cần thiết đều nói nghiêm túc qua một lần nghe thẩm u tình sợ mất mật chương sáu kiểm kê thu hoạch giật mình không thôi chương sáu kiểm kê thu hoạch giật mình không、thôi. thờ mối m tình sâu sắc không nghĩ tới đệ tử của mình lần này vậy mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy nhiều lần gặp nguy cơ sinh tử nếu không phải là vị kia lý chấp sự mấy người bọn họ sớm đã trở thành một đống m á h cốt thờ mối m tình sâu sắc trong lòng cảm khái không thôi để cho mâu t ĩ n h tư xuống nghỉ ngơi thật tốt thời khắc này tề u quang trong phòng diệp tuyên n ư c cùng dương phong vũ cũng cặn kẽ đem thiên cổ bên kia núi phát sinh hết thể nói cho tề u quang tề u quang nghe được trong tay lý tâm an có một con màu bạc bỏ cặp lúc kỹ càng hỏi thăm hai người một phen đợi đến hai người sau khi rời đi tề u quang con mắt khẽ h í một cái hắn có dự cảm cái kia màu bạc bỏ cặp không đơn giản. bách thú minh bên này gần nhất cũng không yên ổn đại chiến liên tiếp buộc phát đặc biệt là ngân giáp hạ tộc vị kia đột nhiên quay về trong nháy mắt đem nguyên là năm vệ bậy mà ngân giáp hạ tộc tập hợp trở thành bách thú minh cường đại nhất một thế lực những năm này bách thú minh rất nhiều tộc đàn đối với ngân giáp hạ tộc chèn ép cực kỳ lợi hại kể từ người kia quay về sau điên cùng trả thù đã diệt mấy cái tộc đàn bách thú minh những lao gia hỏa kia ngồi không yên nhao nhau hiện thân thuyết p h ủ nhưng ngân giáp hạ tộc người kia cực kỳ bá đạo một cây trường t ư ờ n g đem một đám lao gia hỏa đánh lên trời không đường xuống đất không cửa cuối cùng quy hàng vị đại nhân k mấy năm n à y ngân giáp hạ tộc t bốn phía t r i n h phạt đã khống chế hơn phân nửa cái bách thú minh t r i điểm nếu như tê u quang không có đ o á n sai tương lai bách thú minh sẽ triệt để bị trình hợp ngân giáp hạ tộc t người kia rất có thể lại là bách thú minh vương bây giờ trong tay lý tâm an lại có một cái ngân giáp hạ tử t mà lại là toàn thân ngân quan g cái kia một loại nếu như hắn không có đ o á n sai cái kia rất có thể là ngân giáp hạ tộc t vương tộc một mạch tê u quang không do dự đem vừa mới biết đến sự t ì n h ghi chép hảo sau đó tay lấy ra hạt giấy đem ngọc giản để vào trong hạt giấy loại này hạt giấy là kiếm các một loại truyền tin phương thức tốc độ thật nhanh nhưng ngày đi m ư ơ i vào dặm nhưng loại này hạt giấy phí tổn cực kỳ đắt đỏ liền xem như t ề ưu quang nếu như không phải quá mức gấp gáp hắn cũng không nỡ lòng bỏ sử dụng hạt giấy phía trên có từng đạo ưu quang hiện lên sau đó giống như một vệ ánh sáng trong nháy mắt biến mất ở bầu trời thời khắc này lý tâm an tự nhiên không biết những thứ này hắn đang tại kiểm kê thu hoạch lần này thiên cổ sơn hành trình hắn thật sự trở mình động thiên cảnh sơ k ỳ cường giả chữ vật giới chỉ liền có hơn mười mai hắn vẫn luôn không có xem xét những thứ này chữ vật giới chỉ bây giờ cuối cùng an định xuống nên xem thật kỹ một chút hắn không sánh được bản tôn cũng không tính quá mức giàu có bây giờ có những thứ này chữ vật giới chỉ, hẳn là cũng xem như một cái phú gia ông hắn hai mắt tỏa sáng đem những thứ này chữ vật giới chỉ bên trong ấn ký từng cái xóa đi sau bắt đầu tra xét linh thạch nhiều lắm phía sau hắn đều chẳng muốn nhìn đan dược đồng dạng không thiếu có bộ phận hắn hẳn là đủ cần dùng đến ánh mắt của hắn bây giờ trọng điểm đặt ở trên trước mắt bốn kiểu đồ đây là hắn từ những thứ này chữ vật giới chỉ bên trong tinh tuyển đi ra bốn kiểu đồ đệ nhất kiểu đồ là một cái bình xứ bình xứ bên trong là một cái toàn thân trắng như tuyết c ô trùng bình xứ đệ chỗ hàng khí tràn ngập còn có băng xương ngưng kết vật này đến từ hồng có thể vi chữ vật giới chỉ đây chính là đồ tốt lý tâm an một mắt liền nhận ra đây là băng tàm cổ vật này đã cổ lại là cổ trùng khắc tinh cơ hồ có thể khắc chế 99% trở lên cổ trùng đây tuyệt đối là vô giới chi bảo nói không chừng tương lai có thể cứu rất nhiều người m ệ n h lý tâm an đem băng tàm cổ cất kỹ sau đó nhìn về phía thứ hai tiểu đồ thần s ắ c nghiêm nghị đây là một cái tiểu kiếm phía trên có ba đạo phong ấn mặc dù bị phong ấn nhưng phía trên vẫn như cũ có đáng sợ kiếm khí tràn ngập ra thanh kiếm này vô cùng không đơn giản mặc dù bị phong ấn nhưng phía trên kiếm khí vậy mà không tại tử quan kiếm phía dưới thậm chí cảm giác còn càng mạnh hơn một chút nhưng thân kiếm cũng không có lực lượng p h á p tắc phun trào lời thuyết minh không phải chuẩn thánh m i n h lý tâm an trầm tư p h ú t chốc ra kết luận cái này ba đạo phong ấn phong ấn không phải kiếm mà là trong kiếm đồ vật hắn thần sắc ngưng trọng đem thanh tiểu kiếm này cầm lấy tiểu kiếm bên trong kiếm khí ngăn g dọc muốn đem lý tâm an n u ố t hết nhưng lý tâm an lạnh rên một tiếng kiếm đạo chi thể vận chuyển một cỗ hấp lực từ trong cơ thể hắn truyền ra những kiếm khí này n h o nhao bị hắn thốn vệ dường như là cảm nhận được lý tâm an đáng sợ thanh tiểu kiếm này trở nên đàng hoàng xuống không còn chấn động lý tâm an thu hồi tiểu kiếm. sau đó nhìn về phía dạng thứ ba cái này đồ vật rất có ý tứ là một bộ nữ tử nội y ỉa hơn nữa còn là màu đỏ chót nhưng đây cũng không phải là đơn giản một kiện nội y ỉa trên nội y ỉa theo lên khổng tức đồ án đồng thời có vô số p h ù văn lý tâm an vừa mới dò xét một chút liền xem như động tiên cảnh một kích toàn lực đều không thể tổn thương bộ này nội y một chút vật này so với đỉnh cấp phòng ngự linh binh còn muốn đáng sợ nhưng cũng không có đạt đến chuẩn thánh binh tiêu chuẩn lý tâm an cũng không thể phân biệt cái này đồ vật đến từ ai chữ vật giới chỉ hãn kỳ thực đã nghĩ kỹ bộ này đồ vật về sau đưa cho lý thiên nhiên vừa vặn cái ó thể làm vật nhỏ. Lý tâm an thần nghiêm túc, cái này để là mặt chống đối với lý tâm an tới nói cũng là một cái trợ lực bởi vì nó là một cái quần công vũ khí một khi diêu động trong tay cái này chống nhỏ phương viên mấy trăm triệu trong vòng cũng là phạm vi công kích của nó đương nhiên lý tâm an hiếm mắt thân hồn của hắn tuôn ra đem mặt này chống lúc lắp vờn quên nổi nguyên bản hắn còn tưởng rằng trong này tất nhiên có ai thần hồn ấn ký nhưng không nghĩ tới vậy mà chẳng phát hiện bất cứ thứ gì không khỏi ngây ngẩn cả người hắn nhớ không rõ đến từ cái nào chữ vật giới chỉ, bất qua dưới mắt trước tiên lưu lại ấn ký của mình lại nói lý tâm an không biết cái này mặt chống bên trong ẩn chứa đặc thù sức mạnh có lực lượng này sẽ tự động lựa chọn chủ nhân trước đây sở dĩ không có ai thành công ở phía trên lưu lại thần hồn ấn ký chính là có lực lượng này quậy phá nhưng lý tâm an bên này cũng không nhận được bất kỳ ngăn cản hắn ấn ký thành công lưu tại mặt này chống nhỏ bên trên chống nhỏ bên trong tia sáng phun trào sau đó hóa thành một vệ ánh sáng tiến vào lý tâm an trong mi tâm chống nhỏ trực tiếp xuất hiện tại trong lý tâm an thần hồn thức hải chống trên khuôn mặt có ba cái chữ to màu vàng hiện lên chấn hồn chống lý tâm an khỏe miệng nở một nụ cười có cái này chấn hồn chống chính mình thần hồn về sau liền có bảo đảm nhiều hắn không nghĩ tới lần này thiên cổ sơn hành trình vậy mà lại có lớn như thế thu hoạch mặc dù hắn bại lộ rất nhiều thứ nhưng hắn cảm thấy hết thể đều là đ á n giá hơn nữa bản tôn cho hắn át chủ bài lần này cũng không vận dụng đây đều là hắn tương lai có lợi nhất bảo đảm hắn đã triệt để sắp nhập vào thánh hòa vực không ai có thể biết lai lịch của hắn chương 692 âm thầm n ư u đồ chương 692 âm thầm n ư u đồ bách thú linh doanh địa trong một cái phòng ba bóng người tụ tập cùng một chỗ thần sắc nghiêm nghị ba người này phân biệt gọi trương minh giai triệu vũ trạch chu q u a n tôn trong đó trương minh giai tu vi cao nhất động thiên cảnh trung kỳ còn lại hai người cũng là động thiên cảnh sơ kỳ ba người này cũng là tán tu tại kiếm các nam giữ không thấp địa vị nhưng không có ai biết ba người này cũng là thánh đao minh xếp vào tiến vào kiếm các nhà tuyến bọn hắn cũng tại kiếm các sinh sống mấy trăm năm ba người ngày thường giao hảo bởi vậy tại bách thú lĩnh cũng ở tại một loạt trong phòng thời khắc này ba người thần s ắ c nghiêm nghị bởi vì ngay tại vừa rồi bọn hắn lấy được thánh đao minh đại trưởng lao lý hạ thụy mệnh lệnh không tiếc bất cứ giá nào chém giết lý tâm an lý hạ thụy biết được lý tâm an lĩnh nộ kiếm giới sau đó liền ban bố mệnh lệnh này thời khắc này ba người tụ tập cùng một chỗ chính là thương nghị làm thế nào chuyện này ba người bọn họ vừa mới cũng không tại tề ư quang đám kia trong đội ngũ nhưng cũng xa xa thấy được lý tâm an triển khai kiế hai vị đại trưởng lao đã phát tới từ mệnh lệnh nhất thiết phải toàn lực chém giết lý tâm an nhưng người này bị tề u quang lão già kia đặt ở bên cạnh chúng ta không dễ động thủ các ngươi cũng nói một chút chúng ta nên làm cái gì trương minh giai trầm giọng mở miệng trong mắt lóe lên một tia sắc cơ triệu vũ trạch cùng chu quan tôn nghe được trương minh giai lời nói đồng thời nhữ n g mày bọn hắn cũng cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết sau một lát chu quan tôn chậm rãi mở miệng nói muốn thuận lợi chém giết kẻ này ta cảm thấy có cần thiết chế tạo một hồi hỗn loạn đem tề u quang dẫn ra mới được bất quá liền xem như dẫn g a tề u quang khương du văn cái này một số người làm sao bây giờ bọn hắn cũng là động thiên cảnh hậu kỳ tu vi chúng ta xa xa không phải là đối thủ chu quan tôn lời nói để cho trương minh giai cùng triệu vũ trạch đồng thời gật gật đầu hai người cũng không khỏi rơi vào trầm tư ta xem có cần thiết khởi động chúng ta tại thiên kiếm các quân cờ chỉ có bọn hắn trợ giúp mới có thể tiến hành thuận lợi triệu vũ trạch chậm rãi mở miệng sau đó nhìn về phía trương minh giai cùng chu quan tôn trương minh giai lắc đầu sau đó mở miệng nói không được vị trí của hắn quá trọng yếu chúng ta tạm thời không thể bại lộ hắn một khi hắn bạo lộ ra thiên kiếm các tất nhiên sẽ tại trong tông môn tiến hành đại quy m nếu quả thật như vậy chúng ta thánh đao minh tại thiên kiếm các sắp đặt sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát chúng ta hay là muốn tự nghĩ biện pháp không thể bại lộ t r ư ơ n g này lớn nhất át chủ bài bằng không thì đằng sau chúng ta muốn biết thiên kiếm các động thái đem khói như lên trời c h ư n g minh d a i lời nói kiên quyết để cho chu quan tôn cùng triệu vũ c h ạ c h khỏe miệng cũng không khỏi lộ ra c ư ờ i khổ chu quan tôn trầm tư phút chốc sau đó thấp giọng nói còn có một cái biện pháp chúng ta có thể lôi kéo một người chính là cái tia bạch tuân sóc tu vi của người này chính là động thiên cảnh hậu kỳ đối với thiên kiếm các cảm quan cũng không tốt ta nghe người ta nói qua người này đã từng cũng là thiên kiếm các một cái trưởng l về sau tựa như là làm sai chuyện gì bị đổi ra người này mặt ngoài vân đạm phong khinh nhưng nội tâm cực kỳ âm độc có thủ tất báo nếu như người này nguyện ý giúp chúng ta chúng ta tất nhiên có thể làm ít công to t r ư ơ n g minh giai cùng triệu vũ trạch sau khi nghe được đồng thời hai mắt sáng lên đối với cái này bạch tuấn s ắ c bọn hắn đồng dạng quen thuộc nguyên bản hai người không nghĩ tới người này dù sao chuyện này quan hệ trọng đại dùng ngoại nhân không yên lòng nhưng nếu như là người này mà nói ngược lại là có nhất định thao tác không gian người này giao cho ta ta hẳn là đủ thuyết phục hắn trước kia ta cũng coi như là đã giúp hắn một chút chuyện nhỏ chương minh giai mở miệm đ chu quan tôn mở miệng sau khi nói xong từ trong ngực lấy ra một cái hộp hộp mở ra bên trong có hai cái thật nhỏ con riết nhìn thấy cái này hai cái con riết chương minh giai cùng triệu vũ trạch đồng thời sắc mặt đại biến thần sắc căng cứng bởi vì bọn hắn một mắt liền nhận ra đây là cổ tình hình kinh tế của ngươi tại sao có thể có vật này trương minh g a i mở miệng ánh mắt lộ ra một tia đề phòng triệu vũ trạch mặc dù không có mở miệng nhưng thần thái có thể thấy được hắn bây giờ cũng có chút khẩn trương không cần lo lắng đây là ta mấy năm trước chém giết một vị vu điện người đạt được những năm này ta căn cứ vào được một quyển sách nhỏ bắt rất nhiều thứ bồi dưỡng hai tiểu gia hòa này bây giờ bọn chúng cũng có thể sử dụng nơi này có hai cái vừa vặn cho bạch tuấn sóc dương khiết tiêu một người một cái có thủ đoạn này coi như hai người tại làm sao không tình nguyện cũng chỉ có thể phối hợp ba người chúng ta chu quan tôn mở miệng cười ánh mắt lộ ra một tia đắc ý triệu vũ t r ạ c cùng trương minh g a i nhìn nhau đồng thời gật, gật đầu xem như đồng ý chu quan tôn đề nghị triệu vũ trạch đột nhiên trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn âm trầm mở miệng nói tất nhiên muốn làm cái kia liền làm tuyệt ta chỗ này có long tiên đan m ư ờ i lám khỏa còn có dao long đan m ư ờ i cái lần này dứt khoát toàn bộ lấy ra duy nhất một lần ném vào trong bảy hung thú những x u ấ t sinh này mặc dù có trí tuệ nhưng nguyên thủy bản năng bọn chúng như thế nào chống đỡ được cuối cùng tất nhiên bạo loạn một khi hung thú bạo loạn tề u quang lão gia hỏa kia tất nhiên ngồi không yên cơ hội của chúng ta liền đến trương minh g a i cùng chu quan tôn nghe nói như thế nao nhao hít vào một n g ụ n khí lạnh Cái với này so vừa một ớ i Chu u q a cái ề u hộp ì n nhau m t cái, xuất hiện tại trước mặt ba người hộp mở ra bên trong là ba tấm phụ chú bắt cũng dai hàn băng phụ chú chu quan tôn giật mình mở miệng nghĩ không ra trương minh g a i còn có thứ đồ tốt này phù chú sư nay là thần bí nhất đồ vật bởi vì phù chú sư tại thánh hòa vực chính là phượng mao lân rắc một dạng tồn tại nhưng phù chú sư đáng sợ trong lòng mọi người có đếm bản lãnh của bọn hắn đều tại trên phù chú một tấm bát g a i phù chú dẫn động tương đương với động thiên cảnh cường giả một kích toàn lực đương nhiên đến nỗi có thể tương đương với động thiên cảnh sơ kỳ vẫn là động thiên cảnh đ ỉ n h phong thì nhìn phù chú phía trên phù hôn mê trước mắt bát g a i hàn băng phủ chú phía trên có bảy đạo rõ ràng phù trắng còn có một đạo hơi mơ hồ phù trắng trương minh giai khẽ gật đầu cũng không nhiều lời ba người đã xác định cơ bản phương án sau đó c à n g là người một lời ta một lời không ngừng hoàn thiện phương án của bọn hắn ba người ước chừng thương nghị một canh giờ lúc này mới tách ra về tới gian phòng của mình chương sáu trăm chín mươi ba cùng nói chuyện chương sáu trăm chín mươi ba cùng nói chuyện tê u quang trong phòng một đạo áo đen thân ảnh xuất hiện nhìn thấy tê u quang sau đó liền vội vàng không người b m báo nhị trưởng lão trương minh giai chu quang tôn triệu vũ trạch ba người vừa mới tụ tập cùng một chỗ thương nghị gần tới một canh giờ bọn hắn bố trí linh lực kết giới cụ thể đàm luận cái gì không biết bất quá ba người sau khi tách ra trương minh giai đi tìm bạch tuấn sóc chu quan tôn đi tìm dương khiết tiêu muốn hay không đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống người áo đen không người bầm báo trong mắt có tí ti sát cơ phun trào tê u quăng trong mắt lóe lên một tia hàn mang sau đó mở miệng nói các người giám thị bí mật bọn hắn tạm thời không cần thiết đậu thủ đồng thời giám thị thiên kiếm c ấ c tất cả trưởng l a o xem ai cùng bọn hắn có tiếp xúc một khi phát hiện kịp thời cho ta biết người áo đen nghe xong liền vội vàng gật đầu sau đó cơ thể hóa thành khói xanh tiêu tan những năm này thiên kiếm các cao tầng đã sớm phát hiện chỉ cần thiên kiếm các có cái gì trọng yếu quyết nghị liền sẽ rất nhanh tiết lộ ra ngoài thiên kiếm các vì thế thiệt hại không nhỏ nhưng thiên kiếm các cao tầng đều bất động thanh sắc thiên kiếm các nội bộ đã phong tỏa hai người nhưng cũng không ra tay bắt giữ bọn hắn mà là tại không ngừng tìm kiếm loại trừ lần này thiên kiếm các cùng thánh đao minh vũ điện đại chiến những thứ này n u ố trong t bóng tối người dục dịch một bộ phận đi theo đến bách thú linh đến nỗi một phần khác vẫn như cũ trật p h ụ thiên kiếm các đã bắt đầu tại thanh tẩy những cái kia phản đồ chỉ là tin tức phong tỏa thôi đến nỗi bách thú linh bên này giao cho tề chu quan tôn triệu vũ trạch cái này một số người nhưng không có vội vã đặc t h ủ hắn muốn nhìn còn có người nào cùng ba người này có câu thông tê u quan g rất rõ ràng lý tâm an đến nhóm người này tất nhiên ngồi không yên muốn nổi lên mặt nước hắn sở dĩ đem lý tâm an an bài tại chính mình căn phòng cách vách vừa tới quả thật có bảo vệ ý tứ thứ hai nhưng là buộc bọn họ một cái nhóm người này xem thường thiên kiếm các bọn hắn cho là mình làm thiên ý vô phùng nhưng trên thực tế sơ hở trăm chỗ đúng lúc này căn phòng cách vách bên trong chuyến đến cửa phòng mở ra âm thanh tê u quan biết lý tâm an đi ra lý chấp sự tới lao phu gian phòng một chuyến tê u quang lời nói chuyện ra lý tâm an vừa mới kiểm kê xong thu hoạch tâm tình thật tốt nguyên bản định ra ngoài bốn phía xem nghe được tê u quang âm thanh không khỏi xưng sở tốt nhị trưởng lão lý tâm an không chút do dự trực tiếp cất bước đi vào tê u quang trong phòng tê u quang đang tại pha trà nhìn thấy lý tâm an đi vào còn không đợi hắn thi lễ liền mở miệng cười nói lý chấp sự mời ngồi lý tâm an cũng không có khách khí ở một bên trên ghế ngồi xuống rất nhanh tê u quang đem một ly trà liền đưa đến lý tâm an trước mặt ly trà này cũng không phải thông thường trà hương trà một phía chính là chân chính linh trà dạng này một ly trà nếu như cho kim đan c ả n h phía dưới người uống có thể trong nháy mắt đột phá một cái tiểu cảnh giới lý chấp sự nếm thử lao phu pha trà đây chính là lao phu chân quý rất lâu người bình thường lao phu có thể không n ỡ lấy ra thế u quang mở miệng cười đưa tay bưng lên trước mắt trên trà lý tâm a n khẽ gật đầu cũng nâng c h u n g trà lên khẽ nhấp một cái chỉ cảm thấy một cỗ linh lực trong nháy mắt tràn vào toàn thân để cho hắn tinh thần hơi rung động trà ngon linh lực n ồ n g đậm trà vị mùi thương ác trà này cây t r í ít có ngàn năm lứa tuổi lý tâm ăn mở miệng cười kiến thức của hắn cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được tê u quang hai mắt sáng lên đặt chén trà xuống mở miệng cười nói lý chấp sự hào nhãn lực đây là thiên kiếm các phía sau núi một gốc cây trà đã hơn một năm trăm tuổi trà này hàng năm sản lượng không đủ hai cân phân đến trong tay lao phu cũng chỉ có thể pha trên dưới hai lần lý chấp sự nếu như ưa thích ta chỗ này còn có một phần có thể đưa cho lý chấp sự lý tâm a n hơi xứng sở nhưng sau đó liền vội vàng lắc đầu nói nhị trưởng lao k h á c h khí quân tử không đoạt người yêu ít hỏi như thế đồ vật vẫn là lưu cho nhị trưởng lao chính mình chậm dại nhấm nháp tê u quang nghe được lý tâm ăn nói như vậy cũng không nói gì nhiều lần nữa nâng trung trà lên khẽ nhấp một cái lý chấp sự ta hỏi qua thẩm trưởng lão ngươi đến thiên kiếm các cũng bất quá mấy năm thời gian nếu như ta không có đoán sai trước đây ngươi tiến vào thiên kiếm các thời điểm liền đã ngưng tụ kiếm giới vì cái gì vẫn không có triển lộ ra ngươi cũng biết nếu như ngươi sớm hơn triển lộ ra thiên kiếm các tất nhiên sẽ cho ngươi cung cấp tốt nhất tài nguyên tu luyện lão phu m ạ o m hội hỏi một chút lý chấp sự thế nhưng là có khác lo lắng tê u quang đặt chén trà xuống sau bình tĩnh mở miệng sau đó hai mắt nhìn về phía lý tâm an lý tâm an mỉm cười mở miệng nói nhị trưởng lão nói không sai ta đúng là tiến vào thiên kiếm các thời điểm liền đã ngưng tụ kiếm giới ta vốn là tại thất kiếm tông tu luyện nhưng mấy năm trước trận kia cùng vu điện đại chiến thất kiếm tông bị vu điện thập trưởng lão dây leo quỷ tiêu diệt người này về sau bị ta chém giết nhưng ta cũng không có chỗ có thể đi về sau ta cảm thấy nếu là kiếm tu tự nhiên muốn đi thiên kiếm cắt đi một lần cho nên ta về sau liền đi tới thiên kiếm cắt đến nỗi nhị trưởng lão nâng lên vì sao không chỉ lộ nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản ta không quá ưa thích bị người chú ý đối với ta mà nói yên tâm tu luyện liền tốt ta tự thân tài nguyên đủ để trẻo chống ta tu luyện tiến vào thiên cắt đều chỉ là vì cảm thụ một chút trong n à y không khí đối với thiên kiếm các ta không có ác ý cũng không có ý đồ gì điểm ấy nhị trưởng lão có thể yên tâm lý tâm an cũng không giàu d i ế m nói thẳng ra tình hình thực tế hắn biết rõ lấy thiên kiếm các thực lực muốn tra ra những chuyện này không khó thà rằng như vậy còn không bằng thoải mái thừa nhận những vật này cũng không có cái gì tốt che giấu mình g i ế t vô điện người lại g i ế t một nhóm thánh đao minh người chỉ cần bọn hắn không phải náo tản cũng sẽ không hoài nghi chính mình sẽ đối với kiếm các bất lợi tê u quang nghe được lý tâm an lời nói không khỏi gật gật đầu hắn có thể nghe được đi ra đối phương nói cũng là lời nói thật cái này khiến hắn rất là cảm khái từ đối phương trong lời nói liền có thể nghe ra đối phương đối với thiên kiếm các cũng không có cảm tình quá sâu cái này không thể được kiếm các chỗ khu vực rất lớn môn phái mọc lên như rừng thiên kiếm các bất quá là tối cường một cái tông môn thôi cái này cũng không đại biểu những thứ khác kiếm đạo tông môn yếu có tông môn đồng dạng cường đại lý tâm an thiên phú kiếm đạo đặt ở nơi này thiên kiếm các cần như vậy tuyệt thế thiên tiêu chỉ có dạng này người mới có thể dẫn dắt thiên kiếm các đi đến vị trí cao hơn tê ư quang thợ sâu mở miệng cười nói lý chấp sự ta hôn qua quan ngươi kiếm giới đã viên mãn bước kế tiếp chính là ngưng kết kiếm lôi mặc dù ngươi kiếm giới bên trong lần có lôi điện nhưng khoảng cách chân chính ngưng kết kiếm lôi còn tranh lệch rất xa không biết lý chấp sự nhưng có nghĩ tới muốn thông qua biện pháp gì nhanh chóng ngưng kết kiếm lôi tê u quan g sau khi nói xong nhìn xem lý tâm an ánh mắt lộ ra ánh sáng dạo hoạn giống như một con cáo g i ả đồng dạng chương 694 t r ê u quan g cùng lý tâm an nói chuyện chương 694 t r ê u quan g cùng lý tâm an nói chuyện lý tâm an nghe được tê u quan g lời nói không khỏi s ư n g sở sau đó rơi vào trong trầm tư hai ngày này hắn cũng một mực đang tự hỏi vấn đề này bởi vì hắn cảm thấy muốn chân chính ngưng kết kiếm lôi vô cùng không dễ dàng hắn đến bây giờ vẫn không có chút nào đầu mối hắn vốn là muốn đang suy nghĩ một đoạn thời gian nhưng bây giờ nghe được tề u quang lời nói giống như trong này còn có cái gì ẩn tình hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình đối với tề u quang ôm cười nói còn xin nhị trưởng lao chỉ điểm tề u quang trên mặt đã lộ ra vẻ hài lòng mở miệng cười nói lý chấp sự nói thật lao phu đến bây giờ cũng bất quá là ngưng tụ kiếm tâm khoảng cách ngưng tụ kiếm giới còn kém mười vạn tám ngàn dặm chớ đừng nói chi là ngưng kết kiếm lôi bất quá mặc dù tại trên kiếm đạo lĩnh lộ lao phu kém xa tít tắp lý chấp sự nhưng lão phu biết đến sự tình so với lý chấp sự nhiều lý chấp sự tất nhiên hỏi lão phu lão phu tự nhiên nguyện ý thẳng thắn bẩm báo kỳ thực ngưng kết kiếm lôi chính là đem kiếm đạo lực lượng pháp tắc cùng lôi điện lực lượng pháp tắc dung hợp để cho kiếm đạo chi uy lại đến một bậc thang lý tâm an nghe nói như thế trong đầu ẩm ẩm chấn động hắn giống như có chút biết rõ nhưng lại thật giống như cái gì cũng không hiểu hắn nâng trung trả lên khẽ nhấp một cái sau đó lâm vào trong trầm tư kiếm đạo lực lượng pháp tắc cùng lôi điện lực lượng pháp tắc dung hợp khoe miệng của hắn tự l m ẩm nhưng trong lúc nhất thời hắm vẫn là không quá biết rõ ở trong đó ý tứ chẳng lẽ là muốn để chính mình kiếm đạo đội thành lôi điện chi đạo hay sao? Lý tâm an trong đầu. đủ loại ý nghĩ không ngừng xuất hiện nhưng sau đó bị hắn từng cái phủ định hắn đặt chén t r à xuống t h ầ n s ắ c nghiêm nghị nhìn xem tề u quang thận trọng ôm cử nói nhị trưởng lão kiếm đạo pháp tắc muốn thế nào mới có thể cùng lôi điện pháp tắc dung hợp tề u quang mỉm cười mở miệng nói lý chấp sự vấn đề này lao phu không cách nào cho ngươi trả lời tin tưởng nhưng ta có thể nói cho lý chấp sự kiếm đạo pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc dung hợp không phải đơn giản dung hợp mà là ngươi triệt để trưởng không hai cái này pháp tắc đương nhiên muốn làm đến mức này vô cùng gian khổ bởi vì hắn là kiếm đạo lĩnh vực lên đỉnh lớn nhất một đạo k ả m ta từng nghe lão tổ bọn hắn đề cập qua muốn ngưng kết kiếm lôi nhất thiết phải tiến vào lôi kiếm chỉ dùng lôi kiếm chỉ gột dựa tự thân lý tâm an nghe được tề u quan g lời nói chân mày nhịu chắc hơn hắn còn là lần đầu tiên nghe qua lôi kiếm chỉ hắn không có mở miệng mà là l ặ n g lặng đứng chờ tề u quan g rằng dại hắn tin tưởng đối phương tất nhiên sẽ mở miệng cái gọi là lôi kiếm chỉ là một cái đặc thù khu vực là kiếm khí chỉ cùng lôi chỉ giao hội chi điện kiếm khí cùng lôi điện ở đây chỗ tạo thành một cái vi diệu cân bằng giống như âm dương lưỡng cực đồng dạng người một khi tiến vào bên trong lôi điện cùng kiếm khí sẽ đồng thời tràn vào trong thân thể tranh luật quyền khống chế thân thể đến lúc đó t h â những t ể c ủ vật này căn bản không phải hắn có thể biết đến là thiên kiếm các các chủ hỏi kiếm bên, bên trong láo quái vật nhóm bọn hắn nói tê u quang nói những vật này kỳ thực bất quá là thuật lại những người này lời nói thôi trong lòng tề u quan g rất rõ ràng bọn hắn vì sao muốn chính mình đem những vật này nói cho lý tâm an bởi vì bọn hắn muốn dùng lôi kiếm chỉ hấp dẫn đối phương lý tâm an nghe xong tề u quan g lời nói sau lâm vào trong trầm tư hắn cảm thấy tề u quan g nói có đạo lý nhưng hắn đồng thời cũng biết đối phương nói cho hắn biết nhiều như vậy cũng là có mục đích hắn đối với cái này cũng không có quá nhiều phản cảm thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai、like, thiên hạ đốn não đều là lợi hướng về một người nếu như ngay cả bị người lợi dụng giá trị cũng không có vậy hắn sống x u t đã không có bất cứ ý nghĩa gì bất kỳ thế giới nào quy tắc bên trong có một cái quy tắc không thay đổi đó chính là lợi ích trao đổi hắn đôi mắt bình tĩnh sau đó đối với tề u quang ôm quyền nói đa t ạ n h ị trưởng lão cao chi nhị trưởng lão nếu ta đoán không lầm bên trong thiên kiếm các hẳn là tồn tại lôi kiếm chỉ a không biết ta cần bỏ ra cái giá gì mới có thể tiến nhập trong lôi kiếm chỉ bên trong tu luyện lý tâm an không có quanh c o lòng vòng tất cả mọi người là người trưởng thành quanh c o lòng vòng ngược lại để cho người ta xem t h ư ờ n g trong mắt tề u quang lộ ra một tia hơn t h ư ờ n g sau đó mở miệng cười nói lý chấp sự nhanh lời k h o á n g ữ lao phu cũng không che giấu căn cứ vào các chủ gửi thư bên trong đề hai điểm yêu cầu chỉ cần lý chấp sự đáp ứng tư h i quang gật gật đầu sau đó chậm rãi mở miệng nói đệ nhất lý chấp sự cần chính thức bái nhập thiên kiếm các trở thành ta thiên kiếm các người đến nỗi lý chấp sự thì nguyện ý bái tại các chủ muôn hạng vẫn là kiếm viên bên trong láo tổ muôn hạng cái này từ lý chấp sự tự mình lựa chọn lý tâm an gật gật đầu điều kiện này ngược lại là hợp tình lý điều kiện thứ hai chính là tiếp nhận thiên kiếm các thiếu các chủ c h i vị tề ú quang c h ậ m g i i nói ra điều kiện thứ hai điều kiện thứ nhất nếu như nói là cơ sở phiên bản điều kiện thứ hai chính là g i a cường phiên bản đem lý tâm an triệt để cột vào thiên kiếm các chiếc này trên chiến xa nhưng lý tâm an cũng không khỏi không bội phục thiên kiếm các vị các chủ này đối phương rất c ó quyết đoán lý tâm an ánh mắt tiến tĩnh sau đó mở miệng nói nhị trưởng lão theo ta được biết bây giờ thiên kiếm các đã có thiếu các chủ hắn cũng không phải nói lung tung bởi vì hắn từng nghe mâu tĩnh tư đề cập qua các chủ nữ nhi kêu cái gì hắn không biết muốn bị đề cử vì thiếu các chủ tê u quang nghe được lý tâm an lời nói khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia nụ cười thần bí hắn không có nói cho lý tâm an đảm nhiệm thiếu các chủ nhất định phải cưới các chủ nữ nhi chuyện này hắn không có sách là bởi vì đây vẫn là trước mắt thiên kiếm các cao tầng dự định cụ thể phải chờ tới lý tâm an trở lại thiên kiếm các lại nói tê u quang mỉm cười mở miệng nói lý chấp sự ngươi hẳn là nghĩ sai rồi lao phu như thế nào không biết ta thiên kiếm các có thiếu các chủ lý tâm an nghe được tê u quang nói như vậy cũng không khỏi lâm vào trong trầm tư nói thật đối với b a i các chủ hoặc kiếm ven bên, bên trong lão gia hỏa vi sư hắn ngược lại là không quan trọng nhưng thiếu các chủ hắn là thực sự không muốn làm a bản thân hắn liền chán ghét phiền phức thiên kiếm tông lớn như vậy đến lúc đó sự tình một đồng lớn chính mình còn tu luyện như thế nào so với tu luyện những vật khác đối với hắn lực hấp dẫn không lớn chương 695 lôi linh châu chương 695 lôi linh châu nhị trưởng lão t h ự c không dám d i u dếm ta đối với thiếu các chủ c h i vị không có hứng thú chút nào nếu như ta muốn truy cầu những thứ này ta cũng sẽ không nhiều năm như vậy ca nguyện làm một cái vườn linh dược chất sự đối với ta mà nói truy cầu kiếm đạo cực hạn dũng trèo tu luyện cao phong đó mới là chuyện có ý nghĩa ta tin tưởng ngươi tất nhiên có thể cùng tông môn liên hệ làm phiền ngươi chuyển cáo các chủ cùng các lao tổ điều kiện thứ nhất ta có thể đáp ứng đồng thời ta cũng có thể lập xuống thiên đạo lời t h ể tương lai nếu như ta có bảo hộ thiên kiếm các năng lực chỉ cần ta tại thánh hòa vực tất nhiên bảo hộ thiên kiếm các chu toàn con người của ta nhàn tản đã quen thật sự là không thích hợp thiếu các chủ chức vị như vậy lại càng không phù hợp quản lý người khác lý tâm an bình tĩnh mở miệng hắn nói thẳng ra ý nghĩ của mình đương nhiên hắn có một câu nói chưa hề nói nếu như thiên kiếm các không đáp ứng hắn liền đi khắc kiếm đạo tông môn thử một l dù sao hắn bây giờ không có bái nhập thiên kiếm cát chỉ là một cái chấp sự rời đi cũng không có vi phạm cái gì lời hứa tê u qua n g mặt ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm lại thở dài hắn cùng lý tâm an tiếp xúc thời gian mặc dù ngắn nhưng ẩn ẩn hiểu rồi tính tình của đối phương chính là bởi vì hắn một lòng nhào vào trên việc tu luyện cho nên tại kiếm đạo lĩnh vực mới có thể đi ở tất cả mọi người phía trước kỳ thực tê u qua nguyên bản đề nghị để cho lý tâm an ly khai nơi này quay lại thiên kiếm cát các chủ nguyên bản cũng là ý tứ này nhưng ngay tại vừa rồi hắn thu đến các chủ gửi thư tạm thời để cho lý tâm an lưu tại nơi này sở dĩ an bài như thế là bởi vì có người đang chạy về ở đây người này chính là các chủ nữ nhi hiệu phỉ đồng hành còn có một vị lao tổ ngươi lời nói ta sẽ còn nguyên nói cho các chủ bọn hắn nếu như bọn hắn hồi phục ta sẽ nói cho ngươi biết còn có ở đây mặc dù là địa bàn của chúng ta nhưng kiếm các cùng thánh đao minh đại chiến tất nhiên đều có thám tử dóc vào đi vào cho nên chính ngươi phải cẩn thận một chút ngươi hẳn là tin tưởng mình đã trở thành thánh đao minh tất phải giết người bất quá chiến trường cũng là nhất là lịch luyện người chỗ lao phu tin tưởng ngươi có thể ở đây nhận được rèn luyện tốt nhất tê u quang sau khi nói xong nâng chung trà lên nhẹ nhàng thổi lấy cái này cũng là tiện khách di tứ lý tâm an tự nhiên biết trong lòng nghiêm nghị hắn vừa mới thật đúng là không muốn quá nhiều hắn đứng dậy cùng tề u quang cáo tử thần s ắ c trở nên nghiêm túc một chút vừa mới tề u quang đã đem lời nói nói rất rõ ràng ở đây cũng không phải địa phương tuyệt đối an toàn để cho hắn cẩn thận một chút nghe hắn n g ữ khí thật giống như biết có người muốn ám sát hắn đồng dạng hắn về tới chính mình cư trú gian phòng đóng cửa phòng trong mắt không khỏi thoáng qua một tia lanh ý hắn tại phòng ốc bốn phía làm đơn giản một chút bố trí sau đó khoanh chân ngồi xuống bắt đầu hồi tưởng tề u quang vừa mới cùng lời của mình tê u quang đối với hắn cũng không có cái gì ác ý điểm này hắn có thể cảm thụ đi ra lý tâm an lặng lẽ thu hồi trong tay động thiên cảnh đỉnh phong nhất kích tạp vừa mới tấm thẻ này hắn một mực nắm trong tay không nên có tâm hạ i người nhưng tâm phòng bị người không thể không lòng người khó dò cho nên lý tâm an tại đối mặt tu vi hơn mình xa tê u quang thời điểm tự nhiên có chỗ phòng bị bằng không thì đối phương nếu có ý nghĩ xấu gì chính mình chết cũng không biết chết như thế nào hắn gỗ này phân thân thế nhưng là gánh chịu bản tôn lớn nhất kế hoạch nếu như xảy ra vấn đề tương lai liền thiệt thái hắn bày ra của mình kiếm giới chỉ thấy kiếm giới bên trong tí ti lôi điện chi lực chảy xuôi những thứ này lôi điện chi lực mặc dù yếu ớt nhưng lại để cho lý tâm a n hai mắt tỏa sáng hắn thân thể này chính là kiếm đạo thân thể bây giờ lại có tí ti lôi đạo pháp tác hiện lên điều này đại biểu hắn sẽ phải tiến vào một cái cảnh giới mới đương nhiên trong lúc này cần thời gian bao lâu hắn cũng không xác định hắn đột nhiên có một cái ý tưởng to gan nếu như mình có thể tìm được một cái lôi điện chi lực đậm đà chỗ tu luyện không biết là có phải có trợ giúp nghĩ đến đây hắn tâm cũng không khỏi thẳng thắn nhảy lên hắn cảm thấy phương pháp này có thể thử một lần đột nhiên lý tâm ăn trong lòng hơi động vung tay lên một cái bình xứ xuất hiện bình xứ mở ra bên trong có năm cái đen như mực n h n con cái này năm cái n h n con là hắn t ử dương phong vũ mâu tính tư diệp t u y ê n n ư c ba người trong tim lấy ra những ngày này hắn lợi dụng mấy năm này nghiên cứu cổ thuật thành công khống chế cái này nằm cái n h n con có thể nói như vậy hắn bây giờ cũng là có thể cho người ta hạ cầu người bất quá cổ trùng chỉ có cái này một loại thôi ánh mắt hắn hơi hơi n h a o lại những thứ này cổ trùng xem ra phải nghĩ biện pháp tìm người thí nghiệm một chút bất quá đáng tiếc hắn bây giờ cũng không biết là ai muốn giết chính mình bằng không thì cho hắn lặng yên không tiếng động g i o xuống cổ trùng đúng lúc này lý tâm an cảm ứng được nơi xa có mấy đạo tiếng bước chân chuyển đến Hắn bình xứ thu hồi vàng này vội cái đem xứ lý chấp sự có đây không? sự đây Bên ngoài tâm r u y ề n đến Dương Phong Vũ t h a n h Lý t â mỉm An m cười mở cửa phòng ra đứng ngoài cửa quả nhiên là dương phong vũ mâu tính từ diệp t u y ê nước ba người ba người dù sao đồng sinh cộng tử qua xem như sinh tử chi giao ba người các ngươi sao lại tới đây lý tâm a n mở miệng cười đem ba người mời đến phòng tới dương phong vũ cười ha ha một tiếng mở miệng nói lý chấp sự thiên cổ sơn ngươi nhiều lần cứu chúng ta ba người bệnh chúng ta cũng không có thật tốt cảm kích qua ngươi cho nên chúng ta ba người thương nghị một chút quyết định tự mình đến nhà nói lời cảm tạ đây chính là ba người chúng ta hợp lực lấy được một kiện đồ vật đối với lý chấp sự ngươi có thể hữu dụng đương nhiên cái này đồ vật nhưng không cách nào hoàn lại ân cứu mạng của ngươi chỉ là chúng ta ba người một điểm tâm ý thôi dương phong vũ sau khi nói xong đem một cái hộp đưa đến lý tâm an trước mặt lý tâm an hơi s ữ n g sở sau đó nhữ mày hắn thật không nghĩ qua muốn ba người báo đáp cái gì lý chấp sự trong này là một cái lôi linh châu ngươi hẳn là cần dùng đến sư tôn nói qua ngươi kiếm giới đã viên mãn bước kế tiếp chính là ngưng tụ kiếm lôi ba người chúng ta mới tranh thủ cái này đồ vật nhìn thấy lý tâm an nhữ mày mâu tính tư vội vàng mờ miệm lý tâm an hơi s ư ớ n g sở vật này hắn thật đúng là cần hắn vừa mới phía trước còn đang suy nghĩ muốn hay không tìm lôi điện chi lực đậm đà chỗ tu luyện nghĩ không ra chân sau bọn hắn sẽ đưa tới lôi linh châu hắn tự tay từ trong tay dương phong vũ tiếp nhận cười nói đã các ngươi nói như vậy ta sẽ không k h á c h khí ba người gặp lý tâm an tiếp nhận hộ không khỏi nhẹ nhàng thở ra bọn hắn hôm nay tới ngoại trừ tới cảm tạ lý tâm an cũng là cố ý tới tăng cường quan hệ bọn hắn rất rõ ràng vị này lý chấp sự tương lai tại thiên kiếm cát tất nhiên sẽ trở thành một vị nhân vật hết sức quan trọng bọn hắn bây giờ lại không cùng đối phương tạo mối quan hệ về sau thì chưa chắc có cơ hội như vậy bốn người sau đó khoanh chân ngồi xuống lý tâm an ngâm một bình trà tán gâu với nhau đứng lên ba người tuần tự cùng lý tâm an thỉnh giáo liên quan tới kiếm đạo tu luyện sự t ì n h lý tâm an nhằm vào ba người cũng nhất nhất làm chỉ điểm ba người đều có đại thu hoạch ở đây dừng lại hơn một canh giờ lúc này mới cáo từ rời đi chương sáu trăm chín mươi sáu chủ động đi ra chương sáu trăm chín mươi sáu chủ động đi ra ba người sau khi rời đi lý tâm an c h ậ m dai rơi vào t r ầ m tư hắn đang suy nghĩ kế tiếp đi con đường nào hắn tự nhiên là muốn lưu lại thiên kiếm cát dù sao mấy năm này ở trung xuống thiên kiếm các mang đến cho hắn một cảm giác cũng không tệ lắm nhưng bây giờ chính mình triệt để lộ ra ngoài nhận lấy vô số chú ý chính hắn suy nghĩ một chút đều cảm thấy đau đầu cái này hoàn toàn không phù hợp hắn muốn điệu thấp lý niệm hắn suy nghĩ trong chốc lát không nghĩ tới tốt biện pháp giải quyết dứt khoát lười n h á t suy nghĩ hắn lấy ra vừa mới lấy được lôi linh châu hai mắt tỏa sáng hắn bây giờ liền nghĩ thử một lần lôi linh châu chính là thiên địa kỳ vật một trong sinh ra tại lôi điện chi lực siêu cấp nồng đậm chi đ i ệ hơn nữa lôi linh châu bên trong lôi điện chi lực cực kỳ thuật t ú y trí cương trí dương đối với tu luyện lôi thuộc tính công pháp người mà nói chính là vô giới chi bảo. hắn thở sâu hai lòng bàn tay tương đối lôi linh châu nhưng là tại hai trường ở giữa chìm chìm nội nội hắn nhắm mắt lại trong lòng bàn tay có hấp lực chuyển ra lôi linh châu bên trong theo hấp lực chuyển đến trong nháy mắt t u ô n ra từng đạo lôi điện chi lực những thứ này lôi điện chi lực theo lý tâm a n hai tay tiến nhập trong thân thể hắn theo lôi điện chi lực c h ă n b à o hắn cảm giác toàn bộ thân thể toàn bộ đều là tt ê ê đồng thời còn kém theo từng trận đau nhức lý tâm a n n như h u mày nhưng lại cũng không ngừng vẫn như cũ kéo dài hắn biết đây là tất nhiên phải trải qua một cái quá trình nếu như đến lôi kiếm trì đau đớn có thể càng lớn lôi điện tại trong cơ thể của lý tâm an tàn phá bừa bãi để cho thân thể của hắn run nhẹ nhẹ dường như là cảm nhận được nguy cơ kiếm đạo của hắn chi thể tự động khôi phục thể nội tuân ra mãnh liệt kiếm ý muốn đi ma diệt những thứ này lôi điện chi lực lôi điện chi lực tự nhiên không thể nào là kiếm ý đối thủ dù sao đây chính là chiến trường chính tại kiếm ý bao k h ỏ a phía dưới lôi điện chi lực n h a u n h a u tiêu tan bị kiếm ý toàn bộ xoắn nát lý tâm an cũng không ngăn cản hắn biết đây là một cái quá trình tất nhiên thần hồn của hắn nhìn về phía những cái kia tan vỡ lôi điện chi lực đúng lúc này hắn đột nhiên hai mắt sáng lên bởi vì hắn phát hiện những cái kêu bể tan t ả n h lôi điện chi lực cư nhiên bị kiếm khí hấp thu bám vào ở bên trên hấp thu lôi điện chi lực kiếm khí phía trên có tí ti lôi điện chi lực phun trào hắn giờ khắp này triệt để yên l ò n g phía trước vốn là còn có chỗ giữ lại không có dám hấp thu quá nhiều lôi điện chi lực nhưng bây giờ khác biệt hắn song trưởng bên trong đã tuân ra càng đáng sợ hơn hấp lực manh liệt lôi điện chi lực lập tức từ lôi linh châu bên trong tuân ra lý tâm ăn trên thân thể từng đạo lôi điện chi lực phun trào sau lưng của hắn kiếm giới chậm thời khắc này lý tâm an đã hoàn toàn đắm chìm tại chính mình trong tu luyện hắn chỗ phòng ốc buôn phía một luồng khí tức đáng sợ bắt đầu tràn ngập ra ở tại s á t vách tề ưu quang cảm giác đầu tiên đến hắn mở hai mắt ra hai mắt lộ ra tinh quang viên này lôi linh châu chính là hắn ăn bài bằng không thì sao lại xuất hiện tại trong tay g i ư ờ n g phong vũ ba người hắn chính là muốn nhìn một chút lý tâm an là có hay không muốn ngưng kết kiếm lôi một cái lôi linh châu tự nhiên không có khả năng ngưng tụ ra kiếm lôi kiếm lôi đáng sợ vượt quá tưởng tượng lôi kiếm chỉ xuất hiện chính là thánh hòa vực nghiên cứu ra được ngưng kết kiếm lôi duy nhất phương thức lý tâm an nếu như muốn thật sự ngưng kết kiếm lôi tiến vào lôi kiếm chỉ là phương pháp duy nhất tê u quang hai mắt liếc mắt nhìn lý tâm an chỗ phương hướng sau đó chậm rãi nhắm mắt một canh giờ sau lý tâm an mở hai mắt ra trong tay hắn lôi linh châu đã biến mất không còn t â m tích hắn liếc mắt nhìn của mình kiếm d ư ớ i không khỏi k h ẽ thở dài một cái bên trong lôi điện chi lực chính xác nồng nặc một chút nhưng khoảng cách chân chính ngưng kết kiếm lôi còn kém mười vạn tám ngàn dặm hắm mới biết được là hắn đem ngưng kết kiếm lôi nghĩ đến quá đơn giản thế này sao lại là ngưng kết kiếm lôi là cần nắm giữ lôi điện lực lượng pháp tắc ca hắn ngược lại là không có quá nhiều thất vọng càng là gian khổ hắn tâm tính ngược lại càng thêm kiên định hắn chậm rãi đứng dậy mở cửa phòng sau đó đi ra phía ngoài đã có người muốn giết mình chính mình tự nhiên không thể trốn tránh không ra tất nhiên chẳng phải là muốn bị người nói này nói kia hắn muốn đi đến trên mặt nổi tới chính là muốn xem đến cùng có ai muốn gây bất lợi cho chính mình hắn cũng không phải loại kia chờ ở trong nhà ngồi đ ợ i địch nhân tới cửa tới giết người bách thú linh doanh chướng rất lớn nắm giữ mười vạn tu sĩ đối với ly tâm an tới nói cơ h ồ cũng là khuôn mặt xa lạ người hắn quen biết không nhiều đồng dạng người biết hắn cũng không nhiều nếu không phải là bởi vì hắn lần này bại lộ ra kiếm giới lý tâm an ba chữ này bất quá là bình thường nhất một cái tên thôi hắn chậm rãi đi đi bốn phía quan sát giống như là tùy ý đi dạo đúng lúc này hắn nhìn thấy cách đó không xa lại có một đầu đường cái hai bên cũng là tạm thời lập nên cửa hàng rất nhiều người đều tại nơi đó đi dạo hắn hơi xứng sở sau đó trong nháy mắt liền biết ở đây có nhiều như vậy tu sĩ mỗi người nhu cầu khác biệt tạo thành một đầu giao dịch đường cái tại bình thường bất quá hắn vội vặn đi ra đi dạo không có mục tiêu gì liền đi trong này dạo chơi cũng rất tốt hắn chậm rãi đi vào trong đám người hai mắt hơi hơi tỏa sáng loại địa phương này có đôi khi thật có khả năng có thể mua được đồ tốt hắn nhìn về phía hai bên đường rất nhiều người trực tiếp trải lên một tấm vải sau đó đem chính mình muốn mua bán đồ vật tùy ý bày ở bên trên những thứ này bày sạp người cơ hồ cũng là tán tu chân chính thế lực lớn đều biết mở một cái cửa hàng nhưng lý tâm ăn đối với mấy cái này tán tu đồ vật cảm thấy hứng thú hơn trong cửa hàng mua bán đồ vật đi qua đa trọng giám định gần như không có khả năng có nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội nhưng mà tán tu bên này lại khác biệt bọn hắn hoàn toàn chỉ có thể bằng vào ánh mắt của mình có nhiều thứ bọn hắn xem không rõ cũng không biết tốt xấu liền tùy ý đặt tại trên trong gian hàng của mãi nhờ t ớ i tới tới nhìn một chút linh khí linh binh đều có ngũ phẩm phá d a i đan giá thấp bán ra cần có thể tới nói chuyện thánh đao minh trường đao cũng là thượng đẳng linh khí ưa thích đao bằng hữu có thể tới nhìn một chút cổ mộ xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm mới vừa từ cổ mộ đào ra đồ vật yêu thích đến xem mua thấp bán cao mua thấp bán cao những vật này lão phu không cách nào nhìn ra lịch có bản lĩnh có thể tới xem một chút hai bên đường đủ loại tiếng giao hàng bên thai không dứt có người kêu cực kỳ ra sức đương nhiên cũng có người mặt lạnh ngồi ở trước gian hàng của mình không nói một、lời. lý ờ i l tâm an nhìn xem những thứ này quay hàng thân hồn đ à o qua những vật này hắn một mắt liền đoán được nói trắng ra là bày ra cơ hồ cũng là rắt rưởi những cái được gọi là linh khí linh minh cũng là có t ỷ vết đồ vật nhưng những người này rất g i o hoạn vậy mà dùng phương thức đặc thù che giấu đây nếu là mua về chỉ có thể tự nhận xui x è o ở loại địa phương này mua đồ mua được đồ giả cũng là cực kỳ bình thường bằng không thì người khác không chỉ có sẽ không đồng tình ngươi còn có thể chế rễu ngươi nói ngươi có mắt không t h ồ n g đúng lúc này lý tâm an tại một cái chức gian hàng n g lại nhìn phía dưới một cái đen như mực hạt trâu hai mắt hơi hơi tỏa sáng chương 697 phát hiện b ư điện tập sát chương 697 phát hiện b ư điện tập sát vị đạo hữu này hạt trâu này lai lịch cũng không nhỏ à chính là lão hủ từ một cái vạn năm trong cổ mộ đặt được lúc đó trong cổ mộ kiếm khí n g a n g dọc hạt trâu này lấy ra thời điểm bầu trời sấm xét văng r ộ i phía dưới lên mưa to lão hủ lúc đó đều bị dọa sợ hạt trâu này đã từng có người ra giá hai mươi vạn mai hạ phẩm linh thạch lão hủ cũng không có cam làm bán nếu không phải là bởi vì lão hủ phúc duyên nông cạn không cách nào khám phá hạt châu này bên trong áo nghĩa tăng thêm lập tức sẽ cùng thánh đao minh đại chiến lao phu cũng sẽ không lấy ra nhìn thấy lý tâm an nhìn chằm chằm v i ê n kia đen như mực hạt châu chủ quán lập tức bắt đầu thổi phồng tới nghe được cái này vị lão giả mà nói lý tâm an khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi có cắp thiên cơ tham chắc thuật thi t r y ể n ra bị dò xét người hầu vô lương sức mạnh một nghìn bốn trăm sáu mươi thiên môn cảnh hậu kỳ tốc độ bảy trăm năm phòng ngự tám chín bảy căn cốt địa giai trung phẩm năng lực đặc thù vô lý tâm an nhìn thấy tên của đối phương khỏe miệng cũng không khỏi hơi, hơi run dậy một chút quả nhiên tên nếu như người vô lương thương nhân. hắn kỳ thực nhìn chúng cũng không phải hạt trâu này mà là chứa hạt trâu này cái hộp kia cái hộp kia đen thui phía trên không có bất kỳ cái gì đồ án giống như là một cái để đặt thời gian lâu dài trở nên bận thị hộp gỗ một dạng nhưng hắn nắm giữ thiên cơ tham chất thuật nhìn thấy đồ vật tự nhiên không giống nhau trong hộp có một cái đặc thù tường kép trong hai lớp phong ấn cái này một đạo kim sắc k i ế m quang đạo kiếm quang này bên trong lôi điện phun trào để cho hắn hai mắt hơi hơi tỏa sáng đó cũng không phải nói đạo kiếm quang này là một tên ngưng kết kiếm lôi người lưu lại mà là lưu lại đạo kiếm quang này người bản thân liền là lôi tu đạo kiếm quang này đối với Lý Tâm An mà nói. có nhất định giá trị tham khảo bốn phía b à y quầy bán hàng người nghe được hầu vô lương mà nói cả đám đều không cảm thấy kinh ngạc dù sao gia hỏa này mỗi k i ể u đồ cũng là khoác lát như thế lý tâm an liếc mắt nhìn hầu vô lương sau đó bình tĩnh mở miệng nói một ngàn mai hạ phẩm linh thạch không bán coi như xong hầu vô lương nghe được lý tâm an lời nói trong n g á y mắt chừng lớn hai mắt đầu lắc giống như chống lúc lắc đạo hữu người là nói đ ù a à. vật này tuyệt đối là chân bảo hiếm thế chỉ là lao phu không cách nào tìm hiểu thấu đáo thôi nguyên bản giá bán cũng là hai mươi vạn mai hạ phẩm linh thạch nếu như đạo hữu thành tâm mua lao phu cũng không phải người gần bướng vật này liền cho đạo h ư u bất mười phần trăm đạo h ư u cho mười tám vạn mai hạ phẩm linh thạch như thế nào hầu vô lương vội vàng mở miệng lần nữa đem viên kia hạt c h â u thổi phồng một phen chín trăm mai hạ phẩm linh thạch không bán coi như lý tâm an bình tĩnh nhìn hầu vô lương hầu vô lương hai mắt chừng tròn xoe đối phương rốt cuộc lại giảm giá đạo h ư u ngươi là tới tiêu khiển lao phu hay sao lao phu lấy nhân phẩm cam đoan hạt c h â u này lai lịch tuyệt đối phi thường lớn hầu vô lương lại muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu nhưng trực tiếp bị lý tâm an đánh gãy ta bây giờ chỉ nguyện ý ra tám trăm mai hạ phẩm linh thạch hầu vô lương cầm lấy trên đất hạt châu c ù n g hộ trực tiếp hướng về trong tay lý tâm an b ị lại một n g à n mai hạ phẩm linh thạch thành dao lý tâm an hơi xứng sở nghĩ không ra hầu vô lương đã vậy còn quá nhanh liền làm quyết định hắn cũng không có cùng hầu vô lương cãi cọ trực tiếp phất tay đưa ra một n g à n mai hạ phẩm linh thạch thu hồi linh thạch sau hầu vô lương đắc ý mười cái hạ phẩm linh thạch mua lại đồ vật bán một n g à n mai hạ phẩm linh thạch kiếm l ợ i lớn lý tâm an cũng thật cao hứng hắn vốn chuẩn bị nhiều hơn nữa ra một chút nhưng hầu vô lương động tác quá nhanh hắn thần hồn đạo qua hầu vô lương trong gian hàng những vật khác tất cả đều là một chút không có tác dụng gì hắn cũng sẽ không dừng lại quay người rời đi lao hầu n g ư ơ i trở mình à. ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi chỉ tốn mười cái hạ phẩm linh thật a hầu vô lương bên cạnh một cái nam tử mở miệng gương mặt vẻ hâm mộ hầu vô lương cười hắc hắc sau đó đắc ý mở miệng nói không có cách nào đụng tới một cái tự xưng là người thông minh không làm thịt hắn một đau t h ì a i đi người chung quanh nghe xong đồng thời cười ha ha lý tâm an khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi run dậy một chút mấy người kia nói chuyện hắn tự nhiên là nghe vào trong thay bất quá hắn cũng l ờ i đi cùng cái này một số người tính toán đến cùng ai tầm nhìn hạn hẹp tâm lý nắm chắc là được hắn tiếp tục tiến lên đột nhiên hắn cảm thấy một ánh mắt đào qua chính mình một cỗ sát cơ phun trào sau đó trong nháy mắt tiêu thất lý tâm an trong lòng hơi động ánh mắt hắn lạnh lẽo hắn biết lần này đi ra xem ra là có hiệu quả hắn hướng về đám người nhìn một phía liếc mắt liền thấy được cách đó không xa một cái nam tử vừa mới đạo kia sát cơ chính là xuất từ người này kể từ hắn lĩnh nộ kiếm giới sau đó đối với sát cơ cảm ứ n g đặc biệt nhạy cảm hắn trực tiếp vận chuyển khí vận chi nhãn nhìn về phía tên nam tử kia bị dò xét người nhị sức mạnh bốn n động tiên cảnh sơ kỳ tốc độ ba n g chín t r ă n h một phòng ngự ba n g tám chín bảy căn cốt địa giai c ự c phẩm năng lực đặc thù tâm cổ chi thuật nhìn thấy phía trên giới thiệu lý tâm a n trong lòng nghĩ đến mà sợ hắn không nghĩ tới đối phương lại là vô địa người tâm cổ chi thuật là một loại đặc thù vô cổ chi thuật bọn hắn thông qua đâm tiểu nhân phương thức sau đó niệm đặc thù chú ngữ để cho đối phương trái tim nổ bể ra tới loại phương pháp này hắn từ cổ thuật trên sách thấy qua cực kỳ ác độc cùng đáng sợ hắn không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại ở đây đụng tới một cái biết được tâm cổ chi thuật người bất quá lý tâm ăn ngược lại cũng không e ngại hắn kiếm đạo chi thể k i、so、lý tâm an bất động thanh sắc hắn muốn nhìn người này có dám hay không động thủ cùng u quan quả nhiên không có lửa hắn vũ điện thánh đao minh đều tại kiếm các an bại không ít mật thám những thứ này người đều ở đây kiếm c ắ c sinh sống mấy trăm năm rất khó phân biệt nếu không phải mình nắm giữ thiên cơ tham chất thuật hết thể cũng chỉ có thể dựa vào đoán bất quá đụng tới chính mình coi như bọn họ gặp xui xẻo lý tâm an chậm rãi tiến lên ven đường lại tại mấy cái t r ư ớ c gian hàng dừng lại xem đến n ỗ i cái kia nhị hắn cũng không có qua nhiều chú ý đúng lúc này một đạo kiếm quang tựa như chấp giận từ lý tâm an bên cạnh cách đó không xa bạo khởi trực tiếp chém về phía lý tâm an đầu người đạo kiếm quang này tốc độ cực nhanh cơ hội tại xuất hiện trong nháy mắt đã tới lý tâm an hướng trên đỉnh đầu một m a n bất thình lình để cho bốn phía người có chút trong váng nhưng rất nhiều người sau đó nhao n h a u thối lui chém ra đạo kiếm quang này người chính là một cái lao hầu trên người có động thiên cảnh sơ kỳ tu vi trong mắt của nàng lập lòe đáng sợ sắc cơ lý tâm an thần sắc băng lãnh hắn đánh giá thấp những người này đáng sợ cùng quyết tâm không nghĩ tới cái ũ n g d m trực t ế p bạo khởi ra này h một số người cũng là người vô tội bọn hắn căn bản không kịp tránh đi bất thình lình một kiếm trực tiếp chết oan chết tuồng lần lượt từng thân ảnh phi thăng giữa không trung rất nhiều người một mặt mờ mịt căn bản vốn không biết chuyện gì xảy ra đúng lúc này một cỗ kinh khủng kiếm ý phóng lên trời chỉ thấy một thân ảnh giống như quỷ mị đồng d ạ n g xuất hiện tại tên kiên la o hầu phụ cận vô tận kiếm ý từ tên này thân ảnh bên trên chút xuống trực tiếp đem tên này la o hầu bao phủ lý tâm an muốn giết ta ngươi còn không có bản sự này ngươi nhất định phải chết liền xem như kiếm cát cũng không có bao nhiêu người hy vọng ngươi còn sống la o hầu hán độc lời nói từ vô tận kiếm khí bên trong chuyên g a trên người nàng đột nhiên thêm ra một vệ ánh sáng bao quanh la hầu lao hầu trong nháy mắt biến mất không còn tăng tích liền lý tâm an cũng không có nhìn thấy nàng là như thế nào biến mất đúng lúc này mấy đạo khí tức kinh khủng từ đằng xa hiện lên tê u quang cúc bích hằng khương du văn mấy người nao nhau, nhau hiện hơn nhìn thấy lý tâm an vô sự tê u quang không khỏi nhẹ nhàng thở ra đã xảy ra chuyện gì tê u quang phi thân đi tới lý tâm an bên cạnh nghiêm nghị mở miệng trong mắt của hắn sát cơ phun trào ánh mắt quét về phía tư phương đ ộ n thiên cảnh đ ỉ n h phong uy áp không giữ lại chút nào t r i ể t lộ đi ra bốn phía rất nhiều người đồng thời kêu lên một tiếng bọn hắn sắc mặt cũng không khỏi trở nên đ ỏ lên cảm giác chính mình lâm vào trong vũng bùn đ ồ n dạng c tương du văn cũng ánh mắt lạnh lẽo ánh mắt bất tiện h nhìn xem bốn phía nhị trưởng lão vừa mới một cái lao hầu muốn giết ta đột nhiên ra tay với ta lý tâm an trực tiếp mở miệng hiện trường nhiều người như vậy tất cả mọi người chú ý tới chuyện này cho nên chuyện ngọn nguồn hỏi một chút liền biết t ê u quan g sắc mặt như sưng ơ lạnh cơ thể lắc lư đi tới phía dưới trong danh sâu hắn thần hồn bày ra quét về phía cái này danh sâu sắc mặt càng thêm khó coi bởi vì cái này trong danh sâu chính là một đạo lẫm nhiên kiếm khí mà không phải đạo khí cái này cũng mang ý nghĩa người xuất thủ chính là kiếm các người mà không phải những cái kê xếp vào tại kiếm các mật thắm làm nghĩ đến đây ở đây tê u quang trong mắt sát cơ giống như thực chất tâm trung khí vẫn không thôi những người này là sợ thiên kiếm c ắ t l ạ i suốt một vị ngưng kết kiếm lôi cường g i ả tuyệt thế thiên kiếm c ắ t bây giờ đã là kiếm c ắ t tối cường tâm môn kiếm yên bên trong có đông đảo lao quái để cho trong kiếm c ắ t còn lại thế lực lớn kiên g r ẻ không thôi bây giờ thiên kiếm c ắ t l ạ i suốt một vị tuyệt thế thiên tiêu đây là kiếm c ắ t những thế lực lớn khác cũng không nguyện ý nhìn thấy kết quả loại này tuyệt thế thiên tiêu có thể xuất hiện ở kiếm các bất kỳ thế lực nào nhưng tuyệt không thể là xuất hiện ở thiên kiếm tông thiên kiếm tông đã để ép đông đảo thế lực một đầu nếu như tại bồi dưỡng được một cái ngưng kết kiếm lôi cường giả tuyệt thế tới. bọn hắn vĩnh viễn không ngày nổi danh tê u quang không phải kẻ n g u trong nháy mắt liền nghĩ hiểu rồi những sự tình này tê u quang trở lại lý tâm an bên cạnh thần sắc nghiêm nghị mở miệng nói lý c h ấ p sự ngươi nhưng nhìn rõ ràng người này dung mạo lý tâm an khẽ lắc đầu sau đó mở miệng nói nhị trưởng lão người này trên mặt đeo đặc chế mặt nạ không cách nào thấy rõ nhưng ta có thể chắc chắn là nữ tử lý tâm an nội tâm cũng cảm khái không thôi vừa mới hắn không có t ử trên người cô gái này cảm ứng được bất kỳ sắc cơ chính vì vậy hắn không có sử dụng thiên cơ tham chắc thuật nhìn về phía qua vị nữ từ kia bằng không thì hắn trực tiếp nói cho tề ư u quan g thân phận của đối phương tin tức là được rồi nhị trưởng lão ta mặc dù không có thấy rõ thân phận của cô gái kia nhưng ta ở đây phát hiện một cái vô điện người chính là người kia lý tâm an sau khi nói xong đưa tay chỉ hướng nhị thời khắc này nhị đứng ở trong đám người t i ê n lặng nhìn xem hết thảy phát sinh trước mắt khoe miệng còn tại khẽ cười lạnh trong lòng của hắn âm thầm t i ế c rẻ vừa mới một k i ế m kia như thế nào không thể rét lý tâm an đột nhiên phát hiện lý tâm an chỉ hướng chính mình để cho nhị trong nháy mắt không khỏi đột nhiên biến xác hắn không biết lý tâm ăn là như thế nào phát hiện hắn chính mình mới vừa rồi chẳng qua chỉ là đối với hắn toát ra một tia sát cơ thôi không chút do dự nhị trong tay xuất hiện một cái bình xứ trong mắt của hắn thoáng qua vẻ tàn nhẫn hắn đem bình xứ hướng thẳng đến đám người q u a n g ra bình xứ trực tiếp nổ bể ra tới từng cái đen như mực con rết xuất hiện nào về phía người chung quanh cùng lúc đó nhị trong tay nhiều hơn một cái phụ chú trực tiếp bị hắn bóp chặt lấy phụ chú bể tan cảnh trong nháy mắt thân thể của hắn giống như một vệ ánh sáng hướng về nơi xa bay đi trước mắt mấy ngàn trượng trong đám người trong nháy mắt có tiếng kêu thảm thiết vang lên đen như mực con g i ế t cắn lấy trên thân trực tiếp liền cắn nát ra của bọn hắn sau đó hướng về thân thể của bọn hắn bên trong chui vào tạp tử còn muốn chạy trốn chạy để mặn lại trong mắt tề u quan g sát cơ tăng gọn con ngón đ ú n g ra một đạo kiếm quang t ừ trong tay bay ra kiếm quang đón gió căng p h ồ n g lên tốc độ so với nhị còn nhanh trong nháy mắt liền xuất hiện tại nhị sau lưng một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ nhị trong miệng chuyển ra kinh khủng kiếm quang trực tiếp đem nhị xoắn thành mạnh vỡ hắn pháp tướng cơ hồ vừa xuất hiện liền bị xoắn nát còn sót lại một đạo nguyên thần hoảng khương du văn hai người cũng ra tay rồi bọn hắn hai tay như điện từng đạo kiếm khí từ trong tay b ắ n ra trực tiếp đem những lô công k i a xoắn nát đúng lúc này tê u quang đưa tay nắm vào trong hư không một cái một cái khổng lồ bàn tay trực tiếp chụp vào nhị nguyên thần thần mối tình sâu sắc bây giờ cũng chạy đến nhìn thấy hiện trường một màn này con ngươi của nàng không khỏi hơi hơi c o rút muốn bắt ta ngươi không có tư cách này đúng lúc này nhị nguyên thần nổi giận gầm lên một tiếng tự động nứt ra biến thành mảnh vụn hắn vậy mà lựa chọn tự bạo nguyên thần tê u quang trong mày trên tay của hắn còn sót lại cuối cùng một tia tàn hồn nhưng dạng này tàn hồn mu khó như lên trời bốn phía rất nhiều người sắc mặt cũng không khỏi hơi hơi trắng bệnh vừa mới nhị thủ đoạn thật sự hù đến bọn họ nếu không phải là cúc kích hằng khương du văn nhóm cường giả ra tay rất nhiều người về sau liền thẳm rồi tất nhiên sẽ bị cổ trùng chui vào trong thân thể lý tâm an đằng sau không có ra tay ánh mắt của hắn nhìn bốn phía trong mắt sát cơ phun trào vừa mới lao hầu kia thoát đi phía trước một c â u nói trong n g á y mắt đánh thức hắn để cho hắn đã nghĩ tới rất nhiều chuyện lao hầu kia cũng không phải nói chuyện g i gân nói chính là sự thật hắn bại lộ kiếm tới người muốn giết hắn không đơn thuần là vũ điện thánh đao minh người còn có kiếm các, người. Kiếm các nội bộ c ũ n g không phải bền chắc như thép đủ loại tranh đấu đồng dạng cực kỳ kịch liệt thiên kiếm các xem như thế lực tối cường đã ép tới đông đảo thế lực không ngẩng đầu được lên không có ai hy vọng thiên kiếm các càng mạnh hơn mà hắn đến từ thiên kiếm các n à y liền đã chú định một sự kiện trong kiếm các rất nhiều thế lực đều không hy vọng hắn còn sống nghĩ đến đây liền xem như lấy lý tâm an t â m tính cũng không khỏi kém chút chửi mẹ Quả điệu lâu Muốn giải nhiên, người sống này, chỉ thấp, thể khai chỉ mới dài. có có cục cái ũ n không có chút nào、e、ngại, còn g giết chút thậm chí còn có thể chém h có có lực là e đây lấy p cụ. Trước có chút không này g giới. đường nhau con chính Thứ kiếm l hắn triệt để đảo hướng thiên kiếm thiên kiếm tất nhiên sẽ toàn lực bảo hộ hắn. cắt, cắt toàn an toàn n triệt tất kiếm kiếm Cái để đảo bảo lực của sẽ à cũng mang ý nghĩa hắn phải đáp ứng thiên kiếm c ắ t nói lên điều kiện ngoại trừ hai con đường này còn có con đường thứ ba chính là hắn thoát đi kiếm c ắ t đi đến bách thú minh vạn hòa điện đan c á t đất q u ả n hạn nhưng con đường thứ ba rõ ràng không làm được bởi vì hắn chính là kiếm tu đi đến những địa phương này tất nhiên rất nhanh bại lộ hơn nữa nếu như phía sau ngươi không có một cái nào thế lực cường đại đi những địa phương này thậm chí có khả năng bị người xem như đầu cơ kiếm lợi cho nên hắn kỳ thực chỉ có hai con đường có thể lựa chọn nghĩ đến đây lý không khỏi thở dài lần này thiên cổ sơn hành trình hắn phong mang quá lộ đã đem chính mình đẩy tới một cái lúng túng tình cảnh cúc bích hằng khương du văn các ngươi dẫn người loại bỏ một chút vừa mới cái kia bị chém giết người cùng người nào tới hướng về t h ị mỉ trong mắt tề u quan sát cơ phun trào đối với hai người mở miệng cúc bích hằng cùng khương du văn cũng là thần sắc nghiêm nghị đối phương quá càn rỡ đây là căn bản vốn không đem bọn hắn để trong mắt t lý tâm an không để ý đến sự tình phía sau hắn đi theo tề u quang quay trở về chỗ ở lý c h ấ p sự chuyện mới vừa rồi ngươi yên tâm ta tất nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo tề u quang đối với lý tâm an mở miệng trong mắt sát khí đằng đằng hắn nguyên bản đối với có ít người còn có chút dễ dàng tha thứ nhưng bây giờ có người cũng dám trắng trận như thế sĩ khả n h ẫ n thục bất khả nhẫn nhị trưởng lao k h á c h khí ta ngược lại không có chuyện gì nhị trưởng lão không cần thiết làm trò chuyện lý tâm an cười xếp hợp lý u quang mở miệng tề u quang lắc đầu sau đó đang an ủi lý tâm an hai câu liền xuống ngay ăn bài chỉ một lát sau, sau đó trong doanh địa từng cỗ khí tức cường đại dâng lên trên bầu trời mọi người điên cuồng và chạm trương minh g a i chu q u a n tôn triệu vũ trạch bạch tuấn sóc dương khiết tiêu bọn người toàn bộ bị t ề hư quang bước đi ra bọn hắn gương mặt hoảng sợ kế hoạch của mình vừa mới áp dụng không bao lâu còn chưa kịp đập thủ đối phương tại sao lại biết nhưng bọn hắn v i n h viễn cũng sẽ không biết đáp án bởi vì chỉ một lát sau toàn bộ bị t ề hư quang mấy người chém giết hầu như không còn thông qua siêu hồn lại tìm ra mấy tên tiền phục tại kiếm các thám tử bọn hắn nhao nhao bị giết trong lúc nhất thời vô số tán tu người, người cảm thấy bất an bọn hắn cũng bắt đầu lo nghĩ từ bản thân an Nguy tới. lý tâm an bên này vẹn vẹn liếc mắt nhìn liền không có đi để ý tới những sự tình này hắn hiểu được tề u quang làm mượn nhờ chính mình lần này bị tập kích giết thời cơ thừa cơ thanh trừ những thai hỏa ngầm kia hắn cũng không khỏi không đội phục tề u quang người này làm việc vẫn rất có quyết đoán hắn lấy ra cái tia đen như mực hộp khoe miệng lộ ra lướt qua một cái nụ cười hắn muốn nhìn cái này một ngàn mai hạ phẩm linh thạch vật mua được có thể mang đến cho mình niềm vui bất ngờ ra sao hắn mở hộp ra lấy ra hạt châu thân hồn chạm vào hạt châu không có phản ứng chút nào hắn sau đó đem linh lực rót vào trong hạt châu hạt trâu vậy mà bắt đầu hơi hơi tỏa sáng để cho lý tâm an hơi kinh ngạc nhưng sau một lát hắn thất vọng bởi vì ngoại trừ hơi hơi tỏa sáng căn bản không có những thứ khác biến hóa hắn nghĩ thầm quả nhiên giống như chính mình dự liệu là một khỏa đồ vô dụng hắn sau đó đem hạt trâu này ném qua một bên sau đó nhìn về phía hộp kiếm khí trong cơ thể phun trào cẩn thận phá vỡ phía trên phủ văn những p h ủ văn này cực kỳ bí mật nếu không phải là hắn nắm giữ thiên cơ tham chắc thuật hắn cũng không cách nào phát hiện theo những phủ văn này bị tường viên xóa đi hộp trên thân có tí ti lôi điện chi lực phun trào lý tâm an ánh mắt lộ ra vẻ vui mừ Hộp trực tiếp vỡ vụ, hóa thành một phấn. trong ự c tiếp nháy ó a t h à mắt phấn. Không không đạo này g lòng b n t a của có hắn, m ộ tiểu đạo t kiếm hình dạng lôi điện liền biến mất không còn tam tích tự nhiên không phải thật tiêu thất mà là tiến nhập lý tâm a n trong thân thể lý tâm ăn chầm dai nhắm hai mắt lại kiếm khí trong cơ thể giống như sóng biển đồng dạng hướng về cái này tiểu kiếm hình dạng lôi điện dung manh lao tới trong i kiếm ể u lôi cơ thể của hắn có nước chảy âm thanh xuất hiện đây là sông lớn kiếm ý trong thân thể lao nhanh kiếm ý gạo thét phóng tới cái kia viên cầu viên cầu bên trong thôn vệ chi lực hiện lên không ngừng mà cắn nuốt kiếm khí nhưng tương tự có vô tận kiếm khí chạm tại trên viên cầu bởi vì viên cầu không cách nào hấp thu toàn bộ kiếm khí lý tâm an không tin tả vật này trong thân thể của mình còn có thể bày trò tới giờ khác này trong cơ thể của lý tâm an cực kỳ náo nhiệt nhưng viên cầu lại không có phá vỡ hơn nữa viên cầu bên trong khí tức bắt đầu trở nên cường thịnh đúng lúc này viên cầu bên trong từng đạo kiếm khí bắn ra những kiếm khí này bên trong để ề ẩn chứa lôi điện chi lực những kiếm khí này vừa xuất hiện liền cùng lý tâm an sông lớn kiếm ý đụng vào nhau hai người va chạm vô thanh vô t ứ c nhưng lại kiếm khí ngăn dọc giống như tại chiến trường điền cùng chém giết đụng dạng cơ thể của lý tâm an bên ngoài kiếm giới hiện lên một cô hấp lực tự động hiện lên một chút xíu lôi điện chi lực từ thân thể bên trong bước lên tiến nhập kiếm giới bên trong cái này ti lôi điện chi lực so với vừa mới lôi linh châu còn muốn thuần túy h để cho lý tâm an giật mình không thôi hắn bây giờ không có nghĩ đến một quả này tiểu kiếm hình dạng lôi điện sẽ như thế cường đại sông lớn kiếm ý thao thao bất tuyệt giống như lao nhanh dòng sông không ngừng đánh thẳng vào viên cầu viên cầu phía trên thôn vệ chi lực kéo dài bộ phát không ngừng mà cắn luất kiếm khí nhưng cùng lúc đó lại có liên tục không ngừng ẩn chứa lôi điện chi lực kiếm khí từ viên cầu bên trong sông ra cái này khiến lý tâm an n h ũ mày hắn không tin tả không giải quyết được cái này viên cầu hắn kiếm hồn phát sáng một đạo đặc thù kiếm khí từ kiếm hồn bên trong sông ra trực tiếp hung hăng đụng vào trên viên cầu đạo này kiếm khí cùng với những cái khác kiếm khí khác biệt nó là từ trong nguyên thần phát ra tương đương với thần hồn chi kiếm đạo kiếm quang này xông vào viên cầu trong nháy mắt viên cầu run dậy lợi hại viên cầu chậm rãi biến hóa hóa thành một cái t h i ể m điện phù văn còn không đợi lý tâm an phản ứng lại một quả này thiệm điện phù văn liền xông vào trong kiếm của hàn giới giờ khác này lý tâm an kiếm giới bên trong nhiều hơn một cái thiệm điện phù văn ân k h lý tâm an có chút ngộng không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy chính mình hẳn là kiếm lợi lớn hắn thần hồn đảo qua kiếm giới ẩn ẩn cảm giác kiếm giới giống như có chút không giống nhau thật giống như một cái linh minh sinh ra linh trí đồng dạng đương nhiên cái này thuần túy là hắn một loại trực giác cụ thể có đúng hay không xác thực liền khó nói chắc t r ư ơ n g bảy trăm đại được đến t r ư ơ n g bảy trăm đại được đến nhìn thấy viên cầu cuối cùng không có lý tâm an không khỏi nhẹ nhàng thở ra vừa mới cử động có chút lỗ măng rồi lại đem một kiện còn không có hiểu do đồ vật thu vào thể nội trong tay của hắn một đạo kiếm quang không bị khống chế bắn ra kiếm quan g bên trong ẩn ẩn có từng tia từng tia lôi điện lấp lóe thật vừa đúng lúc đạo kiếm quan g này trực tiếp đánh vào hắn vừa mới tiện tay vứt bỏ viên kia trên hạt châu lý tâm an nguyên bản cũng không thèm để ý nhưng vào lúc này hạt châu này bắt đầu phát sáng trong hạt châu có một đạo kiếm quan g du tẩu lý tâm an giật n ả y cả mình vội vàng đem hạt châu cầm lên cẩn thận quan sát hắn thần hồn đảo qua trong tay hạt châu càng xem càng là kinh hãi sau đó hai mắt tỏa sáng thì ra hạt châu này bên trong có động tiên khác hết thể có chín mươi chín chín trăm chín mươi chín cái lỗ nhỏ mỗi một cái lỗ nhỏ bên trong vậy mà có thể t ổ n chữ một phần kiếm khí vừa mới hạt châu sở d ị phát sáng cũng là bởi vì trong đó một đạo kiếm khí tiến vào trong một cái lỗ nhỏ giờ khắc này hắn vui mừng q u á đỗi đây tuyệt đối là vô giới chi bảo à, liền xem như chuẩn thánh binh lý tâm a n đều không đổi chẳng thể trách lão giả kia đem cái này đổ vật xem như rắt rưởi ai sẽ n h ả m chẳng đến đem kiếm khí đánh vào đến một cái trong hạt châu người cũng là sợ làm hỏng đồ đạc rót vào linh lực thăm dò không có phản ứng bọn hắn liền sẽ cảm thấy vật này vô dụng vừa mới lý tâm ăn chính mình cũng là cũng giống như thế lý tâm ăn tâm niệm k h a động một đạo kiếm khí từ trong lòng bàn tay tuôn ra tiến nhập trong hạt châu. hạt châu quả nhiên lần nữa sáng lên nhưng sau đó liền chậm rãi t r ở tối lý tâm an tâm niệm k h ẽ động một khối tấm chắn bay ra đứng tại cách đó không xa đúng lúc này trong hạt châu hai đạo kiếm khí x u n g ra nhanh như thiểm điện đánh vào khối kia trên tấm chắn răng rắc một tiếng trên tấm chắn trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết rách sau đó vỡ vụn thành mấy mảnh lý tâm an hai mắt tỏa sáng hạt châu này quá tốt rồi sau này mình cũng không có việc gì liền có thể bên trong r i t vào một đạo kiếm khí Nếu lý à vào là mà là mình có thể rót vào 99 đạo kiếm khí, vậy một muốn mắt dụng được, đoán chừng động tiên cảnh đỉnh phong cũng muốn trong nháy nuốt hận tây bắc đây cũng không phải là nói chuyện giặc ân, mà là nhất định sẽ phát sinh. thể khí, khi phải phát có được, Bắc rót Tây vậy đạo 99.999 đây giặc sử sẽ l tâm an rất muốn cất tiếng cười to nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn l ạ i xuống hạt châu này không cần nói một ngàn mai hạ phẩm linh thạch chính là một nghìn vạn mai hạ phẩm linh thạch hắn cũng nguyện ý ra lý tâm an tâm tình thật tốt hắn ngược lại vô sự từng đạo kiếm khí tràn vào trong tay trong hạt châu một canh giờ sau lý tâm an n g lại hắn đã rót vào hơn năm đạo kiếm khí những kiếm khí này bên trong có sông lớn kiếm ý có thời không kiếm quyết có kiếm hồn chém ra kiếm khí có kiếm cốt bên trong kiếm ý có thể nói như vậy cái này hơn năm nghìn đạo kiếm khí vừa ra liền xem như động thiên cảnh đ ỉ n h phong cũng biết m ộ t bước rất có thể sẽ bị trọng thương phải biết trong này mỗi một đạo kiếm khí cơ hồ cũng là lý tâm an một kích toàn lực lý tâm an thu hồi hạt c h â u trong mắt của hắn nhiều hơn vẻ hề vải tri sắc hắn vội vàng lấy ra một ít linh thạch bắt đầu tu luyện sau đó sáu ngày thời gian lý tâm an không bước chân ra khỏi nhà cơ hồ đều chờ trong phòng sáu ngày thời gian hạt c h â u đã bị hắn lấp đầy chín n h ì n chín chín chín đạo kiếm khí giống như một cái phụ phục tại trong hạt trâu hông thú hạt châu nhìn qua ngũ thải ba lan cực kỳ xinh đẹp nhưng lại ẩn chứa đáng sợ sát cơ trong này kiếm khí vừa ra đủ để chém giết bất luận cái gì động thiên cảnh đ ỉ n h phong cường giả lý tâm an cuối cùng nhiều một cái đòn sát thủ hơn nữa cái này đòn sát thủ sẽ theo hắn tu vi tăng lên trở nên càng thêm đáng sợ cái này sáu ngày hắn ngoại trừ điều tức khôi phục tự thân thời gian còn thừa lại cơ hồ đều dùng tại trong hạt châu lý tâm an cho hạt châu này lên một cái tên vạn kim châu đông đông, đông đúng lúc này tiếng trống vang vọng toàn bộ bách thú lĩnh lý tâm an nghe được tiếng trông sau đó vội vàng đứng lên mở cửa phòng ra đi ra bên trên bầu trời lần lượt từng thân ảnh từ đằng xa bay ra trong mắt rất nhiều người sát cơ phun trào bởi vì cái này tiếng trống vang lên đại biểu cho đ ị c h tập cũng liền mang ý nghĩa thánh cao minh đại bộ đội đến lý c h ấ p sự bên này lý tâm an mới vừa xuất hiện dương phong vũ ngay tại cách đó không xa đối với hắn vây tay hắn khẽ gật đầu bước ra một bước đi thẳng tới bên cạnh dương phong vũ dương phong vũ người bên cạnh cũng không ít có mấy chục người tu vi thống nhất cũng là thiên thượng cảnh mâu tính t ư diệp t u y ê n đức đều ở trong đó gặp qua lý trấp sự lý tâm an mới vừa xuất hiện dương phong vũ người bên cạnh n h a nhau cho lý tâm an thi lễ trong mắt bọn họ một nhóm người lộ ra vẻ tò mò một phần khác nhưng là lộ ra ánh mắt s ù n g bái cái này một số người đều là tới từ cùng một nơi thiên kiếm các chư vị k h á c h khí lý tâm an cười đáp lễ hắn từ trong mắt những người này thấy được chân thành lý chấp sự ngươi k h á c h khí với bọn họ cái gì bọn hắn là gần nhất vừa tới cũng là tất cả trường lao dưới quyền đệ tử bọn hắn đối với ngươi thế nhưng là ngưỡng mộ vô cùng vẫn muốn bái k i ế n ngươi nhưng mấy ngày nay ngươi một mực đều tại bế quan tu luyện chúng ta cũng không tiện c á y d ậ y đợi chút nữa nếu như phát sinh đại chiến chúng ta đều nguyện ý nghe theo lý chấp sự chỉ huy của ngươi dương phong vũ trực tiếp mở miệng cười bên cạnh hắn người cũng nhao nhao gật đầu đồng ý dương phong vũ đề nghị lý tâm an khẽ gật đầu đang chuẩn bị mở miệng chỉ thấy bầu trời xa xăm từng cỗ khí tức đáng sợ chuyển đến hắn không khỏi nhìn về phía nơi xa chỉ thấy bầu trời xa xăm phía trên chín con rồng lớn thân ảnh xuất hiện cái này chín con rồng lớn mỗi một đầu đều n g à n trượng trở lên tản ra uy áp đáng sợ vậy mà tất cả đều là bát d i a i cự long mặc dù cũng là vừa đến bát d i a i không lâu nhưng mỗi một cái trên thân đều tản ra đáng sợ hưng y cự long song hành cơ hồ che khuất bầu trời che đậy thương khung cự long trên thân đứng đầy dày đặc tê dại tu sĩ mỗi một cái thân rồng bên trên tu sĩ đều tại trên dưới một vạn cái này cũng mang ý nghĩa nơi đó có chín vạn tên thánh đao minh tu sĩ tại ở giữa nhất cự long đình đầu đứng một cái hai mắt lộ hung quang láo giả người này chính là thánh đao minh đại trưởng lao lý hạ o t h ụ y tại lý hạ o t h ụ y sau lưng nhưng là tứ trưởng lao trương tào nam cùng với mấy vị động tiên cảnh hậu kỳ láo giả lại sau này mấy chục tên động tiên cảnh cường giả theo sát phía sau trên người bọn họ đều tản ra lệnh thấu x ư ơ n g sắc cơ bách thú linh bên này kết giới phòng ngự sớm đã mở ra thể u quang phi thăng giữa không chúng nhìn phía xa thánh đao minh người thần sắc nghiêm nghị hắn không nghĩ tới thánh đao minh người vậy mà tới nhanh như vậy Nếu như hắn không có đúng o á n nhiên là đằng sau bọn hắn lại lần nữa bố trí chuyển tống trận, bằng không thì không có khả năng có nhiều người như vậy, u Quang, sai, sau ra lại đi lời. tất trí thì T.U. trả khả là đ bố có vậy có lúc này lý hạ o thụy mở miệng trong lời nói hàn ý dày đặc tê u quang lạnh rên một tiếng mang theo cúc kích h ẳ n g khương du văn mấy người phi thân lên trong nháy mắt xuất hiện tại kết giới phòng ngự bầu trời lý hạ o thụy chúng ta kiếm c á t cùng các người thánh đào minh từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông các ngươi lần này xâm lấn phá hương nghiêm trọng thế lực cân bằng các ngươi lần này xâm l n h á hương nghiêm trọng thế lực cân bằng các ngươi lần này x m lấn h á h ư ơ i ê n g thế lực n b ằ n các ngươi lần này x m lấn h á hương nghiêm t n h ế l c c â tê u quang lời nói truyền khắp phương viên mấy trăm dặm tất cả mọi người đều nghe thứ biết kiếm các bên này ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía bầu trời một cái hắc long đỉnh đầu đứng nơi đó mấy người mặc áo đen đầu đội khăn đen người người cầm đầu hai mắt hàn ý dày đặc chính là vu điện tam trưởng lão máu độc tay đối với tê u quang chân ngòi máu độc tay khỏe miệng cười lạnh vu điện cùng thánh đao minh vì liên hợp lại tiến đánh kiếm các ở giữa đã thương nghị rất lâu há lại là tê u quang một hai câu liền có thể tan g ã tê u quang không cần thiết trổ tài miệng lưỡi chi lực muốn chúng ta thánh đao minh người thối lui cũng không phải không thể thương lượng Chỉ cần kiếm các vạch ra thành 300 tọa quy về thánh、đào、minh, ta thánh、đào、minh kiếm về ra trì tọa ta quy đào đào lý ậ p tức rút thế đi như thế nào. l hạ o thụy mở miệng lần nữa trong lời nói n h i ề u một chút ý n ạ o bán g lý hạ o thụy người lao thất phu này là càng sống càng phí sao còn ba trăm tòa thành trì ngươi sợ là mơ mộng háo huyền a hoặc là các người ngoan ngoãn chủ động ra khỏi hoặc là bị ta kiếm các vết hoa rơi nước chảy thánh đao minh sớm đã xuống dốc ngươi quả thực cho là các ngươi vẫn là năm đó thánh đao minh thầy hú quang mở miệng trực tiếp hung hăng mắng trở về lý hạ thụy sắc mặt khó coi trong mắt sát cơ lâm nhiên nhưng hắn cũng không dám tùy tiện đối với bách thú lĩnh phát động tiến công bây giờ bách thú lĩnh thực lực ở trên hắn không nói bên trong hung thú liền xem như kiếm các tu sĩ về số người cũng chiếm cư ưu thế tuyệt đối t ề ư u quang bởi vì cái gọi là thượng thiên có đ ứ ợ c yêu sinh nếu như chúng ta song phương toàn lực chém giết hôm nay chí ít có mấy vạn người đâm máu ở đây như vậy đi hôm nay chúng ta liền riêng phần mình phái ra tất cả thiên tự cảnh từ bọn hắn chém giết chúng ta hiện trường con chiến phép thua bồi thường chiến thắng một phương ngàn vạn mãi hạ phẩm linh thạch như thế nào lý hạ thụy mở miệ cười lời của hắn vừa ra tê u quang không khỏi nhữ mày hắn lập tức nghĩ đến đối phương rất có thể là hướng về phía lý tâm an tới phải biết trước mắt lý tâm an cũng bất quá là thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong tu vi hà tất phiền t h á i như vậy nếu như ngươi có năng lực như thế liền trực tiếp tới tiền h đánh các ngươi thánh đao minh uy tín chúng ta không tin được tê u quang trực tiếp tự tuyệt hắn mới không cho lý hạo thụy cơ hội này mấy ngày nay bọn hắn không sai biệt lắm đã đem thánh đao minh vu điện an bài gián điệp dọn dẹp sạch sẽ hơn nữa mấy ngày nay liên tục không ngừng người từ các nơi chạy đến thời khắc này bách thú lĩnh nắm giữ kiếm các người đã đạt đến mười ba vạn trên thế giới lại nói bách thú linh bên này bố trí kết giới phòng ngự liền xem như thánh đao minh người tiến công cũng không phải bọn hắn trong thời gian n g ắ n có thể công phá lý hạ o thụy nghe được tề u quang lời nói n ế u mày hắn nghĩ không ra đối phương vậy mà lại cự tuyệt bất quá hắn có thừa biện pháp để cho tề u quang túi đầu áp lên tới đúng lúc này lý hạ o thụy hét lớn một tiếng thanh âm của hắn chuyển ra vô cùng xa âm thanh to giống như tiếng sấm văng rền tề u quang lông mày nhữ một cái không biết cái này lý hạ o thụy làm cái quỷ gì nhưng trong lòng của hắn ẩn ẩn có một tí vẻ bất an hiện lên đúng lúc này bầu trời xa xăm phía trên xuất hiện lần nữa một cái ngàn trượng cự long cự long trên lưng từng hàng thân ảnh bị xích sắt k hóa lại trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi chỉ một lát sau cái này chỉ ngàn trượng cự long ngay tại lý hạ o thụy cách đó không xa dừng lại tê u quang cúc bích hằng khương du văn bọn người thấy cảnh này không khỏi sắc mặt dị thường khó coi những thứ này bị xích sắt k hóa lại người tê u quang bọn người nhận biết một bộ phận bởi vì đây là mấy năm gần đây không hiểu mất tích người tê u quang bọn người không nghĩ tới nhóm người này cứ nhiên bị thánh đào minh người trộ tới bây giờ bọn hắn muốn dùng cái này một số người tới uy hiếp nhóm người mình lý hạ thụy ngươi nói thế nào cũng là thánh đào minh đại trưởng、Lao. lý hạ thủy ha ha không không sau khi nói xong trong mắt của hắn sát cơ của quận nhìn về phía bách thú lĩnh phương hướng ánh mắt đảo qua lý tâm an địa điểm trong mắt lý tâm an hàn mang loại lên cái này lý hạ o t h ụ y xem xét chính là một cái tàn nhẫn người hắn lời này vừa ra áp l ự c toàn bộ c h u y ể ít i ưu hằng trên khương â n này n Cái g du văn mấy người cho mày đây là xích loạ loạ dương như hai người bọn họ cũng coi như là đã trải qua vô số sự tình nhưng giờ khác này bọn hắn cũng không biết xử lý như thế nào tê u quang càng là sắc mặt khó coi sau đó lạnh lùng mở miệng nói lý hạ thụy ngươi tính toán ngược lại là đánh rất nhiều v ă n g r ồ i lý tâm a n là ta kiếm c ắ t nhiều năm như vậy đệ nhất thiên tài tương lai sẽ trở thành ta kiếm c ắ t tre trở giả các ngươi muốn dùng loại phương thức này ly r á n chúng ta chúng ta kiếm các người há có thể đáp ứng lại nói ngươi cho rằng chỉ có trong tay ngươi có người hay sao tê u quang tiếng nói rơi xuống thầm mối tình sâu sắc mấy tên trưởng lão liền xuất hiện sau đó mở ra một hàng nhà gỗ từng chuỗi bị xích sắt xuyên qua lồng ngực người xuất hiện trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ thống khổ nhóm người này nhân số đồng dạng không thiếu ước chừng bốn năm ng lý hạ o thụy kinh h ỉ hay không ngoài ý muốn hay không biết ngươi cái này không biết xấu hổ đến đây lão phu cũng cố ý chuẩn bị cho ngươi phần đại lễ này thế u quang sau khi nói xong khỏe miệng cười lạnh lý hạ o thụy nhìn thấy nhóm người này quả nhiên sắc mặt dị thường khó coi hắn biết hôm nay tính toán rất có thể rơi vào khoảng không hắn hướng về một bên t r ư ơ n g khay nam khai miệng tứ trưởng lão cái này một số người thế nhưng là chúng ta thánh đao minh người t r ư ơ n g t à o nam sớm đã đang chú ý nhóm người này bây giờ nghe được lý hạ thụy lời nói những mày cuối cùng vẫn là chậm rãi gật đầu cái này một số người hắn cũng không biết à bất quá trong đó có mấy cái đ í c hơn sát xuất từ t h Đào nữa h chắc hẳn, hẳn h n hai, hai người này tu vi còn không thể so với mình tranh lệch quá nhiều một khi hoàn thành nhiệm vụ này bọn hắn liền có thể ra khỏi tôi tơ quân thì ra bọn hắn chuyện ác cũng xóa bỏ đường nhiên bọn hắn nguyên bản có tài sản sẽ toàn bộ không thu về sau muốn thu được chỉ có thể một lần nữa tích lũy chương bảy trăm linh hai lẫn nhau tính toán s á t c ơ n g ú t trời chương bảy trăm linh hai lẫn nhau tính toán s á t c ơ n g ú t trời lý hạ o thụy hai tay nằm đấm trong mắt hung quang lấp lóe nhưng cuối cùng vẫn là thở dài thánh a o minh nội bộ mâu thuẫn vô cùng nghiêm trọng nếu như cái này hơn năm ngàn người trực tiếp chết ở chỗ này thánh a o minh nội bộ c à n g là sẽ nội bộ lục đục tê u quang xem như ngươi lợi hại ngươi đem bọn hắn toàn bộ thả ta chỗ này cho ngươi phóng người giống nhau đếm một so một trao đổi lý hạ thụy cắn răng mở miệm sắc mặt dị thường khó coi lý hạ t h ụ y người n g h ĩ hay lắm hoặc là liền toàn bộ trao đổi hoặc là liền một cái không đổi chỉ cần ngươi dám giết chúng ta kiếm các người ta lập tức hạ lệnh đem cái này hơn năm người toàn bộ giết sạch đại gia nhất phách lương tán cuộc mua bán này ngươi muốn làm liền làm không làm dẹp đi tê u quang thanh â m lạnh như băng v a n g lên đối với thánh đao minh nội bộ mâu thuẫn hắn h á có thể không rõ ràng nội tâm của hắn kỳ thật vẫn là có chút lo lắng nếu là kế hoạch của mình bị đối phương nhìn tấu cái kê hơn chín người liền nguy hiểm tê u quang ngươi quả nhiên đủ hung ác đợi chút nữa ta muốn đem ngươi chém thành một mảnh đem bọn hắn th tê a b n u quang sau khi nói g ư xong hướng về phía sau lưng thẩm mối tình sâu sắc gật gật đầu thẩm mối tình sâu sắc hiểu ý bên người nàng mấy người đồng thời dơ tay lên bên trong trường kiếm từng đạo kiếm quang chém ứng dụng toàn bộ chém về phía những cái kia liên tiếp xích sắc keng keng xích s ắ t nhau nhau đứt gãy những cái kia bị xích sắt m ặ c người miệng vết thương máu tươi tuôn ra lý hạ o thụy nhìn thấy tình huống này cũng đối sau lưng trương tào nam gật gật đầu bọn hắn bên kia đồng dạng bắt đầu đập thủ trói xích s ắ t nhau nhau nước ra tới theo xích sắt chặt đứt bách thú linh bên này phòng ngự đại trận trực tiếp mở ra một lỗ hổng những thứ này còn tại đổ máu người nhau nhau bị đưa đi ra lý hạ o thụy bên kia theo trương tào nam vung tay lên những cái kia đứng tại trên cự long người nhau nhau bay lên có người ánh mắt lộ ra vẽ kích động tê u quan cùng lý hạ thụy đồng thời nhìn chằm chằm lẫn nhau song phương trao đổi nhân viên đang nhanh chóng tiến hành đại khái non nửa nén riêng phần mình tù binh toàn bộ trao đổi hoàn tất bách thú linh bên này nhiều hơn hơn chín ngàn người lý tâm an ánh mắt đảo qua những thứ này vừa mới trao đổi trở về người thiên cơ tham chắc thuật thi t r i ể n ra càng xem càng trấn kinh bởi vì nhóm người này bên trong vậy mà hôn t ạ p một bộ phận thánh đao minh người đồng thời còn có bộ phận vô điện người nhi l a nhóm còn chưa đập thủ đúng lúc này bên trên bầu trời lý hạ t h ụ y âm thanh vang lên trong mắt sát cơ lâm nhiên ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống trong n h y mắt nguyên bản vừa mới bị gọi tiến vào trong bách thú linh hơn chín ngàn người hơn hai ngàn người đột nhiên bạo khởi trên người bọn họ khí tức điên cùng tăng vọn trường đao trong tay xuất hiện trực tiếp đem người bên cạnh chém làm hai nửa tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt tại bách thú lĩnh bên trong bộ vang lên nguyên bản tiến vào hơn chín ngàn người trong nháy mắt có chừng phân nửa trở thành v o n g hồn cái này một số người giết người bên cạnh sau đồng thời hét lớn một tiếng phóng tới lý tâm an bọn hắn hai mắt đỏ bừng trong mắt sát c ơ ngập trời t r ư ờ n g đ a o trong tay vung lên từng đạo đ a o quang hướng về phía lý tâm an chỗ phương hướng chút xuống ngàn vạn đ a o quang chém ra h ư không trong nháy mắt xuất hiện từng đạo khe hở các người tự tìm cái chết thầm mối tình sâu sắc bọn người hét lớn một tiếng nao nhau, nhau ra tay trong mắt sát cờ ngập trời lý tâm an ánh mắt lạnh cái này một số người lúc đ ộ n g thủ hắn liền đã phát giác được không đúng nhóm này tiến vào bách thú l i n h người cũng là tử sĩ trong cơ thể của hắn một luồng khí tức đáng sợ b ộ a phát trực tiếp đem dương phong vũ mâu tính t ư bọn người đánh bay trăm trượng xa chính hắn nhưng là thi triển thời không nhảy vào thuật cơ thể trong nháy mắt biến mất không còn tam tích nếu như đây là trốn không người lý tâm an tuyệt đối sẽ lấy ra vạn kiếm châu thử một lần nó chân chính uy lực nhưng giờ phút này bên trong đông nghịt một bọn người hắn sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này hơn nữa kiếm cắt nội bộ còn có người muốn giết mình cho nên hắn muốn càng thêm cẩn thận bách thú lính bên này đám người nhao, nhao phản ứng lại h ngay về nhóm người n đánh tại Lý h Thụy, ư ờ hắn tiếng nói vừa ra chỉ thấy bách thú lĩnh bên này đáng kêu trao đổi người trở về bên trong hơn một trăm người trong tay đồng thời lấy ra một cái ngọc giản bóp chặt lấy theo những ngọc giản này pha thoái vô tận đao quang phun ra ngoài chém về phía bốn phương tạm hướng những thứ này đao quang mỗi một đạo nhỏ nhất đều nằm chắc trăm trượng lớn nhỏ tản ra k h í tức kinh k h ủ n g anh kịch liệt anh minh tại bách thú lĩnh bên trong bộ v ă n g lên từng đạo đao quang tung hoành giao thoa chém về phía bốn phương tạm hướng tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên trong kiếm cát rất nhiều người đều bị đao quang chém vỡ trở thành vong hồn dưới đao cùng lúc đó bách thú lĩnh phía trên kết giới không ngừng bật mẹo từng nét đ ù a chú nổ bể ra tới giờ khắc này thê u quang không khỏi đột nhiên biến sắc đ ậ t thê u quang nổi giận gầm lên một tiếng lao thẳng tới lý hạ thủy cúc h nào về phía thánh đao minh người cùng lúc đó vừa mới quay về thánh đao minh mấy ngàn người đột nhiên làm loạn điên cuồng chém giết bên cạnh thánh đao minh người đại gia lẫn nhau tính toán bây giờ cuối cùng n g h è o đồ truy hiện cái kia mấy ngàn người bên trong từng cái hai mắt đỏ như máu trong tay bọn họ xuất hiện một cái màu đỏ tiểu kiếm trên thân kiếm có kinh khủng kiếm ý tràn ngập cái này một số người không chút do dự phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp phun tại trên tiểu kiếm tiểu kiếm lập tức phát sáng hóa thành ngàn trượng cự kiếm hướng về thánh đao minh người điên cuồng chém xuống trong lúc nhất thời thánh đao minh bên này đồng dạng loạn thành một đoàn lý Hạo Thụy nhìn xem một màn này. trong mắt trong nháy mắt trở nên tinh hồng một mảnh hắn không nghĩ tới tự mình tính kê đối phương đồng thời đối phương cũng tại tính toàn hắn lấy đạo của người h o à n thi bị thân giống như một bác hai hung hăng quất vào trên mặt hắn để cho lý hạo thụy chỉ cảm thấy trên mặt đau rất đau thề u quang ngươi tự tìm cái chết lý hạo thụy hướng thẳng đến tề hữu quang đánh tới trong mắt sát cờ ngập trời bách thú linh bên kia hỗn loạn rất nhanh lạng xuống bởi vì đúng lúc này hơn mười vạn chỉ hung thú xuất hiện đám hung thú này tại mười mấy cái bắt dai hung thú dẫn dắt phía dưới chỉ một lát sau liền đem cái này hơn hai nghìn người ép trở thành thịt nát cùng lúc đó bách thú linh kết giới mở ra đám hung thú này nhao nhao phát ra gầm thét sau đó phi thân chạy về phía trên không hướng về thánh đao minh người đánh tới k i ế m các bên này đồng dạng lần lượt từng thân ảnh phi thân giữa không trùng giết hướng thánh đao minh người chỉ một lát sau vài luồng dòng lũ liền đụng vào nhau kinh khủng sát cơ bao phủ thiên địa